Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 151 May mắn vô cùng. Một của hai. Mạnh hùng nghe vậy, lập tức càng không khống chế được tức giận, đang định xông lên thì bị hàng phong kéo lại. Hàng phong nhìn người nọ trên lôi đài, chợt tiến lên vài bước, thanh âm vô cùng lạnh lùng nói. Doãn băng hình, hy vọng ngươi sẽ không phải hối hận vì chuyện lần này. Hừ, khẩu khí thật lớn ngươi khi dễ sư tỷ của ta, sớm muộn gì ta cũng đòi lại. Đoản băng hinh lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi. nhìn thân ảnh Đoản băng hinh rời đi, trong mắt mọi người gần như phúng lửa. Nếu không phải Lâm Nguyệt cùng Lưỡng Lão ngăn lại, e là đã liều mạng xông lên. Hang Phong biết những người này đang rất tức giận, lo lắng bọn họ gặp phải tranh chấp vô ích, vì vậy mở miệng nói: mọi người không nên vọng động. Tạ Tầm bị đả thương trên lôi đài, nếu như các ngươi tìm nàng gây phiền phức thì đúng ý của nàng rồi. Nhưng vừa rồi tà tầm rõ ràng muốn chịu thua Nữ nhân kia vẫn hạ thủ Lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao? Mạnh hùng vẫn tức giận nói Sẽ có cơ hội mà Cứ chờ đi Hàng phong nhàn nhạt nói xong Mọi người tuy rằng không giải thích được Nhưng rõ ràng hàng phong nói có đạo lý Cuối cùng bất đắc dĩ đành tạm bỏ qua Vì chuyện của tà tầm Nên mọi người cũng chẳng còn tâm lực chú ý Các trận tiếp theo Mãi đến khi toàn bộ các trận thi đấu kết thúc Mọi người mới phẫn nộ nhanh chóng rời khỏi. Kế tiếp, đại hội theo thường lệ nghỉ ngơi một ngày đêm. Tạ tâm được phí lão cùng hàng phong trợ giúp, thương thế cũng dần ổn định, bất quá không có 10 ngày nữa tháng khó lòng khỏi hẳn. Ban đêm, trong lòng hàng phong có chút nặng nề, không khỏi một mình ra ngoài. Lại đi vào trong rừng, hàng phong đứng trước một cây cổ thụ, lặng lặng nhìn ngắm bầu trời đêm, trong đầu trống rỗng, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, ngoài rừng, một thân ảnh đi tới, hàng phong ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt không khỏi ngẩn ra Theo ánh trăng nhìn lại Hàng Phong thấy rõ người tới dĩ nhiên là Chu Di Đêm nay tâm tình Chu Di Cũng là có chút phiền muộn Sáng sớm Doãn Băng Hình đánh trọng thương một đệ tử Huyền Thiên Tông Nàng cũng ở đó Chu Di tự nhiên minh bạch Doãn Băng Hình Là vì nàng mà làm thế Bất quá từ nhỏ Chu Di tính tình ôn hòa Đối với cách làm của Doãn Băng Hình Cũng không đồng tình Tuy nàng giận Hàng Phong đã từng làm ra chuyện vô sĩ với mình Nhưng những người khác vô tội Do đó tâm tình của nàng hơi buồn bực không khỏi một mình tới đây đi dạo. Nhưng không ngờ lại gặp phải người mà nàng không muốn thấy nhất. Thấy Hàn Phong ở đây, phản ứng đầu tiên của Chu Di là xoay người rời khỏi. Đột nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng, Chu Di hơi chút do dự rồi cắn môi xoay người lại, đi về phía Hàn Phong. Thấy hành động của Chu Di, Hàn Phong cũng không hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn thẳng nhiên. Chuyện của Tạ Tầm rõ ràng là do nàng dựng lên, tuy rằng lúc trước có xích mích với Doãn Băng Hinh, nhưng nàng ra tay nặng nề như vậy hẳn là vì Chu Di. Do đó đối với Chu Di trong lòng Hàng Phong đã sớm không còn thấy hổ thẹn. Đi tới trước mặt Hàng Phong, Chu Di thầm hận nói, người này, rõ ràng làm ra chuyện như vậy, vẫn tỏ ra lạnh nhạt với mình. Chẳng qua, Chu Di biết sáng sớm Doãn Băng Hinh tự hồ hơi quá đáng, tuy trong thi đấu, bị thương là chuyện khó tránh khỏi, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy ác ý của nàng. Nếu không vì người trách là trưởng lão Thiên Thánh Cốc, e là hành vi của Doãn Băng Hinh sang nay đã bị hủy tư cách thi đấu. Nghĩ vậy, Chu Di không khỏi mở miệng nói rằng: chuyện hôm nay. Ta thay sư muội xin lỗi Hình nhi từ nhỏ đã bị mọi người Nung chiều thành hư Hành sự có chút bất cẩn Không cần, mỗi người đều phải vì hành vi của mình Mà trả giá nhất định Hàng Phong nhàn nhạt nói Nghe vậy, Chu Di khẽ cau mày Chợt tức giận nói Hừ Vậy ngươi vậy ngươi lúc trước làm ra chuyện đó Sao không phải chịu Di Hàng Phong cũng vì chuyện của chuyện Lập tức lạnh lùng trả lời Chuyện ngày ấy chỉ là ngoài ý muốn Người chưa tới ven hồ, ta đã ở đấy rồi Ai ngờ Chu Vi nghe xong Hằng Phong nói, trên mặt nhất thời vừa thẹn vừa giận, nói: Rốt cuộc ngươi đã thừa nhận mình làm chuyện vô sĩ, lại còn lời lẽ hùng hồn. Việc phát sinh trong hồn ngày ấy thực sự ta không hề hay biết. Sau khi hôn mê tỉnh dậy, ta không thấy ngươi đâu nữa, cho nên cũng không có ấn tượng quá lớn. Nếu như không phải ngươi mở miệng nhắc lại chuyện hai năm trước ở Vân Sơn Trấn, thì ta cũng quên mất rồi. Hằng Phong nhàn nhạt đáp lời: Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Chu Di cười nhạt đáp lại: "Sự thật là như thế, còn tin hay không là tùy ngươi." Hằng Phong cũng không cố gắng bào chữa. Chu Di thấy Hằng Phong sống chết không chịu nhận liền buồn bực dậm chân nói: "Ta vừa mới nói qua, vì ta thấy sư muội có chút quá phận nên mới thay mặt nàng xin lỗi ngươi. Ngươi đã không lĩnh tình thì ta cũng không nói nữa. Việc giữa ta và ngươi cũng không dễ dàng cho qua vậy đâu, ngươi cứ chờ xem." Nói xong Chu Di liền xoay người rời khỏi. Nhìn thấy thân ảnh chu di biến mất đột nhiên Hàng Phong nói to. Hai vị bằng hữu trốn xem chắc cũng đủ rồi phải không? Hàng Phong vừa nói xong xung quanh liền truyền đến tiếng cười to, rồi sau đó có hai đạo thân ảnh từ trong rừng cây đi ra. Thấy hai người xuất hiện Hàng Phong quan sát một lúc rồi lập tức mở miệng. Thánh Vân Lam Tông. Hai người đột nhiên xuất hiện, thân phận cũng khá đặc biệt. Thấy Hàng Phong nhận ra thân phận mình, thiếu niên có vẻ nhiều tuổi hơn lên tiếng. Bằng hữu quả có con mắt tinh tường. Tại hạ là Thánh Vân Lam tông vệ trạch còn bên cạnh là sư đệ Niếp Ngôn. Khi hai người xuất hiện Hàng Phong đã nhận ra Niếp Ngôn. Lúc trước trong khi thi đấu hắn cũng đã lưu ý đến Niếp Ngôn. Niếp Ngôn thấy Hàng Phong nhìn về phía mình cũng hơi gật đầu thần tình có chút lãnh đạm. Vệ trạch đứng cạnh thấy Thế Liền giải thích. Bằng hữu bỏ qua cho, sư đệ của ta trời sinh đã có bộ dáng này, chỉ cần ngươi tiếp xúc lâu liền biết thái độ làm người của hắn cũng không phải là xấu. Hàng Phong nghe vậy cũng chỉ cười cười. Hắn cũng không phải chú ý đến thái độ của Niếp Ngôn mà là thấy hiếu kỳ vì sự xuất hiện của hai người mà thôi. Vì vậy Hàng Phong không khỏi mở miệng hỏi. Ta là Hàng Phong, đệ tử huyền Thiên Tông, không biết tại sao hai vị lại đến đây? ha ha đại danh Hàng Huynh đệ ta vẫn thường xuyên được nghe thấy. Dừng lại một chút, vệ trặc lại tiếp lời. Hàng Huynh đệ chớ trách, ta và sư đệ cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua mà thôi vừa lúc nãy nghe Huynh đệ và vị cô nương kia nói chuyện chỉ là vô tâm mà thôi. Niếp Ngôn đứng bên cạnh vẫn không có biểu tình gì. Chỉ lãnh đạm đứng thế mà thôi. Tuy nhiên Hàng Phong cũng phát hiện ra một tia xấu hổ trong ánh mắt hắn. hiển nhiên hai người cũng đã nghe trộm một lúc lâu. Tuy nhiên Hàng Phong cũng không suy xét, nhàn nhạt đáp. Cũng không phải là việc quan trọng không thể để người khác biết được. Vệ trạch nghe vậy liền biết Hàng Phong không hề vì việc này mà nổi giận lập tức nở nụ cười nói. Hàng Huynh đệ thật là sảng khoái. Sau đó hai người liền tùy ý trò chuyện. Một lát sau đột nhiên vệ trạch nói. Hàng Phong. Hứa cho ta nói thẳng vừa rồi ta đã nghe ngươi và cô nương kia nói chuyện nghe khẩu khí tự hồ muốn đồng thủ với Thiên Thánh Cốc chăng. Hàng Phong nghe vậy đầu tiên là sửng sốt rồi chợt suy nghĩ liền lập tức nói. Ta cũng không có ý định làm vậy, ta tới đây để tham gia thi đấu cũng không phải đến để nháo sự. Vệ trạch khoát khoát tay, rồi nói. Mặc kệ ngươi có dự định gì, nhưng ta muốn nhắc nhỏ, Thiên Thánh Cốc không dễ chọc vào đâu, nhưng nên cẩn thận. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vệ trạch, Hàng Phong ngẫm lại, liền nói rằng. Đa tạ lời khuyên Hàng Phong ghi nhớ. Vệ trạch nghe vậy, cũng không quản Hàng Phong có nghe không, lập tức biến thành bộ dáng vui đùa nói chuyện. Một phen khuyên nhủ của vệ trạch cũng khiến Hàng Phong có hảo cảm với hắn, về sau nói chuyện, thái đó làm người của vệ trạch cũng khiến hắn có ý kết giao. Hai người cộng thêm níp ngôn cùng nhau nói chuyện ngay ngoài bìa rừng. Ngày tiếp theo, mọi người trong huyền Thiên Tông lại tới hội trường thi đấu, ngày hôm nay chính là vòng thứ ba của đại hội. Khi Hàng Phong đi tới hội trường, lại đụng phải mấy người chu di cùng Doãn băng Hinh thấy Đoãn băng hình xuất hiện, nhãn thần mạnh hùng trở nên sắc bén, hận ý nồng đậm hiện lên trong mắt. Còn Hàng Phong ở bên lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn mấy người này. khi Chu Di thấy Hàng Phong, lập tức nhớ tới hôm qua nói chuyện, cũng hơi nhíu mày lại, rồi không nói một tiếng nào bước nhanh vào bên trong. các đệ tử Thiên Thánh Cốc khác cũng tiền vào sau, chỉ là mấy tên nam đệ tử khi đi qua mọi người Huyền Thiên Tông, vẻ mặt khinh miệt biểu lộ rõ ràng. nếu như không phải Hàng Phong lôi kéo, mạnh hùng e là đã đánh nhau với mấy người kia. đợi cho người của Thiên Thánh Cốc rời khỏi. Lúc này Hàng Phong mới buông Mạnh Hùng ra, lập tức lên tiếng nhắc nhở Ta đã nói không được vọng động, nếu lúc này ngươi đồng thủ, sẽ bị thủ tiêu tư cách tham dự đại hội Nghe vậy, lúc này Mạnh Hùng mới không cam lòng huy quyền đầu, vẻ mặt chán nản Lúc này, đằng sau truyền đến một trận âm hưởng, Hàng Phong quay đầu lại phát hiện thì ra là đệ tử của băng tuyết cát, dẫn đầu tự nhiên là đường Vũ Nhu Đường Vũ Nhu trừ thực lực bản thân khá cao, dung mạo cũng là xuất chúng, tự nhiên khiến cho mọi người đồng loạt chú ý Chỉ là Hàng Phong có chút kỳ quái, bên cạnh đường Vũ Nhu còn có một nam tử đi theo. Người này Hàng Phong cũng biết, chính là thiên môn Lý Ngọc. Hai vòng thi đấu trước, Hàng Phong cũng lưu ý đến hắn, nhưng không có phát hiện gì đặc biệt. Lý Ngọc trong hai trận đấu đó cũng không biểu hiện ra nhiều thực lực, nhưng Hàng Phong vẫn có thể nhìn ra đấu khí của Lý Ngọc hẳn đã đạt tới nhân giai đỉnh Phong, tương đương với đường Vũ Nhu. Chỉ là Hàng Phong không rõ ràng lắm hai người này từ lúc nào dĩ nhiên đi cùng một chỗ. Ngay khi trong lòng Hàng Phong còn đang suy tư Đường Vũ Nhu cũng nhìn thấy Hàng Phong, không khỏi gật đầu xem như chào hỏi. Lập tức, đoàn người đường Vũ Nhu cũng đi qua bên cạnh Hàng Phong. Khi đi qua người Hàng Phong, Lý Ngọc đã quay đầu lại liếc mắt với hắn đầy thâm ý. Hàng Phong cũng chỉ cười cười, cũng không lưu ý, sau đó liền đi theo mọi người tiến nhập hội trường. Rất nhanh, vòng thi đấu thứ ba bắt đầu. Chỉ là khi Hàng Phong nhìn vào số thứ tự trong thẻ bài của mình, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Hắn không ngờ lại lấy phải số 0, dựa theo nhân số của đại hội lần này. Tổng cộng chỉ có 3 số 0, không, không ngờ hắn lại may mắn có được 2 lần. Các đệ tử xung quanh đối với vận khí của Hàng Phong cũng đều ảo ạt nghị luận, thiên thánh cốc trưởng lão phụ trách rút thăm cũng có chút nghi hoặc. Hắn chủ trì nhiều lần thiên thánh đại hội như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kẻ nào may mắn như thế, dĩ nhiên 2 lần liên tiếp bốc phải số 0. Hàng Phong cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mọi người xung quanh biết được có người 2 lần liên tiếp bốc được số 0, đều chuyển ánh mắt về phía hắn. Bởi vì chuyện ngày đó với Chu Di cũng khiến cho mọi người biết đến Huyền Thiên Tông. Nhất là Hàng Phong càng là cái tên được mọi người nhớ kỹ. Hôm nay, Hàng Phong lại càng khiến mọi người đố kỵ không thôi. Đối với phản ứng của mọi người, Hàng Phong cũng không có cảm giác gì, vẫn như cũ ngồi vào vị trí của mình, lặng lặng quan sát các trận thi đấu. Trải qua hai đợt đào thải, vốn có hơn 700 tuyển thủ, hôm nay chỉ còn lại 183 người. Huyền Thiên tông cộng thêm tạ tầm thì tổng cộng đã bị đào thải 5 người. Triệu Lâm Lâm liên tục chiến thắng hai vòng, ngày hôm nay cũng không còn may mắn nữa, là đệ tử đầu tiên của Huyền Thiên Tông lên đài Nàng gặp phải đối thủ có thực lực nhân giai ngũ phẩm đối mặt với đối thủ có thực lực vượt xa mình như vậy Triệu Lâm Lâm không hề lo lắng tới chuyện thắng thua Bất quá, mặc dù thua Triệu Lâm Lâm vẫn đạt được thành tích hơn xa dự đoán của mọi người Hai người mạnh hùng cùng Tiêu Linh Đồng thời tiến hành thi đấu nhanh chóng giải quyết đối thủ, tiến vào vòng sau Nhất là mạnh hùng, mỗi lần lên đài đều triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng mọi người sau khi hai người thủ thắng, diệp phàm cũng bắt đầu thi đấu. bất quá đối thủ có thực lực tương đương với hắn cũng đã được phí lão dặn dò từ sớm. lúc này mới hữu kinh vô hiểm tiến nhập vòng 4. huyền thiên tông thi đấu rất nhanh đã kết thúc. đối với thành tích hiện tại, lâm nguyệt cũng hết sức hài lòng. trải qua công tác thống kê, lấy điểm tích lũy mà họ đạt được tới giờ, trong các thế lực hẳn là sẹp hạng trung. so với ngày trước đã tốt hơn nhiều lắm. tuy rằng mọi người đã kết thúc thi đấu, nhưng mấy người hàng phong cũng không có rời đi ngay. lúc này hàng phong có chút hăng hái nhìn lôi đài phía bên trái. Người đang ở trên lôi đài là Thanh Mộc Tông Tần Phong. Nội thương của Tần Phong khôi phục, hiện tại thực lực khoảng nhân giai ngũ phẩm, mà đối thủ của hắn là đệ tử địa minh vực có thực lực nhân giai lục phẩm. Địa minh vực này Hàng Phong cũng từng nghe qua là một tông môn thập phần thần bí, chỉnh thể thực lực lớn cỡ tinh hải cát. Đương nhiên đây chỉ là thực lực biểu hiện ra bên ngoài, còn về phần bên trong có cấu dấu thực lực gì khác hay không thì không một ai biết. Mọi người đối với Tần Phong cũng có chút ấn tượng, vì vậy tập trung ánh mắt về phía hắn. Hai người thi đấu đã bắt đầu một hồi lâu, bất quá nhìn dáng vẻ hai người trên lôi đài thì thực lực tương đương, nhất thời bất phân thắng bại. Vũ kỷ đệ tử địa minh vực quỷ dị như vậy, Tần Phong chỉ đành không ngừng né tránh, e là trận này hắn phải thua rồi. Mạnh Hùng nhìn hai người trên lôi đài, nói. Nghe được phân tích của Mạnh Hùng, Hàng Phong cười cười, nói rằng. Vậy cũng chưa chắc, tuy rằng đệ tử địa minh vực dùng vũ kỷ quỷ dị, hơn nửa đấu khí còn hơn Tần Phong một bậc, thế nhưng từ biểu hiện thông dong của Tần Phong, hiển nhiên vẫn còn dư lực nghe vậy, những người khác tỉ mỉ quan sát đít biểu tình của Tần Phong, xác thực như lời nói của Hàn Phong, nhất thời cũng bị hấp dẫn. Tốc độ thân pháp của người này hết sức kỳ lạ, bất quá so với tuyệt ảnh mê tung của nha đầu Trầm Ngọc kia vẫn còn kém một chút. Bố Lôi Địch xem vài lần rồi nói, Hàn Phong lại khẽ lắc đầu, nói, cái này không đúng, tuyệt ảnh mê tung là buông bỏ tiến công, chú trọng tốc độ, còn tốc độ của Tần Phong tuy kém một chút, nhưng lực lượng khi đối trưởng với đối thủ cũng không thấp. Bố Lôi Địch ngẫm lại, đúng là có chuyện như vậy nên không nhiều lời nữa. Lúc này, trên lôi đài, Tần Phong đang không ngừng né tránh, rốt cuộc bắt được một tia sơ hở của đối thủ, phản công khiến hắn trợt tay không kịp. Người nọ cũng không ngờ Tần Phong vẫn né tránh lại đột nhiên xuất thủ, nhất thời không kịp phòng ngự bị Tần Phong đánh một quyền trúng ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy Tần Phong thủ thắng, mấy người mạnh hùng cùng diệp phàm đối với ánh mắt của Hàn Phong thập phần bội phục. Nếu như không nhờ Hàn Phong nhắc nhở, bọn họ đều cho rằng Tần Phong nhất định thất bại, bởi vì đệ tử dự thi đã bị đào thải ba phần 4 nên vòng thứ ba rất nhanh tuyên bố kết thúc. Đại hội theo thường lệ nghỉ ngơi một ngày đêm, hàng phong lại như trước kéo mạnh hùng ra ngoài, thẳng đến nửa đêm, mạnh hùng mới mang theo thân thể mệt mỏi trở về. Mọi người cũng thành thói quen, chỉ có hai người bố lô địch cùng phí lão rõ ràng, hàng phong mang theo mạnh hùng đi tiến hành huấn luyện đặc biệt, còn huấn luyện cái gì hai người cũng không rõ. Đại hội bắt đầu ngày thứ 8 thì đấu đã bước vào vòng thứ 8 Hàng phong đi tới hội trường từ sớm, hàng phong rất nhanh nhìn thấy số thẻ bài của mình. Sau khi tất cả mọi người cầm thẻ bài. Hàng Phong cũng đi tới lôi đài, vừa lúc đối thủ của hắn cũng lên đài. Viêm Dương, đệ tử liệt diễm cát, đấu khí nhân giai thất phẩm. Có trò hay để xem rồi, người này hai lần trước đều bốc được số không, không ngờ vòng này dĩ nhiên gặp phải Viêm Dương. Nghe nói người này khi tu luyện liệt diễm bí quyết đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến hỏa độc công tâm, nền tính tình không tốt, tiểu tử này e là muốn chết cũng khó đây. Thiên Thánh Cốc, trác giật nhìn Hàng Phong có chút hả hê nói. Chu Duy nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Hàng Phong trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bên phía băng tuyết cát, Đường Vũ Nhu nhìn thấy đối thủ của Hàn Phong dĩ nhiên là Viêm Dương, đôi mắt đẹp cũng chăm chú nhìn về phía Hàn Phong, khẽ miệng nhếch lên một đường cong hấp dẫn. Sư đệ, là tên Hàn Phong kia, tiểu tử này vận khí khiến người ta đố kỵ, liên tục hai lần bốc được số 0, không biết lần này hắn sẽ ứng phó thế nào. Vệ Trạch nhìn Hàn Phong lên đài, không khỏi cười nói với Niếp Ngôn. Niếp Ngôn lại thẳng nhiên nói rằng, Viêm Dương đánh không lại hắn. Làm sao ngươi biết Vệ trạch hiếu kỳ hỏi Niếp ngôn cũng không trả lời hắn Trong khu nghỉ ngơi của thiên môn Đệ tử Lý Ngọc Lúc này cũng hai mắt hứng thú nhìn Hàn phong Thấp giọng nói Ngươi có thể làm cho Vũ Nhu lưu ý Ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì Lúc này trên lôi đài vẻ mặt viêm dương đầy khinh miệt nhìn Hàn phong Nói rằng Tiểu tử ta biết ngươi Hai vòng trước vận khí rất khá Nhưng đến đây nên dừng lại thôi Viêm dương nói thập phần kiêu ngạo Hội trường mọi người lúc này cũng tập trung chú ý hai người. Nghe được viêm dương nói như thế cùng mang tâm tình xem náo nhiệt. Người này hai lần trước vận khí rất khá, không ngờ hôm nay phải thua, viêm dương chính là kẻ điên, tên kia e là không thiếu chân, cục tay không được. Nghe nói lúc trước, băng tuyết các đường vũ nhu cũng đã từng so chiêu với hàng phong, thật không biết hắn có bản lĩnh gì mà có thể được gia nhân yêu ái. Chính là tiêu linh lớn lên thực sự là xinh đẹp. Nếu có cơ hội, người tiết kiệm sức lực đi. Người ta sẽ coi trọng ngươi sao, đừng nâm mơ nữa đi Vậy cũng chưa chắc Nếu không ta cũng không đi sau vận khí với Hàn phong Kỳ thực, Hàn phong thăng cấp Cũng không khiến mọi người chú ý Khiện họ chú ý thật sự chính là vì tiêu linh Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, cao thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 152 Vận may hay là thực lực Tiêu linh Mỹ lệ vô luận đi đến nơi nào Cũng thu hút ánh mắt của mọi người đương nhiên những đệ tử tinh anh tới tham gia đại hội lần này cũng sẽ không làm ra những hành động lưu manh. Nhưng trong lòng đối với người đứng bên cạnh nàng là Hàng Phong hết sức ghen tị, cũng muốn coi hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà được gia nhân yêu ái. Nay Hàng Phong chỉ lên đài một lần, mà đối thủ lần đó lại quá yếu, Hàng Phong cũng chưa thi triển ra thực lực gì, sau đó liên tục hai lần bốc được số 0, nên không có cơ hội xuất thủ. Bất quá, hiện tại đã khác, lần này cần Hàng Phong đối mặt với liệt diễm các viêm dương. Tuy rằng thiên tinh đế quốc rất lớn Nhưng tin tức giữa các thế lực với nhau vẫn thập phần nhiều, do đó đối với đại thế lực như liệt diễm các càng thập phần quan tâm. Viêm dương cũng được mọi người biết đến, nhất là qua ba vòng đấu trước càng khiến họ có ấn tượng xấu sắc. Với điều này, Hàn Phong cũng biết rõ, ba vòng trước, đối thủ của viêm dương thụ thương nhẹ nhất cũng là hôn mê, mà thảm nhất là hai cánh tay nát bấy hoàn toàn, đến nay vẫn nằm trên giường không thể động đậy. Bất quá, ba người này đều bị thương trong lúc thi đấu, nên các thế lực kia tuy phẫn nộ cũng đành chấp nhận hơn nữa, hàng phong cũng nghe nói viêm dương khi trước tu luyện đấu khí xảy ra sự cố ngoài ý muốn dẫn đến hỏa độc nhập thể, tuy rằng cuối cùng trải qua trị liệu đúng lúc, tu vi vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng tính tình cũng là trở nên thập phần tàn bạo. ha ha, tiểu tử, chắc hẳn ngươi đã biết ba tên gia hỏa trước ngươi đã trở thành hình dạng gì khi kết thúc trận đấu. nếu như ngươi chịu thua trước, thì nên làm ngay đi bằng không ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. trên mặt viêm dương lộ ra một vẻ tươi cười tàn bạo, thần tình có chút điên cuồng nói. Lời này vẫn nên giữ lại cho ngươi đi. Hàng Phong căn bản không để ý tới lời nói của Viêm Dương, mà thản nhiên đáp lại. Viêm Dương nghe vậy, không khỏi hư lạnh một tiếng, vẽ mặt giữ tận nói. Tiểu tử, ta ghét nhất bị vẽ mặt hy vọng này của ngươi. Khu nghỉ ngơi của liệt diễm cát, Viêm Khải ngồi bên cạnh liệt kinh vân nhìn Viêm Dương cùng Hàng Phong trên lôi đài, nói. Tên điên Viêm Dương này, hạ thủ càng ngày càng tàn nhẫn, nếu hắn còn làm như vậy, vạn nhất đánh chết người đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Liệt Kinh Vân vẫn thẳng nhiên nói, không cần phải xen vào chuyện của hắn, tuy rằng hành vi của hắn càng ngày càng cực đoan, nhưng hà thủ vẫn rất đúng mực, sẽ không làm chết người đâu. Nghe Liệt Kinh Vân nói như thế, Viêm Khải cũng là im lặng. Khi hai người nói chuyện, thì trận thi đấu đã bắt đầu. Ha ha! Tiểu tử, nếm thử liệt diễm trưởng của Viêm Dương đại gia đi. Viêm Dương cười lớn một tiếng, lập tức đấu khí tụ vào quyền đầu, một cổ năng lượng hồng sắc tức thì xuất trên bàn tay của hắn. Là Liệt Diễm Trưởng. Viêm Dương vừa ra tay đã trực tiếp dùng đến nó, tên Hàng Phong kia e là lĩnh đủ rồi. Người bên ngoài nhìn thấy Viêm Dương vừa ra tay đã dùng một trong tuyệt học của liệt diễm các là liệt diễm, nhất thời ảo ảo nghị luận. Hàng Phong trông thấy bàn tay Viêm Dương không ngừng đánh tới gần hắn, trong mắt tinh quan chật lóe, một chân hơi cong, lập tức đạp mạnh về phía trước, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, đồng dạng đánh một chưởng, nghen tiếp quyền đầu của Viêm Dương. Thấy Hàng Phong dĩ nhiên muốn cùng mình ngạnh công, khóe miệng thấy nhất lên một nụ cười nhạt, vận khởi đấu khí trong cơ thể bên ngoài quyền đấu mơ hồ có thể thấy một cổ hồng sắc tụ tập lại trong chớp mắt song trưởng của hai người đã va chạm với nhau lập tức hai cổ đấu khí va chạm sản sinh kình khí rung động nhất thời lấy hai người làm trung tâm tản ra xung quanh còn bàn tay hai người vừa chạm vào nhau lập tức lại phân ra hàng phong chỉ cảm thấy một cổ năng lượng nóng cháy từ hồ xuyên qua bàn tay mình chui vào cơ thể lập tức hư lạnh một tiếng một cổ đấu khí từ trong cơ thể hắn bộc phát trong khoảnh khắc liền bức cổ năng lượng nóng cháy kia ra ngoài Viêm Dương chịu một chưởng của Hàn Phong, nhất thời chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, đấu khí trong cơ thể xuất hiện ngưng trệ, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Làm sao có thể? Tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể ngạnh kháng liệt diễm chưởng của mình, sau đó còn đẩy lui mình nữa. Thân hình Viêm Dương sau khi thối lui một bước, một tay đỡ lấy cánh tay tê dại kia, hai mắt hơi chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Phong. À. Hàn Phong có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể tiếp được liệt diễm chưởng của Viêm Dương thiên lôi các lôi chấn trong thấy tình hình trong sân có chút thấp giọng nói lôi chấn xưa nay bất hòa với liệt diễm các liệt kinh vân nhưng đối với thực lực của viêm dương vẫn có chút hiểu biết lúc này thấy hàng phong dĩ nhiên có thể ngạnh tiếp một chưởng hơn nữa còn chiếm thượng phong có thể thấy hắn cũng không yếu như trong tưởng tượng sư tỷ hàng phong này đúng là có chút bản lĩnh viêm dương dù hơi điên nhưng ngoài liệt kinh vân liệt diễm chưởng của hắn là mạnh nhất Bằng tuyết cát tiểu hàng thấy hàng phong một chưởng bước lui viêm dương không khỏi thanh nói với đường vũ nhu bên cạnh Đường Vũ Nhu nhìn Hàn Phong trong sân, nhưng cũng không trả lời Tiểu Hàn. Trong khu nghỉ ngơi của thi môn, Lý Ngọc tự hồ đối với đối với biểu hiện của Hàn Phong cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là khi hắn xuất thủ, trong mắt chợt lóe tinh quang. "Tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn có bản lĩnh này, hy vọng ngươi có thể chống đỡ thêm vài lần." Viêm Dương xoa cánh tay có chút tê dại, nói. Hàn Phong cũng không để ý gì tới Viêm Dương, khi hắn còn đang nói, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt. Lúc này đến lượt hắn tấn công. Viêm Dương thấy thế cũng không sợ hãi, vận đấu khí, thân thể có mạnh lại, cả người như đạn pháo bắn về phía Hằng Phong. Nhìn thấy Viêm Dương lại sử dụng liệt diễm trưởng, khóe miệng Hằng Phong hơi nhếch lên, giữa không trung biến trưởng thành quyền, đánh về phía đối phương. Quyền trưởng tiếp xúc nhau, đấu khí trong cơ thể Hằng Phong vừa chuyển mạnh, chợt một cổ kinh khí thực chất từ trong quyền đầu của hắn bắn ra, trong nháy mắt liền đem hỏa độc trên bàn tay Viêm Dương toàn bộ đánh tan, đồng thời một cổ năng lượng mạnh liệt xuyên thấu qua lòng bàn tay Viêm Dương, chui vào trong cơ thể hắn trong lòng viêm dương kinh hãi, hắn cũng không ngờ quyền kình của hàng phong dĩ nhiên bá đạo như vậy. không kịp ngẫm nghĩ nữa, viêm dương vội vàng vận đấu khí toàn thân, đồng thời thân hình bay ra ngoài, thu hồi lực đạo. hàng phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhìn thấy viêm dương lui về phía sau, đầu ngón chân điểm một cái trên mặt đất, tốc độ tăng nhanh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo viêm dương. nhìn thấy tốc độ hàng phong dĩ nhiên nhanh như vậy, trong lòng viêm dương rung mình, cưỡng chế sự sợ hãi, quát một tiếng, hai tay liên tục đánh ra một cổ hơi thở nóng bỏng lại lan ra xung quanh thân thể Viêm Dương. Đối mặt với năng lượng nóng bỏng cuồn bạo này, Hằng Phong không chút sợ hãi, trong mắt tinh quang chớp lóe, bay thẳng đến Viêm Dương. Nhìn thấy Hằng Phong không hề sợ hãi lao tới, Viêm Dương lập tức cắn răng một cái, toàn bộ đấu khí trong cơ thể quán nhập cánh tay, đồng thời hét lớn một tiếng, một chưởng nghênh đón. Phanh. Công kích của hai người lại chấn khởi một cổ khí lãng rất nhỏ. Bất quá lần này Viêm Dương sau khi chịu một quyền, cả thân thể không thể khống chế, lui liền bảy tám bước. Mới miễn cưỡng đứng lại được, Hàng Phong thì vẫn vững như núi Thực lực mạnh yếu, liếc mắt liền thấy Truyện audio ngạo thì thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 153 Thực lực của Hàng Phong Từ lúc thi đấu bắt đầu, cũng chỉ trong chốc lát Thế nhưng hai người chiến đấu cũng khiến hầu hết mọi người trợn mắt mà nhìn Nguyên lai like Hàng Phong này vẫn còn có chút bản lĩnh Dĩ nhiên mấy chiêu đã khiến viêm dương chật vật như vậy Chẳng lẽ đấu khí của hàng phong đã có nhân giai bá phẩm Ai biết được Cho dù không phải Ít nhất cũng là nhân giai thất phẩm Huyền Thiên Tông Mọi người lúc này cũng là hưng phấn không thôi Nhất là mấy người dịp phàm Bọn họ cũng không ngờ vị sư đệ này thực lực dĩ nhiên khá như vậy Nhất thời lòng tin tăng lên nhiều Viêm dương lại bị hàng phong bức lui Trong lòng không khỏi giận dữ Hắn có thể tiếp thu thất bại Nhưng hắn không thể chịu đựng được bản thân dĩ nhiên bại Trong tay đệ tử của một nhị lưu tông môn Nghĩ tới đây Hai mắt viêm dương đỏ đậm Trong họng phát ra âm hưởng cổ quái, chợt thân thể hắn có chút bất khả tư nghị bành trướng ra. Tên điên viêm Dương này dĩ nhiên dùng Liệt Hỏa phân thể. Đám đệ tử Liệt Diễm các nhìn thấy cử động của Viêm Dương đều trợn mắt lên, nhất là hai gã trưởng lão Liệt Diễm các phụ trách đại hội lần này càng tức giận đến nổi trận lôi đình. Liệt Hỏa phân thể chính là một chiêu vũ kỹ đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Tuy rằng có thể đề cao đấu khí trong thời gian ngắn, nhưng sau đó phải chịu đựng thống khổ như Liệt Hỏa thiêu đốt, một chút không tốt liền dẫn đến đấu khí bị ảnh hưởng rất lớn. Hàng Phong trông thấy cử động của Viêm Dương biểu tình cũng là nao nao, bất quá lập tức Minh Bạch ý đồ của đối phương. Chẳng qua đây đối với hắn mà nói cũng là vô dụng. Người tên là Hàng Phong, ta xác thực đã xem thường ngươi. sắc mặt Viêm Dương hơi đỏ lên, nói. Bất quá ta tuyệt đối không bại bởi tên đệ tử nhị lưu tông môn như ngươi, tiếp chiêu đi. Nói xong, Viêm Dương chợt khẽ động, lập tức dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hàng Phong. Viêm Dương người này nếu như không phải bởi vì trước hỏa độc nhập thể lấy tư chất của hắn, quyết không chỉ có nhân giai thấp phẩm mà thôi mà thôi, bất quá người này hôm nay dĩ nhiên ngay cả lực hỏa phần thể đều dùng đến, thực sự là không sợ chết ca. Thiên Lôi các Lôi Chấn trông thấy Viêm Dương trên đài, khóe miệng hơi cười nhạt nói. Vệ Trạch trông thấy khí tức trên người Viêm Dương, cũng nhíu mày nói. Liệt Diễm các không hổ là tông môn truyền thừa lâu đời, không tính tác dụng phụ về sau, lực hỏa phần thể xác thực là vũ khí thập phần cường đại, lúc này đấu khí của Viêm Dương mặc dù vẫn chưa tới nhân giai bá phẩm, nhưng lại kém không xa. Không biết rằng Hàng Phong dự định ứng phó thế nào Một bên niếp ngôn vẫn bình thản, Không có phản ứng Bên trong hội trường Một ít tuyển thủ thực lực cao hơn Lúc này trông thấy Viêm Dương nhất thời đều im lặng Hàng Phong trông thấy khí tức Viêm Dương tăng vọt Biểu tình không có một ti biến hóa Đấu khí trên người nhanh chóng vận chuyển Đợi cho Viêm Dương tiếp cận Trong mắt Hàng Phong hiện lên một đạo kim sắc quang mang Cước bộ tiến về phía trước Một cổ đấu khí quán nhập vào lòng bàn tay Khai sơn chỉ Quát nhẹ một tiếng ngón tay hàng phong trong nháy mắt điểm lên bàn tay viêm dương, một cổ đấu khí lạnh thấu xương từ trong chỉ của hắn bắn ra, Trong nháy mắt phá vỡ đấu khí của viêm dương. Ngay sau đó, đấu khí bàn bạc xâm nhập cánh tay viêm dương, trong khoảnh khắc liền phá hủy hoàn toàn đấu khí của hắn. bị đả kích mãnh liệt như vậy, viêm dương cuối cùng nhìn không được tràn ra một ngụm máu, đấu khí lúc trước dân trào cuồng bạo chợt tiêu thất, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt, thân hình hơi nhón lên, Cước bộ lão đảo lui về phía sau vài bước, một cánh tay của hắn đã bị đấu khí của hàng phong triệt để phá hủy trong thời gian ngắn rất khó khôi phục trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn không khỏi khiến cái trán trên cánh tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh hỗn hỗn đảng. người dĩ nhiên phế tay của ta viêm dương cầm cánh tay đã mất đi tri giác vẻ mặt hung ác nói trong lòng càng kinh hãi ai có thể ngờ ngay cả liệt hỏa phần thể cũng đã dùng đến mà tên tiểu tử vô danh này lại vẫn thoải mái đánh bại hắn như vậy trong lòng tuy rằng không cam lòng nhưng không thừa nhận cũng không được thực lực của hàng phong so với hắn manh hơn Lúc này, Hàng Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viêm Dương, nói Người tốt nhất nên nhanh chóng tìm các trưởng lão trị liệu. Bằng không cánh tay của ngươi có thể sẽ thực sự bị phế. Vừa rồi một chỉ bá đạo của Hàng Phong chỉ là tạm thời đánh tan đấu khí trong cánh tay của Viêm Dương, làm hắn tạm thời mất đi tri giác, hắn không có thù quán gì với liệt diễm cát, Tự nhiên không cần hạ thủ tàn độc. Nhưng nếu không đem lực lượng còn sót lại bên trong cánh tay bước ra ngoài, mà để nó tiếp tục tùy ý phá hoại trong cơ thể của Viêm Dương đến lúc đó thần tiên khó cứu nghe được hàng phong nói như thế, trong lòng viêm dương rùng mình. Tuy rằng hắn yêu thích nhìn vẻ mặt thống khổ vặn vẹo của đối thủ, nhưng không đại biểu hắn không lo lắng thân thể của mình. Dù thế nào đi nữa, hắn đã vô lực tái chiến, lập tức liền vội vàng kéo cánh tay chịu thương, đi đến khu vực nghỉ ngơi liệt diễm cát. Trừ thương thế ở cánh tay, hắn còn phải chịu đựng liệt hỏa phần thể phản phệ. Sau khi viêm dương rời khỏi lôi đài, phụ trách chủ trì thi đấu lập tức tuyên bố hàng phong thắng lợi. Trận thi đấu này hàng phong bày ra thực lực cũng khiến mọi người có chút khiếp sợ. Ai có thể ngờ? đệ tử của một nhị lưu tông mồn như huyền thiên tông lại có thể thắng được một đệ tử nhân giai thất phẩm, cái này mọi người đối với thực lực của hàng phong có chút coi trọng. Nhất là diệp phàm cùng mấy đệ tử không quá hiểu biết thực lực của hàng phong, khi nhìn thấy sư đệ dĩ nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ, nhất thời cứ như nằm mơ, có thể đánh bại nhân giai thất phẩm viêm dương, chẳng phải là thực lực của hàng phong so với mạnh hùng còn mạnh hơn rất nhiều. Mọi người nghĩ đến đây, trong lòng càng kích động không thôi. So với huyền thiên tông, mấy tên đệ tử thiên thánh cốc vạn phần ngạc nhiên. Doãn băng hình nhìn Hàn Phong ngồi phía đối diện, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ thực lực của hắn dĩ nhiên không kém. Chỉ là Doãn băng hình tuy kinh ngạc, cũng không quan tâm. Dù sao đấu khí của nàng cũng là nhân giai cửu phẩm, dù cho Hàn Phong đánh bại nhân giai thất phẩm Viêm Dương, lấy đấu khí của hắn vừa rồi tối đã cũng chỉ có nhân giai bá phẩm mà thôi. Chu Di thấy Hàn Phong dĩ nhiên lợi hại như thế, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Thảo nào lần trước tên Lưu Man này có thể dễ dàng đánh bại mình. Chẳng qua tự hồ lại nghĩ tới chuyện Hàn Phong làm lúc trước trong lòng Chu Di nhất thời lại nổi trận lôi đình, Hắc, nhìn không ra Hàng Phong người này quả nhiên có môn đạo, viêm dương ba vòng trước kiêu ngạo như vậy, hôm nay bị như thế cũng là đáng đời. Vệ trạch nhìn thấy Hàng Phong thắng lợi, nhét miệng cười nói. Niếp ngôn vẫn trầm mặt nãy giờ, đột nhiên nói. Có cơ hội, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Lời này nhất thời khiến vệ trạch kinh ngạc, có chút hồ nghi nhìn sư đệ mình, nói. Người không phải vẫn muốn đấu với Lý Ngọc sao? Thế nào lại đổi thành Hàng Phong? Lý Ngọc muốn đánh, Hàng Phong cũng muốn. Niếp ngôn nói rõ ràng từng chữ. Hàng Phong kết thúc thi đấu, kết quả thực khiến mọi người kinh ngạc, mà các trận đấu kế tiếp cũng vô cùng đặc sắc. Dù sao trải qua 3 vòng đào thải, ngoài một vài tuyển thủ nhờ vận khí mà tiến nhập vòng 4, còn lại hầu hết đều có thực lực không kém. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 154. Đối thủ một u hai thi đấu lại tiến hành ba ngày băng tuyết các đường vũ nhu thiền thánh cốc Doãn băng hình cùng với liệt kinh vân lôi chấn đều thuận lợi thăng cấp điều này làm cho một ít tuyển thủ hy vọng thấy cảnh mạnh đấu mạnh hô thất vọng dù sao tồn tại những người này bọn họ muốn đoạt giải quán quân đoạt giải quán quân cũng không có cơ hội về phần huyền thiên tông đối thủ ngày hôm nay của mạnh hùng thực lực khá mạnh là một nhân giai lục phẩm bất quá dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của mạnh hùng cuối cùng cũng đành bại trận bởi vì quan hệ với hàng phong mọi người đối với huyền thiên tông cùng thêm vài phần quan tâm khi thấy mạnh hùng thi đấu hầu hết đều hai mắt sáng ngời mạnh hùng này khí tức tuy rằng yếu hơn hàng phong rất nhiều nhưng không thể phủ nhận vũ khí của mạnh hùng thập phần đặc biệt khiến cho mọi người có ấn tượng sâu sắc đương nhiên trừ hai người mạnh hùng cùng hàng phong tiêu linh luôn luôn là mục tiêu được quan tâm dù sao nữ tử tuyệt sắc như vậy tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người đối thủ hôm nay của tiêu linh là đệ tử minh hà tông cũng chính là triệu ngạn Đấu khí nhân giai ngũ phẩm, nghĩ đến là đệ tử thực lực cao nhất lần này. Tiêu Linh tự nhiên cũng nhận ra triệu ngạn, đối với tên đệ tử Minh Hà tông thập phần chán ghét này, ngay từ lúc vừa bắt đầu nàng đã không hề nương tay, mấy chiêu liền đánh bay đối thủ khỏi lôi đài. Cũng qua trận đấu này khiến mọi người hiểu hơn về Tiêu Linh. Thì ra nàng không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, thực lực cũng không thể coi thường được. Về phần Diệp Phàm cũng vô cùng may mắn gặp được đối thủ nhân giai tam phẩm, nên tự nhiên cũng hữu kinh vô hiểm đạt được thắng lợi. Khi Thiên Thánh đại hội đang tiến hành, Thì bên ngoài đế đô thiên tinh thành, vài tên đại hán đang vây bắt một người trung niên nam tử, tên đầu lĩnh mặt thanh y, vẻ mặt treo tức đang nói cái gì đó. Hàng nhất nguyên, hai năm trước ngươi đã thương tộc đệ, trốn khỏi hàng gia. Không ngờ hôm nay vẫn dám trở lại thiên tinh thành, ta nên bội phục dũng khí của ngươi, hay nên cười ngươi ngu xuẩn đây? Trung niên nam tử bị vây, chính là phụ thân của hàng phong, hàng nhất nguyên mới tỉnh lại không lâu. Lần này hàng nhất nguyên trở lại thiên tinh thành, chủ yếu là muốn do thám một vài tin tức xem có thể tìm được hàng phong hay không? không ngờ hắn còn chưa bước vào thiên tinh thành liền đã gặp đám người này vây công. tên nam tử dẫn đầu, hắn cũng biết người này là lưu gia đệ tử. tuy rằng lưu gia so với hàng gia thực lực yếu hơn không ít, nhưng lưu bân này là trưởng tử dòng chính của lưu gia, thân phận so với đứa con tư sinh như hắn cao hơn không ít. mấy năm trước, hàng nhất nguyên đã từng có xích mích với lưu bân, nên bây giờ gặp phải, hàng nhất nguyên cũng có chút nhíu mày. hàng nhất nguyên, ngươi xem hình dạng của ngươi hiện tại đi ngay cả chó lớn cũng không bằng. Lưu Bân khinh miệt nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Hàn Nhất Nguyên, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Hàn Nhất Nguyên nhìn quét bốn kẻ đang vây quanh mình, lập tức trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm gì, nếu không tránh ra cũng đừng trách ta không khách khí." Nghe vậy, Lưu Bân như nghe được chuyện cười, nói: "Ha ha. Hàn Nhất Nguyên, ngươi không phải hai năm lẫn trốn, đầu bị ngu đi rồi, lẽ nào ngươi không còn nhớ chuyện năm đó bị ta giáo huấn hay sao?" Hàng Nhất Nguyên nhìn vẻ mặt đắc ý của Lưu Bân, trầm giọng nói rằng Ta không muốn nghe mấy lời linh tinh của ngươi, bảo ngươi tránh ra cho ta. Hừ. Hàng Nhất Nguyên, hai năm qua lá gan của ngươi lớn lên không ít, ngươi cũng biết đây chính là hạch tâm đệ tử, hơn nữa minh chủ lão nhân gia đích thân chỉ điểm, thực lực đã là nhân giai thất phẩm. Lưu Bân nói Thế thì đã sao? Hàng Nhất Nguyên thẳng nhiên nói Lưu Bân thấy Hàng Nhất Nguyên sau khi nghe xong không có phản ứng gì, lập tức giận dữ nói. Các ngươi lên cho ta, để tên đuôi mù này được kiến thức một chút. Bốn gã vây công hàng nhất nguyên, nhất thời nhìn chằm chằm sông tới. Hàng nhất nguyên, chờ ta giáo huấn ngươi xong, sẽ bắt ngươi trở về hàng gia, tin tưởng người của hàng gia nhất định sẽ cảm tạ ta. Lưu Bân đắc ý nói rằng, Nhìn mấy kẻ đang áp sát mình, sắc mặt hàng nhất nguyên trầm xuống, lập tức không hề do dự, trong nháy mắt rút ra trường kiếm bên hông, đâm về phía chúng. Hồi lâu sau, Lưu Bân nằm trên mặt đất phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nhìn mấy tên đệ tử cũng đang bị ngã trên mặt đất, sau đó hai mắt kinh hoảng nhìn phương hướng hàng nhất nguyên rời khỏi. Cái này sao có thể? Tên hỗn đảng này trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Lưu Bân có chút hoảng loạn thấp giọng lẩm nhẩm, lập tức nghĩ đến mới vừa rồi mình bị đánh ngã, nhất thời có chút xấu hổ cùng tức giận. Sáng sớm thi đấu vòng 4, hàng phong triển hiện thực lực khiến mọi người rung động. Ban đêm, hàng phong cùng tiêu linh ngồi trong tiểu viện, nguyên bản tiểu bạch mấy ngày này đều ở cùng lâm phỉ vân. Sau khi trở về thiên tinh đế quốc. Hàng Phong tương đối bận rộn, nên không có thời gian chú ý tới Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch rất thích theo nữ nhân, nên mỗi ngày không theo Tiêu Linh thì theo Trầm Ngọc. Đại hội lần này, Trầm Ngọc theo lão dược si ở lại trong tập học tập chế thuốc, mấy ngày nay Tiêu Linh cũng chăm chỉ tu luyện, ngay cả chuyện đánh đàn mà nàng yêu thích nhất cũng tạm thời đặt sang một bên. Do đó, Tiểu Bạch liền rơi vào ma trảo của Lâm Phỉ Vân, cả ngày cùng tiểu nha đầu này đùa giỡn hoàn toàn không giống với hành động của một con thiên giai ma thú. "Hàng Phong, đã lâu rồi ta không đàn cho ngươi nghe." Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lập tức nhẹ giọng nói. Hàng Phong vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, hơi thở dài nói. Vũ ngươi không nên theo ta chạy ngược chạy xuôi, mà ở lại thiên nguyệt đế quốc an tâm làm công chúa của ngươi, như vậy mỗi ngày ngươi đều có thể làm chuyện mà mình yêu thích. Tiêu Linh nghe vậy, đôi mắt đẹp yếu ớt nhìn Hàng Phong, lập tức ngoãn miệng cười, lắc đầu nói rằng. Ta cũng không cảm thấy bây giờ có gì không tốt, đây là lựa chọn của ta mà. Ngừng chút, Tiêu Linh nói tiếp. Hàng Phong! Đêm nay theo ta đi ra bên ngoài đi một chút nhé. Hàng Phong tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Vì vậy, hai người làm bạn đi tới bên ngoài tiểu viện. Lúc này người xung quanh cũng không nhiều, thỉnh thoảng có người thấy Hàng Phong cùng Tiêu Linh đi chung cũng nhận ra thân phận của hai người, nhất thời đố kỵ không thôi. Tiêu Linh không hề để ý ánh mắt của người xung quanh, nàng vô cùng thích cái cảm giác ấm áp khi ở bên Hàng Phong, tự nhiên nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau, tại rừng liễu bên cạnh bờ sông. Cứ đi mãi, hai người đi tới một khu rừng yên tĩnh, Tiêu Linh nhìn khung cảnh xung quanh, liền tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Trong thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh luôn lộ vẻ tươi cười, Hàn Phong cũng là vui vẻ vô cùng. Đáng tiếc lần này tham gia đại hội không có đem theo băng huyền cổ cầm theo, nếu không ta có thể đánh đàn cho ngươi nghe, thời gian này, ta có phổ được mấy bài mới, chắc ngươi sẽ thích nó. Lúc này Tiêu Linh giống như một con chim nhỏ, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười. Hàn Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lập tức dang tay ôm thân thể của nàng vào lòng, nói: "Yên tâm đi." Sau lần đại hội này kết thúc, ta nhất định sẽ nghe ngươi đàn vài ngày. Nhìn động tác của Hàn Phong, Tiêu Linh cúi đầu hét một tiếng kinh hãi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Hàn Phong ôm vào trong ngực, nhưng mỗi một lần Tiêu Linh đều là ngượng ngùng không thôi. Cặp mắt mỹ lệ có chút khẩn trương nhắm lại, lông mi đẹp để hơi rung. Bất quá khi nàng cảm nhận được khí tức ấm áp từ bàn tay của Hàn Phong truyền đến, cũng dần bình tĩnh lại, nhắm mắt nghe tiếng tim đập của Hàn Phong. Hai người liền bảo trì tư thế như vậy, tĩnh tâm hưởng thụ sự yên tĩnh cùng ấm áp này. Cúi đầu ngửi mùi thơm từ tóc Tiêu Linh truyền đến Trong khoảng thời gian ngắn Hàng Phong cũng là có chút say mê Không biết qua bao lâu Đột nhiên Tiêu Linh trong lòng hơi ngọ ngoại Chợt đứng dậy rời khỏi vòng tay của Hàng Phong Hơi chút chỉnh lý mái tóc có chút mất trật tự Hàng Phong có thể từ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng Phát hiện một vẻ hồng nhuận động nhân Linh Nhi, ngươi thật đẹp Hàng Phong mỉm cười, tán thưởng nói Nghe được Hàng Phong ca ngợi Trong lòng Tiêu Linh cũng rất vui vẻ Nhưng trên mặt vẫn hơi đỏ lên Đem cảm giác ngượng ngùng đè xuống, Tiêu Linh nói với Hàng Phong Người có thể ngắt cho ta một cái lá xuống được không? Hàng Phong nghe vậy, có chút nghi hoặc nhưng lập tức nhẹ giọng cười, cũng không thấy hắn có động tác gì, thân hình trong không trung khẽ đảo, Ngay sau đó bàn tay liền ngắt xuống một chiếc lá đẹp đẽ. Sau khi rơi xuống đất, Hàng Phong đưa chiếc lá cho Tiêu Linh, hỏi Người muốn làm gì với nó? Tiêu Linh tiếp nhận chiếc lá, rồi nhoảng miệng cười nói Ta muốn dùng nó để thổi một bài cho ngươi nghe Sao? ta đây nên hảo hảo hưởng thụ một chút. Hằng Phong có chút ngạc nhiên, cười nói. Tiêu Linh nhìn Hằng Phong, rồi đem chiếc lá đặt lên môi, sau đó nhắm mắt lại. Hằng Phong cũng im lặng, miệng cười nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ qua chốc lát, Tiêu Linh vốn không hề động đậy, bờ môi xinh đẹp mấp máy ở chiếc lá, tiếp theo vài âm thanh trong trạo phát ra. Theo âm thanh không ngừng phát ra, không gian u tĩnh trong rừng nhất thời tràn ngập giai điệu. Hằng Phong chợt nghe, cũng kinh ngạc một trận hắn không ngờ tiêu linh không chỉ chơi đàn hay mà ngay cả một chiếc lá cây bình thường cũng có thể thổi ra khúc nhạc được như vậy trong thấy thần tình chăm chú của tiêu linh hàng phong mỉm cười cũng là thả lỏng tâm thần lẳng lặng lĩnh hội giai điệu của khúc nhạc từ lúc bắt đầu cho tới khi khúc nhạc kết thúc tiêu linh mới bỏ chiếc lá ra trên trán nàng cũng lấm tấm những giọt mồ hôi ta thổi thế nào có hay không tiêu linh tràn đầy nhìn hàng phong hỏi lá cây không thể so với băng huyền cổ cầm của nàng nếu như chỉ là tùy tiện thổi một khúc nhạc, tự nhiên lãng phí khí lực rất lớn. nhưng âm nhạc do tiêu linh thổi ra vô cùng hay, hơn nữa lại trước mặt người mình, nên càng thêm hoàn mỹ. cũng chính bởi vì như vậy, khi thổi, tiêu linh bất giác nhập tâm vô cùng, điều này mới có thể khiến từ chiếc lá cây phát ra khúc nhạc hay như thế. hàng phong giơ tay nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi trên trán tiêu linh, sau đó cười nói, linh nhi thổi ra khúc nhạc, tất nhiên là hay rồi. thấy hàng phong nói như thế, trong lòng tiêu linh vui vẻ bất quá đôi mắt đẹp cũng lườm hắn một cái, sẵn giọng, không nghĩ tới ngươi cũng miệng lưỡi trơn tru. Trong lòng tiêu linh tự nhiên vui vẻ không thôi, hai người trò chuyện thêm vài câu, ngay khi tiêu linh dự định tiếp tục thổi một khúc nhạc nữa, từ bên ngoài cánh rừng có vài đạo nhân ảnh đi tới. Vừa rồi tại hạ nghe ở đây có giai điệu tuyệt vời như vậy, trong lòng yêu thích, đang định trở lại tìm xem đến tốt cùng, lại không ngờ thì ra tiêu linh cô nương cũng ở đây. Tiếng nói vừa dứt, bỗng người kia đã đi tới trước hai người. Hàng phong đưa mắt nhìn. Phát hiện thì ra là phong minh các Lý Dịch Phi, bên cạnh còn hai gã đệ tử khác. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong lòng hàng phong có chút nghi hoặc. Tiêu Linh ở bên cạnh nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, quấy rối nàng cùng hàng phong, trong lòng nhất thời hơi giận. Lý Dịch Phi tự hồ không có phát hiện thần tình bất mãn của Tiêu Linh, vẫn dáng vẻ tiêu sái nói. Chắc hẳn khúc nhạc vừa rồi là do Tiêu Linh cô nương thổi, tạ hạ thập phần bội phục. Đa tạ khích lệ, chỉ là trò vui đùa mà thôi. Tiêu Linh thản nhiên nói. Đối với ngữ khí của Tiêu Linh, Lý Dịch Phi cũng không giận mà nói tiếp. Chỉ là trò chơi mà đã hay như vậy, nghĩ đến Tiêu Linh cô nương tinh thông âm luật, tại hạ bình thường cũng có chút yêu thích, nếu Tiêu Linh cô nương rảnh rỗi, tại hạ nguyện ý cùng cô nương giao lưu một phen. Lý Dịch Phi từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn Hàng Phong, lời này vừa nói ra, càng đem Hàng Phong trở thành không khí. Hàng Phong nhìn thấy dáng dấp của Lý Dịch Phi, lông mày rậm vừa nhíu, bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, sắc mặt Tiêu Linh đã hơi trầm xuống, ngữ khí lạnh đạm nói rằng: Đa tạ hảo ý của ngươi, ta chỉ ở trước mặt người mình thích thổi một khúc nhạc, nên lời mời các hạ, tiêu linh xin lĩnh giám. Tiêu linh nói xong lời này, không chút khách khí cự tuyệt lý dịch phi. Đối mặt tiêu linh từ chối như vậy, sắc mặt lý dịch phi cũng thoáng có chút xấu hổ. Nhưng chỉ là thoáng qua. Chợt có chút phong độ nói. Đã như vậy, tài hạ đã đường đột rồi, nếu như tiêu linh tiểu thư thay đổi chủ ý, tài hạ lúc nào cũng hoan nghênh. Nói xong lý dịch phi hướng tiêu linh cáo biệt, liền xoay người rời đi. Từ lúc đến tới lúc đi, hắn chưa từng liếc mắt nhìn Hàng Phong, tựa như coi hắn thành không khí. Hiển nhiên, tuy rằng ba ngày Hàng Phong đem viêm dương đánh bại, hiển lộ thực lực không tầm thường, nhưng trước mặt những tên thiên chi kiêu tử tâm cao khí ngạo này cũng không đáng là gì. Lý dịch phi không coi mình ra gì, Hàng Phong cũng mặc kệ, lúc này hắn đang tự tiếu phi tiếu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của tiêu linh. Thẳng đem tiêu linh sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Người đang nhìn cái gì vậy? Ta chỉ nghĩ tới lời nói vừa rồi của ngươi thôi Hàng Phong cười nói. Tiêu Linh vừa nghe Hàng Phong nói như thế, sắc mặt càng đỏ lên, lập tức thấp không dám nhìn hắn. Vừa rồi nàng nhất thời trong cơn tức giận, nói ra, mặc dù không có cảm giác gì, nhưng hiện tại bị Hàng Phong nói thế, nhất thời xấu hổ vô cùng. Bộ dáng này của nàng càng khiến Hàng Phong cười to một trận. Nghỉ ngơi một ngày đêm, đại hội cũng chuẩn bị vòng thứ năm. Nhân số càng ngày càng ít, đệ tử của các thế lực đứng đầu cũng càng có cơ hội giao thủ với nhau. Chỉ là lúc này Hàng Phong cũng có chút đau đầu. Cũng không có gì lạ vì đối thủ vòng này của hắn dĩ nhiên là Thiên Thánh Cốc Chu Di. Bởi vì đã bước vào vòng thứ 5, nhân số chỉ còn lại bốn mươi mấy người, nên từ vòng này, tất cả các trận đấu đều do đại hội trực tiếp rút ra, sau đó công bố cho tuyển thủ. Cho nên trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người mới biết được tình hình thi đấu. Ngoài đối thủ của Hàng Phong là Thiên Thánh Cốc Chu Di. Đối thủ của Mạnh Hùng cùng Tiêu Linh ở vòng này cũng có chút khó giải quyết. Đối thủ của Mạnh Hùng là đệ tử của một tông môn kỳ lạ, tên là Địa nha Môn. Hàng Phong biết địa nham môn tu luyện tâm pháp hết sức bá đạo, hiệu quả so với phách viêm chiến thiên quyết mà Mạnh Hùng tu tập cũng tương đương, đều là tâm pháp chú trọng khí thế cùng công kích. Chỉ bất quá Mạnh Hùng tu luyện phách viêm chiến thiên quyết so với địa nham môn cao cấp hơn nhiều lắm. Về phần đối thủ của Tiêu Linh chính là Băng Tuyết Các Đường Vũ Nhu, lấy thực lực trước mắt của Tiêu Linh tất nhiên không cách nào thắng được Đường Vũ Nhu. Mọi người trong Huyền Thiên Tông khi biết được đối thủ của Tiêu Linh dĩ nhiên là Đường Vũ Nhu cũng là hết sức nuối tiếc. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 155 Theo ngươi liền Trận đấu bắt đầu hôm nay là của thiên môn Lý Ngọc Hắn vốn là một trong những người được xem trọng nhất cho danh hiệu quán quân đại hội Tuy là cùng mấy người đường vũ nhu với liệt kinh vân tề danh Nhưng thực sự đều kém hơn hắn một chút Bởi vì dù sao tông môn này cũng đã truyền thừa lâu đời So với tứ diệu chi các còn thâm hậu hơn Tuyệt học bí pháp lại càng nhiều Một tông môn cổ xưa khổng lồ như thế Đệ tử do họ toàn lực bồi dưỡng, sao lại kém cho được. Lý Ngọc vừa ra trận, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là một ít nữ đệ tử càng ái mộ hắn không thôi. Không thể không nói Lý Ngọc quả thật cũng ngọc thụ lâm phong, một thân trường sa màu trắng bạc, vẻ mặt thản nhiên lại thêm nụ cười khẽ, đối với nữ tử chính là có lực hấp dẫn trí mạng. Đương nhiên cũng không phải tất cả nữ tử đều có cảm giác như thế. Thiên Thánh Cốc Chu Di lúc này hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Hàn Phong ngồi ở đối diện. Bởi vì lúc trước xúc động làm cho mọi người trong Thiên Thánh Cốc đều truyền lưu rằng nàng cùng Hàng Phong có quan hệ mờ ám, sau khi Chu Di biết được cũng rất giận dữ, nhưng lại không thể nói rõ nguyên nhân. Bởi vậy mấy ngày qua, nàng cả ngày cũng vì thế mà cảm thấy tâm phiền ý loạn, thậm chí còn bị sư phụ gọi tới hỏi chuyện. Nghĩ tới đây, Chu Di nhìn về phía Hàng Phong nhất thời tràn ngập phẫn nộ. Đúng lúc này, trận đấu của Lý Ngọc cũng là bắt đầu. Đối thủ của Lý Ngọc là một đệ tử của Bắc Nguyên Mục Gia. Bắc Nguyên một gia vốn là một trong vài đại thế gia chỉ kém hoàng thất của Thiên Tinh Đế Quốc, ngoài tổ tiên cùng Thiên Tinh hoàng thất cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Lần này, một gia phái 10 tên đệ tử tham gia đại hội tù vì đấu khí cao nhất chính là Mục Dịch. Mục Dịch vốn là một nhi tử của đại đương gia của Bắc Nguyên một gia, mới chỉ có 16 tuổi, đấu khí đã đạt tới nhân giai bát phẩm, cũng là một thiếu niên thiên tài hiếm có. Chỉ bất quá, hôm nay Mục Dịch phải đối mặt với Thiên Môn Lý Ngọc, so với hắn còn xuất sắc hơn. Trận đấu này tự nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi trận đấu tiến hành, mục dịch cũng hiển lộ thực lực làm cho người khác không thể không bồi phục. Hằng Phong nhìn hai người trên đài đôi công với nhau, trong đó không thiếu một ít vũ kỹ tinh diệu tuyệt luân. Tuy rằng kiếp trước Hằng Phong đã từng tiếp xúc qua các loại tâm pháp vũ kỹ thập phần pha tạp, mà sau đó sống lại cũng ở trong chấn phi động phủ đạt được một ít cao giai tâm pháp. Thế nhưng hai người trước mắt, người thứ nhất là đệ tử thiên môn thần bí cổ xưa, người còn lại đến từ thiên tinh đế quốc Bắc nguyên mục gia, vũ kỹ mà họ sử dụng cũng đều là truyền thừa lâu đời. Hàng Phong đối với vũ kỹ của hai người này cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Lý Ngọc cùng Mục dịch đôi công vài lần, Hàng Phong liếc mắt liền nhìn ra Lý Ngọc vẫn chưa dùng tới toàn lực, còn Mục dịch cho dù cũng sử dụng vũ kỹ tinh diệu tuyệt luân, thế nhưng xác thực gặp phải Lý Ngọc cũng vẫn vô pháp chiếm được nửa phần lợi thế. Phí Lão xem trận đấu này của Lý Ngọc, trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng, nói: "Kẻ tên Lý Ngọc kia xác thực khá mạnh." Hàng Phong cũng gật đầu nói rằng: "Thiên môn đúng là nơi tàng long ngoại hổ, có thể bồi dưỡng được đệ tử ưu tú như vậy." Đại hội này Lý Ngọc đúng là được vạn người chú mục. Quay đầu đi, hơi liếc mắt với Hàn Phong, Phí lão thâm ý nói. Nhưng cho dù có ưu tú, vẫn còn kém hơn ngươi một chút. Trừ Hàn Phong biết mình, nếu như không nhờ hắn ngoài ý muốn sống lại, dựa theo quỹ tích phát triển của kiếp trước, e là hôm nay hắn vẫn chỉ là một đệ tử bình thường nhất của Huyền Thiên Tông mà thôi, sao có thể ngồi ở đây tham gia đại hội được. Hàn Phong cùng Phí lão lại nói ngắn gọn vài câu, trên lôi đài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn thì ra là một dịch thấy mình dùng hết võ học của bản thân mà vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhất thời có chút ảo não. Bát Nguyên Mục Gia thiền sử trường thương, lúc này một dịch chính đang cầm một thanh trường thương ngân sắc, nương theo tiếng hét lớn của một dịch, ngân sắc trường thương đột nhiên hóa thành tàn ảnh, một cổ thương trận sắc bén nhất thời hiện tại trước người hắn, lấy tốc độ tự như lưu tinh áp về phía lý ngọc. Ngũ hành truy hôn, đây chính là tùy kỹ thành danh của Bát Nguyên Mục Gia, lúc này do một dịch thi triển ra, có được khí sắc bén nhất thời dẫn tới tiếng cổ vũ của mọi người. Lý Ngọc trong trung tâm thương ảnh, trên mặt cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhưng trong mắt không hề có lấy nửa điểm sợ hãi, mà là thưởng thức nhàn nhạt. Chợt, trong tiếng hô của mọi người, thân hình Lý Ngọc khẽ động, một cổ khí thế cường đại tự trên người hắn bộc phát ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lý Ngọc đã nhảy vào trong thương ảnh của Mục Dịch. Nhìn thấy hành động của Lý Ngọc, khóe miệng Mục Dịch hơi nhếch lên, đang vui vẻ nhìn đối phương tự chui đầu vào lưới, đột nhiên thần sắc biến đổi, hai mắt lộ ra quang mang bất khả tư nghị. Ngay sau đó, mục dịch chỉ cảm thấy ngân sắc trường thương trong tay đột nhiên như bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích nửa phần. cúi đầu vừa nhìn, nhất thời hoảng sợ phát hiện thì ra trường thương của mình đang bị một tay đối phương cầm lấy. Ngũ hành truy hồn cứ như vậy bị hóa giải dễ dàng. Nghĩ tới đây, trên mặt mục dịch một mảnh âm tình bất định, còn Lý Ngọc vẫn tiếu ý nhàn nhạt. Trường thương, mục dịch bất đắc dĩ khẽ cắn môi, thu hồi trường thương, đặt đằng sau, cười khổ nói rằng Ta thua! Một kích cực mạnh của mình bị đối phương đơn giản hóa giải, nên có tiếp tục so sấu cũng vô nghĩa. Chiêu thức ấy của Lý Ngọc đối với một dịch đã kích tương đối lớn. Vừa rồi một dịch sử dụng thương pháp sát thực tinh diệu, đáng tiếc đấu khí còn quá yếu, kẻ hở trong đó rất nhiều, bằng không cũng không bị Lý Ngọc trực tiếp cầm lấy mũi thương. Phí lão phân tích nói. Phí lão không hổ là thiên giai cường giả, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy hết ảo diệu bên trong, Hàn Phong cũng gật đầu đáp lại. Buông trường thương trong tay ra, Lý Ngọc gật đầu với một dịch Rồi ánh mắt quét về phía Hằng Phong, khi hắn thấy Hằng Phong trong mắt nhất thời lộ ra một cổ tinh quan. Không chờ Hằng Phong có phản ứng, Lý Ngọc liền lặng yên thu hồi ánh mắt, một mình đi xuống đài. Nhìn thấy động tác của Lý Ngọc, trong lòng Hằng Phong nao nao, chợt cũng lộ ra tiếu ý. Lý Ngọc này không đơn giản. Sau khi trận đấu tinh diệu tuyệt luân của hai người chấm dứt, lại qua bốn trận thi đấu. Mấy trận này cũng không đặc sắc như trận đấu của Lý Ngọc cùng Mục Dịch, nhưng vẫn được mọi người lên tiếng cổ vũ. Rất nhanh rốt cục đến phiên Hàn Phong lên đài, Lâm Nguyệt thấp giọng dặn dò. Hàn Phong bước chân lên đài. Lúc này, bên Thiên Thánh Cốc, Chu Di thấy Hàn Phong đã lên đài, đôi mì thanh tú hơi nhướng, do dự một chút lúc này mới đứng dậy đi lên đài. Lúc hai người xuất hiện trên đài, hiện trường nhất thời nổi lên nghị luận âu. Cũng không có gì kỳ lạ, Hàn Phong cùng Chu Di đã truyền khắp các thế lực lớn nhỏ trong Thiên Thánh Cốc. Đối với những suy đoán này, Hàn Phong nghe xong cũng vô cùng xấu hổ, nhưng nếu Chu Di không đứng ra giải thích, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời. Dù sao hắn cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình. Trên đài, Chu Di lặng lặng đứng tại đó, tiếng nghị luận xung quanh nàng cũng nghe được. Cắn chặt môi, trên mặt hiện lên một chút do dự, lập tức Chu Di ngẩng đầu lên, nói với Hàng Phong. Chuyện hôm nay coi như kết thúc, sau này vô luận thắng bại ra sao, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Vì vậy, Hàng Phong thẳng nhiên nói. Theo ngươi liền. Ngươi. Chu Di thấy bộ dáng đó của Hàng Phong nhất thời tức giận. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 156 Hàng Phong đấu Chu Di Không chỉ nàng, đông đảo đệ tử Thiên Thánh Cốc cũng vô cùng tức giận Lời nói vừa rồi của Chu Di là có ý nhân từ Không ngờ Hàng Phong dĩ nhiên chẳng thức thời như thế Chu Di mặc dù tướng mạo không xuất chúng như Doãn Băng Hinh Nhưng tính cách ôn hòa thanh nhã Bình thường cũng được rất nhiều đệ tử theo đuổi Lúc này thấy nàng bị tên đệ tử Huyền Thiên Tông chưa tới nhị lưu khi dễ Đâu có chịu được Trong khoảng thời gian ngắn Không khỏi ào ào giận dữ nhìn hàng phong trên đài Doãn băng hình đang chú ý tới hai người Trong mắt càng hiện lên một tia tức giận Bộ gián hận không thể nuốt hàng phong vào bụng Chu Di thật vất vả mới đè xuống tức giận trong lòng Cũng không nói nhiều Khẽ quát một tiếng Một thanh đoạn kiếm tinh xảo xuất hiện trong tay nàng Ngay sau đó Đấu khí vận chuyển Cả người tự như hồ điệp bay múa dáng người mờ ảo lao về phía hàng phong Hàng phong nhìn Chu Di trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc Hắn thật không ngờ đấu khí của Chu Di trong hai năm ngắn ngủi dĩ nhiên đã đạt tới nhân giai thất phẩm. Một chiêu điệp ảnh thiên huyễn sử dụng lại càng tinh diệu tuyệt luân. Lúc này trong sân Chu Di hóa thân trở thành tàng ảnh công tới Hàn Phong. Nếu như là đối thủ thực lực hơi yếu, e là đã bị tàng ảnh làm cho đầu óc choáng váng. Bất quá thực lực của Hàn Phong tự nhiên không hề sợ nàng. Ánh mắt có chút đảo qua liền nhìn ra sơ hở trong đó. Thân hình vụt một cái, sau một khắc xuất hiện ở bên trái lôi đài, đối diện là tàng ảnh của Chu Di. Hàng Phong lập tức cũng không khách khí, đấu khí quán chú cánh tay, ánh mắt chăm chú, thắt lưng vừa động, quyền đấu liền đánh về phía đạo tàn ảnh. Bịch! Bỗng nhiên, tất cả tàn ảnh trong sân chịu một quyền của Hàng Phong nhất thời hóa thành bọc nước. Thân hình Chu Di cũng chợt xuất hiện bên cạnh Hàng Phong. Nguyên bổn Chu Di đang vận sức chuẩn bị đánh một kiếm, không ngờ lại bị Hàng Phong phá giải dễ dàng như thế. Hơn nữa quyền kình từ trên thân kiếm truyền đến làm cho cánh tay cầm kiếm của nàng bị một trận tê dại, khuôn mặt xinh xắn cũng nhanh chóng trắng bệt. Quá sợ hãi. Chu Di vội vàng thối lui về phía sau, giãn cách cự ly giữa hai người, hai mắt có chút kinh ngạc nhìn chầm chầm vào Hằng Phong. Đối với mọi người Thiên Thánh Cốc quen thuộc Chu Di, lúc này thấy điệp ảnh Thiên Huyễn lại bị Hằng Phong phá giải dễ dàng như thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút sững sờ. Mặc dù lúc trước Hằng Phong đánh bại liệt diễm các Viêm Dương, mọi người cũng có chút kiến thức về thực lực của hắn, tất nhiên đã ngoài nhân giai thất phẩm. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ thực lực của Hằng Phong mạnh mẽ đến mức có thể hóa giải điệp ảnh Thiên Huyễn một trong bảy đại tuyệt kỹ của Thiên Thánh Cốc trong nháy mắt điệp ảnh thiên huyễn chính là do thiên thánh cốc cốc chủ đời thứ nhất trải qua 10 năm bế quan mà cảm ngộ được, trải qua ngàn năm truyền thừa, thêm vào các đời cốc chủ cải biển, tinh diệu trong đó không phải tùy tiện. hàng phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chu di, cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng hắn cũng không muốn giải thích. quả thật, điệp ảnh thiên huyễn kiếp trước hắn đã sớm nhìn thấy, đối với vũ kỹ tinh diệu tuyệt luân như thế, hàng phong tự nhiên cảm thấy hứng thú. kiếp trước mặc dù tư chất tu luyện cực kém, nhưng hàng phong có hiểu biết cực kỳ trát tuyệt đối với các loại vũ kỹ lúc ấy hắn cũng chỉ dùng 10 ngày liền nghiên cứu ra chỗ tinh diệu. càng quan trọng là thực lực của chu di chỉ có nhân giai thất phẩm, sử dụng điệp ảnh thiên huyễn cũng không thuần thục, hàng phong muốn phá giải tự nhiên dễ dàng. chu di nhìn thấy điệp ảnh thiên huyễn bị hàng phong dễ dàng phá giải, trên mặt mặc dù kinh ngạc không thôi, nhưng nàng biết rõ lúc này đang trong trận đấu, vội vàng kìm nén sự kinh ngạc, vận chuyển đấu khí, giơ đoạn kiếm lên trước người, trong miệng quát một tiếng, đâm tới hàng phong. đối với hàng phong mà nói, công kích của chu di mặc dù không kém nhưng so với một chiêu liệt hỏa phần thể của viêm dương mà nói vẫn còn kém một chút. Hai người thoáng qua mấy chiêu, chu di càng đánh càng kinh hãi, mặc dù chỉ có chốc lát ngắn ngủi, nhưng kiếm của nàng thủy chung không cách nào tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với hàng phong. trái lại sắc mặt hàng phong từ đầu tới giờ đều là thẳng nhiên, trong lòng nhất thời nổi giận. đoạn băng hình nhìn thấy một phen công kích của chu di dĩ nhiên chưa tạo được bất kỳ tác dụng gì, đã rõ thực lực của hàng phong vượt xa sư tỷ. trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc chẳng lẽ thực lực người này thật sự đã là nhân giai bá phẩm nhân giai bá phẩm đối với một vài thế lực nhất lưu cường đại cũng không phải chuyện gì đặc biệt nhưng xuất hiện trong một tiểu tông môn nhị lưu không khỏi khiến mọi người kinh ngạc không chỉ đoản băng hình mà mọi người nhìn bộ dáng của hàng phong cũng kinh dị phi thường băng tuyết các tiểu hàng nhìn hàng phong cũng trợn tròn mắt nói sư tỷ nguyên lai người này lợi hại như vậy bên cạnh đường vũ nhu nghe vậy đôi mắt đẹp thủy chung chăm chú nhìn hàng phong thản nhiên nói Thực lực của hắn không chỉ như vậy, vẫn còn bảo lưu. Lúc này, cách đó không xa về trạch nhìn hàng phong trong sân, cũng đầy vẻ hứng thú nói. Tiểu sư đệ, vẻ mặt của ngươi quả nhiên lợi hại, thực lực của tiểu tử hàng phong này e là không kém sư huynh ta rồi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Niếp ngôn trực tiếp nói một câu, không hề để ý tới vẻ mặt cười khổ của vệ trạch bên cạnh. Về phần lý ngọc lúc trước đánh bại một dịch, khi nhìn thấy biểu hiện của hàng phong, trong mắt cũng chợt lóe tinh quang, rồi lại nhắm mắt dưỡng thân. Lúc này, Trác Minh ngồi tại nơi cao nhất của hội trường, nhìn hàng phong trên lôi đài, cũng có chút cảm khái. Người này dĩ nhiên liếc mắt một cái khám phá huyền bí của Điệp Ảnh Thiên Huyền, thật là rất cao. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một Huyền Thiên Tông nho nhỏ dĩ nhiên có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy. Cốc chủ cần gì phải tự coi nhẹ mình, ta biết đệ tử của quý cốc tham gia đại hội lần này có một nhân giai cửu phẩm, coi như lần này đạt được quán quân rồi. Bên cạnh thân Trác Minh, một lão giả mặc hoa phục, chòm râu bạc trắng, thản nhiên cười nói: Thượng quan tiên sinh quá khen rồi. Chỉ riêng đệ tử của Tứ Diệu các cùng với Thiên môn đã có thể so sánh rồi, chứ quán quân đại hội lần này, thiền thánh cốc ta cơ hội cũng không lớn. Hơn nữa người này tự hồ cũng không đơn giản như bên ngoài, nói không chừng còn khiến cho chúng ta một ít ngạc nhiên. Trác Minh thản nhiên nói. Trác Minh nói đến đây, đồng thời ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Huyền Thiên Tông. Phí lão tự như cảm giác được, cũng thoáng quay đầu nhìn lại, trong mắt tinh quang liên hiện. Nhìn thấy cử động của Phí lão, Trác Minh cũng mỉm cười gật đầu, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Trên lôi đài, lúc này Chu Di đã có chút thở hỗn hển. từ đầu đến giờ, vô luận nàng dùng cách nào cũng không chạm được tới góc áo của Hàn Phong. Kết quả này làm cho Chu Di hết sức nổi giận, vừa thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hàn Phong, trong lòng càng thêm điên lên. Tại sao ngươi không đánh trả, có phải xem thường ta hay không? Nghe vậy, Hàn Phong nói. Được rồi. Ngươi cẩn thận, ta tấn công đây. Chuyện hai năm trước, mặc dù hắn không sai, Nhưng dù sao Hàng Phong coi như cũng đã nhìn thấy thân thể của Chu Di, hơn nữa chuyện của tạ tầm cũng không phải chủ ý của nàng, nên Hàng Phong mới chưa ra tay. Nào ngờ Chu Di dĩ nhiên hiểu lầm hắn xem thường nàng. Đã như vậy, Hàng Phong cũng nhân tiện không cần phải lưu thủ nữa. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Hàng Phong chợt biến mất, khi Chu Di kịp có phản ứng, thì hắn đã tới trước mặt nàng. Cẩn thận đó! Hàng Phong quát nhẹ một tiếng, nhất thời đánh ra một chưởng. Liệt địa chưởng! Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HT audio truyện Chương 157 Cường giả đối chiến Một của hai Chu Di chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa như vặn vẹo một trận Một cổ trưởng phong mảnh liệt đánh về phía nàng Khiến hai mắt nàng sinh ra cảm giác đau đớn Không kịp ngẫm nghĩ Chu Di vội vàng giơ đoạn kiếm Ngăn cản công kích của đối phương Nhưng vì tốc độ của hàng phong quá nhanh Hơn nữa hơi chút thất thần Lúc này phản ứng đã không kịp nữa rồi bàn tay của hàng phong trực tiếp đánh lên ngực nàng, cảm thụ được một trận mềm mại truyền đến, vẻ mặt hàng phong cũng sững số. hắn không ngờ chu di dĩ nhiên không hề né tránh, nhất thời cả thân thể bị một chưởng của hắn đánh bay ra ngoài. giữa không trung sắc mặt chu di tái nhợt, ngược lại càng truyền đến một trận đau nhức, nội đấu bên trong cơ thể cũng bị đánh tan. sư tỷ dưới đài đoản băng hình thấy chu di bị hàng phong đánh rơi khỏi lôi đài, nhất thời kinh hãi, thân hình chợt lóe, vội vàng chạy về phía chu di rơi xuống. Bởi vì hai người cách xa nhau khá xa, mặc dù doãn băng hình toàn lực thi triển, nhưng vẫn không kịp đỡ lấy Chu Di. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Chu Di, một tay ôm lấy nàng, ngay sau đó thân hình vừa chuyển đã nhảy lên lôi đài. Bóng người đột nhiên xuất hiện tự nhiên là người cách Chu Di gần nhất, Hàn Phong. Nhìn thấy Chu Di bị mình đánh nhã, Hàn Phong cũng sửng sốt, sau đó cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lao về phía Chu Di rơi xuống. Mới vừa rồi một chưởng của hắn tuy chỉ dùng năm thành lực đạo, Nhưng Chu Di vì không đề phòng bị đánh trúng, đã bị thương không nhẹ, nếu như lại rơi xuống đất, e là càng bị đả thương nặng hơn. Cũng vì vậy mà Hàng Phong mới có thể kịp thời ra tay đỡ lấy nàng. Doãn băng hình nhìn thấy Hàng Phong ôm Chu Di vào trong ngực, nhất thời giận dữ, quát lên một tiếng. Buông sư tỷ của ta ra. Vừa nói, thân hình đồng thời cướp tới, đánh một chưởng về phía Hàng Phong. Thấy Doãn băng hình bất ngờ công kích, sắc mặt Hàng Phong lạnh lão, lập tức trong miệng hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới đối phương. Đồng dạng đánh ra một chưởng. Âm. Uhm. Hàng Phong phát sau mà đến trước, kình khí mãnh liệt từ lòng bàn tay của hắn bạo phát ra. Đoản Băng Hình chỉ cảm thấy một trận kình khí mạnh mẽ kéo tới, nhất thời cả người không khỏi thối lui về phía sau, trong mắt càng hiện lên một tia kinh ngạc. Theo lực đạo, Hàng Phong cũng ôm Cê chu Di trở lại lôi đài. Sau khi rơi xuống đất, trong lòng Đoản Băng Hình vẫn không phục, đang muốn tiếp tục xuất thủ thì Trưởng lão Thiên Thánh cốc phi tới, ngăn cản nàng. Làm càn, đây là trận đấu, còn không lui ra. Nói xong, trưởng lão kia cũng quay đầu lại nhìn Hàn Phong cùng với Chu Di đang ở trong lòng hắn. Lúc này Chu Di đã hôn mê, Hàn Phong cũng tiến lên giao Chu Di giao cho trưởng lão kia. Trưởng lão kia cũng coi như là thấu tình đạt lý. Biết mới vừa rồi nếu không nhờ Hàn Phong vội vàng ra tay đỡ lấy Chu Di, lúc này thương thế của nàng tất càng thêm nghiêm trọng. Cho nên cũng không làm khó hắn, mà gật đầu ra hiệu hắn đã chiến thắng, rồi mang theo Chu Di rời khỏi hội trường. Doãn băng hình bên cạnh vẫn hai mắt phẫn nộ nhìn Hàn Phong. Hàng Phong hoàn toàn không để ý tới nàng mà rời khỏi lôi đài. Hai mắt Đoản Băng Hinh lạnh lùng nhìn Hàng Phong rời khỏi lôi đài, sau đó mới không cam lòng xoay người đi. Trận đấu giữa Hàng Phong cùng Chu Di chấm dứt, mọi người nhìn về phía Hàng Phong càng tràn ngập khí hiểu. Bất quá, Hàng Phong vẫn chưa để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, trở lại chỗ nghỉ ngơi của Huyền Thiên Tông, lặng lặng ngồi yên. Mà Tiêu Linh cuối cùng cũng không thể đánh bại được Băng Tuyết Các Đường Vũ Nhu. Đấu khí giữa hai người chênh lệch ba phẩm cấp, dù Tiêu Linh cố gắng ngăn kháng cũng bị Đường Vũ Nhu đánh bại dễ dàng. Tiêu Linh rời khỏi lôi đài, sắc mặt có chút chán nản, cũng không phải vì kết quả trận đấu, mà vì không thể giúp Hàn Phong lấy được một điểm tích lũy. Đối với điều này, Hàn Phong chỉ cười, không để ý tới ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng an ủi. Tiêu Linh vốn còn có chút chán nản, thấy Hàn Phong dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy kéo tay nàng, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ ửng, rất là mê người. Hàn Phong làm như vậy càng khiến người xung quanh hâm mộ, đương nhiên ngoài người của Huyền Thiên Tông hầu hết đều là ghen ghét. Phí Lão nhìn bộ dáng của hai người cũng mỉm cười, tỏ vẻ an ủi đi tới. Lâm Nguyệt nhìn đồ đệ của mình, hai năm trước, Hàn Phong vẫn chỉ là một hài tử còn cần nàng chiếu cố, hôm nay đã trở thành một thiếu niên phong độ, bên người còn có tuyệt sắc gia nhân làm bạn, trong lòng cũng là một trận cảm khái. Về phần Lâm Phỉ Vân càng mở to hai mắt, nhìn hai người, trong mắt đen lấy không ngừng xoay chuyển không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi trận đấu của Tiêu Linh kết thúc, liền đến phiên Diệp Phạm lên lôi đài. Thực lực của Diệp Phàm chỉ có nhân giai tam phẩm, có thể tiến vào vòng thứ 5 đã là chuyện hết sức may mắn, hôm nay đối thủ của hắn, Đấu Khí mặc dù không quá mạnh, chỉ có nhân giai ngũ phẩm, nhưng đã thừa sức đối phó Diệp Phàm. Cho nên, trận đấu nhanh chóng kết thúc với thất bại của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng lắc đầu cười khổ, mặc dù hắn là đại sư huynh, nhưng thực lực so với mấy vị sư đệ, sư muội này còn kém xa. Bất quá, Diệp Phàm coi như cũng hiểu chuyện, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cổ vũ mạnh hùng một phen, rồi ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Trận đấu tiếp tục tiến hành, trải qua hơn nửa ngày 23 trận đã tiến hành được 20 Rốt cuộc đến một trận đấu Gây chú ý của mọi người Thiên lôi các lôi chấn cùng thánh lam tông Niếp ngôn Đây là trận đấu đầu tiên trong đại hội Có hai tuyển thủ nhân giai cửu phẩm Tiểu sư đệ, người có nắm chắc không? Vệ Trạch thấy Niếp ngôn trầm mặt không nói Không khỏi lo lắng hỏi Ta sẽ đánh bại hắn Nhẹ nhàng lưu lại một câu này Niếp ngôn chậm rãi đi tới lôi đài Nhìn thấy Niếp ngôn lên đài Lôi chấn ngồi ở khu nghỉ ngơi của Thiên Lôi Cát, trong mắt hiện lên đạo tinh quang, lập tức cười to một tiếng, thân hình vừa chuyển, thân thể khôi ngô đã xuất hiện trên lôi đài. Lúc này hiện trường không khí hiển nhiên náo nhiệt, hai người trên lôi đài còn chưa ra tay, mọi người đã bắt đầu đàm luận ưu khuyết của hai bên. Biểu hiện của cả hai trong các trận đấu trước, mọi người cũng ấn tượng sâu sắc. Dù sao người có tên cây có bóng, so với người bình thường, thì tuyển thủ hạt giống tự nhiên càng hấp dẫn chú ý của mọi người. Hàn Phong, người cảm thấy hai người này. Ai có cơ hội thủ thắng? Mạnh hùng trên mặt mang theo một chút hưng phấn hỏi. Lúc này hàng phong cũng đang hết sức chú ý tới trận đấu của hai người, nghe được mạnh hùng hỏi như thế, cũng trầm ngâm chốc lát rồi nói. Vài trận đấu trước của lôi chấn, ta cũng chú ý, quả thật rất mạnh, bất quá đau của Niếp Ngôn không dễ đối phó. Hơn nữa ta đối với Niếp Ngôn có cảm giác nhìn không thấu, trong cơ thể hắn có ẩn giấu một cổ lực lượng nào đó. Lôi chấn trận này vốn không có cơ hội. Hai người bố lô địch cùng phí lão cũng là gật đầu đồng ý với lời nói của hàng phong. Thực lực hai người đã đạt tới thiên giai tự nhiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra khí tức quái dị trên người Niếp Ngôn. Lúc này trên đài, Niếp Ngôn nhìn thấy lôi chấn lên đài, đột nhiên cổ tay rung lên, thanh trường đao màu đen nhất thời phát ra một trận rung động, lập tức đam thẳng tới lôi chấn. Đao này tên là Thâm Uyên, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba đao của ta, liền tính ta thua. Niếp Ngôn vẻ mặt lạnh lùng vừa nói, trong mắt không chút ba động tựa như không có gì quan trọng. Thanh âm của Níp Ngôn không lớn, nhưng cực có lực xuyên thấu, mọi người ở đây đều nghe được. Tiểu tử này, nói chuyện vẫn cuồng vọng như vậy. Dưới đài vệ trặc nhìn lên, vẻ mặt cười cười tự nhủ. Bất quá ta thích. Trên đài Lôi Chấn nghe xong lời nói cuồng vọng của Níp Ngôn, lập tức lạnh giọng nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, người đã tự tin như vậy, để ta thử xem rốt cuộc ngươi có cân lượng ra sao. Hiển nhiên, Lôi Chấn cũng bị lời nói vừa rồi của Níp Ngôn kích động, lập tức không hề khách khí. Thân hình vừa động, trồng nháy mắt cũng lao về phía đối phương. Đồng thời, lấy thân thể lôi chấn làm trung tâm, từng đạo điện lưu màu tím không ngừng xuất hiện xung quanh hai người. Sông trưởng của màu tím đồng thời tụ tập thành một quyền đầu màu tím. Lôi chấn nắm mạnh tay lại, lấy thế thế xét đánh không kịp bưng tay, đánh vào nếp ngôn. Thiên lôi cử động Lôi vân cuồng quyết của lôi chấn tự hồ tịnh tiến rất nhiều, thiên lôi cử động đã có thể khống chế được năm đạo lôi điện, nhân tiện ta muốn xem thử tiểu tử cuồng vọng kia phá giải thế nào liệt kinh vân khi lôi chấn ra tay đột nhiên mở miệng lẩm bẩm lôi vân cuồng quyết của thiên lôi các quả thật hết sức thần kỳ dĩ nhiên có thể bằng vào đấu khí tự thân dẫn phát lôi điện trong thiên địa đến trợ giúp tên tiểu tử kia tự hồ gặp phiền toái rồi phí lão nhìn lôi chấn trong mắt hiện lên một tia tinh quan có chút tán thưởng nói hai mắt hàng phong nhìn chầm chầm hai người trên lôi đài đồng thời mở miệng nói thiên lôi cử động của lôi chấn mặc dù sắc bén nhưng đau của nếp ngôn so với hắn càng thêm bá đạo tin tưởng hắn sẽ mang đến cho chúng ta một ít kinh hỉ Lời nói của hàng phong vừa dứt, bên kia nếp ngôn rốt cục di chuyển. Vù vù. Một tiếng ngâm nhẹ, thâm uyên trong tay nếp ngôn hiện lên một tia lãnh quang. Ngay sau đó, hai mắt nếp ngôn ngưng trọng, quát nhẹ một tiếng, chợt hai tay nắm đao, một cổ hàng khí lạnh thấu xương nhất thời từ thân đao phát ra. Huyền ngưng băng sát. Nếp ngôn chém ra thâm uyên, một đao mạnh mẽ không ngừng đem khí tức băng lạnh khuếch tán ra xung quanh. Âm hai đạo khí lưu vô cùng sắc bén nhất thời va chạm sinh ra âm hưởng kịch liệt, chấn động khiến một vài tuyển thủ thực lực hơi yếu không khỏi che lấy lỗ tai, tránh cho âm thanh chói tai kích thích. Lôi chấn cũng không ngờ đau của Niếp Ngôn lại bá đạo như thế, thiên lôi cử động của hắn vừa mới tiếp xúc với đau của đối phương, liền bị hàng băng đau khí làm cho nát bấy. trong lòng kinh ngạc đồng thời Lôi chấn vội vàng trốn về phía sau, tránh bị đau khí làm tổn thương. đúng lúc này, Niếp Ngôn rốt cục di chuyển, khi Lôi chấn thối lui về phía sau, thâm uyên trong tay lại biến đổi. Đào khí trong nháy mắt bạo phát. phong tuyết băng thiên. Nhìn thấy nếp ngôn dĩ nhiên theo sát không tha, lôi chấn không kịp suy nghĩ, đấm mạnh về phía trước, từng đạo lôi điện màu tím nhất thời tụ tập lên quyền đầu. Cùng lôi thiên tập. Điện lưu màu tím cùng hàng khí màu trắng lại va chạm với nhau. Hai cổ năng lượng càng không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Bất quá lúc này đau trong tay nếp ngôn vẫn chưa đình chỉ, thắt lưng vừa chuyển, thâm uyên lại phát ra tiếng xé gió chợt một cổ đau khí càng bá đạo hơn trước trực tiếp đánh về phía lôi chấn giữa không trung băng phong vạn lý một thức đau khí cuối cùng trực tiếp đánh tan hoàn toàn lôi điện màu tím của lôi chấn đau khí lạnh như băng tựa như mảnh thú hung hãn lao thẳng tới lôi chấn lôi chấn chỉ kịp tụ tập đấu khí cố gắng ngăn cản khí thế bá đạo chỉ là đau của nếp ngôn há lại chống đỡ được dễ dàng như thế cũng may thực lực lôi chấn không kém khi sắp rơi xuống đất mạnh mẽ vận đấu khí làm cho thân thể đứng thẳng tránh bị thua quá mức khó coi Sau khi rơi xuống đất, Lôi Chấn biết rõ mình đã thua, đao của Niếp Ngôn quả thật hết sức cường đại, lấy thực lực nhân giai cửu pa ham không cách nào đỡ được ba đao, lúc này hắn đã bị thương không nhẹ. Niếp Ngôn lúc này sắc mặt cũng thoáng trắng bích, ba đao vừa rồi đã tiêu hao 8 phần đấu khí của hắn, nếu như Lôi Chấn còn có thể chiến đấu, người thua hẳn phải là hắn. Đây cũng chính vì sao hắn nói Lôi Chấn chỉ cần tiếp được ba đao, hắn liền nhận thua. Lôi Chấn biết mình không phải đối thủ của Niếp Ngôn, liền sẵn khoái nhận thua, đối với lời nói khi trước của đối phương không để trong lòng còn cười to nói với Niếp Ngôn Tiểu tử, đau của ngươi quả thật lợi hại tuy lần này ta thua nhưng có cơ hội nhất định tìm ngươi đấu lại một phen Tùy thời phủng bôi Niếp Ngôn thản nhiên nói rồi xoay người xuống đài nhưng khi rời đi, ánh mắt của hắn mơ hồ nhìn thoáng về phía thiên môn Nơi ấy, Lý Ngọc cũng vẽ mặt thản nhiên ngồi xem trận đấu, tự hồ chẳng hề để tâm tới thất bại của lô chấn Đau của người này thật bá đạo không biết phách viêm tam thức có thể chống đỡ được hay không Mạnh hùng khi nhìn đến Niếp Ngôn thi triển ra công kích kịch liệt, nhất thời nắm quyền đầu nói. Hàng phong thấy thế, không khỏi khuyên can. Nếu đấu khí của ngươi tương đương được với hắn, nói không chừng còn có lực liều mạng, bây giờ xác thực cũng không phải đối thủ của hắn. Mạnh hùng nghe vậy, nhất thời có chút chán nản, làm phỉ vân tò mò hỏi. Sư huynh, có thể đánh bại hắn không? Ta. Hàng phong thấy ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, thản nhiên cười nói. Có cơ hội để ta thử xem. Trận quyết đấu đặc sắc giữa lôi chấn cùng Niết Ngôn kết thúc, mọi người vẫn còn đang mãi bàn luận. nên ba trận còn lại đều không hấp dẫn ánh mắt của ai. Bất quá trận đấu của Mạnh Hùng coi như có điểm đáng chú ý. Đối thủ của Mạnh Hùng là đệ tử đến từ địa Nha Môn, đấu khí nhân gia lục phẩm vừa vặn tương xứng với Mạnh Hùng. Hai người đồng dạng tu luyện tâm pháp hết sức bá đạo, càng đánh càng hăng, không ngừng tấn công lẫn nhau. Mấy ngày này đặc huấn của Hàn phong đối với Mạnh Hùng cũng phát sinh hiệu quả. Khí thế trên người Mạnh Hùng lúc này không ngừng tăng tiến, so với khi trước càng thêm mạnh mẽ, mơ hồ đã gần đạt tới ranh giới nhân giai thất phẩm. Đệ tử Điện Nham môn ngay từ đầu còn đấu tương đương được với Mạnh Hùng, nhưng về sau dần dần có chút chống đỡ không nổi. Dù vậy, Mạnh Hùng vẫn bỏ qua hết thảy phòng ngự khiến cho hắn cũng bị thương không nhẹ. Cuối cùng, hai người kịch chiến một hồi lâu, Mạnh Hùng nhân lúc đối thủ hao hết đấu khí, đánh bại hắn. Lúc này Mạnh Hùng toàn thân không một chỗ nào hoàn hảo, tóc tai tán loạn, khóe miệng dính máu, thể nội càng một trận đau đớn. Xem bộ dáng cần phải điều dưỡng một phen cho tốt mới có thể hoàn toàn khôi phục Mạnh hùng chiến thắng vòng đấu thứ 5 cũng kết thúc Trải qua 5 vòng đấu loại, cuối cùng chỉ có 23 tuyển thủ tiến vào Huyền Thiên Tông có 2 người, thành tích trát tuyệt như vậy lại làm cho mọi người nhớ kỹ tiểu tông môn này Ban đêm, trong tiểu viện thuộc về tinh hải cát, Diệp Hào Thiên đang một mình ngồi nhắm mắt dưỡng thần Một tên đệ tử đứng trước mặt hắn báo cáo cái gì đó Chỉ thấy Diệp Hào Thiên nguyên bổn đang nhắm mắt, sau khi nghe tên đệ tử kia báo cáo xong bỗng mở mắt chầm giọng nói. "Tin tức ngươi lấy được có phải là thật hay không?" Tên đệ tử Tinh Hải các gật đầu nói. "Chuyện này mới xảy ra chưa lâu, lúc ấy cũng có nhiều người ở đó, hẳn là không sai được." Diệp Hạo Thiên nghe xong, lạnh lùng nói. "Khó trách một đệ tử nhị Lưu Tiểu Tông môn nho nhỏ dĩ nhiên lại kiêu ngạo như thế, thì ra phía sau có thiên giai cường giả làm chỗ dựa." "Thiếu chủ, kế tiếp nên làm gì?" Đệ tử ọ thấy vẻ mặt âm trầm của Diệp Hạo Thiên, không khỏi cẩn thận hỏi thăm truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Chương 158 Yêu cầu nho nhỏ. Thoáng suy nghĩ, diệp hào thiên khoát tay áo, trầm giọng nói. Không ngờ huyền thiên tông này đột nhiên nhảy ra một cường giả như vậy, chuyện ngày trước tạm thời dừng tại đây. Hết thảy chờ các chủ bế quan đi ra mới quyết định. Trong tiểu viện của huyền thiên tông, hàng phong đang cùng hai nàng tiêu linh và lâm phỉ vân trò chuyện, thì một đạo thân ảnh máu trắng đi vào. À, đây không phải là băng tuyết các đường Vũ Nhu sao? Sao nàng ta lại tới nơi này? Lâm Phỉ Vân từ xa đã nhìn thấy thân ảnh nọ, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Đường Vũ Nhu đến, hàng phong tự nhiên cũng đã sớm phát hiện, lúc này nghe được Lâm Phỉ Vân lên tiếng hỏi, liền đứng dậy. Vừa lúc đường Vũ Nhu cũng đi tới trước mặt ba người, đầu tiên là thoáng liếc mắt đánh giá hai nàng một cái, gật đầu chào Tiêu Linh. Còn Lâm Phỉ Vân đối với y địch nhân vì hồi sáng đánh bại Tiêu Linh có chút khó chịu nhìn nàng đi tới khu mặt tràn đầy vẻ mất hứng. Tự hồ nhận thấy được vẻ mặt của Lâm Phỉ Vân, Hàn Phong không khỏi đưa tay vỗ đầu nàng, rồi nói: "Sao ngươi lại tới đây? Có việc gì vậy?" Nghe được Hàn Phong hỏi, Đường Vũ Nhu lúc này mới dời ánh mắt về phía hắn, thanh âm lạnh lùng nói: "Về chuyện lần trước, ta hy vọng có thể cùng ngươi bàn rõ chi tiết." Từ lúc Đường Vũ Nhu xuất hiện, Hàn Phong đã mơ hồ đoán được mục đích của nàng, lúc này nghe nàng nhắc tới cũng không kinh ngạc, nói một tiếng với hai nàng Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ Vân. Rồi đi theo đường Vũ Nhu ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lâm Phỉ Vân không khỏi biểu môi, bất mãn nói: "Linh tỷ tỷ, ngươi nhìn sư huynh đi theo nàng ta, không thấy ngại chút nào sao? Không bằng chúng ta lén đi theo xe một chút." Tiêu Linh có chút buồn cười nhìn Lâm Phỉ Vân, nói: "Nhà đầu ngươi, cả ngày chỉ nghĩ gây rối, đường cô nương đến tìm hắn, tất là có chuyện, ngươi không được phép làm chuyện sằng bậy. Linh tỷ tỷ, ngươi nên để ý tới sư huynh, cẩn thận không hắn bị nàng ta câu dẫn mất đấy." Lâm Phỉ Vân lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Tiêu Linh tức giận nhéo cái mũi nhỏ của Lâm Phỉ Vân, nói: "Quỷ nha đầu, ta thấy là ngươi lo lắng sư huynh của mình bị đoạt đi thôi." Hừ, ta mới không thèm sợ." Lâm Phỉ Vân cau mũi, phản bác. Cùng Đường Vũ Nhu sóng vai đi tới cánh rừng lần trước gặp mặt, Hàn Phong lặng lặng đứng đợi Đường Vũ Nhu mở miệng. Nhìn thấy Hàn Phong không hề động đậy, Đường Vũ Nhu đành mở miệng nói: "Lần trước ngươi nói có thất sắc tuyết liên, có phải là thật hay không?" Chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi còn chưa tin? Ta không phải kẻ ngốc, tự nhiên đi treo chọc băng tuyết cát, đối với ta có gì hay chứ? Hàng Phong vừa cười vừa nói. Đường Vũ Nhu nghe xong cũng gật đầu, tiếp tục nói. Hôm qua sư tôn đã phái người tới truyền lời, nên hôm nay ta tới tìm ngươi, muốn thương thảo chuyện này. Sao, sư tôn ngươi đồng ý rồi à? Hàng Phong thản nhiên hỏi. Đường Vũ Nhu nói tiếp. Đúng sư tôn đã đồng ý, nhưng có một yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. Yêu cầu gì? Hàng Phong nghi hoặc nói Đúng vậy, thương thế của Sư Tôn nghiêm trọng Hiện tại chỉ có thể ở băng tuyết các điều dưỡng Vì thất sắc tuyết liên chưa từng có ai thấy qua Nên ý của Sư Tôn là sau đại hội Hy vọng ngươi có thể tự mình mang nó đến Sau khi chứng minh nó là thật Băng Ngọc Linh quả tự nhiên sẽ đưa cho ngươi Đường Vũ Nhu giải thích Nghe được đường Vũ Nhu nói vậy Hàng Phong không khỏi nhíu mày, suy nghĩ Đường Vũ Nhu thấy thế Cũng lặng lặng đứng một bên Cũng may Hàng Phong chỉ suy tư chốc lát. Rồi tiếp tục nói. Nếu như vậy, ngươi trở về chuyển cáo mộ các chủ, Ngày khác Hàng Phong sẽ mang thất sắc tuyết liên đến. Nghe được Hàng Phong nói như thế, Đường Vũ Nhu thở phào nhẹ nhõm, nói. Cảm ơn ngươi. Cười khoát tay áo, Hàng Phong khách khí nói. Không có gì, so với băng ngọc linh quả đây chỉ là một yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Hàng Phong chưa nói xong, Đường Vũ Nhu nghe tới băng ngọc linh quả, Sắc mặt nàng lạnh xuống, lúc này mới nhớ tới hành động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cô hắn thất sắc tuyết liên mặc dù trân quý nhưng so với băng ngọc linh quả mà nói xa xa không bằng nếu ngươi đã đảm bảo như vậy ta liền đi trước sau khi đại hội chấm dứt ta sẽ lại tìm ngươi đường vũ nhu lạnh lùng lưu lại một câu rồi xoay người rời đi đối với ngữ khí thay đổi đột ngột của đường vũ nhu hàng phong chút nghi hoặc bất quá tự hồ cũng không có quan hệ gì tới hắn lắc đầu hàng phong cũng theo sau sáng sớm hôm sau hàng phong đang ở trong phòng mình tu luyện đột nhiên bên ngoài truyền đến một trân ồ ngào làm hắn chú ý Mang theo nghi hoặc ra khỏi phòng, phát hiện Lâm Phỉ Vân vừa lúc đi tới. Nhìn bộ dáng tức giận của nàng, Hàn Phong hiếu kỳ hỏi: "Sao vậy? Mới sáng sớm, ai dám khi dễ Vân Nhi đáng yêu của chúng ta thế?" Nghe được giọng nói của Hàn Phong, Lâm Phỉ Vân không khỏi ngẩng đầu chống nạnh nói: "Không phải vì sư huynh ngươi sao?" "Vì ta ư?" Hàn Phong kỳ quái hỏi. Ai ngờ Lâm Phỉ Vân càng tức giận nói: "Đương nhiên là vì ngươi rồi." Tên phong minh các Lý Dịch Phi tới bên ngoài muốn gặp Linh Tỷ Tỷ, ta là vì sư huynh mà ngăn hắn lại. Hàng Phong vừa nghe, không khỏi dở khóc dở cười đối với tiểu sư muội tinh quái này lắc đầu không thôi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài sân một đạo nhân ảnh đi tới. Hàng Phong dương mắt nhìn lại, người tới chính là phong minh các Lý Dịch Phi. a Ta đã nói Linh Tỷ Tỷ đang nghỉ ngơi, sao ngươi lại chạy vào rồi? Lâm Phỉ Vân nhìn thấy Lý Dịch Phi tiến vào, nhất thời bất mãn nói. ai ngờ Lý dịch phi căn bản không để ý tới nàng, nhìn chầm chầm vào Hàn Phong, nói Tiểu cô nương, ta đến tìm hắn chứ không phải tiêu linh cô nương Hàn Phong nghe thấy Lý dịch phi dĩ nhiên tới tìm mình, nhất thời có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thản nhiên như không, lẳng lặng nhìn đối phương Không thèm để ý thấy Hàn Phong không nói tiếp, liền cười tiêu sái nói Nói thật, lúc trước ta có chút xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại phá giải điệp ảnh thiên huyển của thiên thánh cốc đơn giản như thế Coi như là ta cũng không dám cam đoan làm được Chuyện này đương nhiên, người cũng không xem sư huynh ta là ai. Lâm Phỉ Vân không khỏi kiêu ngạo nói. Hàng Phong giơ tay ngăn nàng lại, nói. Ta nghĩ ngươi tới không phải chỉ vì nói mấy lời này. Lý Dịch Phi cười khẽ hai tiếng, trầm giọng nói. Ta tới hạ chiến thư với ngươi. Hàng Phong nghi hoặc nhìn Lý Dịch Phi, không rõ ý tứ lời nói vừa rồi của hắn. Thấy Hàng Phong không hiểu, Lý Dịch Phi thở sâu, thẳng thắn nói. Ta biết ngươi cùng Tiêu Linh cô nương có chút quan hệ, mà ta cũng yêu thích nàng. Nên ta muốn cùng ngươi đánh một trận Ngươi thua phải chủ động đem tiêu linh cô nương nhường lại Nghe vậy Hàng Phong không khỏi ngẩn ra Lập tức khẽ cau mày Ngươi không dám sao Hai mắt Lý Dịch Phi khiêu khích nhìn Hàng Phong Trầm giọng hỏi Chẳng qua Hàng Phong lạnh lùng đáp Chuyện nhàm chán Lẽ nào ngươi ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có người như vậy có thể nào xứng với tiêu linh cô nương Lý Dịch Phi thẳng nhiên nói Hàng Phong đối với lời nói châm chọc của hắn Căn bản không để ý Lâm Phỉ Vân khinh thường nói Ta ghét nhất loại người tự cho là đúng Linh tỷ tỷ sao có thể coi trọng ngươi được Lý Dịch Phi căn bản không thèm để ý tới lời nói của Lâm Phỉ Vân Mà chăm chú đợi câu trả lời của Hàng Phong Nhìn bộ dáng của Lý Dịch Phi hiển nhiên nếu Hàng Phong không đồng ý hắn sẽ không chịu rời khỏi Nhưng hắn sẽ không đồng ý đối phương Đang nghĩ làm sao để đuổi hắn đi Thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ Truyền audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện HT Audio Truyện Chương 159 Đánh giá thấp Hàng Phong quay đầu nhìn lại, thì ra Tiêu Linh đã tới phía sau hắn từ lúc nào, vẻ mặt khó chịu, hiển nhiên cũng không hài lòng với lời nói của Lý Diệp Phi. Đi tới bên người Hàng Phong, Tiêu Linh ôn nhu cười, mở miệng nói Lý công tử xin tự trọng, ta thích gì là quyền của ta, không phải một trận quyết chiến của ngươi liền quyết định được. Cho dù ngươi thắng Hàng Phong, cũng không thể thay đổi ý kiến của ta, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy. ngừng lại. Tiêu Linh đột nhiên vừa chuyển ngữ khí lạnh đạm nói Húng chi, người căn bản không phải đối thủ của hắn Có phải hay không phải đánh mới biết được Lý Dịch Phi cũng không nổi giận, thản nhiên nói Hàng phong ngươi đừng quên, trên đại lục này điều quan trọng nhất là thực lực Nếu ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, ngươi có năng lực gì mà đòi bảo vệ người mình nhiếu Dứt lời, Lý Dịch Phi cũng không dừng lại, xoay người rời đi Lý Dịch Phi thật đáng ghét, thái độ kiêu ngạo, thật khiến người ta nổi giận Lâm Phỉ Vân đứng bên cạnh Nhìn bóng lưng lý dịch phi rời đi, oán hận nói Bất quá hắn nói không sai, muốn bảo vệ người mình yêu an toàn, tất phải có thực lực cường đại Hàng Phong cũng thẳng nhiên nói Đã như vậy, hàng tiểu tử, người nên đồng ý với trận chiến này Không biết từ lúc nào, phí lão đã đi tới đằng sau ba người, cười nhạt nói Ba người nghe vậy, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía phí lão Lấy dung mạo của công chúa về nhau tất sẽ còn nhiều chuyện như thế sao không nhân cơ hội này để cảnh cáo đám người nhiều chuyện chớ làm trò lỗ mảng? Phí Lão vuốt trâu nói. Nghe được Phí Lão nói như thế, Hàn Phong cũng trầm ngâm suy nghĩ. Mấy ngày này trước tiên là xung đột với Minh Hà Tông, tiếp theo là Phong Minh các lý dịch phi đến đây khiêu chiến, trong đó tất bởi vì dung mạo của Tiêu Linh, nhưng cũng là vì hắn chỉ là một tiểu nhân vật vô danh, lời này của Phí Lão xác thực không phải không có lý. Thấy Hàn Phong trầm tư, Phí Lão lại nói tiếp. Vừa rồi tiểu tử Phong Minh các hành sự coi như Quang Minh lỗi lạc, nhưng nếu là người khác. Người có thể bảo đảm họ cũng giống như Lý Diệt Phi Mặc dù tiểu thư có ta và ngươi bảo vệ Nhưng loại chuyện này cũng rất phiền phức Theo lời phí lão Hàng Phong làm sao không biết Chỉ là để hắn dùng tiêu linh đánh cược Trong lòng thủy chung không tán đồng Tự như hiểu được suy nghĩ trong lòng Hàng Phong Tiêu linh không khỏi ôn nhu nói Lời của phí lão không phải không có lý Ta biết ngươi lo lắng cảm nhận của ta Nhưng ta tin tưởng ngươi Nói xong Tiêu linh mới nhớ ra còn có nhiều người bên cạnh Nghĩ tới lời nói của mình vừa rồi, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên. Bất quá nghe Tiêu Linh vừa nói như thế, Hàng Phong cũng không suy nghĩ nhiều, tự tin nói. Phí lão nói đúng, chỉ là việc này kỳ thực cũng không cần quá phiền não, đại hội lần này kết thúc tin tưởng sẽ không còn ai dám coi thường ta. Mấy người đều biết rõ thực lực của Hàng Phong, tự nhiên minh bạch ý tứ của hắn, lấy đích địa giai nhị phẩm, quán quân đại hội lần này tự nhiên là nắm chắc. Chỉ có đoạt giải quán quân, cộng thêm thiên giai cường giả phí Lão. Kẻ nào có ý đồ xấu với tiêu linh cũng phải suy nghĩ nhiều chút. Hàng Phong đi tới hội trường, nghỉ ngơi một ngày đêm, hôm nay là vòng thi đấu thứ sáu. Khi Hàng Phong đi tới hội trường, lại phát hiện ánh mắt của mọi người không ngừng đảo về phía hắn. Điều này làm Hàng Phong cảm giác hết sức kỳ quái. Mặc dù trước đó vài ngày, phát sinh hiểu lầm cùng Chu Di, cũng không gặp những ánh mắt kỳ quái này, nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc. Người trong huyền thiên tông phát hiện điều này cũng có chút khó hiểu. Mọi người đang nghi hoặc, một giọng nói truyền đến. Ha ha! Hàng Phong, lần này ngươi nổi danh thật rồi. Hàng Phong nhìn lại, chỉ thấy sư huynh đệ vệ trạch cùng Niết Ngôn đang đi về phía mình. Nghe vệ trạch nói vậy, Hàng Phong càng thêm nghi hoặc, mở miệng hỏi. Vệ huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Vệ trạch vừa nghe, sững sốt lập tức cười nói. Ngươi đừng giả vờ không biết nữa, chuyện lý dịch phi tìm ngươi hạ chiến thư, đã truyền khắp cả thiên thánh cốc. Có người nói là do tiêu linh cô nương bên cạnh ngươi. Cha cha. Tiêu Linh cô nương đúng là một nữ tử xinh đẹp, khó trách lý dịch phi bất chấp thân phận tìm ngươi khiêu chiến. Tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì? Vệ Trạch có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn Níp Ngôn. Theo phương hướng Níp Ngôn chỉ nhìn lại, Vệ Trạch nhất thời thấy Tiêu Linh đang đứng đó, vẻ mặt tươi cười điềm tĩnh. Bên cạnh nàng là một tiểu nha đầu. Thấy Tiêu Linh đứng đó, lúc này Vệ Trạch mới nhớ tới lời nói của mình, không khỏi xấu hổ vô cùng. Bất quá, Tiêu Linh cũng không ngại, mỉm cười kéo Lâm Phỉ Vân sang một bên. Xin lỗi Nhất thời có chút kích động Không có phát hiện nàng ở đây Vệ trạch cười gượng nói Ai biết lời này lại bị tiêu linh còn chưa đi xa nghe được Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng Nhưng cũng không lên tiếng phản bác Lúc này xung quanh cũng không ít người Vệ trạch nói vậy Họ cũng nghe được Khi thấy tiêu linh không có phản bác Hàng phong nhất thời chút lấy ánh mắt đố kỵ Vệ trạch còn chưa kịp phản ứng Lại tiếp tục hỏi Nói đến lý dịch phi này cũng không tốt đẹp gì Dĩ nhiên bất chấp thân phận khiêu chiến với ngươi Phải biết rằng hắn đã là nhân giai cửu phẩm võ giả, còn đi khi dễ ngươi. Nhưng ngươi nhìn vạn lần không nên đáp ứng hắn. Thấy vậy trạch lộ vẻ chân thành, hàng phong cười cười nói. Ta xác thực không đáp ứng hắn. Nghe được hàng phong cự tuyệt lời khiêu chiến của Lý Dịch Phi, người xung quanh đều không khỏi nhìn hắn khinh thường. Đương nhiên hàng phong chẳng hề quan tâm, trên mặt không chút biến hóa. Vệ trạch cũng không có cảm giác gì, trong suy nghĩ của hắn, tuy rằng mấy vòng vừa qua, hàng phong biển hiện không kém. Nhưng dù sao huyền thiên tông chỉ là tiểu tông môn, cho dù hàng phong thiên phú Trác tuyệt cũng không thể mạnh hơn Lý Dịch Phi. Vô luận hàng phong có đáp ứng hay không, Lý Dịch Phi đã đạt được mục đích. Lý Ngọc không biết từ lúc nào cũng đã đi vào hội trường, người vừa nói chính là hắn. Vệ trật thấy Lý Ngọc xuất hiện, không khỏi thấp giọng nói rằng. Hàng phong, người quen biết hắn từ bao giờ? Niếp ngôn hừ lạnh một tiếng, không trả lời hắn. Lúc này, bên cạnh Lý Ngọc còn có đường Vũ Nhu và vài nữ đệ tử khác của băng tuyết cát. Là Lý Ngọc. Còn có đường Vũ Nhu. Sao bọn họ đều biết Hàn Phong? Chẳng lẽ Lý Ngọc cũng có hứng thú với Tiêu Linh? Nghe nói hắn có quan hệ khá tốt với đường Vũ Nhu. Người xung quanh khi nhìn thấy Lý Ngọc xuất hiện, nhất thời ào ào nghị luận. Sau khi tiền vào hội trường, đường Vũ Nhu đầu tiên là liếc mắt với Tiêu Linh, tiếp theo đem ánh mắt liếc về phía Hàn Phong, cũng không nói lời nào, bất quá nàng đối với thực lực của hắn có chút hiểu biết. Chẳng qua chuyện tranh giành tình nhân này nàng vô cùng coi thường nên không nói gì. Không để ý tới người chung quanh nghị luận, Lý Ngọc tiến lên hai bước đi tới trước mặt Hàng Phong, chợt cười nhạt nói. Tin tưởng chuyện này, tất nhiên là Lý Dịch Phi cố ý đưa ra tin tức, hồng bức ngươi đáp ứng lời khiêu chiến của hắn. Tuy không hiểu sao Lý Ngọc lại nói chuyện với mình, nhưng Hàng Phong cũng thản nhiên, không nói gì. Lý Ngọc cũng mặc kệ thái độ của Hàng Phong, tiếp tục nói. Bất quá hắn lại đánh giá thấp ngươi, có vẻ ngươi không hề để tâm tới chuyện này. Chẳng qua là ý nghĩ nhàm chán của hắn mà thôi. Hàng Phong nhàn nhạt nói rằng. Nghe vậy, Lý Ngọc cũng gật đầu, có chút thâm ý nói. Tin tưởng trận thi đấu tiếp theo sẽ rất đặc sắc, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi. Nói xong, Lý Ngọc liền một mình rời khỏi, đi tới khu nghỉ ngơi của thiên môn. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 160. Đánh tới cùng. Đường Vũ Nhu cũng liếc mắt với hàng phong rồi rời khỏi. Câu nói cuối cùng của Lý Ngọc là có ý gì? Lẽ nào hắn coi trọng Hàng Phong này? Ta cũng nghe không rõ, bất quá Hàng Phong quả thật cũng có chút năng lực. Có năng lực thì sao, người khác đánh tới cửa, mà hắn lại không dám ứng chiến, người nhu nhược. Đối với tiếng nghị luận xung quanh, Hàng Phong chỉ cười, không có phản bác. Đến vòng thứ 6, chỉ còn like 33 tuyển thủ, mà hôm nay sẽ lại lựa chọn một người không phải đánh. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người không khỏi lại chuyển về phía Hàng Phong. Đối với Hàng Phong hai lần may mắn bốc phải số 0 mọi người vân đố kỵ không thôi. Trải qua một vòng thi đấu này, tin tưởng sẽ chỉ còn lại những tuyển thủ càng cường đại. Nếu tuyển thủ kém chút bốc được số 0, vòng tiếp theo tỷ lệ gặp phải đối thủ cường đại là vô cùng lớn. Suy đoán của mọi người cùng những tuyển thủ yếu cũng không duy trì lâu, người phụ trách Thiên Thánh Cốc liền công bố trình tự thi đấu của vòng thứ 6 này. Hàng Phong đã không còn vận khí tốt bốc được số 0 nữa, đối thủ của hắn là đệ tử Phong Minh Cát. Tên của người này là Tà Quân. Trong đám đệ tử tham gia đại hội là kẻ có thực lực gần bằng Lý Dịch Phi, đấu khí nhân dài bá phẩm. Hơn nữa, từ vài trận đấu trước của hắn, đấu khí đã có dấu hiệu đột phá, có thể thấy thực lực không hề đơn giản. Hơn nữa, ngày hôm qua truyền ra tin tức Lý Dịch Phi khiêu chiến hàng phong. Do đó trận đấu này của hai người tự nhiên được quan tâm rất lớn. Bất quá trước khi hai người thi đấu còn phải chờ mấy trận đấu trước, cũng vô cùng đặc sắc. Trận thi đấu đầu tiên là liệt Kinh Vân lợi dụng thực lực áp đảo tuyệt đối, đánh bại đối thủ trở thành tuyển thủ đầu tiên tiếp nhập thập nhị cương kế tiếp đường vũ nhu cùng lý ngọc cũng đồng dạng hiển lộ thực lực hơn người dễ dàng thăng cấp chỉ là trận thứ tư đến phiên mạnh hùng lên đài gặp ngay phải doãn băng hinh thiên thánh cốc cùng huyền thiên tông có mâu thuẫn mọi người đều biết rõ khi hai người thi đấu cũng được mọi người chú ý mạnh hùng thấy doãn băng hinh lên đài hai mắt từ lâu đã tràn đầy huyết sắc bộ dáng như muốn nuốt doãn băng hinh vào bụng bất quá doãn băng hinh cũng lạnh lùng cười Coi như không thấy. Khi trận đấu bắt đầu, mạnh hùng rống lên một tiếng, một cổ khí tức bá đạo trong nháy mắt tràn đầy thân thể hắn. Oanh Thân thể to lớn của mạnh hùng chợt khẽ động, cả người bắn về phía doãn băng hình. Nhìn thấy mạnh hùng lao tới, doãn băng hình cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý. Trường kiếm trong tay vung lên, đồng dạng một cổ khí tức sắc bén từ trong cơ thể nàng truyền vào thân kiếm, trường kiếm mang theo kình khí lạnh thấu xương đâm về phía mạnh hùng. Phanh mũi kiếm trực tiếp đâm vào quyền đầu thô dày của mạnh hùng, cũng may nhờ có đấu khí bảo hộ, quyền đầu của mạnh hùng cũng không bị thương tổn quá lớn. Nhưng khi kinh khí hai bên va chạm, chấn khởi một cổ khí lãng. Thực lực của doãn băng hinh rõ ràng vượt xa mạnh hùng, một quyền ẩn chứa sức mạnh cùng phẫn nộ của hắn không ngờ bị một kiếm của nàng hóa giải dễ dàng. Mạnh hùng bị trúng công kích, không thể khống chế thân hình, hai chân liên tục lùi về phía sau. sắc mặt đỏ lên nhìn doãn băng hinh, mạnh hùng cũng không cam lòng. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của Doãn Băng Hình, nhưng vừa nghĩ tới tạ tầm bị nàng đã thương vẫn đang nằm trên giường. Mạnh Hùng không cách nào áp chế lửa giận trong lòng. Tuy rằng trước khi lên đài, Hàng Phong đã nhắc nhở hắn phải lãnh tĩnh chuyện của tạ tầm, hắn sẽ lấy lại công đạo. Nhưng lúc này Mạnh Hùng đã không còn bận tâm tới điều này nữa. Hàng Phong đứng bên dưới, nhìn hình dạng của Mạnh Hùng, cũng không khỏi nhíu mày lại. Mạnh Hùng rõ ràng đã vô cùng tức giận, lấy thực lực của hắn hiện nay, căn bản không phải đối thủ của Doãn Băng hình, cộng thêm phẫn nộ mất đi lý trí, hàng phong lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. thế nhưng hàng phong cũng chỉ đành đứng yên lặng dưới đài quan sát. sáng sớm hắn đã nhắc nhở hai người bố lôi địch cùng phí lão, một khi có chuyện gì không được liền xuất thủ cứu người. hắn còn nhớ rõ, ngày đó khi ở huyền thiên tông, nếu không phải mình tới kịp, lấy ba chiêu tàn nhẫn của doãn băng hình cũng đủ để lấy nửa cái mạng của mạnh hùng. ngay khi hàng phong đang lo lắng, mạnh hùng đã không thể khống chế được tâm tình, lửa giận ngập trời từ trong cơ thể hắn bạo phát ra cảm thụ được khí tức sắc bén của mạnh hùng biểu tình của hàng phong cũng thoáng kinh ngạc mạnh hùng tu luyện phách viêm chiến thiên quyết tin tưởng tại đây không ai hiểu bằng hắn cổ khí tức này so với trước kia càng ngày càng cường đại hơn thấy vậy hai mắt hàng phong sáng ngời theo lý thuyết mạnh hùng đã dừng tại nhân giai tam phẩm đã được một thời gian dừng lại hàng phong đưa mạnh hùng đi huấn luyện riêng cũng hy vọng hắn có chút đột phá phách viêm chiến thiên quyết ban đầu tu luyện sát thực hết sức dễ dàng hơn nửa tiến triển cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều Chỉ tấn công không phòng thủ, có thể phát huy ra lực lượng tự nhiên so với bình thường càng cường đại hơn. Chính xác mà nói, phách viêm chiến thiên quyết tu luyện không chỉ riêng đấu khí, mà càng chú trọng biến hóa khí thế. Mấy ngày này, mỗi ngày hàng phong đều bắt trước thiên giai cường giả kích động Mạnh Hùng, hy vọng hắn có thể nhờ đó mà đột phá. Đáng tiếc là cho tới hôm nay vẫn không có tiến triển gì. Nhưng hắn không ngờ ngay lúc này, đấu khí của Mạnh Hùng vẫn đang không ngừng tăng tiến, hàng phong minh bạch, Mạnh Hùng đây là đang đột phá. Trên người hắn đang bốc lên một cổ lửa giận không thể nào kìm nén được, cũng vì thế mà khiến cho hắn lần thứ hai đạt được sự chuyển biến về khí thế. Hàng Phong thoáng quan sát một chút liền phát hiện khí thế của Mạnh Hùng đã tiến nhập cảnh giới nhân gia thất phẩm nhưng vẫn không ngừng đề thăng. Ngoài Hàng Phong, những người khác tại đây, không ai biết Mạnh Hùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên. Vốn mọi người đối với phương thức chiến đấu kỳ lạ này có ấn tượng rất sâu, lại thêm nguyên nhân huyền thiên tông nên càng nhớ kỹ. Đương nhiên, Mạnh Hùng có thể tiến nhập vòng thứ 6 cũng chứng minh thực lực của hắn không yếu. Chỉ là khí tức của Mạnh Hùng đang không ngừng tăng lên, thực khiến mọi người hơi kinh ngạc, mà Doãn Băng Hinh cũng lộ vẻ kinh dị. Từ lúc ở huyền Thiên Tông, nàng đã từng cùng Mạnh Hùng giao thủ, người này khi ấy ngay cả hai chiêu của nàng cũng không đỡ nổi. Từ mấy ngày qua, nàng cũng xem hắn thi đấu, nên đối với thực lực của Mạnh Hùng cũng hiểu biết đại khái. Nên nàng chưa từng để hắn vào mắt. Nhưng bây giờ Mạnh Hùng bất ngờ có biến hóa khiến nàng hơi kinh ngạc. Nàng cảm nhận được thực lực của hắn không ngừng tăng lên, bất quá bản tính nàng kiêu ngạo, tất nhiên xem thường việc đánh lén, nên vẫn lặng lặng đứng một bên quan sát. Thấy Doãn Băng Hình không hề động thủ, hàng Phong cũng thở ra một hơi. Bây giờ Mạnh Hùng đang trong quá trình đột phá không thể nào để bị quấy rối nếu như Doãn Băng Hình cố ý xuất thủ vậy, thì cho dù có phá hư quy củ đại hội hắn cũng phải ngăn chặn lại bằng không Mạnh Hùng không những không đột phá được mà còn bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. A. A. A. Một lát sau Mạnh Hùng đột nhiên há mồm hét to. Nguyên bản khí tức đang dao động đột nhiên tăng lên nhanh chóng, một cổ khí tức hùng hậu sắc bén xuất hiện. Thành Hàng phong thấy biến hóa mạnh mẽ của mạnh hùng liền biết hắn đã thuận lợi đột phá. Loại đột phá này cũng không phải đơn thuần là tăng cường lực lượng mà còn là đột phá về khí thế. Tuy rằng bây giờ đấu khí của mạnh hùng mới chỉ là nhân gia tứ phẩm thế nhưng thực lực chân chính hắn có thể triển khai lại lên đến nhân gia bát phẩm. Ngay khi khí tức mạnh hùng đạt đến đỉnh phong, Mọi người còn chưa thích ứng kịp biến hóa của hắn thì thân thể Mạnh Hùng đã chợt lóe lên lao về phía Đoản Băng Hinh. Cùng phong nổ hống. Thấy Mạnh Hùng lao đến, tuy trong lòng có cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi của đối thủ nhưng Đoản Băng Hinh không hề sợ hãi, trường kiếm trong tay cũng lập tức đâm ra. Lần thứ hai quyền đầu và mũi kiếm va chạm. Tuy nhiên lần này Mạnh Hùng không bị bước lui về phía sau mà thay đổi thân hình ngay giữa không trung tiếp đó lại tung ra một chiêu. Phá phủ trầm chu. Lúc này khắp người Mạnh Hùng đều là sơ hở thế nhưng Doãn Băng Hình cũng không có cơ hội mà phản công. Đối mặt với chiêu thức sắc bén của Mạnh Hùng nàng cũng không dám coi thường Nàng cũng không muốn bị thương trong trận đấu này. Vì vậy Doãn Băng Hình huy động trường kiếm nhẹ nhàng liên tục tránh né lắc mình thoát khỏi công kích của Mạnh Hùng, đồng thời nàng khẽ quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay biến ảo liên tục tấn công về phía đối thủ. Lượt ảnh thất diệu Mọi người thấy Doãn Băng Hình sử dụng lượt ảnh thất diệu nhất thời hai mắt sáng ngời đây chính là tùy kỹ nổi danh của thiên thánh cốc có cơ hội cần phải quan sát một phen mặc dù mạnh hùng không biết sự lợi hại của lượt ảnh thất diệu nhưng khi cảm nhận được cổ khí thế đang bao trùm bản thân hắn liền không chút do dự lui lại phía sau tung ra tùy chiêu cuối cùng thức cuối cùng trong phách viêm tam thức phách vương chi nộ hỏa khí thế kết hợp với cơn giận ngập trời của mạnh hùng nhất thời biến ảo thành một đạo hỏa diễm hồng sắc tựa như nộ sư lao tới kiếm khí cùng hỏa diễm va chạm xung quanh lôi đài xuất hiện một đường nước rất nhỏ lúc này trong mắt Duyẩn băng hình lãnh quan chật lóe, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra, bắn thẳng đến Mạnh Hùng. Nhất thời hỏa diễm bị bạch sắc kiếm khí đánh tan hoàn toàn, dư lực còn trực tiếp đánh lên thân thể không chút phòng bị của Mạnh Hùng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người Mạnh Hùng bị đánh ra bên ngoài, ngất đi. khi hắn sắp rơi xuống đất, Hàn Phong đã sớm đi tới bên cạnh, đỡ lấy, tỉ mỉ quan sát, sau khi xác định không có gì đáng lo ngại mới trở lại lôi đài, vừa văng đón nhận ánh mắt của Duyẩn băng hình, nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của Duyẩn băng hình. Hàng Phong không lộ một chút cảm xúc, đưa mạnh hùng về khu nghỉ ngơi của huyền Thiên Tông, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Nhưng với một người rất hiểu Hàng Phong như Tiêu Linh, nhìn bộ dạng Hàng Phong lúc này, cô biết hắn đang giận lắm. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 161. Một chiêu. Tiêu Linh cũng hiểu tại sao Hàng Phong giận như vậy, ngay cả một người tính tình mềm mỏng như cô nhìn hành vi của Doãn Băng Hình trong hai trận đấu liên tiếp cũng cảm thấy khó chịu. đương nhiên, mạnh hùng vẫn còn đỡ, chỉ có điều với khả năng của hàng phong có thể nhìn ra lúc doãn băng hình xuất ra chiêu cuối cùng, mạnh hùng đã không thể chống đỡ được vậy mà cô ta vẫn tung thêm một kiếm đánh ngất mạnh hùng. nguyên nhân khiến cô ta làm vậy, hàng phong đương nhiên cũng biết. đúng lúc hàng phong nhìn doãn băng hình, thì doãn băng hình cũng ném một ánh mắt khiêu khích về phía hắn. mạnh hùng lúc này đã được mấy vệ tử diều về, hàng phong và phí lão đã kiểm tra thương thế của hắn, không nghiêm trọng như của tạ tầm chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là có thể hồi phục chỉ có điều bọn Diệp phàm có vẻ rất phẫn nộ với hành động của doãn băng hinh đương nhiên bên thiên thánh cốc không cảm thấy có gì không ổn người duy nhất cảm thấy không ổn là châu di nhân vật đã từng bị hàng phong đánh bại hai ngày trước trận đấu châu di đã nói rõ nếu như thua hàng phong sẽ không tính toán chuyện trước đây nữa nhưng lúc nãy doãn băng hinh lại ra tay đánh trọng thương một đệ tử huyền thiên tông châu di trong lòng cảm thấy có chút bất an bản tính cô lương thiện còn mạnh hùng chỉ là một người vô tội sau lần bị thương vừa rồi cô đã nghĩ đến những gì hàng phong nói Biết chuyện lần trước mặc dù người bị thiệt là cô, nhưng không thể hoàn toàn trách hàng phong, chỉ có điều hành vi vừa rồi của Doãn Băng hình khiến cô không biết phải làm thế nào. Trận đấu kết thúc, Mạnh Hùng mặc dù thất bại nhưng những người có mặt rất hứng thú với thực lực mà hắn thể hiện và phải nhìn nhận lại hắn bằng một con mắt khác. Nhưng, với nhân giai cửu phẩm thực lực cùng với những thủ đoạn độc ác mà Doãn Băng hình thể hiện, mọi người một lần nữa nhận ra cô thiếu nữ có vẻ ngoài trong sáng này không hề đơn giản. Mạnh Hùng bị thương chỉ có người của Huyền Thiên Tông lo lắng, cuộc thi vẫn được tiến hành bình thường. Tiếp sau đó vệ trạch và nhiếp ngôn cũng tấn cấp thuận lợi. Vệ trạch khá may mắn, đụng phải một đối thủ là nhân giai lục phẩm, đương nhiên giành thắng lợi dễ dàng. Đối thủ nhiếp ngôn là một đệ tử nhân giai bát tinh của thiên lôi các, chỉ có điều ngay ca lôi thần cũng bại dưới tay nhiếp ngôn huấn hồ đệ tử còn thua hắn một bậc. Chỉ qua hai đao, nhân giai bát tinh đệ tử của thiên lôi các đã bị làm cho thê thảm, không còn sức để chiến đấu. Đến bây giờ, tất cả đệ tử thiên lôi các đều bị đào thải người có khả năng giành thắng lợi nhất là lôi thần và tên đệ tử nhân giai bát tinh vừa rồi, cuối cùng đều bị nhiếp ngôn làm cho ngã ngựa, phải dừng bước. cái tên cuồng đau của nhiếp ngôn một lần nữa được người ta ghi nhớ. tiếp theo sẽ là trận đấu của hàng phong. đối thủ của hắn đương nhiên là hình quân đến từ phong minh cát, đấu khí nhân giai bá phẩm. trận đấu này đương nhiên được rất nhiều người để ý. lúc này lý dịch phi đang ngồi dưới đài nhìn hàng phong không chớp mắt, mặc dù ban đầu hắn rất coi thường hàng phong, nhưng dần dần cũng chuyển sang quan sát hàng phong thi đấu. Đối thủ mỗi trận đấu của Hàng Phong đối với những đệ tử thế lực nhất lưu như hắn mà nói, không phải quá mạnh, nhưng cũng phải là những người có thể bị hạ gục một cách dễ dàng. Nhất là viêm dương và bí thuật liệt hỏa phần thể diệt địch 1000, hại mình 800 của hắn cũng không thể làm gì được Hàng Phong. Đây cũng là lý do khiến Lý Dịch Phi đi tìm Hàng Phong khiêu chiến hôm qua, nếu như Hàng Phong chỉ là một nhân vật không có thực lực, với thực lực và thân phận của Lý Dịch Phi, chắc chắn sẽ không hạ mình làm điều đó. Sở dĩ khiêu chiến Hàng Phong, Lý Dịch Phi chỉ là muốn thử thực lực của hắn hoặc là tìm cho mình một lý do để từ bỏ. Nếu như chiến thắng, hắn đương nhiên không có bất cứ cơ hội nào, nếu như hàng phong thất bại, tiêu linh không từ bỏ hàng phong, thì không có cơ hội nào cho hắn. Nếu như bởi vì hàng phong thất bại mà tiểu linh ngã vào lòng người khác, hắn sẽ coi thường tiêu linh, thậm chí căm ghét cô. Nên bất luận thế nào, cuối cùng hắn đều không có được tiêu linh. Sở dĩ hắn làm vậy vì tiêu linh là cô gái đầu tiên khiến hắn mới nhìn đã cảm thấy rung động. Nếu như cứ nghĩ mãi về một cô gái, Hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của mình Nên mới muốn tranh thủ cơ hội này Bắt mình phải từ bỏ Có được quyết định này Lý Dịch Phi đã phải rất khổ tâm Còn việc người khác nhìn chuyện này thế nào Hắn căn bản không quan tâm Hình quân là người rất hiểu Lý Dịch Phi Đương nhiên biết được động cơ của hắn Lúc lên đài Hình quân không châm biếm hàng phong nhiều Mà ngược lại lịch sự chào hỏi đối phương Khiến khán giả ngồi dưới không khỏi ngạc nhiên Hàng phong cũng bình thản đáp lễ Trận đấu chính thức bắt đầu Mấy hôm nay Lý sư huynh luôn nhắc đến tên ngươi, hôm nay ta xin được lĩnh giáo một chút." Hình quân cảnh giác nhìn Hàn Phong, trầm giọng nói. Dứt lời, Hình quân hét lên một tiếng, đấu khí trong người cuồn chuyển, động bước chân, chớp mắt đã thấy tấn công về phía Hàn Phong. Nhưng, dù sư huynh đệ Lý Dịch Phi và Hình quân coi trọng thế nào, cũng vẫn coi nhẹ Hàn Phong. Hình quân cứ tưởng chỉ cần mình dốc toàn lực khiến đối phương không kịp trở tay, giành thế thượng phong, dù không thể đánh thương Hàn Phong, nhưng chí ít cũng có thể khiến Hàn Phong thê thảm. Nhưng không ai ngờ Hàng Phong dù khá bất ngờ trước đòn tấn công toàn lực của hình quân nhưng phản ứng của hắn nhanh hơn, sớm đã phát hiện ra động tác của hình quân. Nên, đối diện với đòn công kích toàn lực này, Hàng Phong vô cùng bình thản, không hề có bất cứ biến hóa gì. Tiến một chân lên trước, một luồng khí thế hừng hực nhất thời bạo xuất từ trong cơ thể, Hàng Phong không lùi mà tiến, liền hai ba bước tiếp cận hình quân, đồng thời nhanh tay tung ra một quyền. Bồn lôi quyền Lúc này, bề mặt nắm đấm của Hàng Phong ánh lên một luồng khí kình màu tím khá giống lôi điện. Khí kinh màu tím dưới sự điều khiển của hàng phong, hội tụ nơi đầu nắm đấm, hình thành nên một khối lôi điện màu tím. Hình quân không ngờ hàng phong lại phản ứng nhanh như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy hình quân thét lên một tiếng, cánh tay lại vung lên lần nữa, bắn ra một quyền đồng dạng. Phá phong Một quyền của hình phong vừa đánh ra, không khí như bị gió ngăn cách, sản sinh ra một lực vặn nhỏ. Bùn Nắm đấm hai người vừa chạm nhau, như bị thứ gì đó hút, dính chặt lấy không làm cách nào tách ra được. Lúc này hai người lại phát lực, khiến không khí xung quanh càng thêm hỗn loạn. Lấy chân hai người làm trung tâm, từng đường khí kình lượng sóng không ngừng tỏa ra xung quanh. A, hình quân thấy đòn phá phong của mình không gây ra cho hàng phong bất cứ thương tổn gì, càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chút không cam tâm. Chỉ có điều hắn là nhân giai bá phẩm, bất luận hắn phát lực thế nào, hàng phong vẫn thờ ơ, biểu tình vô cùng bình thản. Từng giây từng phút trôi qua, chỉ qua vài hơi thở ngắn. Sắc mặt Hình Quân đã dần trở nên đỏ bừng. Hàn Phong biết hắn sắp không chịu được, cũng không muốn làm khó hắn nên cánh tay nãy giờ vẫn chưa động hơi rung lên, một luồng đấu khí sắc bén từ trong cơ thể, theo cánh tay truyền nhập vào trong nắm đấm. Làm vậy, sẽ khiến Hình Quân không kịp trở tay. Ngay sau đó, một luồng khí kinh cường đại không chút nể nang đập thẳng vào người Hình Quân. Một ngụm máu tươi phun ra, Hình Quân chỉ cảm thấy toàn kinh mạch trong người đau nhói, hai chân không thể khống chế lùi liền hai bước, đấu khí trong người bị một quyền của Hàn Phong làm cho tiêu tán. Một chốc một lát khó có thể hồi phục Cảm nhận sự biến hóa trong người mình Hình quân nhìn hàng phong Lắc đầu nói Ta thua Không ngờ ta không chịu một đòn của ngươi Một chiêu Ta thua tâm phục khẩu phục Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Chương 162 Hoàng gia tụ hội Một của hai Lúc này hình quân đã không còn sức để chiến đấu tiếp nữa, hắn cũng hiểu lúc nãy Hàng Phong đã nhẹ tay với mình, nếu không đâu có dừng ở việc học máu. Thất bại của hình quân hầu như đã được mọi người đoán trước. Chỉ có điều họ không ngờ Hàng Phong có thể đánh bại hình quân trong một thời gian ngắn như vậy, và chỉ sử dụng đúng một chiêu. Hình quân là ai chứ? Là nhân giai bác phẩm võ giả, hơn nữa đã rất gần đến nhân giai cửu phẩm. Hàng Phong có thể đánh bại đối phương dễ dàng như vậy, trừ phi thực lực của hắn đã đến nhân giai cửu phẩm rất nhiều người bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Nhưng một nhân giai cửu phẩm xuất hiện trong một nhị lưu tông môn nhỏ bé, hơn nữa ngoài ra còn có một nhân giai bát phẩm thực lực mạnh hùng, cũng đến từ huyền thiên tông. Huyền thiên tông này rốt cuộc lai lực thế nào mà một lúc sở hữu hai đệ tử lợi hại đến vậy? Lúc này mọi người đã ngầm nhận ra, tương lai tông môn nhỏ bé này sẽ có những việc khiến họ không thể ngờ tới. Lần này ánh mắt nhìn về phía hàng phong đã có sự thay đổi, nếu như nói trước đây là hiếu kỳ và nghi hoặc thì bây giờ là coi trọng hơn. Lý Ngọc và Đường Vũ Như hai người sớm đã nhìn ra thực lực bất phàm của hàng phong hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. nhưng doãn băng Hình, người từng có xung đột với hàng phong mắt ánh lên một tia sợ hãi nhưng sau đó đã bị cô ta giấu đi rất nhanh. việc hàng phong giành chiến thắng một cách nhanh gọn đương nhiên thu hút không ít sự chú ý nhưng lúc này phần đông đang dồn ánh mắt về phía lý Dịch phi. e, lý Dịch phi sớm đã lường trước kết quả này biểu tình trên mặt không có nhiều thay đổi nhưng trong lòng thì sớm đã bị một chiêu của hàng phong làm cho chấn động. hắn tưởng mình đã nhìn ra thực lực của hàng phong. Ai ngờ vẫn còn xem nhẹ đối phương Thân thủ của hình quân thế nào Lý Dịch Phi sao không biết Không ngờ lại bị Hàng Phong đánh bại dễ dàng đến vậy Hơn nữa bộ dạng còn rất mệt mỏi Nhưng Lý Dịch Phi không phải người thường Sau khi thoáng kinh ngạc liền hồi phục lại như cũ Thực lực mà Hàng Phong vừa thể hiện thực sự khiến người ta kinh ngạc Nhưng Lý Dịch Phi không phải phế vật Lúc này hắn đang chờ đợi đến lúc được chiến đấu cùng Hàng Phong Bên huyền Thiên Tông Bọn Diệp phàm thấy Hàng Phong nhẹ nhàng đánh bại hình quân Không giấu nổi sự sung sướng nhất là Lâm Phi Vân, thậm chí còn vỗ tay hoan hô. Tiểu Bạch mà cô ôm trong lòng, vì hành động này bị rơi xuống đất. May mà Tiểu Bạch phản ứng nhanh, chưa chạm đất đã xoay người, đáp xuống nhẹ nhàng, liền sau đó ngẩng đầu, nhìn Lâm Phi Vân kêu lên hai tiếng bất mãn, chỉ có điều Lâm Phi Vân lúc này đã hoàn toàn quên mất nó. Tiểu Bạch đành phải ấm ức chạy sang phía Tiêu Linh, hy vọng tìm được ở Tiêu Linh một tia an ủi. Đối với Tiểu Bạch mà nói, những trận đấu hấp dẫn này căn bản không làm nó cảm thấy hứng thú, nó đường đường là thiên giai ma thú. Mặc dù vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng chí ít cũng có thực lực địa giai tứ phẩm, muốn đánh bại những tuyển thủ này, chỉ cần một móng là đủ. Mấy trận đấu hấp dẫn liên tiếp khiến mọi người ở dưới hò reo đã đời. Nhưng ba trong bốn trận đấu tiếp theo thì hơi kém một chút. Chỉ có trận của Lý Dịch Phi là còn được, vốn dĩ mọi người chỉ muốn quan sát để so sánh Lý Dịch Phi và Hàng Phong, đáng tiếc mặc dù đối thủ của hắn cùng là nhân giai bác phẩm nhưng so với hình quân còn kém vài phần. Như bị Hàng Phong kích thích. Lý Dịch Phi thay đổi phương thức miễn tấn công phóng khoáng thường ngày, vừa vào trận đã sắm vang chớp giật, một quyền đánh bại đối thủ, khiến mọi người đều có chút kinh ngạc. 11 trận đấu vòng 6 của Thiên Thánh Đại học kết thúc như vậy, 11 tuyển thủ chiến thắng cộng thêm một tuyển thủ bất ngờ được chọn tổng cộng 12 người tấn cấp vào vòng 7. Đương nhiên 12 người này không phải là những tuyển thủ mạnh nhất trong cuộc thi này, như Lôi Thần bị nhiếp ngôn loại trước đây, hay Viêm Dương và Hình Quân bị hàng Phong đánh bại, thực lực đều không tệ. Cộng thêm nếu như không đụng cường địch thì cơ hội được vào top 12 cũng rất lớn. Người huynh đệ tình cờ được chọn vẻ mặt lúc này hết sức khổ não, có lẽ đang lo lắng cho trận đấu tiếp theo. Dù sao thực lực của hắn trong top 12 cũng thuộc hạng chót, cơ hội bị loại là rất cao. Sau khi đại hội kết thúc, mọi người lũ lượt rời đi và hàng phong nằm trong số những người đầu tiên. Chỉ có điều khi hắn vừa bước ra khỏi hội trường thì sau lưng đã có người gọi lại. Mọi người quay đầu, phát hiện là Châu Di, bên cạnh cô còn có Doãn Băng Hinh và Trác Giật. Nhìn thấy họ, hàng phong hơi nhướng mày, mặt tình lạnh nhạt, nhưng không nói gì nhìn biểu tình lạnh lõa trên mặt hàng phong châu di do dự một lúc sau đó quay sang nói gì đó với doãn băng hình bên cạnh doãn băng hình hình như có chút bất mãn nhưng cuối cùng vẫn theo những người khác rời đi lúc đi qua chỗ hàng phong vẫn không quên nhìn hắn đầy khiêu khích thực lực đáng sợ mà hàng phong thể hiện lúc này thực sự cũng khiến doãn băng hình cảm thấy giật mình nhưng thân là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên thánh cốc bản thân doãn băng hình có sự cao ngạo của mình cộng thêm một loạt những chuyện xảy ra trước đây dù thực lực hàng phong không tệ thì cô vẫn coi thường một đệ tử nhị lưu tông môn như hắn đương nhiên không thể tỏ ra thoải mái được. thấy bọn doãn băng hình rời đi rồi, biểu tình của nhóm huyền thiên tông mới dịu đi đôi chút. nhưng đối với châu di, họ cũng không có cảm tình gì. có chuyện gì sao? hàng phong nhìn biểu tình có chút ấm ức trên mặt châu di, trong lòng thoáng nghi hoặc, bình thản hỏi. châu di đương nhiên cảm nhận được ánh mắt thù địch của mọi người, nhưng cô vẫn tiến lên trước hai bước, lên tiếng nói: ta muốn thay băng hình sư muội có lời xin lỗi đồng môn của ngươi. sư muội không phải người xấu, cô ấy rất lương thiện. Nhưng bởi vì hiểu lầm trước đây nên mới ra tay hơi nặng. Ai ngờ Châu Di nói vậy, người bên Huyền Thiên Tông càng phẫn nộ, Lâm Phi Vân nha đầu không quản đối phương là ai, mặc dù bình thường cô vẫn gọi Mạnh Hùng là con gấu ngốc và còn muốn hàng Phong giúp cô bắt nạt Mạnh Hùng nhưng nói cho cùng mối quan hệ của Lâm Phi Vân và Mạnh Hùng rất tốt. Đừng nhìn Mạnh Hùng thường ngày chỉ lo tu luyện, hắn yêu quý Lâm Phi Vân như em gái của mình, ai dám bắt nạt hay nói xấu Lâm Phi Vân, chỉ cần bị Mạnh Hùng biết, không cần nói nhiều đi tìm kẻ đó lý luận, thậm chí ra tay đánh, vì cô không biết bao nhiêu lần hắn bị sư phụ trách mắng có thể thấy lần này mạnh hùng bị thương lâm phi vân hận doãn băng hình đến cực điểm thậm chí ghét luôn cả thiên thánh cốc bây giờ nghe châu di nói vậy định lên tiếng đôi co nhưng hàng phong đã giơ tay ra hiệu cho tiểu nha đầu không được lên tiếng nhìn thẳng vào mắt châu di biểu tình trên mặt hàng phong vẫn không thay đổi lạnh lùng nói còn chuyện gì nữa không nghe ngữ khí của hàng phong và biểu tình của những người khác châu di biết nộ khí của họ với doãn băng hình không thể hóa giải chỉ bởi một câu nói do dự một lúc lâu Châu Di thực sự không biết nói gì, đành phải cúi đầu thì thầm nói. Ta ta đã từng nghĩ và đã hiểu chuyện chuyện trước đây là vô tình, nên không trách ngươi. Dừng lại một lúc, Châu Di đỏ mặt nói tiếp. Hơn nữa trận đấu vừa rồi cũng thua ngươi, nên chuyện này coi như đến đây chấm dứt, chỉ là băng hình sư mùi tính tình có chút ngang bướng, nên nên. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa ta xin phép đi trước. Hàng phong lạnh lùng phải tay cắt ngang lời Châu Di, cũng không thèm nhìn cô, cùng những người khác rời đi. Nhìn bọn Hàn Phong rời đi, Châu Di sầm nét mặt, khẽ thở dài. Tiểu Phong, mặc dù Mạnh Hùng và Tạ Tầm đều bị doãn băng hình đánh trọng thương, nhưng tiểu cô nương tên Châu Di đó cũng không tệ, đâu cần phải lạnh nhạt với người ta như vậy. Trở về nhà, Lâm Nguyệt không khỏi lên tiếng hỏi Hàn Phong. Ai ngờ, Hàn Phong không trả lời, chỉ ngồi một bên nghịch nghịch đuôi tiểu bạch. Lâm Phi Vân lập tức tỏ ra bất mãn, nói Sư phụ, Thiên Thánh Cốc đều là người xấu, Mạnh Hùng Sư Huynh bị họ đánh ra như vậy, người còn nói giúp họ. Nếu như con có thực lực, con sẽ dạy cho bọn thiên thánh cốc một bài học, khiến họ sau này không dám bắt nạt huyền thiên tông ta nữa. Diệu dàng cười, Lâm Nguyệt xoa sau đầu tiểu nha đầu, kéo cô vào lòng, nhẹ giọng nói. Tiểu nha đầu này, ở ngoài không được ăn nói linh tinh như vậy nghe chưa, nếu không sẽ có rắc rối lớn đấy. Hàng Phong nghe hai sư đồ nói chuyện, cũng cười cười, đợi đến lúc Lâm Nguyệt quay sang phía mình mới nói. Trong hoàn cảnh đó, người bảo con nói gì? Bất luận con nói cái gì cũng không thay đổi được quyết định của mình. Vậy thì cần gì phải nói tiếp? Doãn băng hình đó, nếu như để con gặp lại cô ta trong trận đấu tiếp theo, con sẽ thay mạnh hùng và tạ tầm đòi lại công bằng. Tiểu Bạch đang bị Lâm Phi Vân ghi dày vò. Nghe Hàng Phong nói vậy cũng kêu lên hai tiếng phối hợp, giống như đang ủng hộ Hàng Phong vậy. Nhưng đây là thiên thánh cốc, với thân phận của Doãn băng hình, nếu như còn làm quá, đến lúc đó. Lâm Nguyệt có chút lo lắng. Hàng Phong thấy Lâm Nguyệt nhíu mày, đành phải lên tiếng nói. Yên tâm đi sư phụ, con sẽ không quá kích động đâu mặc dù vẫn cảm thấy không ổn, nhưng nhìn bộ dáng kiên quyết của Hàn Phong, biết không thể thay đổi được suy nghĩ của đồ đệ Lâm Nguyệt không khuyên nhủ thêm nữa. Hơn nữa bản thân cũng có chút khó chịu với hành vi của Doãn Băng Hinh. Tối hôm sau, Hàn Phong mở trừng mắt, phun ra một ngụm tạp khí. Từ lúc trời huyền thiên tông đến đây cũng gần một tháng. Một tháng này Hàn Phong không để ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của mình. Mặc dù đã tiến nhập địa giai, tiến độ tu luyện chậm hơn trước rất nhiều. Nhưng có tiên thiên đấu khí đặc biệt trợ giúp, một tháng này đấu khí của Hàn Phong có tiến bộ không nhỏ. Thậm chí hắn có thể cảm nhận đấu khí của mình đã tới giới hạn địa giai nhị phẩm Hắn tin chỉ cần đại hội kết thúc Tìm thời gian bế quan mất ngày Nhất định có thể đột phá địa giai tam phẩm thuận lợi Thu lại cảm xúc Hàng Phong khởi động một chút thân thể đã cứng đờ của mình Rồi mới mở cửa phòng đi ra Đúng lúc hắn vừa mở cửa Thì Lâm Nguyệt không biết đã đợi từ lúc nào bất ngờ xuất hiện trước mặt Nhìn thấy Lâm Nguyệt Hàng Phong hơi ngây người Sau đó nghi hoặc lên tiếng hỏi Sư phụ, có chuyện gì vậy? Lâm Nguyệt lườm đồ để ngốc của mình một cái, sau đó nói Bởi vì chỉ còn lại 12 tuyển thủ, nên vòng đấu thứ bảy hôm nay sớm đã công bố Có lẽ hôm nay, cả Thiên Thánh Cốc này chỉ còn mình con là không biết Bị Lâm Nguyệt nói vậy, Hàng Phong cười gượng gạo, sau đó Hiếu Kỳ hỏi Vậy đối thủ ngày mai của con là ai? Lâm Nguyệt khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói Thiên Thánh Cốc, Doãn Băng Hinh Là cô ta Hàng Phong đầu tiên ngay ra, sau đó mắt ánh lên một tia hàn quang Đại hội ngày thứ 13, đại hội đã vào đến vòng thứ 7. Từ sớm hôm qua, tất cả mọi người đã mong chờ được nhìn thấy danh sách đối chiến hôm nay. Và trong 6 trận thi đấu hôm nay, tin rằng trận đấu được mọi người thích nhất là trận đấu giữa Hàng Phong và Doãn Băng Hinh. Mấy ngày nay, ai cũng biết Doãn Băng Hinh liên tục đánh trọng thương hai đệ tử Huyền Thiên Tông, ra tay vô cùng độc ác. Giữa Hàng Phong và Châu Di có rất nhiều vướng mắt, có thể gọi là rối rắm. Chính bởi vậy, mọi người đều vô cùng mong đợi trận đấu giữa hai người hôm nay. Đương nhiên, mặc dù hàng Phong thực lực không tệ, mọi người cũng nằm đoán đấu khí của hàng Phong có thể đạt tới Nhân giai cửu phẩm. Nhưng so với hắn, phần lớn vẫn đánh giá Doãn Băng Hình cao hơn. Nói thế nào, Thiên Thánh Cốc cũng là nhất lưu thế lực truyền thừa nghìn năm, nên móng chỉ thua yếu hơn Thiên Môn và Băng Tuyết các những tông môn cổ lão một chút. Một nhị lưu Huyền Nguyên tông nhỏ bé, sao có thể sánh được với họ? Cùng là Nhân giai cửu phẩm, nhưng đệ tử do Thiên Thánh Cốc bồi dưỡng, đương nhiên những thế lực bình thường không thể so sánh được. Những bình luận này đều đã truyền đến tai Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong chỉ cười nhạt, tình không để ý, sau khi biết đối thủ hôm nay của mình là Doãn Băng Hinh Hàn Phong trong lòng sớm đã có quyết định. Hắn còn nhớ 2 năm trước, lúc mình vừa mới tái sinh, trong lòng quyết định kiếp này phải bảo vệ những người bên cạnh mình, bù đắp cho những núi tiết của kiếp trước. Hôm nay, Tạ Tâm và Mạnh Hùng hai người bị đánh trọng thương ngay trước mắt hắn, nhất là Tạ Tâm, nếu như không phải Phí lão động tác nhanh, con đường tu luyện của hắn chắc đã triệt để chấm dứt. Mấy ngày nay Mặc dù bên ngoài không có phản ứng gì, nhưng hành động này của Doãn Băng Hinh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn. Trên đường đến hội trường, không biết có phải ý trời hay không mà Hàng Phong lại gặp nhóm Thiên Thánh Cốc. Doãn Băng Hinh và Châu Di đương nhiên cũng có mặt ở đó. Hàng Phong khẽ nhau mắt, trong mắt ánh lên một chút thần sắc khó đoán, nhưng không hề có ý định để ý đến đối phương. Nhưng, dù hắn không có ý định để ý đến họ thì mấy tên đệ tử Thiên Thánh Cốc cũng không có ý định buông tha Hàng Phong. Hắc, Trác Giật Sư Huynh Huỳnh đoán hôm nay đối thủ của Doãn Băng Hinh Sư muội sẽ có kết cục thế nào? Một đệ tử khá thân với trác giật, ngữ khí khiêu khích nói. Phải xem kẻ đó có biết tự lượng sức mình hay không, nếu như vẫn điên cuồng như ngày hôm kia, nói không chừng kết cục còn thảm hơn. Trác giật khinh miệt liếc sang phía Hàn phong, ngữ khí đầy vẻ khó chịu. Châu Di đứng bên cạnh thấy họ nói vậy, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười. Không biết vì sao, hôm nay có luôn có dự cảm không tốt, gần như sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra, nhưng cô không thể nói được là chuyện gì. Khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Phong, cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt. Cô cũng không biết tại sao lại vậy, hình như dự cảm đó ám chỉ trận đấu hôm nay giữa Hàn Phong và Doãn Băng Hinh. Sau đó, Châu Di lại lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Mặc dù cô cũng nhìn ra Hàn Phong thực lực không tệ, nhưng Hinh Nhi là đệ tử xuất sắc nhất Thiên Thánh Cốc, Hàn Phong dù mạnh cũng không phải đối thủ của cô. Bên Huyền Thiên Tông cũng nghe thấy mấy câu khiêu khích của sư huynh đệ Trác giật, giận không để đâu cho hết, cùng nhau phóng ánh mắt thù hận sang phía Thiên Thánh Cốc. Hàn Phong thì ngược lại Chỉ lạnh lùng nhìn Doãn Băng Hinh, sau đó dẫn những người khác vào hội trường. Vì các tuyển thủ đã bị đào thải một nửa nên đại hội hôm nay chỉ còn lại 6 trận đấu. Những võ đài cũ đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một võ đài mới lớn hơn khí thế hơn, đủ dùng cho những trận đấu tiếp theo. Trận đấu của Hàn phong được xếp cuối cùng nên hắn cũng không để ý đến những người khác, ngồi một mình một góc, nhắm mắt dưỡng thân. Trận đấu đầu tiên là băng tuyết các đường Vũ Nhu, và đối thủ của cô là Thánh Lam Tông Vệ Trạch. Vệ trạch hôm qua từ sau khi biết đối thủ của mình là đường Vũ Nhu, không hề tỏ ra quá kinh ngạc, đại hội đến thời điểm này chỉ còn sót lại những đối thủ khó nhằn nên hắn sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 163 Coi nhẹ ngươi. Vừa lên đài, vệ trạch hi hi cười nói. Đường cô nương, lát nữa tỷ thí thì nhẹ tay dùng, ta vẫn còn muốn mang cái mạng già này về tông môn báo cáo với trưởng bối. Câu nói đùa của vệ trạch khiến mọi người đều phải phi cười, Nhiếp Ngôn đang đứng ở xa quan sát vệ trạch thi đấu khu mặt lạnh lùng vạn năm không đổi cũng có một chút biến hóa. Chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện khóe miệng Nhiếp Ngôn vừa nhếch lên hai cái. Đường Vũ Nhu quả không hổ danh là băng tuyết tiên tử, không hề tỏ thái độ gì trước câu nói đùa của vệ trạch, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nói: "Vệ công tử quá lời, đây là một cuộc thi đấu thôi mà." Nói đoạn, thân thể mỹ diệu của Đường Vũ Nhu thoáng chuyển động, một luồng khí tức lạnh lẽo tán phát ra từ cơ thể cô. Vệ Trạch bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng thực chất hai mắt sớm đã chú ý nhất cử nhất động của Đường Vũ Nhu, mặc dù biết mình không đánh thắng được Đường Vũ Nhu nhưng Vệ Trạch vẫn là một kẻ cao ngạo, hắn không muốn mới đánh mấy chiêu đã phải hạ đài, như vậy quá mất mặt. Lúc thân hình Đường Vũ Nhu vừa di chuyển, Vệ Trạch cũng đồng thời chuyển động. Đấu khí lẫm liệt không ngừng trào ra, Vệ Trạch thét lên một tiếng, lao về phía Đường Vũ Nhu. Không thể không nói, mặc dù Vệ Trạch đấu khí chỉ có nhân giai bá phẩm, nhưng bây giờ dốc sức cũng chẳng thua kém gì Đường Vũ Nhu. Hai bên giao thủ với nhau khoảng 10 chiêu, coi như ngang sức ngang tài. Nhưng hàng Phong ngồi bên dưới chỉ liếc qua mấy cái, có thể nhận ra luôn khoảng cách giữa hai bên, lúc này về trạch hơi có chút mệt mỏi, còn Đường Vũ Nhu thì vẫn chưa có thay đổi gì. Như vậy, cao thấp thế nào coi như đã rõ. Hơn nữa, nếu như hiểu băng tuyết các rõ như ba các còn lại, đương nhiên sẽ biết giống như Liệt Kinh Vân, Lý Dịch Phi và Lôi Thần, Đường Vũ Nhu sở trường dùng kiếm nên bây giờ không phải là lúc cô ta mạnh nhất, cho dù như vậy, về trạch đã có chút không chịu đựng nổi. Chuyện thắng thua chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Quả nhiên, sau khi mọi người ra định luận Vệ Trạch Miễn cưỡng đỡ của Đường Vũ Nhu vài chiêu, sau đó, khí tức trên người trở nên có chút không ổn định. Đường Vũ Nhu cũng không nể nang, tranh thủ một sai lầm nhỏ của Vệ Trạch, liên tục ra tay. Vệ Trạch vốn dĩ đã rất mệt mỏi, lúc này đương nhiên càng không thể chống đỡ nổi, đành phải chịu thua. Sau khi nhìn thấy Vệ Trạch thất bại, Hàn Phong cũng chỉ khẽ lắc đầu, Vệ Trạch thực lực không yếu, nếu như đổi thành một nhân giai cửu phẩm võ giả bình thường Cho dù về trạch chỉ có nhân giai bá phẩm, vẫn có cơ hội giành chiến thắng, chỉ có điều đường Vũ Nhu không phải người thường, tin anh đệ tử do băng tuyết các bồi dưỡng ra đương nhiên phải có năng lực đặc biệt. Nhưng trận đấu tiếp theo không có gì để nghĩ. Liệt Kinh Vân, Lý Ngọc và Lý Dịch Phi liên tiếp đánh bại đối thủ, tấn cấp thành công. nhiếp Ngôn vẫn không để mất danh tiếng cuồng đao của mình, đối diện với một đối thủ nhân giai bá phẩm, nhiếp Ngôn chỉ đưa nhẹ một đao, đã khiến đối phương không sao chống đỡ nổi, xin thua ngay lập tức Tiếp sau đó là trận chiến giữa Hàng Phong và Doãn Băng Nhi mà mọi người quan tâm nhất. Cuối cùng cũng đến lượt mình, Hàng Phong từ từ đứng dậy, ngước nhìn lên đài mặt không hề có chút biểu tình. Trải qua bao nhiêu ngày thi đấu, những đệ tử khác của Huyền Thiên Tông cũng đã 7-8 phần hiểu được thực lực của Hàng Phong nên rất tự tin vào hắn, thi nhau cổ vũ, hy vọng Hàng Phong có thể đánh bại Doãn Băng Hinh, khiến cô gái vừa cao ngạo vừa độc ác đó nếm mùi thất bại. Trong đó, tiểu nha đầu Lâm Phi Vân là hét to nhất. Sư Huynh, huynh phải cố lên đấy thay mũi dạy dỗ cô gái đáng ghét đó. nghe vậy, hàng phong chỉ khẽ gật đầu, cười nói: yên tâm đi, sư huynh đã làm mũi thất vọng bao giờ chưa? lâm phi vân nghe hàng phong nói vậy, hai mắt sáng rực, mặt cũng giãn ra phần nào. trên võ đài, doãn băng hình sớm đã nhanh chân đứng trên đó, thấy hàng phong bước lên, doãn băng hình không hề khách khí vung thanh trường kiếm trong tay, chỉ thẳng vào hàng phong, cười lạnh nói: không nhìn ra ngươi cũng có vài phần bản lĩnh, có thể vào được tận vòng bảy, đúng là trước đây ta đã có chút sai lầm. Sai lầm của cô không chỉ từng ấy đâu. Hàng Phong lạnh lùng nhìn Doãn Băng Hinh, nói. Thấy Hàng Phong thái độ vậy, Doãn Băng Hinh khó chịu biểu biểu môi, nói. Hy vọng lát nữa người vẫn đủ sức nói ra câu đó. Hàng Phong cười nhẹ, không trả lời. Trận chiến vẫn chưa bắt đầu nhưng những người ngồi dưới đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm. Trác Minh đang ngồi trên vị trí chủ trì, nhìn hai kẻ trên bục, chân mày cũng phải nhíu lại. Thượng Quan vô ngã bên cạnh thấy vậy, hà hà cười nói. Hình như hai kẻ đang đứng trên võ đài có mâu thuẫn với nhau. Tuyển thủ tên hàng phong đấu khí tu vi cũng không tệ, cốc chủ không lo lắng sao? Nghe vậy, Trác Minh chỉ cười nhạt, nói. Mâu thuẫn giữa bọn tiểu bối ấy mà, để cho chúng tự giải quyết. Chúng ta chỉ nên đứng nhìn thôi. Nhưng, trong lòng Trác Minh lại đang có một suy nghĩ khác, hắn sớm đã nhận ra vấn đề trên người hàng phong, mặc dù không thể phán đoán thực lực thật sự nhưng với con mắt của một thiên giai cường giả, Hắn có thể nhận thấy một luồng khí tức lúc có lúc không trên người hàng Phong, so với doãn băng hình mà nói, thậm chí còn mạnh hơn vài phần, nhưng hắn lại không lên tiếng nhắc nhở. Đại hội cử hành đến ngày hôm nay, Thiên Thánh cốc ngoài doãn băng hình ra, những đệ tử tham gia khác sớm đã bị đào thải. Với số điểm trước mắt, trừ phi doãn băng hình giành được quán quân, mới có thể giúp Thiên Thánh cốc lọt vào top 3. Nhưng, rõ ràng phía trước vẫn còn đường vũ nhu, Lý Ngọc những tuyển thủ không hề yếu, nên chắc Minh biết lần này Thiên Thánh cốc muốn vào được top 3 là chuyện không thể. Vậy thì cứ mặc kệ cho Doãn Băng Hình và Hàng Phong thi đấu một trận, tiền thể mượn tay Hàng Phong. Kiềm chế ngạo khí trên người Doãn Băng Hình. Doãn Băng Hình không biết ý tưởng của cốc chủ, sau khi tuyên bố trận đấu bắt đầu, sớm đã đâm ra một kiếm. Hàng Phong, hôm nay ta sẽ thay mặt sư tỷ dạy dỗ ngươi. Khen. Doãn Băng Hình hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung nhẹ, rung lên khe khẽ. Bộ y bào trắng tuyết dù không có gió nhưng vẫn tự động uốn lượn mềm mại. Vì đã phần nào hiểu được thực lực hàng phong nên ngay từ khi bắt đầu đoản băng hình đã không có ý định nể nang, chân hơi dịch chuyển, cả thân người bay lên như mộng như huyễn hướng về phía hàng phong. Điệp ảnh thiên huyển Phía dưới có người thí đoản băng hình vừa lên đã dùng đến điệp ảnh thiên huyển, nhất thời cũng sáng mắt. Họ vẫn còn nhớ rất rõ, mấy ngày trước lúc hàng phong đấu với Châu Di, Châu Di cũng dùng điệp ảnh thiên huyển ngay từ khi bắt đầu. Lúc đó, hàng phong đã hóa giải chiêu thức này một cách rất dễ dàng nhưng điệp ảnh thiên huyễn mà doãn băng hình thể hiện bên trong đậm mùi coi thường thấy doãn băng hình lại dùng điệp ảnh thiên huyễn hàng phong mắt ánh lên một tia dị sắc khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh nói cô gái này đúng là hiếu thắng thì ra điệp ảnh thiên huyễn mà doãn băng hình dùng tinh diệu hơn của châu di chỉ có điều với hàng phong mà nói không quá khác biệt không phải điệp ảnh thiên huyễn uy lực không lớn chỉ có điều bản thân nó hợp với địa giai võ giả trở lên hơn với những đệ tử đấu khí mới ở nhân giai như doãn băng hình Điệp ảnh thiên huyển sử dụng chỉ là bản giản hóa, đương nhiên hàng phong chỉ nhìn quá đã có thể phá giải. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 164 Điệp ảnh thiên huyển đấu điệp ảnh thiên huyển Hạ quyết tâm dạy cho cô ta một bài học, hàng phong đạp mạnh một chân lên trước, sau đó cả thân hình đột nhiên khởi động, lao vào doãn băng hình nãy giờ vẫn không ngừng thay đổi phương vị. Khoảnh khắc hàng phong đạp chân mắt trác Minh ánh lên một tia tinh quang vô danh, biểu tình trên mặt chuyển từ bình thản sang nghiêm trọng. Theo sự biến hóa không ngừng của cơ thể hàng phong, đám đồng dưới đài thiên nhau phát ra những tiếng hô kinh ngạc. Nhất là đám đệ tử thiên thánh cốc, ánh mắt càng có chút sợ hãi nhìn hàng phong phiêu động thân hình. Trời ạ, là điệp ảnh thiên huyễn. Một đệ tử thiên thánh cốc sau khi nhìn động tác của hàng phong, thất thanh nói. Các vị ngồi bên cạnh cũng thích thú nhìn hàng phong, mặt đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Là, là chuyện gì vậy? Sao tên đó lại biết điệp ảnh thiên huyển của thiên thánh tông ta? Doãn băng hình lúc này cũng bị những biến hóa đột ngột của hàng phong làm cho giật mình. Thân hình đang phiêu động không khỏi dừng lại trong giây lát, may mà sau đó vẫn điều chỉnh kịp. Điệp ảnh thiên huyển? Sao hắn lại biết điệp ảnh thiên huyển? Doãn băng hình trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng lúc này cô không có thời gian nghĩ kỹ, bởi vì thân hình hàng phong đã đến trước mặt cô. Kinh ngạc thì vẫn kinh ngạc nhưng Doãn Băng Hình không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất Thiên Thánh Cốc, đấu khí trong người cuồn chuyển, một đường kiếm khí nồng đậm bất ngờ phủ lên bề mặt thanh trường kiếm trong tay, trường kiếm vung ra, từng đường kiếm khí mang theo hàng quang lạnh lão, bắn nhanh về phía Hàn Phong. Nhìn động tác của Doãn Băng Hình, Trác Dật nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói: "Hừ, mặc dù không biết tại sao tên Hàn Phong đó lại dùng điệp ảnh thiên huyển của Thiên Thánh Cốc ta, nhưng hắn cũng thật ngốc. Băng Hình sư muội là người hiểu điệp ảnh thiên huyễn nhất." Hàng Phong đó chẳng khác gì múa điều qua mắt thợ, như vậy sẽ càng khiến hắn rơi vào thế bị động nhanh hơn. Đạo lý mà Trác Dật biết sao Hàng Phong không biết, nhưng hắn căn bản không quan tâm, hắn cố ý dùng chiêu này là để doãn Băng Hình phải cúi cái đầu cao ngạo của cô ta. Lúc Doãn Băng Hình xuất thủ, Hàng Phong cũng đồng thời di chuyển, hắn không lấy ra linh tê kiếm mà vung một tay, điểm liền mấy cái vào kiếm ảnh đang dần tiếp cận. Khai Sơn Chỉ. Mấy đường kiếm khí của Doãn Băng Hình bị Hàng Phong làm cho tan ra. Hai thân ảnh không hề dừng lại, Bước chân không ngừng biến hóa, liên tục thay đổi phương vị. Ở giữa, hai người vẫn tung chiêu với nhau, đấu khí tràn ra tứ phía, khiến mọi người càng xem càng hào hứng. Họ phát hiện, hôm nay Hàng Phong không dùng phương thức chiến đấu trực tiếp trước đây nữa, Hàng Phong của hôm nay mang lại một cảm giác rất lạ. Họ cũng không ngờ thực lực Hàng Phong có nhân giai cửu phẩm, hơn nữa có thể ngang tài ngang sức với doãn băng hình của Thiên Thánh Cốc. Bố lôi địch ngươi có cảm thấy phong cách chiến đấu hôm nay của Hàng Phong không giống ngày thường không? Phí lão ngước mắt nhìn hàng phong nói ta cảm thấy tên tiểu tử này cả ngày cứ ra vẻ già dặn, nhưng hôm nay thì giống thanh niên rồi. bố lôi địch cười hì hì nói. Bình, hàng phong và doãn băng hình lại vừa đối nhau một chiêu, doãn băng hình bị tác động với lực chấn động, hơi lùi ra sau một chút, ra khỏi phạm vi tiến công của hàng phong. hàng phong thấy vậy cũng không đuổi theo, đáp xuống, thẳng nhiên nhìn doãn băng hình, Thầm điều chỉnh hơi thở. thời gian giao thủ mặc dù không dài nhưng đây là lần đầu tiên doãn băng hình cảm nhận được áp lực từ đối thủ trong đại hội lần này. Tại sao ngươi lại biết điệp ảnh thiên huyển? Doãn băng hình chỉ trường kiếm vào hàng phong, lạnh giọng hỏi. Câu hỏi này của Doãn băng hình khiến mọi người một lần nữa lại đổ dồn ánh mắt về phía hàng phong. Trác Minh đang ngồi ở vị trí chủ trì cũng nhìn hàng phong. Điệp ảnh thiên huyển là một trong võ kỹ cao cấp của Thiên Thánh Tông. Chỉ những đệ tử có tư chất mới đủ tư cách học. Hơn nữa mức độ trung thành của những đệ tử này được tuyển chọn rất cắt gao, đương nhiên không thể lọt ra ngoài. Nhưng, hàng phong trước mắt là một ngoại lệ. Trác Minh rất muốn biết rốt cục là ai giao điệp ảnh thiên huyển cho người thiếu niên này. Trước câu hỏi của Doãn Băng Hinh, Hàng Phong nhún nhún vai, chỉ xuống dưới đài, nói Đương nhiên là học cô ấy. Mọi người nhìn theo ánh mắt Hàng Phong, người ngồi đó chính là Châu Di. Châu Di cũng không ngờ Hàng Phong lại bất ngờ nhắc đến mình, nhất thời có chút bối rối. Đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa khó hiểu của mọi người, vô vừa thẹn vừa giận, quên mất cả phản bác. Người nói láo, sư tỷ ta không phải loại người đó. Doãn băng hình lạnh giọng quát Hàng Phong vẫn thản nhiên nói Mấy ngày trước cô ấy có dùng chiêu này một lần trước mặt ta Điệp ảnh thiên huyển cũng không phải võ kỹ gì cao siêu Nên có khó gì Xôn sao Câu nói này của Hàng Phong khiến tất cả mọi người đều phải ồ lên kinh ngạc. Họ không ngờ Hàng Phong lại có ngữ khí khoa trương đó Quan trọng hơn Họ không thể nghĩ được Hàng Phong chỉ cần nhìn một lần Đã có thể nắm bắt toàn bộ Đó là bản lĩnh gì chứ Cũng không ai tỏ ra hoài nghi những lời Hàng Phong nói Thiên Thánh Cốc Thân là tông môn nhất lưu, đương nhiên có cách quản giáo đệ tử trong cốc, đảm bảo các loại bí pháp võ kỹ mà Thiên Thánh Cốc không bao giờ lộ ra ngoài. Nhưng hôm nay đúng là Hàng Phong đang dùng điệp ảnh thiên huyển của Thiên Thánh Cốc, vượt quá xa tầm tưởng tượng của họ. Oa. Wow. Trước đây không nhìn ra Hàng Phong lợi hại vậy, sư tỷ có phải tỷ sớm đã biết thực lực của hắn không? Tiểu Hàng ngồi bên cạnh Đường Vũ Nhu kinh ngạc nhìn Hàng Phong, hỏi. Đường Vũ Nhu nhíu mày, lắc đầu nói. Mặc dù ta biết thực lực của hắn không đơn giản, nhưng cũng không ngờ hắn có thiên phú như vậy, chỉ mới nhìn qua một lần đã có thể sử dụng điệp ảnh thiên huyển, khả năng quan sát đó ngay cả ta cũng không sánh được. Lý Ngọc nhìn trận đấu giữa hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, lẩm bẩm nói: "Nếu không lầm, đại hội lần này sẽ rất thú vị." Nghe Hàn Phong trả lời, tất cả đệ tử Thiên Thánh Cốc ngoài kinh ngạc ra, nhiều hơn là cảm giác phẫn nộ, Hàn Phong nói vậy chẳng khác gì công khai coi thường họ. Doãn Băng Hình trong lòng càng giận hơn. Người dám coi thường Thiên Thánh Cốc ta? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay." Dứt lời, Doãn Băng Hình lại nhất kiếm bay nhanh về phía Hàn Phong, điều bộ quyết ăn thua đủ. Thấy Doãn Băng Hình lao đến, Hàn Phong nghiêm nét mặt, đấu khí sục sôi không ngừng trào ra từ trong cơ thể. Hàn Phong không muốn tiếp tục kéo dài trận đấu thêm nữa, cô gái đã từng khiến tà tầm và mạnh hùng trọng thương, hắn đã chuẩn bị bắt cô ta phải trả giá. "A!" Khí tức cường đại bạo phát theo tiếng thét của Hàn Phong, thân thể chú mạnh về đằng trước, Hàn Phong lao cả người, nắm đấm siết chặt, đấu khí mãnh liệt cuồn chuyển bay ra sấm đánh. Đây là lần thứ hai Hàn Phong sử dụng chiêu này. Nắm đấm mang theo dòng điện màu tím, phá vỡ không khí xung quanh, nhắm thẳng vào Doãn Băng Hinh. Một quyền này đã được Hàn Phong tăng thêm vài phần sức mạnh. đương Nhiên hắn biết Doãn Băng Hinh không thể chịu đựng được một quyền này. Doãn Băng Hinh cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền đến từ nắm đấm của Hàn Phong, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nâng đấu khí trên người, truyền vào trường kiếm trong tay. Lược ảnh thất diệu. Doãn Băng Hình đang dùng một trong những tuyệt kỹ của Thiên Thánh Cốc mà cô ta dùng để đánh bại Mạnh Hùng. Hơn nữa, quy lực còn mạnh hơn lúc đối phó với Mạnh Hùng rất nhiều. Nhưng, Hàng Phong không quan tâm, hắn không hề có ý định dừng lại, nắm đấm mang theo tàn ảnh màu tím, trực tiếp xâm nhập vào kiếm trận được kết thành từ vô số những đường kiếm khí. Âm Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 165 Xuất thủ Hai luồng sức mạnh cường đại bất ngờ chạm vào nhau, không xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa như người ta tưởng tượng, Hàn Phong đẩy mạnh cánh tay, nắm đấm đập vào trong kiếm trận, điện lưu màu tím trong nháy mắt đánh tan kiếm khí xung quanh. Không còn kiếm khí ngăn cản, nắm đấm của Hàn Phong lạnh lùng dán vào bụng Doãn Băng Hình. Trúng một đòn mạnh liệt, đấu khí trong người Doãn Băng Hình khựng lại, hai chân lùi liền mấy bước, trường kiếm rời khỏi tay, rơi xuống đất. Kiếm khí tiêu tan, Doãn Băng Hình phải lùi hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững được, lúc này khóe miệng cô đang rỉ máu. Mặt trắng bệnh, nhìn hàng phong mắt ánh lên một tia khó tin. Ta ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Đoản băng hình lấy tay lau vết máu trên miệng, gượng gạo nói tiếp. Mọi người cũng bị sự bất ngờ này làm cho giật mình, lúc này hai bên còn ngang tài ngang sức, sao đột nhiên Đoản băng hình lại bị phong đánh trúng, hơn nữa thương thế xem ra cũng không nhẹ. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức cường đại hơn không ngừng trào ra từ cơ thể Đoản băng hình. Trác Minh đang ngồi trên bục thấy vậy đứng bật dậy. Châu Di nãy giờ chuyên chú quan sát hai người, thần sắc lúc này càng căng thẳng, nói: không ổn, nhà đầu Hinh Nhi liều mạng rồi. Đoản Hinh Nhi lúc này tỏa tay xoa sưởi, sắc mặt có chút đau đớn nhưng ánh mắt thì vẫn rất kiên cường. Muốn đánh bại ta, đâu có dễ như vậy. Những người có mặt đều cảm nhận được khí tức cường đại không ngừng trào ra từ người Đoản Hinh Nhi. Lúc này, Đoản Hinh Nhi đã nâng khí tức tức trên người, tình cảnh khá giống như lúc đấu với Mạnh Hùng, nhưng bây giờ thì ngược lại. Hằng Phong lặng lặng đứng nhìn Đoản Hinh Nhi không hề có ý ngăn chặn. đương nhiên hắn biết khí tức tán phát trên người doãn Hình Nhi lúc này không phải sức mạnh thật của cô mà thuộc về một loại bí pháp thiên thánh cấp, có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể, tạm thời tăng cường đấu khí. đương nhiên những bí pháp loại này muốn chống đỡ được cũng vô cùng đáng sợ. ngay cả dương viêm trước đây đã từng đấu với hàng phong, nghe nói lúc này đang nằm trên giường chịu sự đau đớn của hỏa độc. hàng phong sở dĩ không ngăn doãn băng hình lại là vì hắn tự tin vào thực lực của mình, hắn muốn đánh bại đối phương trong lúc cô ta mạnh nhất như vậy sẽ dạy cho đối phương một bài học khó quên cũng coi như trả thù được cho tạ tầm và mạnh hung. khí thế doãn băng hình không ngừng tăng trưởng sắc mặt cũng càng lúc càng trắng bệch cuối cùng sau một lúc thân hình doãn băng hình hơi rung rẩy khí thế cũng dừng lại không tiếp tục tăng trưởng nữa nhìn bộ dạng doãn băng hình hàng phong không hề cảm thấy kinh ngạc còn nói chuẩn bị xong chưa hừ người có vẻ rất tự tin doãn băng hình ánh mắt hơi nghiêm trọng lạnh lùng nói Doãn băng hình lúc này mặc dù đầu tóc hơi có chút lộn xộn Nhưng từ người cô vẫn cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại Giống như biến thành một con người hoàn toàn khác Ta thấy cô nên bớt phí lời đi Phương pháp tăng cường đấu khí này không duy trì được lâu đâu Nếu như cô còn tiếp tục không ra tay Lát nữa sẽ không có cơ hội đâu Hàng phong cười nhạt Chẳng hề quan tâm đến đấu khí toàn vẹn trên người Doãn băng hình Ta sẽ bắt người phải trả giá cho sự tự phụ của mình Doãn băng hình ngạo mạn nói Dứt lời Thân hình Doãn băng hình thoáng chuyển động chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt hàng phong vùng cánh tay ngọc ngà, một đường khí tức cường đại chạy theo cánh tay bắn thẳng về phía hàng phong hàng phong không tránh khoảnh khắc doãn băng hình xuất thủ hắn chỉ hơi chuyển đấu khí và cũng đánh ra một quyền tương tự bàn tay hai người đập mạnh vào nhau giữa không trung chát sau lần giao thủ thứ hai khí kinh cường đại khiến mặt đất nứt ra một vệt dài doãn băng hình biết thực lực hàng phong vượt xa so với tưởng tượng của mình nên cũng không ngạc nhiên với đòn đáp trả của hắn vặn hông thân hình lại biến Một lần nữa sử dụng điệp ảnh thiên huyển, nhưng hiệu quả hoàn toàn khác với trước đây. Trước thực lực bạo tăng của Doãn Băng Hinh, hàng phong sắc mặt không hề biến đổi, cười lạnh, thân hình cũng chuyển động, lao lên phía trước. Thiên Thánh Cốc sở hữu nhiều bí thuật cường đại, bản thân Doãn Băng Hinh khí tức cũng đạt tới nhân giai đỉnh phong, hơn nữa sắp sửa chạm đến biên giới địa giai. Bố lôi địch nhìn Doãn Băng Hinh, bình thản phân tích. Phí lão vuốt vuốt trâu theo thói quen, tiếp lời. Không sai. Mặc dù dùng bí thuật nâng cao thực lực, nhưng không thể không nói đây không phải là thực lực thực sự so với bí thuật mà thằng nhóc liệt diễm các cao cấp hơn rất nhiều. Vậy liệu hàng phong sư để có nguy hiểm gì không? Diệp phàm đang đứng sau lưng hai người, không khỏi lo lắng hỏi. Hai vị lão giả quay sang nhìn nhau, không hẹn mà gặp, cùng bật cười. Bên thiên thánh cốc, châu di lo lắng nhìn Doãn băng hình, có chút trách móc nói. Hình nhi quá háo thắng, ngay cả thánh ngôn thuật cũng dùng, nó không sợ hậu quả của việc phản tác dụng sao? Đám đệ tử bên cạnh lúc này cũng trở nên trầm ngâm, ngưng trọng nhìn lên võ đài Lý Ngọc ngồi ở vị trí của mình, không ngừng quét ánh mắt qua hai nhân vật trên võ đài Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, thản nhiên nói Nhân giai đỉnh phong, thiền thánh cốc thanh ngôn thuật quả nhiên thần kỳ Dừng lại một lúc, Lý Ngọc nói tiếp Hàng phong, ngươi định đối phó thế nào? Ta đang rất chờ đợi đây Lý Ngọc nói rất nhỏ nên chỉ một mình hắn nghe thấy Lúc này, mọi người cũng đang bị hai nhân vật chính trên võ đài thu hút sự chú ý. Doãn băng hình hiệu quả của Thánh Ngôn Thuật chỉ duy trì được một lúc, nên vừa bắt đầu đã cường kích, tay xuất chiêu liên tục, khí tức cường đại không ngừng bạo phát. Chỉ có điều, dần dần Doãn băng hình phát hiện bất luận mình thay đổi phương tích tấn công thế nào, biểu tình trên mặt hàng phong vẫn không đổi, ngay cả đấu khí cũng không thay đổi nhiều. Phát hiện này làm cho Doãn băng hình có chút sợ hãi. Sao có thể như vậy được? Được Thánh Ngôn Thuật kích phát, Lúc này đấu khí của cô đã đạt tới nhân giai đỉnh phong, về lý Hàng Phong không phải đối thủ của cô mới đúng, nhưng trên thực tế, công kích của cô hầu như không có tác dụng với hắn. Vừa hay lúc đó, Doãn Băng Hình nhìn thấy một tia cười lạnh mơ hồ trên khóe miệng Hàng Phong, trong lòng đột nhiên có cảm giác như đang bị hắn coi thường. Với tính cách hiếu thắng của cô, sao có thể để bị coi thường dễ dàng như vậy? Hơn nữa, sau một hồi tiêu hao, Doãn Băng Hình cảm thấy hiệu quả của thánh ngôn thuật hình như sắp sửa kết thúc. Doãn Băng Hình không chậm trễ thêm nữa, quát lên một tiếng đấu khó điên cuồng vận chuyển. Sau đó, Doãn Băng Hình điểm chân liền mấy cái, thân hình không ngừng chuyển biến, đợi đến khi tiếp cận hàng Phong, Doãn Băng Hình bất ngờ biến hóa thủ thế, đập mạnh cánh tay ngà ngọc về phía hàng Phong, một đường năng lượng nóng bỏng như lam sắc hỏa diễm bắn mạnh từ cánh tay của cô. Năng lượng lam sắc biến thành một con phượng hoàng mỹ lệ giữa không trung, mang theo tàn ảnh lam sắc dài, như lưu quang bay về phía hàng Phong. Phượng Vũ Lưu Quang. Trác Minh nhìn Doãn Băng Hình không chớp mắt, thở dài nói: Ngay cả Phượng Vũ Lưu Quang cũng dùng nhà đầu hinh nhi. Phượng Vũ Lưu Quang coi như một loại võ kỹ tương đối thần bí của thiên thánh cốc, chỉ những đệ tử thiên phú cực tốt mới có cơ hội học tập nên rất ít người được nhìn thấy phương vũ lưu quang. Bởi vì Phượng Vũ Lưu Quang là một võ lấy mạng đền mạng bá đạo, nhưng phàm người sử dụng võ kỹ này, bất luận có thể đánh bại kẻ thù hay không, cơ thể đều phải chịu tác dụng phụ nhất định, tạm thời mất đi đấu khí trong một thời gian ngắn. Cũng có thể nói, nếu như Phượng Vũ Lưu Quang không thể đánh bại Hàn Phong, Doãn Băng Nhi sau này chẳng khác gì một con cừu non yếu ớt nằm im chờ hàng phong giấc. Khí tức mạnh quá. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 166. Cả gan làm càng. Một của hai. Phượng Vũ Lưu Quang vừa xuất thủ, mọi người lập tức cảm nhận được khí tức bá đạo ẩn hàm trong năng lượng lam sắc đó, nhất thời vô cùng kinh ngạc Trên đài. Hàng Phong cũng cảm nhận được năng lượng bá đạo và cũng hiểu là Doãn Băng Hình đang quyết liều mạng với hắn. Nhưng, đòn công kích này đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng. Không chút do dự, Hàng Phong dậm mạnh chân nhảy lên khỏi mặt đất, cơ thể bắn đi như tên lửa, và nơi mà hắn vừa đứng xuất hiện một vết nứt cực lớn. Đấu khí truyền vào cánh tay, hai mắt ngưng trọng, đợi năng lượng lam sắc tiếp cận, Hàng Phong đột nhiên thét lên một tiếng, cánh tay bên trái hình thành nên một đường khí kình xoán ốc, hút hết toàn bộ không khí xung quanh cánh tay hàng phong lúc này lại rung lên một lần nữa, năng lượng lam sắt như một tờ giấy mỏng bị đâm toạc một lỗ, vết nứt ngày càng lan rộng, năng lượng lam sắt phát ra những âm thanh u u kỳ lạ, sau đó bị khí kình xoắn ốc của hàng phong bóp nát, hóa thành tro bụi. lúc này giữa năng lượng lam sắt, thân hình của doãn băng hình cũng dần lộ ra. hàng phong không có ý định dừng tay, hắn vẫn còn nhớ tạ tầm và mạnh hùng bị thương thế nào. đột nhiên hàng phong đang lơ lửng giữa không trung sải bước, vạn hông, thân hình bật mạnh lên cao thêm một lần nữa. Lao về phía Đoản Băng Hình lúc này đã mất đi đấu khí, đang chuẩn bị rơi xuống đất. Nhìn hành động của Hàn Phong, mọi người nhất loạt giật mình, Hàn Phong muốn làm gì sao họ không biết. Lúc trước chuyện Đoản Băng Hình ra tay độc ác với hai đệ tử Huyền Thiên Tông, họ vẫn còn nhớ rất rõ, nhất là người tên Tạ Tâm. Lúc nhìn thấy hắn bị Đoản Băng Hình đánh cho máu me bê bết, mọi người cũng không khỏi rùng mình. Hành động này của Hàn Phong rõ ràng là muốn báo thù cho hai đồng môn. Dừng tay. Bên đột, bên ngoài một bóng người bay đến có vẻ định ngăn hàng phong lại, đang lơ lửng giữa không trung, hàng phong cũng cảm nhận được một lực ép cường đại, trong lòng không khỏi giật mình, biết là người của thiên thánh cốc ra tay. Chỉ có điều, lực ép cường đại ấy chỉ ngăn hàng phong được một chút, hắn vẫn không dừng lại hành động của mình, nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong người, tăng tốc, chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Doãn băng hình. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Doãn băng hình, mắt hàng phong ánh lên một tia lạnh lõa, tay giơ ra. tiểu tử láo sư, thấy hàng phong không những dừng tay mà còn nhanh hơn. Người này nhất thời đại nộ Đúng lúc đó, một giọng nói khác lại vang lên ngay bên cạnh người này Hừ, đừng tưởng huyền thiên tông ta không có ai Lời vừa dứt, phí lão đã nhanh hơn một bước xuất hiện bên cạnh hàng phong Nhìn bóng người vừa bay đến, lạnh sắc mặt, đồng thời đánh ra một quyền Một luồng khí tức mạnh đến nổi khiến người ta nghẹt thở nhất thời bay ra Người mới đến căn bản không thể chịu được một quyền của thiên giai cường giả hộc máu ngay giữa không trung, bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất Biến hóa diễn ra quá nhanh khiến mọi người có chút hoa mắt Đợi đám đông hồi lại thần Trên võ đài lúc này đã có bốn người Mọi người phát hiện Nhân vật nửa nằm nửa ngồi Lúc này vừa lên tiếng ngăn cản hàng phong Chính là một vị chấp sự trưởng lão của Thiên Thánh Cốc Còn vị lão giả bất ngờ xuất hiện là phí lão Nhưng người khiến họ choán ván nhất là hàng phong Lúc này tay trái đang nắm chặt lấy cáu cổ mềm mại của Doãn Băng hình, Nhất bỏng cô lên Doãn Băng hình biểu tình đầy vẻ lo lắng dữ dằn Hàng Phong đang đứng trên Thiên Thánh Cốc vậy mà dám làm càn với đệ tử Thiên Thánh Cốc như vậy. Cảnh tượng này khiến người ta kinh chấn động vô cùng. Trên võ đài sớm đã có chút sức mẻ, Hàng Phong im lặng đứng đó. Trước mặt là Doãn Băng Hinh bi tình đau đớn. Lúc này Doãn Băng Hinh đâu còn ngạo khí cao cao tại thượng ban đầu nữa. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, tóc tai rủ rượi. Lúc này trong cô ta giống như một thiếu nữ yếu ớt đáng thương hơn. Chỉ có điều Hàng Phong không vì thế mà mềm lòng, hai mắt lạnh lùng nhìn Doãn Băng Hinh. Bàn tay đang bóp lấy cổ Doãn Băng Hình tăng thêm ít lực, khiến vẻ đau đớn trên mặt Doãn Băng Hình càng trở nên rõ ràng hơn. Đúng lúc này, lại có thêm vài thân ảnh bay lên võ đài. Hàng Phong dừng tay. Châu Di nhìn thấy Doãn Băng Hình đau đớn như vậy, nhảy lên võ đài, hét lớn. Sau lưng cô còn có thêm vài đệ tử thiên thánh cốc nữa, trong đó có cả Trác Minh. Hàng Phong hơi nghiêng đầu, nhìn Châu Di, biểu tình lạnh lùng nói. Bọn ta đang thi đấu, các người làm vậy là vi phạm quy tắc đấy. Trác Dật nghe Hàn Phong nói vậy, quát lớn: "Còn không mau bỏ sư mũi của ta ra, không lẽ ngươi muốn trở thành kẻ thù của Thiên Thánh Cốc? Khẩu khí lớn quá, không lẽ Thiên Thánh Cốc định lấy Đông Hiếp yếu?" Hàn Phong cười lạnh, bàn tay càng dùng lực, Đoạn Băng hình không thể chịu đựng thêm được nữa, hô hấp nhất thời có chút không thông, nhãn thần cũng chuyển sang đỡ đẩn. Ngươi. Trác Dật nhìn hành động này của Hàn Phong, giận đến tím mặt, đang định lên tiếng thì Châu Di đã vội vàng ngăn lại. Hàn Phong. Ta biết trước đây băng hình sư muội làm vậy là không đúng, nhưng nếu ngươi còn không buông, băng hình sư muội sẽ mất mạng đấy." Ngữ khí Châu Di mang thêm vài phần khẩn cầu. Lúc này, lại có thêm vài bóng người nữa lên võ đài. Mọi người nhìn kỹ mới thấy một trong số đó chính là Thiên Thánh Cốc Cốc chủ Trác Minh. Trác Minh lên đến võ đài, không động thủ luôn mà nhìn sang Phí lão rồi mới chuyển ánh mắt sang hàng Phong, bình thản nói: "Tại hạ Thiên Thánh Cốc Cốc chủ Trác Minh, người bạn nhỏ này không biết có thể bỏ tiểu đồ của ta ra không?" Trác Minh xuất hiện đương nhiên khiến không ít người phải lên tiếng nghị luận. Hàng phong thì ngược lại, hắn gần như không sợ Trác Minh, lạnh lùng liếc nhìn ông ta, tay vẫn không hề buông Doãn băng hình, lạnh giọng nói. Trác cốc chủ quên mất là bọn ta vẫn đang thi đấu sao, Doãn băng hình vẫn chưa nhận thua, ta có lý do gì buông cô ta ra chứ? Ngộ nhỡ ta buông tay, cô ta lại xuất thủ với ta thì ta biết làm thế nào? Láo sư! Đám đệ tử bên cạnh Trác Minh nghe vậy, nhất thời đại nộ, một vị lão giả mi tóc trắng tinh tiến lên một bước dần dữ nhìn hàng phong quát tiểu nhi cuồng vọng còn không buông tay hay là muốn trở thành kẻ thù của thiên thánh cốc ta nói đoạn lão giả nâng đấu khí chuẩn bị xuất thủ với hàng phong thì trác minh bên cạnh đã giơ tay ngăn lại lúc này phí lão mới tiến lên phía trước không nói gì nhưng bộ dạng rõ ràng muốn thể hiện kẻ nào dám đồng thủ với hàng phong ông sẽ đích thân ra tay ngăn cản thiên di khí thế của phí lão khiến mọi người có chút cảnh giác lúc này hiện trường đang tụ tập rất nhiều người họ là thế lực đến từ các nơi trong thiên tinh đế quốc Những lời Hàng Phong vừa nói mặc dù có chút không ổn, nhưng đúng là sự thật. Hơn nữa vị trưởng lão lúc nãy định ra tay can thiệp đã bị phí lão đã thương, Trác Minh thân là cốc chủ, lúc này không thể tỏ ra thiên vị. Húng hồ vị lão giả trông có vẻ hết sức bình thường này thực lực cao hơn hắn rất nhiều. Nhất thời, Trác Minh cũng không khỏi khẽ nhớ mày. Bên châu di thấy Doãn băng hình đau đớn vậy, trong lòng vạn phần lo lắng. Thấy ngay cả cố chủ đích thân lên tiếng cũng không thể thay đổi được Hàng Phong, nhất thời bất đắc dĩ, đành phải chuyển sang khuyên nhủ Hàng Phong, xin ngươi hãy mau buông băng hình sư mùi ra, chuyện trước đây ta thay mùi ấy xin lỗi, chỉ cần ngươi chịu buông, ta sẽ khuyên mùi ấy hôn khát đích thân đến xin lỗi hai đồng môn của ngươi. Không cần xin lỗi, trước đây ta đã nói rồi, mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình. Hàng Phong lạnh giọng nói. Hơn nữa, lúc này trận đấu vẫn chưa kết thúc, cô ta vẫn chưa lên tiếng nhận thua, tại sao ta lại phải buông? Các người lên đây ngăn cản trận đấu là đã vi phạm quy tắc thi đấu, không lẽ đây chính là tác phong của Thiên Thánh Cốc? Trác Minh nghe vậy. Khẽ thở dài, lên tiếng nói Vậy ta thay mặt tiểu đồ nhận thua Người bạn nhỏ chịu nể mặt ta chứ Sau này thiên thánh cốc nhất định sẽ trọng tả Thân là thiên thánh cốc cốc chủ Trác Minh phải hạ mình Nói chuyện cùng Hàng Phong đã là khó coi lắm rồi Bây giờ mọi người lại chuyển ánh mắt sang phía Hàng Phong Chờ hắn quyết định Ai ngờ, Hàng Phong nghe Trác Minh nói vậy Cười khẩy một tiếng, nói Trác cốc chủ nghiêm trọng rồi Ta với đệ tử quý cốc không thù không hận Chắc chắn sẽ không làm gì hại đến tính mạng cô ta nếu không đợi đến lúc thiên thánh cốc đến tìm ta đòi nợ huyền thiên tông ta chỉ là một tông môn nhỏ sao có thể địch nổi quý cốc phi vệ trạch đang ngồi một góc hứng thú nhìn hàng phong trên võ đài với hành động lúc nãy của hàng phong hắn vô cùng bội phục dám cãi lại thiên thánh cốc đâu phải ai cũng có dũng khí này nếu như nói là lý ngọc hay liệt kinh vân có thể không là gì bởi vì bọn họ đều đến từ những thế lực nhất lưu không hề thua kém thiên thánh cốc chỉ có điều hàng phong đến từ huyền thiên tông một thế lực nhị lưu nhỏ bé vậy mà hắn dám làm như vậy thật khiến người ta không khỏi bội phục. Bây giờ lại nghe Hàn Phong nói những lời thẳng thắn này, về chặt suýt chút nữa phi cười. Bên băng tuyết cát, Tiểu Hàn nhìn biến hóa đang diễn ra trước mắt, không khỏi tặc lưỡi nói: sư tỷ, Hàn Phong này cũng thật to gan. Giảm công khai khiêu khích Thiên Thánh Cốc, có phải hắn điên rồi không? Đường Vũ nhu chăm chú nhìn Hàn Phong, thì thầm nói: không. Thiên Thánh Cốc không dám làm gì Hàn Phong đâu, như hắn nói, lúc này hắn và Doãn Băng Hinh đang thi đấu, chỉ cần Doãn Băng Hinh lên tiếng nhận thua bất luận hàng phong làm gì cũng có lý trước mặt bao nhiêu thực lực trác minh đương nhiên không dám làm gì hàng phong dừng lại một lúc đường vũ nhu nói tiếp hơn nữa đoạn băng hình đó làm vậy đúng là có chút quá đáng bị hàng phong dạy cho một bài học cũng có thể coi như báo ứng bên này trác minh nghe hàng phong nói vậy suy nghĩ một lúc lên tiếng nói người bạn nhỏ yên tâm tiểu đồ nếu như bị thương trong trận đấu này thiên thánh cốc ta dù sao cũng có chút danh khí tuyệt đối không vì chuyện nhỏ này mà làm khó quý tông đâu Trước mặt bao nhiêu người, Trác Minh bảo chứng như vậy Hàng Phong đương nhiên tin Mỉm cười, nói Nếu đã vậy, ta sẽ buông cô ta Chỉ có điều, mọi người đều không để ý thấy Lúc Hàng Phong nói câu này Hắn đã ngầm truyền một chút đấu khí Từ cánh tay vào trong cơ thể Doãn Băng hình. Doãn Băng hình vốn dĩ đã rất đau Đớn đột nhiên phát ra một tiếng hự nhẹ Hai mắt trợn ngược, sau đó ngất đi Lúc này, Hàng Phong mới từ từ Nới lỏng bàn tay đang giữ đối phương Mất đi bàn tay chống đỡ Thân thể Doãn Băng Hinh đổ vật xuống đất, Châu Di thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ cô ta. Hành động này của Hàng Phong nhất thời khiến người bên thiên thánh cốc biến sắc. Nhất là Châu Di, sắc mặt lúc này càng trở nên trắng bệch Bây giờ cô mới nhớ ra dự cảm bất an lúc trước của mình. Trác Minh sắc mặt cũng có chút âm u, một lúc lâu sau mới thở dài, để Châu Di đưa Doãn Băng Hinh về nghỉ ngơi, đồng thời giải tán mọi người, sau đó mới quay sang Hàng Phong nói. Cũng được. Tiểu đồ trước đây đúng là có chút quá đáng, chuyện hôm nay đến đây kết thúc Hy vọng người bạn nhỏ sau này biết mình biết người, nếu như có người dám bắt nạt đệ tử Thiên Thánh Cốc, Thiên Thánh Cốc ta đương nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn. Đối diện với ngữ khí uy hiếp của Trác Minh, Hàng Phong không hề tỏ ra sợ hãi, lạnh lùng nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cốc chủ cũng nên biết tự quản lý đệ tử của mình. Trác Minh nhìn Hàng Phong một lúc lâu, sau đó mới quay người trở về vị trí chủ trì. Hàng Phong cũng đi theo phí lão xuống võ đài. Lúc này tất cả những ánh mắt đang liếc nhìn hàng phong đều là vô cùng bội phục. nói thêm thực lực hàng phong có thể đánh bại doãn băng hình dễ dàng như vậy, bọn họ có thể nhận ra đến cuối cùng doãn băng hình đã vượt qua phạm trù thực lực nhân giai cửu phẩm bình thường, vậy mà hàng phong vẫn có thể giải quyết dễ dàng. như vậy có thể nhận ra thực lực bất phàm của hàng phong. trước đây họ không ngừng đoán thực lực hàng phong rốt cuộc thế nào, mỗi lần sau khi tưởng mình đã nhìn ra thực lực thật sự của hắn, hàng phong lại dùng một trận đấu lật đổ những suy đoán đó. hôm nay Hàng Phong dễ dàng đánh bại nhân giai Cửu phẩm Đoản Băng Hình, hơn nữa Đoản Băng Hình về cơ bản chưa có cơ hội phản công đã bị Hàng Phong đánh trọng thương. Điều đó đủ để chứng minh thực lực Hàng Phong không chỉ dừng ở nhân giai Cửu phẩm, rất có khả năng là một nhân giai đỉnh phong võ giả, cũng có thể đã tiến được nửa bước vào Địa giai chi cảnh cũng không biết chừng. Thiếu niên thiên tài như vậy, xuất hiện trong một tông môn nhỏ bé thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Ngoài ra họ cũng không rõ tuổi thực của Hàng Phong, nếu như họ biết Hàng Phong chỉ mới có 14 tuổi, chắc họ sẽ còn giật mình hơn. Hàng Phong sớm đã quen với những ánh mắt kiểu đó, dù sao cuộc thi hôm nay cũng đã kết thúc, hắn không lưu lại hội trường lâu mà trực tiếp rời đi luôn. Mọi người nhìn theo bóng dáng Hàng Phong, nhất thời vẫn không ngừng nghị luận. Phía xa, Lý Dịch Phi nhìn biểu hiện lúc nãy của Hàng Phong, lúc này không khỏi có chút nhiệt huyết trào sôi. Không ngờ hắn một lần nữa lại đánh giá thấp thực lực Hàng Phong, thực lực mà Hàng Phong vừa thể hiện thực sự đủ để Lý Dịch Phi phải nhìn nhận lại. Lý Dịch Phi bây giờ càng chờ đợi trận đấu với Hàng Phong hơn. Ngày tiếp theo phần lớn người trong thiên thánh cốc vẫn bàn luận sôi nổi về cuộc thi hôm trước, nhất là trận đấu cuối cùng giữa hàng phong và doãn băng hình. ai cũng không ngờ hàng phong cuối cùng lại có thể đánh bại được một doãn băng hình đã thi triển thánh môn thuật. quan trọng hơn, trong hoàn cảnh thiên thánh cốc cố chủ trác minh đã đích thân ra mặt, hàng phong vẫn không chịu bỏ qua cho doãn băng hình, khiến doãn băng hình đến tận hôm nay vẫn phải nằm trên giường bệnh. nghe nói thương thế của doãn băng hình không hề nhẹ, không biết hàng phong cuối cùng dùng thủ đoạn gì mà khiến đấu khí trong người doãn băng hình mất sạch. Cộng thêm tác dụng phụ của Thánh Ngôn Thuật, lúc này mặc dù doãn băng băng hình đã tỉnh nhưng thân thể thì vẫn còn rất yếu. Bên ngoài thảo luận chuyện này thế nào, Hàng Phong không rõ, hắn cũng không muốn biết. Lúc này, Hàng Phong đang ngồi trong một cánh rừng giữa Thiên Thánh Cốc, mắt nhìn chăm chú vào mặt trăng trên đầu. Chuyện hôm qua, Hàng Phong không hề cảm thấy hối hận. Hơn nữa lúc đó cũng có rất nhiều người làm chứng, hắn không lo Thiên Thánh Cốc sau này sẽ đến làm phiền mình. Hắn còn nhớ, hai năm trước khi vừa mới tái sinh, hắn đã tự thề với lòng mình kiếp này sẽ bảo vệ thật tốt những người bên cạnh. Doãn băng hình ba lần bảy lượt khiêu khích, hơn nữa liên tục đã thương Tạ Tầm và Mạnh Hùng, chạm vào giới hạn chịu đựng của hắn. Cho dù là Trác Minh đích thân ra mặt, hắn cũng không có ý định bỏ qua cho Doãn băng hình. Cũng chính vì lý do đó, trước khi buông Doãn băng hình, Hằng Phong cố ý dùng một loại thủ pháp đặc biệt, phong tỏa triệt để đấu khí trong người Doãn băng hình, khiến Doãn băng hình không thể cảm ứng được đấu khí trong người. Truyền audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết. Thực hiện: HP Audio Truyện Chương 167 Vòng đấu thứ 8 Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, 3 tháng sau, đấu khí bị phong tỏa trong người Doãn Băng Hinh sẽ tự động cởi bỏ, đến lúc đó không còn gì phải lo nữa. Nếu như hắn biến Doãn Băng Hinh thành một kẻ tàn phế thực sự, trăm phần trăm sẽ bị Thiên Thánh Cốc Điên cuồng báo thù. Với thực lực trước mắt của huyền Thiên Tông, căn bản không thể đề kháng. Chỉ có điều, Hàng Phong có lý do tin rằng, với tính cách cao ngạo của mình... Bà tháng không có đấu khí với Doãn Băng Hình là một thử thách quá lớn, coi như vậy cho cô ta một bài học. Không biết bao lâu sau, Hàn Phong đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, lúc này mới bừng tỉnh. "Hàn Phong, sao lại một mình ngồi đây, có tâm sự gì à? Giọng nói mềm mại, lại có một chút điềm đạm ấm áp khó nói. Hàn Phong thậm chí không cần nghĩ cũng biết thân phận người mới đến. Hàn Phong không quay đầu, bởi vì hắn đã biết đó là ai. Liền sau đó, Hàn Phong ngửi thấy một mùi thơm dịu dịu Sau đó là một bóng người quyển chuyển xuất hiện trước mắt hắn. Linh Nhi, sao lại đến đây? Hàng Phong nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, dịu dàng nói. Tiêu Linh giơ tay vén mấy lọn tóc loà xòa, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cả ngày hôm nay đều không thấy bóng dáng chàng đâu. Nguyệt Tỷ có chút lo lắng, nên bảo ta đi tìm. Sư phụ! Hàng Phong thoáng ngay ra, sau đó lắc lắc đầu cười nói. Ta chỉ đang nghĩ chút chuyện nên muốn yên tĩnh một mình. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tiêu Linh lộ ra một tia hiếu kỳ, tiến lên trước hai bước, nhẹ nhàng dựa vào lòng hàng phong, dịu dàng nói. Có phải chuyện liên quan đến trận đấu hôm qua không? Lời Tiêu Linh nói khiến hàng phong thoáng ngay ra, vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, hiếu kỳ hỏi. Sao lại nghĩ vậy? Hôm qua sau khi trận đấu kết thúc, ta đã cảm thấy hình như trong lòng chàng đang giấu rất nhiều tâm sự nên mới nghĩ vậy. Tiêu Linh dịu dàng nói. Sau khi nghe Tiêu Linh nói xong, hàng phong ngây ra một lúc, sau đó mới thở dài những không giải thích điều gì Chỉ im lặng ngồi ngắm trời đêm Tiêu Linh thấy Hàng Phong không nói Cũng không hỏi thêm Im lặng dựa vào lòng ngực ấm áp của Hàng Phong Nghe tiếng tim đập bên trong Một lúc lâu sau Hàng Phong mới hồi lại thần Cảm nhận mùi hương dịu dịu truyền Đến từ thân thể nhỏ bé trong lòng Thì thầm nói Linh Nhi có chuyện này ta không biết nên nói thế nào Chỉ là Hàng Phong còn chưa nói hết Tiêu Linh đã ngẩng đầu Ngắt lời trước dịu dàng nói Mỗi người đều có bí mật của riêng mình Ta không cần chàng nhất định phải nói với ta những chuyện đó, ta chỉ cần chàng biết, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng có ta ở bên cạnh chàng, cùng chàng đối mặt, chỉ vậy mà thôi. Nghe những lời thổ lộ của cô thiếu nữ trong lòng, Hàng Phong trong lòng nhất thời vô cùng cảm động. Dừng lại một lúc, Hàng Phong mới lên tiếng nói, Cảm ơn nàng, Linh Nhi. Tiêu Linh khẽ lắc đầu, mỉm cười không thôi. Mượn ánh trăng, Hàng Phong say sương ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh, sau đó hơi cúi đầu. Thấy Hàng Phong làm vậy. Tiêu Linh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhắm mắt, không hề có ý né tránh. Một lúc lâu sau, hai người mới rời nhau ra, lúc này Tiêu Linh hai má đỏ bừng, xinh đẹp vô cùng, thân thể mềm mại dựa hẳn vào người hàng phong như người không có sức. Hàng phong mỉm cười, ôm Tiêu Linh chặt hơn, cùng nhau cảm nhận sự ấm áp mà người kia mang đến. Lúc này, trong thiên thánh cốc. Hình Nhi, thân thể vẫn còn yếu, sao không nghỉ ngơi thêm mà đã dậy rồi. Trong phòng Đoản Băng Hình, Châu Di Tây bưng thức ăn, thấy Đoản Băng Hình bước xuống giường vội vã bỏ đồ ăn sang một bên, chạy lại quan tâm nói. Sắc mặt Đoản Băng Hình lúc này vẫn còn rất tái, tóc có chút lộn xộn, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và bất an. Nhìn thấy Châu Di vào, Đoản Băng Hình như vớ được cọng có cứu mạng, chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Châu Di, hoảng hốt hỏi: "Sư tỷ, đấu khí của muội đâu hết rồi?" Châu Di cẩn thận đỡ Đoản Băng Di, nhìn cô gái ngạo mạn của ngày xưa bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ không nơi nương tựa, trong lòng có chút thương hại. Nghe Đoản Băng Hình hỏi về thân thể của mình, Châu Di an ủi nói, không phải lo lắng, sư tôn đã giúp mùi kiểm tra rồi, chỉ là bị thương quá nặng tạm thời không thể vận dụng đấu khí, đợi thương thế của mùi khỏi rồi, đến lúc đó đương nhiên không còn vấn đề gì nữa. Thật chứ? Sư tỷ không lừa mùi chứ? Đoản băng hình có chút không tin hỏi lại. Châu Di sóc xa vút lại mấy sợi tóc loa xòa trên trán Đoản băng hình, cười nói. Ngoan! Mau quay lại giường nghỉ ngơi, chẳng may để xảy ra chuyện gì, đến lúc vết thương khỏi rồi Tu Vi lại bị ảnh hưởng. Doãn Băng Hình nghe vậy mới có chút yên tâm quay trở lại giường. Đợi Doãn Băng Hình ngủ rồi, Châu Di mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nhưng mặt thì có thêm ti buồn bã. Thương thế trên người Doãn Băng Hình không đơn giản như cô nói lúc nãy. Vốn dĩ Doãn Băng Thi triển thánh ngôn thuật, mặc dù có thể nâng cao thực lực trong một thời gian ngắn, nhưng sức mạnh phản hồi đã khiến thân thể Doãn Hình Nhi trở nên vô cùng yếu ớt. Sau đó, không biết hàng phong làm gì với Doãn Hình Nhi, khiến đấu khí trong người Doãn Hình Nhi không thể ngưng tụ lại. Ngay cả Trác Minh Đích thân kiểm tra cũng không tìm được nguyên nhân Chuyện này Châu Di đương nhiên không nói cho Doãn Băng Hình biết Cô biết Doãn Băng Hình tính tình hiếu thắng Cộng thêm lại đang bị thương nặng Nếu như nghe được thông tin này Nhất định sẽ không chịu nổi đà kích nên mới tạm thời giấu cô Nghĩ đến đây Châu Di do dự một lúc Cuối cùng trong lòng Hạ quyết tâm Sáng sớm hôm sau Sau một ngày nghỉ ngơi Đại hội chính thức bước vào vòng thi đấu thứ 8 Trải qua vòng vòng thi đấu thứ 7 Bây giờ chỉ còn lại 6 tuyển thủ Sáu tuyển thủ đó là Liệt Diễm các Liệt Kinh Vân, Băng Tuyết các Đường Vũ Nhu, Phong Minh các Lý Dật Phi, thảnh Lam tông Nhiếp Ngôn, Thiên Môn Lý Ngọc, cuối cùng là Huyền Thiên tông hàng Phong. Không thể không nói, thực lực của Tứ Diệu Các vô cùng hùng hậu, top 6 của đại hội lần này Tứ Diệu Các chiếm hơn một nửa, có thể thấy thực lực của Tứ Diệu Các trước khi phân tách cường đại đến thế nào. Hàng Phong là con hắc mã lớn nhất của đại hội lần này, vượt qua bao nhiêu khó khăn để vào được vòng 8. Nhất là trận đánh bại Doãn Băng Hình ở vòng 7. Thủ đoạn tàn nhẫn mà Hàn Phong thể hiện một lần nữa khiến mọi người phải chấn động. Tin rằng mạnh như Thiên Môn Lý Ngọc, nếu như không phải bất đắc dĩ cũng không dám đánh tàn phế Đoản Băng Hình ngay trước mặt bao nhiêu người của Thiên Thánh Cốc. Sự quyết đoán và cam đảm này khiến vô số người bên ngoài phải bội phục. Cũng chính bởi vậy, cả quãng đường đến hội trường, Hàn Phong được không biết bao nhiêu người chú ý. Trước ánh mắt của họ, Hàn Phong đương nhiên không để ý, nhưng đúng lúc đó xuất hiện một bóng người chặn ngay trước mặt hắn. Là Châu Di. Thấy Châu Di phát hiện Hàng Phong hơi nhíu mày, sau đó hiểu ra ngay lý do. Châu Di nhìn Hàng Phong, hơi do dự, sau đó mới lên tiếng nói: người rốt cuộc đã làm gì với Hinh Nhi sư muội? Tại sao mùi ấy không thể cảm nhận được đấu khí của mình? Ngay cả sư phụ cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Nghe vậy, Hàng Phong nhún nhún vai, thản nhiên nói: là vấn đề của cô ta, liên quan gì đến ta? Ngươi. Châu Di nghe Hàng Phong nói vậy, trong lòng có chút giận nhưng ngay lập tức kiềm chế cảm xúc của mình, ngữ khí chuyển sang mềm mỏng, nói: Ngươi ngươi có thể bỏ qua cho hình Nhi sư muội được không? Trước đây muội ấy có điều gì không đúng, ta thay muội ấy xin lỗi ngươi, hơn nữa vết thương của muội ấy cũng không nhẹ, cầu xin ngươi nói chi biết làm thế nào mới có thể hồi phục được. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết. Thực hiện: HT Audio truyện. Chương 168. Ta sẽ đánh bại ngươi. Lâm Muội thấy Châu Di hai mắt ngấn lệ, bộ dạng vô cùng đáng thương, không khỏi tiến lên trước hai bước thì thầm nói. Tiểu Phong đoạn băng hình đó đúng là trước đây có phần quá đáng, nhưng cô ta cũng đã bị trừng phạt rồi. Nói gì đây cũng là thiên thánh cốc, tốt nhất đừng nên làm gì, như vậy tốt cho họ mà cũng tốt cho ta. Châu Di được Lâm Nguyệt nói giúp, nhất thời lộ ra ánh mắt cảm kích, chăm chú nhìn Hàn Phong đợi hắn trả lời. Thấy sư phụ của mình cũng nói vậy, Hàn Phong suy nghĩ một lúc, sau đó mới thở dài, lên tiếng nói: Yên tâm đi, chỉ là một thủ đoạn nhỏ, tạm thời phong ấn đấu khí cô ta, ba tháng sau phong ấn sẽ tự động biến mất. Ngươi nói thật chứ? Châu Di nghi hoặc hỏi lại Hàng Phong nhíu mày Lạnh lùng nói Nếu không tin thì cô còn đến hỏi làm gì Nghe Hàng Phong nói vậy Châu Di mới thở phào nhẹ nhõm Lộ ra một nụ cười Nói với Hàng Phong Cảm ơn ngươi Dừng lại một lúc Châu Di nói tiếp Chuyện trước đây đều là do ta gây ra Ta thay mặt sư muội có lời xin lỗi quý tông Nói xong Châu Di liền quay người rời đi Cô phải nhanh về báo cáo với sư phụ chuyện này Hàng Phong lạnh lùng nhìn theo Sau đó cùng mọi người vào trong hội trường. Sau màn giới thiệu đơn giản, vòng thứ 8 của Đại hội Thiên Bản chính thức bắt đầu trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Cả ba trận đấu hôm nay đều rất được mọi người quan tâm. Nói thế nào sáu tuyển thủ này cũng là đại diện của những người mạnh nhất thế hệ trẻ thiên tinh đế quốc. Ngay từ trận đầu tiên Hàng Phong đã phải lên võ đài và đối thủ của hắn hôm nay là Liệt Kinh Vân đến từ Liệt Diễm Cát, nhân giai cửu phẩm võ giả. Nhìn Liệt Kinh Vân, biểu tình lạnh nhạt đang đứng trước mặt mình. Hàng Phong không khỏi quan sát nhân vật mà mấy trăm năm sau sẽ trở thành một nhân vật oai phong Trong lúc Hàng Phong quan sát đối phương, Liệt Kinh Vân cũng quan sát lại Hàng Phong Một lúc sau, Liệt Kinh Vân vốn nổi tiếng kiệm lời bất ngờ lên tiếng Thực lực của ngươi quá mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Hả? Bên dưới, mọi người vốn dĩ đang háo hức chờ xem hai người tỷ thí Ai ngờ Liệt Kinh Vân lại thốt ra câu này Ngay cả Hàng Phong nghe xong cũng phải ngây người Liệt Kinh Vân chẳng quan tâm đến phản ứng của những người khác, nói tiếp Trận đấu này ta xin từ bỏ quyền thi đấu Dứt lời, Liệt Kinh Vân không hề do dự, quay người bước xuống đài Những người đang ngồi bên dưới không ai nghĩ cục diện lại biến thành như vậy Đường đường Liệt Kinh Vân của Liệt Diễm cắt lại chủ động từ bỏ quyền thi đấu Thực sự khiến người ta không thể tin nổi Nhìn Liệt Kinh Vân quay người rời đi, hàng phong lặng lẽ liếc nhìn đối phương Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia tiếu ý, trầm giọng nói Thú vị đấy Chuyện Liệt Kinh Vân bỏ thi khiến tiếng thảo luận càng trở nên kịch liệt, mọi người đều đang đoán xem tại sao Liệt Kinh Vân lại đột nhiên làm vậy. Nhưng thảo luận nửa ngày mà không ra được điều gì, người này quay sang nhìn người kia, đầu mù mịt khói. Phần lớn những ánh mắt đang dồn về phía hàng phong là kinh ngạc và khó hiểu. Với phản ứng của mọi người, Liệt Kinh Vân dường như hoàn toàn không quan tâm, hắn không cần giải thích gì hết, cũng không để ý người ta nghĩ gì về hắn. Tại sao làm vậy, chỉ có một mình hắn biết nguyên nhân. Lúc nãy khi vừa lên đài, Liệt Kinh Vân phát hiện thực lực của Hàng Phong đã vượt xa mình, tiếp nhập địa giai chi cảnh. Tâm pháp mà Liệt Kinh Vân tu luyện khiến hắn rất nhạy cảm với khí tức của người khác. Hàng Phong lúc đó lại không che giấu thực lực nên Liệt Kinh Vân có thể nhận ra một cách dễ dàng. Khoảng cách giữa nhân giai và địa giai, Liệt Kinh Vân đương nhiên hiểu. Cho dù đấu khí của hắn đã tiến nhập nhân giai đỉnh phỏng, chỉ thiếu một bước nữa là chạm đến địa giai, nhưng dù sao vẫn chỉ là chạm đến, nên hắn biết chỉ cần Hàng Phong muốn, ngay cả một chiêu hắn cũng không đỡ nổi. Một trận đấu biết chắc mình sẽ thua thì cần gì phải lãng phí thời gian nữa. Hơn nữa một trận đấu với khoảng cách thực lực quá lớn thế này đối với việc tu luyện của hắn hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn lãng phí thời gian. Bởi vì Liệt Kinh Vân từ bỏ quyền thi đấu nên đương nhiên hàng phong trở thành người đầu tiên có tư cách vào vòng tiếp theo. Với những người đã rất hiểu Liệt Kinh Vân như Đường Vũ Nhu và Lý Dịch Phi cũng phải ngạc nhiên nhìn Liệt Kinh Vân, họ rất hiểu tính hắn, đương nhiên biết hắn là người vô cùng hiếu thắng. Nhưng lúc nãy hắn lại trực tiếp từ bỏ trận đấu. Hành động này khiến họ không sao hiểu nổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mấy người bọn họ không khỏi khóa chặt sang phía Hàng Phong, vẻ ngưng trọng tràn ngập trong mắt. Sau khi người phụ trách tuyên bố trận đấu kết thúc, Hàng Phong bất đắc dĩ rời khỏi võ đài, quay về vị trí của mình. Bố lôi địch rất hiếu kỳ về việc vừa rồi, lên tiếng hỏi. Liệt kinh vân xảy ra chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại từ bỏ quyền thi đấu? Hàng Phong lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ, nhưng hình như hắn đã nhìn ra thực lực thật của ta, Có lẽ vì thế nên mới từ bỏ trận đấu vô vị này Thì ra là vậy Tiểu tử liệt kinh vân cũng không đơn giản Bố lôi địch bình thản nói Tiếng nghị luận trong hội trường dần ngưng lại sau khi trận đấu thứ hai bắt đầu Trận đấu thứ hai do băng tuyết các đường Vũ Nhu ứng chiến phong minh các Lý Dịch Phi Cả hai người thực lực đều là nhân giai cửu phẩm Nhưng Lý Dịch Phi thực lực mặc dù không yếu nhưng do với đường Vũ Nhu thì vẫn kém hơn một ít Sau khi hai người giao thủ với nhau được mấy chục chiêu Lý Dịch Phi bị đường Vũ Nhu tấn công liên tiếp, mất cơ hội, cuối cùng dẫn đến thất bại. Trận đấu kết thúc, Lý Dịch Phi thua nhưng không quá buồn phiền, chỉ có điều lúc xuống đài vẫn phải liếc sang phía Hàn phong mấy cái. Rõ ràng hắn vẫn nhớ chuyện khiêu chiến với Hàn phong. Bây giờ hắn bị đường Vũ Nhu loại, đương nhiên không còn cơ hội đụng Hàn phong nữa. Nhưng hắn vẫn không định từ bỏ mà tin rằng trận chiến giữa hai người là cần thiết. Hơn nữa, so với trận đấu đầu tiên, trận đấu giữa đường Vũ Nhu và Lý Dịch Phi khiến mọi người rất hào hứng Ngay cả Trác Minh ngồi trên khán đài cũng phải trầm trồ nói. Hay, thiên hạ sau này sẽ là của những thanh niên này hết. Vì đường Vũ Nhu đã tấn cấp thành công nên vị trí cuối cùng sẽ thuộc về một trong hai người Lý Ngọc hoặc Nhiếp Ngôn. Đối với hai người này, Lý Ngọc được đánh giá cao hơn. Dù sao danh tiếng của Thánh Lan Tông vẫn thấp hơn thiên môn một chút. Lý Ngọc tuổi lại nhiều hơn Nhiếp Ngôn, thực lực đương nhiên cũng phải vững hơn Nhiếp Ngôn. Tiểu sư đệ, cố gắng nhé! Vệ trạch đứng bên cạnh cổ vũ. Nhiếp ngôn nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, cầm chắc thâm uyên, nhón chân nhảy lên đài. Thấy nhiếp ngôn thượng đài, Lý Ngọc cũng cười nhẹ một tiếng, sau đó xuất hiện trên võ đài. Thánh làng tông tuyệt học băng phong lục thức, hôm nay hãy cho ta được lĩnh giáo. Lý Ngọc cười lạnh nhìn nhiếp ngôn, nhẹ giọng nói. Lúc này, thấy Lý Ngọc xuất hiện, nhiếp ngôn mới phát ra một luồng chiến ý nồng đậm, thâm uyên trong tay hơi rung lên, phát ra những tiếng ngâm nga nặng nề, như hòa nhịp với tiếng lòng của chủ nhân. Ồ, đầy đấu khí cơ đấy. Lý Ngọc nhìn bộ dạng nhiếp ngôn, không khỏi cười nói. Nhiếp ngôn hơi nhao mắt, đấu khí trong người điên cuồng vận chuyển, lạnh lùng nói. Ngươi là một đối thủ không tệ, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Lý Ngọc nghe xong, cũng không quan tâm, lạnh giọng nói. Có phải thế không, cứ thử đi rồi biết. Dứt lời, cả hai đồng thời triển hiện đấu khí. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Chương 169 Kết thúc vòng 8 Một của hai nhiếp ngôn tiến lên trước, thâm uyên trong tay bất ngờ bổ ra Huyền ngưng băng sát Quá yếu Ta thấy ngươi vẫn nên thể hiện hết bản lĩnh thực sự của mình Lý Ngọc nhảy lên, một quyền đánh ra chặn đứng đau khí của nhiếp ngôn Một đau không trúng, nhiếp ngôn cũng không ngạc nhiên Chân giảm mạnh lên trước một bước, thâm uyên trong tay chém ra Đau khí sắc bén một lần nữa bắn thẳng về phía Lý Ngọc phong tuyết băng thiên. Động tác của nhiếp ngôn vẫn chưa dừng lại, khí thế trên người vụt tăng, thâm uyên màu đen lại biến, một đường đau khí mạnh chưa từng thấy xuất ra ngay sau đó. Băng phong vạn lý. Đến hay lắm. Không hổ là thánh lan tông tùy học băng phong lục thức, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt. Lý Ngọc cười nhẹ, khí thế trên người bạo tăng, triển hiện ra khí tức chỉ thuộc về nhân giai đỉnh phong. Giao lân đằng. Miệng hét khẽ một tiếng, tư thế trên tay Lý Ngọc lại biến một luồng đấu khí cường đại tụ lại trước người, sẵn sàng công kích nhíp ngôn bất cứ lúc nào. âm, um, âm, um. hai tiếng nổ lớn giữa không trung, hai luồng khí kinh mãnh liệt chạm vào nhau, tạo nên một trận sóng khí cuồng phong. đợi sóng khí tiêu tán, hai nhân vật chính lại xuất hiện trước mắt mọi người. trong hai người, sắc mặt lý ngọc vẫn còn nguyên vẻ bình thản, trong khi nhíp ngôn ngoài tóc tai bị đấu khí làm cho có chút lộn xộn ra, hình như cũng không thương tổn gì. hai người vẫn không dừng lại, cùng nhau triển khai đấu khí, mỗi người một quyền đánh qua đánh lại. Đám đông bên dưới thấy họ vừa lên đài đã triển khai công kích mãnh liệt như vậy, nhất thời có chút sợ hãi. Nhất là lôi thần, người trước đây đã từng giao thủ với nhiếp ngôn càng cảm khái vạn phần. Mấy ngày trước hắn bị nhiếp ngôn ba đao đánh bại, lúc nãy Lý Ngọc cũng nhận ba đao của nhiếp ngôn mà bộ dạng vẫn ung dung tự tại, có thể thấy, so với Lý Ngọc, thực lực của hắn vẫn còn thua xa. Hàng phong lúc này cũng đang quan sát nhất cử nhất động của ba người. Lý Ngọc này không đơn giản, lúc nãy nhiếp ngôn liên tục xuất liền ba đao, uy lực chồng chất gần như đạt tới nhân giai đỉnh phong vẫn mà hắn vẫn đỡ được một cách dễ dàng Bây giờ ta cũng có chút tò mò về tinh Lý Ngọc này rồi Hàng Phong mỉm cười nói Lâm Nguyệt bên cạnh nghe vậy không khỏi lên tiếng nói Thông tin mà ta nhận được về Lý Ngọc rất ít thi môn từ xưa đến nay rất kín đáo đệ tử trong môn cũng khó gặp nhưng dựa vào việc phân tính tình hình chiến đấu của hai người thực lực Lý Ngọc có lẽ chỉ đạt đến nhân giai đỉnh phong Hàng Phong nhìn Lý Ngọc sau khi quan sát hắn cũng rút ra kết luận giống như lâm nguyệt. Có điều, không biết vì sao, hàng phong luôn có một dự cảm, rằng Lý Ngọc này không đơn giản như những gì hắn thể hiện bên ngoài. Lúc này, nhiếp nguồn đã có chút thở dốc, từ lúc xuất ra đau đầu tiên, hắn đã không để lại một chút lực nào, sau một hồi tiêu hao đấu khí quy mô lớn, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Vốn cứ tưởng sau ba đau đầu tiên, Lý Ngọc có đỡ được cũng bị thương không nhẹ. Ai ngờ hắn đã đánh giá quá thấp đối phương, nghĩ đến đây, nhiếp nguồn không khỏi nắm chặt thâm uyên trong tay. Ba đau này thực lực không hề đơn giản. Nhưng nếu như người không còn chiêu mới nào nữa Thì sắp tới, người thua chắc rồi Lý Ngọc Bình thản nói Nghe vậy, nhiếp ngôn không khỏi vung nhẹ Thâm Uyên trong tay, trong lòng hạ quyết tâm Lạnh giọng nói Đã vậy, nếm thử chiêu này của ta Dứt lời, thâm Uyên trong tay Nhiếp ngôn đột nhiên bắn ra đau khí dài đủ Ba tấc. Cũng không biết nhiếp ngôn làm gì Thâm Uyên trong tay vừa vung Cả thân người bỗng nhiên biến thành tàn ảnh Bay thẳng về phía Lý Ngọc Băng phong lục thức chiêu thứ tư hàng xương ảnh chiêu này vừa xuất những người có mặt lập tức động dung một luồng khí thế ngút trời bất ngờ trần ngập trên thâm uyên trong tay nhiếp ngôn nhìn thấy nhiếp ngôn xuất thủ sắc mặt lý ngọc cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng bởi vì hắn ngầm cảm nhận được khí thế địa giai ẩn hiện trong một đao này của nhiếp ngôn đao pháp bá đạo quá chỉ là nhân giai cửu phẩm mà có thể phát huy ra uy lực gần như địa giai hàng phong trầm trầm nhìn vào hai nhân vật chính ngữ khí có chút kinh ngạc vệ trạch đứng bên ngoài nhìn thấy nhiếp ngôn xuất chiêu hàng xương mị ảnh Sắc mặt cũng vụt biến. Người khác không hiểu nhiếp ngôn, chứ hắn thân là sư huynh sao có thể không hiểu. Mặc dù nhiếp ngôn thân là đệ tử duy nhất mất trăm năm nay hợp để tu luyện băng phong lục thức, nhưng đến tận bây giờ hắn mới chỉ nắm bắt được ba trong sáu chiêu thức mà thôi. Hàng sư mị ảnh trước đây hắn chưa từng nhìn thấy nhiếp ngôn dùng qua, không ngờ lúc này lại sử dụng. Nhưng hắn cũng không có cách ngăn cản, chỉ biết trách mất. Thằng nhóc này cứ thích gây phiền phức cho mình, ngộ nhỡ bị thương, sau này quay về kiểu gì mình cũng bị mấy lão m Chỉ có điều, lời oán thán của vệ trạch nhiếp ngôn không nghe thấy, dù có nghe thấy tin chắc hắn cũng không làm theo. Nhiếp ngôn lúc này răng nghiến chặt, tay cầm cán đao, kình phong sắc bén cứa vào hai má hắn đau nhói. Hàng sương mị ảnh này hắn vẫn chưa nắm được hoàn toàn, lúc này dùng đương nhiên có chút miễn cưỡng, nhưng uy lực cũng không thể xem thường. Hắn tin, dù là hàng sương mị ảnh không hoàn chỉnh cũng đủ để đánh bại Lý Ngọc. Thấy Nhiếp ngôn tấn công về phía mình, Lý Ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng, mắt ánh lên một tia dị sắc. Đao khí mạnh quá. Khóe miệng Lý Ngọc lộ ra một tia tiếu ý, hai tay đặt trước ngực. Vốn dĩ còn định giữ, bây giờ xem ra không thể không triển hiện, sư phụ nói thiên thánh đại hội tàng long ngọa hổ, quả nhiên không sai. Một đau này của nhiếp ngôn khiến mọi người không khỏi giật mình, nhưng thấy Lý Ngọc không những không né mà còn đứng im tại chỗ, càng cảm thấy khó hiểu hơn. Không lẽ Lý Ngọc bị sức mạnh là nhiếp ngôn triển hiện ra làm cho sợ quá? Nhiếp ngôn không quan tâm nhiều như vậy, hàng xương mị ảnh vẫn còn chưa luyện thành, bây giờ một đau đã vung ra, hắn không có năng lực thu lại. Một lúc sau, Đao khí lạnh lẽo không hề gặp phải cản trở gì, trực tiếp bổ thẳng về phía Lý Ngọc. Trong lúc mọi người nghi Lý Ngọc thua chắc thì lại một luồng khí thế ngút trời nửa bạo xuất, và người phát ra luồng khí thế này chính là kẻ mà mọi người tưởng sợ phát ngốc, Lý Ngọc. Lý Ngọc lúc này vẫn giữ nguyên động tác như cũ, nhưng khí tức trên người có chút kỳ dị. Đao khí vốn dĩ tràn ngập khí tức sắc bén của Nhiếp Ngôn bị hắn đỡ chỉ bằng một tay. Hành động này một lần nữa khiến người ta không thể tin nổi. Trước ánh mắt chấn động của Nhiếp Ngôn, Lý Ngọc ngẩng đầu, Nhẹ giọng nói Quả nhiên lợi hại Chiêu này vẫn chưa nắm bắt hết vậy mà đã uy lực như vậy Quả không hổ danh Thánh lang Tông tuyệt học Người khá lắm Ép ta phải sử dụng toàn lực Lời vừa dứt Khí tức trên người Lý Ngọc bất ngờ tăng vọt Khí tức cường đại không ngừng tràn ra ngoài cơ thể hắn Địa giai chi cảnh Liệt Kinh Vân đang ngồi ở chỗ nghỉ ngơi Cũng phải tròn mắt Kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Lúc này Khí thế đang tán phát từ người Lý Ngọc đỏ ràng là khí tức mà chỉ địa giai võ giả mới có. Đường vũ nhu nhú mày, nhìn Lý Ngọc khí thế lúc vẫn không bằng tăng trưởng, thấp giọng nói. Quả nhiên là địa giai. Thật khiến người ta không thể tin được. Không ngờ thường ngày Lý Ngọc giấu kỹ như vậy. Trừ hai người họ, tất cả những người có mặt ở đây đều bị thực lực mà Lý Ngọc triển hiện làm cho giật mình. Thậm chí đến bẩn giờ còn chưa kịp phản ứng. Một địa giai võ giả chưa đến 20 tuổi. Thế có nghĩa là gì? Tin rằng những người ở đây, không ai không biết điều này. Đại lục mấy ngàn năm nay, phàm là tiến nhập địa giai chi cảnh trước 20 tuổi, cuối cùng không một ai là không trở thành thiên giai cường giả nổi danh hiển hách, chưa từng có trường hợp ngoại lệ. Với suy luận đó, thành tựu tương lai của Lý Ngọc là rất rõ ràng, chẳng trách mọi người lại cảm thấy khó tin như vậy. Ngồi trong khu nghỉ ngơi, Hàng Phong lặng lặng nhìn những biến hóa trước mắt, mặt không có bất cứ phản ứng gì, chỉ thì thầm nói. Quả nhiên là vậy, chẳng trách trước đây cứ cảm thấy tên Lý Ngọc này không tầm thường, thì ra là hắn ẩn giấu tu vi bản thân. Còn việc Lý Ngọc ẩn giấu thực lực thế nào, Hàn Phong không để ý, thì môn truyền thừa lâu như vậy, tin rằng muốn ẩn giấu khí tức bản thân không bị phát hiện không phải vấn đề khó khăn. Nhiếp Ngôn, người không phải đối thủ của ta, từ bỏ đi. Lý Ngọc lạnh lùng nói. Nhiếp Ngôn bình thản nhìn Lý Ngọc, trong lòng vạn phần không cam tâm, hắn cũng không ngờ Lý Ngọc là một đệ giai cao thủ. Sau khi sử dụng chiêu Hàng Sương Mị Ảnh, đấu khí trong người cũng không còn nhiều. Hơn nữa lại bị khí tức phát ra từ người Lý Ngọc ép, nhiếp ngôn mặc dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải chủ động rút lui khỏi trận đấu này. Nhìn bộ dạng buồn phiền của nhiếp ngôn, Lý Ngọc không khỏi lên tiếng nói. Người khá lắm, ta chờ đợi lần so tài tiếp theo của chúng ta, hy vọng lần sau ngươi sẽ nắm vững chiêu thức vừa rồi. Như vậy mới có ý nghĩa. Hừ, đợi đấy, ta sẽ lại tìm ngươi. Nhiếp ngôn bỏ lại một câu, cầm theo thâm uyên rời khỏi hiện trường. Chỉ có điều lúc này mọi người vẫn chưa hồi lại thần từ sự việc vừa rồi Ngay cả thiên thánh cốc cốc chủ trác minh cũng phải ngỡ ngàng trước địa giai khí tức mà Lý Ngọc triển hiện. Một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, cảm khái nói. Không hổ là đệ tử thiên môn, tiền đồ tương lại của Lý Ngọc là không thể định lượng. Thấy nhiếp ngôn rời đi rồi, Lý Ngọc lúc này mới thu lại khí thế trên người, võ đài khôi phục lại vẻ yên lặng, chỉ còn một mình Lý Ngọc đứng trên đó. Vòng thứ tám kết thúc, ba người tấn cấp cuối cùng là Hàng Phong, đường Vũ Nhu và Lý Ngọc. Ngày kia, ba người sẽ phải tiến hành thi đấu lần lượt. Ai giành được chiến thắng nhiều nhất, người đó sẽ là quán quân của thiên thánh đại hội lần này. Thời gian một ngày sau đó, tất cả đều thi nhau đoán ngôi vị số một của thiên thánh đại hội lần này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Nhưng lần này không giống như những lần khác, vì địa giai thực lực mà Lý Ngọc thể hiện khiến phần lớn mọi người đều cảm thấy hắn sẽ trở thành quán quân của đại hội lần này. Ít nhất trước mắt, Lý Ngọc là đại giai cao thủ duy nhất trong đại hội. Phải biết, nhân giai đấu với địa giai, bất luận có võ kỹ và thủ đoạn tinh diệu thế nào đều vô ích sự chênh lệch giữa nhân giai và địa giai không phải một chút một ít. bởi vậy có thể thấy địa giai cao thủ cường đại thế nào. đương nhiên, bất luận bên ngoài bàn luận sôi nổi thế nào, hàng phong cũng không rảnh rỗi đi nghe. thực lực lý ngọc mặc dù khiến người ta bất ngờ tiến nhập địa giai chi cảnh, nhưng theo hàng phong cảm nhận, mặc dù lý ngọc đã đột phá địa giai chi cảnh một khoảng thời gian, nhưng tóm lại vẫn chỉ là địa giai nhất phẩm mà thôi. bản thân hàng phong đã là địa giai nhị phẩm võ giả, hơn nữa có thể tiến nhập địa giai tam phẩm bất cứ lúc nào, nên đối với hàng phong mà nói. Lý Ngọc không thể gây nên bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn. Cho dù bên trong thiên môn ẩn giấu bao nhiêu võ kỹ tinh diệu mà người ta chưa từng biết đến, thì số lượng võ kỹ trong đầu hàng phong cũng không ít, đương nhiên không sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã thấy đến ngày thi đấu cuối cùng. Mới sáng sớm, hàng phong đã phải theo mọi người vào hội trường, một lúc sau thì người đến đông nghịch. Quy tắc thi đấu hôm nay đương nhiên không dùng đến phương thức loại trực tiếp, đương nhiên cũng không còn khoảng trống gì nữa. Đầu tiên ba người cùng rút thăm, Hai người có cùng màu thăm với nhau sẽ thi đấu trước, sau đó người chiến thắng sẽ đọa cao thấp với người còn lại. Cũng có thể nói một tuyển thủ phải đánh bại hai người mới có thể giành được thắng lợi. Sau khi nói rõ quy tắc, đại diện đại hội cho ba người lên đài rút thăm. Ba người bước lên đài, đứng sát cạnh nhau, lịch sự gật đầu với nhau coi như chào hỏi sau đó ai rút thăm người ấy. Rút thăm xong thì cũng có kết quả cuối cùng. Trận đấu đầu tiên, hàng phong đối chiến đường Vũ Nhu. Sau khi biết đối thủ của mình, Hàng Phong không khỏi liếc nhìn sang phía đường Vũ Nhu, đường Vũ Nhu lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn Hàng Phong. Việc Lý Ngọc là địa giai cao thủ thực sự khiến ta quá bất ngờ. Đường Vũ Nhu dừng lại một lúc, nói tiếp. Và ta cũng rất hiếu kỳ, không biết thực lực của người đến mức độ nào. Không lẽ phụ nữ bẩm sinh đều hiếu kỳ vậy sao? Hàng Phong nhún vai, lắc đầu cười. Coi như vậy đi, vậy ngươi có thể thỏa mãn chút hiếu kỳ nhỏ bé của ta không? Khu mặt mềm mại của đường Vũ Nhu không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Giọng nói vẫn lạnh như băng Hàng Phong nghe vậy Không khỏi ngây người Hắn chưa từng nghĩ băng tuyết tiên tử Đường Vũ Nhu có lúc lại nói chuyện nũng nịu như vậy Đương nhiên Biểu tình cô lúc này vẫn băng lạnh như trước Không hề có nửa phận thay đổi Nhưng càng như vậy càng khiến Hàng Phong có chút kinh ngạc May mà hắn không phải thiếu niên vô tri Nên trước câu hỏi của đường Vũ Nhu chỉ cười nhẹ Sau đó nói Thực lực của ta rốt cuộc thế nào Đợi lát nữa lên đài cô sẽ biết Ngươi hình như rất tự tin vào mình Đường Vũ Nhu nghi hoặc hỏi. Cô không hiểu Hàng Phong lấy đâu ra sự tự tin đó. Hàng Phong cười nhẹ, sau đó nhảy lên võ đài, không trả lời câu hỏi của đường Vũ Nhu. Nhìn Hàng Phong, trong lòng đường Vũ Nhu bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ cục, không lẽ thực lực của con người này đã đạt đến địa giai chi cảnh. Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ kỳ là đó bị đường Vũ Nhu loại bỏ luôn ra khỏi đầu. Cô không tin Hàng Phong là một lý ngọc thứ hai. Nhẹ nhàng nhảy lên, đường Vũ Nhu bám sát sau lưng Hàng Phong, cùng hắn xuất hiện trên đài Lý Ngọc nhìn hai con người trên võ đài, khóe miệng hơi nhếch lên, đi về phía vị trí nghỉ ngơi của mình. Đường Vũ Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp của mình nhìn Hàn Phong, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nói: "Từ vòng thi đấu đầu tiên đến nay, ta luôn để ý đến ngươi, lúc ta tưởng mình đã nhìn ra thực lực của ngươi rồi thì ngươi lại khiến ta phải ngạc nhiên. Được băng tuyết tiên tử để ý là vinh hạnh của Hàn Phong ta." Hàn Phong cười nhạt, nói: "Chỉ có điều Đường Vũ Nhu không nhìn ra sự vinh hạnh đó trong biểu tình của Hàn Phong." Dừng lại một lúc, Đường Vũ Nhu vung trường kiếm trong tay, nói tiếp Không biết hôm nay ngươi có còn làm ta kinh ngạc được nữa hay không? Hàng phong nghe Đường Vũ Nhu nói vậy, mỉm cười, lạnh giọng nói Vậy để xem cô có năng lực đó hay không? Nghe vậy, đôi mắt tuyệt đẹp của Đường Vũ Nhu không khỏi lộ ra một tia tinh quang, nói Nếu như ngươi xem nhẹ ta, ngươi sẽ phải chịu thiệt đấy Vừa dứt lời, Đường Vũ Nhu thay đổi phong cách vốn có, chủ động xuất kích Mọi người thấy Đường Vũ Nhu ra tay trước, nhất thời kinh ngạc Những nhớ lại màn Hàng Phong đánh bại Doãn Băng Hinh cũng hiểu được phần nào. Với biểu hiện trước mắt của Hàng Phong, đương nhiên đủ để đường Vũ Nhu coi trọng. Thấy đường Vũ Nhu ra tay, Hàng Phong cười nhẹ một tiếng, cũng nhảy tiếp chiêu. chớp mắt, Hàng Phong và đường Vũ Nhu đã cùng nhau giao thủ được mấy chục hồi, khiến mọi người xem cũng thấy đã mắt. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, ht audio truyện. Chương 170. băng tuyết tế. Lý Diệt Phi trước đây đã từng đánh thua Đường Vũ Nhu, lúc này đang ngồi lặng lẽ một mình một góc, bình thản nhìn hai nhân vật chính, mặc dù đấu khí của hắn cũng là nhân giai cửu phẩm nhưng sau khi giao thủ với Đường Vũ Nhu mới phát hiện khoảng cách giữa hai người là không nhỏ. Chỉ ít với thực lực hiện tại, có đấu thêm lần nữa hắn cũng không phải đối thủ của Đường Vũ Nhu. Hơn nữa ở trận đấu trước đây, hắn có thể cảm nhận được Đường Vũ Nhu vẫn còn giấu thực lực, điều này khiến hắn cảm thấy mình kém cỏi vô cùng, sau khi thất bại, khát vọng kích phá sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Tại sao không dùng binh khí? là đang coi thường ta sao? lại bị hàng phong chặn một kiếm. Đường Vũ nhu nhíu mày, lạnh lùng nói. từ đầu đến cuối, Đường Vũ nhu chưa từng thấy Hàng Phong dùng binh khí, còn lãnh Nguyệt trong tay cô thì tác dụng tăng cường đấu khí, nên cô mới hỏi vậy. Hàng Phong nghe vậy bình thản đáp. hai bàn tay này chính là vũ khí tốt nhất của ta. hy vọng ngươi không hối hận. hình như có chút bất mãn với câu trả lời của Hàng Phong, Đường Vũ nhu nhíu mày, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng, đấu khí trong người cuồn chuyển. Hàng Phong phát hiện, hai mắt Đường Vũ Nhu lúc này đã chuyển sang màu trắng bạc, một luồng đấu khí trắng như tuyết trong nháy mắt lấy cô làm trung điểm, bất ngờ bạo phát. Bên trong đấu khí trắng tuyết ấy là những mảng tuyết hoa đang bay lượn. Tuyết hoa bị đấu khí không ngừng thổi bay, càng lúc càng nhiều, áp lực năng lượng tràn ra từ đó khiến những người xung quanh phải ngỡ ngàng, Đường Vũ Nhu chỉ dùng mỗi đấu khí mà có thể tạo ra cảnh tượng tráng lệ đó. Hàng Phong chăm chú quan sát năng lượng đấu khí vừa đột nhiên xuất hiện, trong đó hắn vẫn có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đây là băng tuyết các băng tuyết kiếm kỹ nhìn những bông tuyết đang không ngừng phiêu tán trong đấu khí hàng phong khẽ nhao mắt có thể đông kết nước trong không khí thành băng băng tuyết kiếm kỹ đúng là có chút tinh diệu suy trong khi hàng phong vừa có quyết định một chiếc cột trụ bằng băng trắng đã bắn ra như mũi tên nhắm thẳng về phía hàng phong chiếc cột băng trắng có tốc độ vô cùng đáng sợ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hàng phong đối diện với cột băng trắng tràn ngập năng lượng hàng phong động hai tay không khí trước mặt bất ngờ xuất hiện một màn đấu khí mỏng Cột băng trụ trắng đập mạnh vào màn đấu khí, thủ thế của Hàng Phong lại biến, đấu khí đột nhiên tăng vọt, cột băng màu trắng nhất thời lệch sang một bên, chạm vào gấu áo Hàng Phong, rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Cột băng màu trắng bị Hàng Phong né một cách dễ dàng, đường vũ nhu hừ nhẹ một tiếng, lãnh nguyệt trong tay vung lên, một chiếc cột băng trắng nữa lại được hình thành, bắn thẳng về phía Hàng Phong. Cảm nhận tiếng xé gió trước mặt, Hàng Phong hơi động mũi chân, thân hình trực tiếp lùi xa mấy mét sang bên tr Động tác của Đường Vũ Nhu vẫn chưa kết thúc, hai cột băng trắng nữa lại được hình thành, bắn về phía Hàn Phong vừa mới né. Vừa mới đứng vững, tiếng xé gió lại vang lên, Hàn Phong nhíu mày, đấu khí nồng đậm nhanh chóng xuất hiện trên cánh tay, đập mạnh về phía sau. Bực. Đấu khí cường đại của Hàn Phong trong nháy máy trực tiếp biến ba đường quan trụ màu trắng thành bột vụn. Thấy Hàn Phong hóa giải công kích của mình dễ dàng như vậy, Đường Vũ Nhu trong lòng càng lúc càng cảm thấy nặng nề, trải qua vài đợt giao thủ đơn giản, cô hiểu Hàn Phong vẫn chưa dùng hết toàn lực của mình trong khi cô đã xuất toàn lực phát hiện này khiến đường vũ nhu cảm thấy hết sức nặng nề cô thấy như mình đang bị treo đồ vậy lúc này cô tin đấu khí của hàng phong vẫn chưa đạt đến địa giai chi cảnh nhưng cũng không còn cách qua xa nữa nghĩ đến đây đường vũ nhu hạ quyết tâm đặt lãnh nguyệt trước ngực Quang mang màu trắng bạc trong mắt bừng sáng một luồng khí thế tràn đầy chưa từng có không ngừng tán phát hàng phong nhìn những biến hóa của đường vũ nhu không khỏi nhíu mày cảm thấy khí tức trên người đường vũ nhu lúc này có chút không đúng. Chỉ có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàng Phong còn chưa kịp hành động, một tiếng thét lạnh lãnh đã bất ngờ vang lên, sau đó chỉ nghe thấy chiêu chiêu không dứt, những cột băng trắng không ngừng bắn ra, sau đó phủ kín trời chụp thẳng xuống đầu Hàng Phong. Băng tuyết phá Nhìn thấy công kích ngập trời, Hàng Phong mắt cũng ánh lên một tia kinh ngạc, tay vung y bào, tích tụ hết đấu khí toàn thân vào hai cánh tay. Hàng Phong hét lên một tiếng, đấu khí nhất thời cuồn xuất, ngưng tụ lại trước thân người. Băng trụ bạch sắc ập xuống như một trận mưa tên đánh vào tấm màn đấu khí vừa mới được hàng phong hình thành, âm thanh va chạm vang lên giòn giả gần như nối thành một đoạn. băng trụ bạch sắt mang theo năng lượng cường đại, biến toàn bộ mặt đất xung quanh hàng phong thành vụn đá. Mọi người há hốc miệng nhìn lên võ đài, phần lớn đều là lần đầu tiên được nhìn thấy võ kỹ hoa lệ này. đây chính là băng tuyết các băng tuyết kiếm kỹ trong truyền thuyết sao? năng lượng ẩn hàm trong băng trụ bạch sắt khiến vô số người phải rùng mình. họ đều nghĩ nếu như là mình đứng trên đó, nhất định sẽ không thể chống được đòn công kích mạnh mẽ này. ngay sau đó. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía bóng người có chút mơ hồ dưới bầu trời đầy bạch quang ấy. Lại một băng trụ bạch sắt nữa đánh trúng tấm màn đấu khí, cự lực sản sinh khiến hai chân hàng phong lún sâu xuống đất. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái hố rộng chừng một trượng. Mặc dù nói hàng phong đã bị đánh lún xuống đất, nhưng Đường Vũ Nhu vẫn không dừng tay. Cô biết công kích của mình nhìn thì có vẻ dữ dội nhưng vẫn không thể làm gì được hàng phong. Lại một đợt sóng đấu khí tràn đầy nửa tán phát, vô số băng trụ bạch sắt trên trời đột nhiên cuốn lấy nhau, trong nháy mắt hình thành nên một con phượng hoàng trong suốt con phượng hoàng hoàn toàn được dung hợp từ băng trụ, nhưng trong khoảnh khắc nó hình thành, không khí xung quanh giường như dừng lại trong giây lát. vô số hoa tuyết vốn dĩ đang bay lượn trên trời nhanh chóng nhập vào thân thể con phượng hoàng. băng tuyết tế, hoa tuyết nhập hết lên cơ thể con phượng hoàng màu trắng và thân thể đường vũ nhu đột nhiên hiện ra. lúc này sắc mặt cô không khác gì con phượng hoàng, trắng bệch, chỉ có điều mọi người đều có thể nhận ra sự sắc bén trong đôi mắt bình thản ấy. nhìn chùm ánh sáng vừa bắn ra, sắc mặt mọi người không khỏi vụt biến. năng lượng mạnh quá. Lý Ngọc vốn đang ngồi một bên, môi nở một nụ cười nhẹ, sau khi nhìn thấy con phượng hoàng bạch sắc, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Với thực lực địa giai nhất phẩm của hắn, vậy mà vẫn có thể cảm nhận vô số uy áp đến từ con phượng hoàng này. Là băng tuyết kiếm kỹ sao? Băng tuyết các quả nhiên không đơn giản, nếu như lúc này đổi thành một thiên giai cường giả thi triển, uy lực không biết thế nào? Lý Ngọc tự lẩm bẩm với mình. Ánh mắt chuyển sang phía hàng phong lúc này đã bị đánh lún xuống đất, mắt ánh lên một thứ thần sắc không biết gọi tên tốc độ của chùm ánh sáng nhanh đến đáng sợ, gần như xuyên thủng không khí, trong nháy mắt, trước vô số ánh mắt chăm chú xuất hiện bên trên chiếc hố lớn. Một giây tiếp theo, phá vỡ tấm màn đấu khí trên người hàng phong. thấy màn đấu khí bị phá, những tiếng cảm thán núi tiếc nhất thời vang lên. trong lúc mọi người còn đang bận cảm thán thì một đường khí thế ngút trời đột nhiên phát ra từ đáy hố. khoảnh khắc bạch quang chạm vào mắt đất, một tiếng thép lớn truyền ra, liền sau đó là một luồng khí kinh tràn ngập năng lượng đáng sợ. truyện audio ngạo thì thiên địa.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 Châu Di ngồi cạnh không khỏi lo lắng, quan tâm hỏi. Hinh nhi, có mệt không? Có cần quay về nghỉ ngơi không? Nghe Châu Di nói vậy, Doãn Băng Hinh ngẩng đầu, biểu tình có chút sầu thảm nói. Sư tỷ, thì ra muội chỉ là một kẻ ngốc nghết nực cười. Châu Di lo lắng nhìn Doãn Băng Hinh, nhất thời không biết nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Hàn Phong, ánh mắt tràn ngập thần sắc khó hiểu. Bình. Hàn Phong và Lý Ngọc đối thêm một trưởng rồi mới chịu tách nhau ra. Ha ha, hay lắm, người quả nhiên không làm ta thất vọng.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 Bố Lôi địch rõ ràng phát hiện ra sự khác biệt của Hàn Phong, lo lắng nói: "Mọi người không hẹn mà gặp cùng nhau đứng dậy, Kim Nhạc nhìn khí tức của Hàn Phong vẫn không ngừng tăng lên, có lẽ họ vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động điên rồ này của Hàn Phong." "A." "A." "A." Bởi vì bị một lượng lớn năng lượng truyền vào người nên thân thể Hàn Phong hơi giãn ra. "Năng lượng." Bành Trướng không ngừng kéo căng tứ chi Hàn Phong, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt Hàn Phong có chút méo mó, miệng u ớ mấy câu vô thức.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 Hàng Phong nhớ mày, đường nhiên biết thí luyện đã bắt đầu Nhìn một hàng quan trẻ con Với đấu khí ốc ớt đang tấn công mình Hàng Phong không khỏi cảm thấy buồn cười Nhưng trong lòng không có suy nghĩ nào khác Ngược lại hắn biết tất cả chỉ là huyễn cảnh hư cấu mà thôi Bàn tay hơi đưa lên Hàng Phong căn bản không xuất thủ Chỉ dựa vào khí thế sắc bén Trực tiếp ép hàng quan trước mắt thành tro bụi Đừng quên, lúc này hàng phong có thực lực thiên giai Đối với một huyện ảnh mới nhập môn căn bản không cần xuất thủ Nhìn thân ảnh hàng quan tan biến.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 Có lẽ nhưng người khác không quan tâm nên không biết chứ những người quen thuộc Hàng Phong đều biết rõ hắn 10 chỉ 14 tuổi mà thôi. Có lẽ bình thường cũng không cần thiết phải quá quan tâm đến vấn đề tuổi tác thế nhưng lúc này lại không giống như vậy. Bởi vì theo lý thuyết Hàng Phong mới chỉ có 14 tuổi cho nên dù có chống đỡ đến cuối cùng thì cũng chỉ có 14 canh giờ trong hư linh ảo cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại đã qua 17 canh giờ mà Hàng Phong vẫn còn chưa đi ra. Phát hiện này khiến mọi người thuộc huyền Thiên Tông không khỏi lo lắng. khuôn mặt tiêu linh tràn ngập bất an. sư phụ. Làm sao mà sư huynh vẫn còn chưa ra? Hiển nhiên Lâm Phỉ Vân cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy quen biết với Hàng Phong chưa lâu nhưng ngày thường hắn vẫn luôn chiều chuộng nàng cho nên nàng đã xem Hàng Phong như người thân của mình. Vì vậy khuôn mặt của Lâm Phỉ Vân cũng toát lên vẻ lo lắng không thôi. Chẳng qua vấn đề này mọi người cũng không thể nào trả lời cho nàng biết. Đúng lúc này hư linh ảo cảnh lại xuất hiện ba động. Trong sự chờ đợi của huyền thiên tông, một đạo thân ảnh dần xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn rõ người ra là ai biểu tình của huyền thiên tông cực kỳ thất vọng. Người vừa mới xuất hiện không phải là hàng phong mà là băng tuyết các đường Vũ Nhu. Lại một thời thần nữa trôi qua liệt diễm các liệt kinh vân cũng từ trong hư linh ảo cảnh đi ra. Cũng giống như đường Vũ Nhu, khi đi ra ngoài sắc mặt liệt kinh vân tái nhợt, bước chân có phần thoát lực thế nhưng từ trong ánh mắt hai người mọi người có thể nhận ra họ đã đạt được rất nhiều thu hoạch bên trong hư linh ảo cảnh. Dần dần cuối cùng thì Lý Ngọc cũng đi ra. So với những người ra trước gián dấp Lý Ngọc, so với khi đi vào không khác nhau là mấy Mọi người cũng đoán được là hắc hiển nhiên có đại thu hoạch rồi Lúc này trong số 10 người đi vào thì chỉ còn mình Hàng Phong là chưa ra mà thôi Tự hồ mọi người vẫn còn chưa cảm thấy có điều gì bất thường nhân thật ra khi Lý Ngọc không nhìn thấy Hàng Phong liền mở miệng nghi hoặc Tại sao lại không thấy Hàng Phong? Đường Vũ Nhu và Liệt Kinh Vân cũng lắc đầu biểu thị mình không biết Tuy nhiên vệ trạch lại kỳ quái hỏi Tự hồ tên tiểu tử kia còn ở bên trong chưa ra thì phải. Cái gì? Lý Ngọc có chút kinh ngạc hô lên. Tên đó thật sự là quá biến thái. Xem ra ta lại bại nữa rồi. Thật không thể hiểu được với tuổi tác của hắn làm thế nào mà tu luyện ra thực lực như hiện tại. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 179. Thoáng cái đã 400 năm. Một của hai.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 Miệng vết thương của Hàng Phong chắc cũng tương tương lỗ thủng hắn y đục ở trên người cựu U Bạch Hổ lúc trước. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Chương 181. Cảm giác tử vong. Cửu U Bạch Hổ vốn là thiên giai ma thú, thực lực so sánh so sánh với Hàng Phong cao hơn không ít, bây giờ còn được cường hóa gấp ba lần, lực lượng như vậy Hàng Phong đã không thể nào đối phó nổi. Bước vào cảnh giới thiên giai. Trong phiến đại lục này cũng không có nhiều người vì vậy chỉ cần bước vào cảnh giới thiên giai liền được thế nhân kính ngưỡng. Nhưng hàng phong hiểu được không phải cứ tiến nhập vào cảnh giới thiên giai có nghĩa là đã trở nên vô địch, phải biết rằng thiên giai cũng chỉ là một cảnh giới trong con đường tu luyện mà thôi. Trong cảnh giới thiên giai còn chia ra nhiều cảnh giới nhỏ, cao thấp mạnh yếu phân biệt rõ ràng. Ví dụ như bố lôi địch, đấu khí của lão và phí lão đều là thiên giai tam phẩm nhưng nếu sinh tự chiến đấu thì khẳng định rằng phí lão không phải là đối thủ của bố lôi địch. Đây cũng là điều khác biệt giữa thiên giai và các cấp độ khác. Bởi vì sau khi tiến nhập thiên giai, muốn đột phá tiến lên một bước cực kỳ khó khăn và cũng vì vậy mỗi lần cường giả thiên giai tiến cấp thì lực lượng cũng tăng lên vô cùng to lớn. Ví dụ như Hàn Phong có thể sử dụng lực lượng nhân giai nhị phẩm khiêu chiến vượt cấp với nhân giai cửu phẩm thậm chí là địa giai nhưng khi tiến vào thiên giai muốn vượt cấp khiêu chiến gần như là không có khả năng, dù có cũng chỉ là một phần vạn. Khụ, khụ. Bị một đòn nghiêm trọng, toàn thân khí lực Hàn Phong giống như bị rút hết, hai mắt không nhìn rõ. Đại não đau đớn như bị kim chích Lẽ nào đây là cảm giác tử vong Trong đầu hàng phong chỉ còn suy nghĩ như vậy Bây giờ xung quanh hắn dường như an tĩnh lại Không còn bất kỳ tiếng động nào nữa Hàng phong dần mất đi cảm giác Thời gian đối với hư linh huyển cảnh Cũng không có quá nhiều ý nghĩa Không biết trải qua bao lâu Đột nhiên trong vô tận hư không truyền đến Một tiếng kêu thống khổ a. Theo thanh âm tê tâm liệt phế phát ra ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện giữa hư không Vừa rồi cảm giác vừa rồi. Hàng Phong một tay đặt lên vị trí trái tim một tay ôm lấy đầu không ngừng thở hỗn hển từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Sau khi sờ một hồi khắp người mình, ánh mắt Hàng Phong dần trở nên kinh ngạc Hư linh huyển cảnh này thật là đáng sợ. Trong lòng Hàng Phong vẫn còn cảm giác sợ hãi. Không ngờ vừa rồi ta đã y chết y một lần. Gương mặt Hàng Phong dần trở nên tái nhợt dần dần hắn không ngừng được cười khổ, cảm khái. Loại cảm giác tử vong chân thật đến đáng sợ đúng lúc này hàng phong dường như cảm nhận được điều gì đó đột nhiên ngẩng đầu lên hướng lên nhìn về phía xa xa lập tức có một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt hắn thấy thân ảnh đó con ngươi hàng phong chợt co rút lại biểu tình giống như vừa nuốt bọ xít vậy chết tiệt hư linh huyễn cảnh quả thật là biến thái cho dù có y chết y cũng không buông tha hàng phong thấp giọng chửi thề một câu bóng trắng đó chính là kẻ vừa mới y chết y hàng phong y cửu u bạch hổ lúc này cửu u bạch hổ hơi gầm nhẹ một tiếng. Hai con mắt như hai quả chuông đồng, tản ra lục quang, Tử khí tức trên người nó Hàng Phong có thể cảm nhận được thực lực của nó không hề khác trước. Một cổ khí tức kinh khủng. Hàng Phong nắm chặt hai bàn tay lại, hơi cảm nhận một chút hắn biết mình đã khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Hai mắt Hàng Phong cảnh giác nhìn cửu U Bạch Hổ, Hàng Phong không chút do dự liều mạng dẫn động đấu khí lao thẳng về phía cửu U Bạch Hổ. Dù biết rằng không phải là đối thủ của cửu U Bạch Hổ thế nhưng Hàng Phong không muốn nếm thử cảm giác y tử vong y lần nữa. Nếu như một người chết đi đương nhiên là không có cảm giác về tử vong thế nhưng ở bên trong hư linh huyển cảnh này không chỉ có thể cảm nhận được sự thống khổ vô tận do tử vong đưa đến mà còn gì bắt thì hắn phải liên tục cảm nạn. Có lẽ bởi vì 400 năm ma luyện nên từ lâu hàng phong đã không màng đến sinh tử nhưng bây giờ hắn biết rõ lần tử vong vừa rồi tuy không ảnh hưởng gì đến thân thể của hắn nhưng lại tạo thành thương tổn cực lớn đối với tinh thần. Chỉ cần thân thể hắn bất diệt thì trong hư linh huyển cảnh tinh thần hắn có thể bị giết y hàng trăm nghìn lần đương nhiên nếu như tinh thần hắn không thể nào chịu đựng nổi áp lực cực lớn này thì sau khi tinh thần hắn bị tan vỡ cũng là lúc hắn bị truyền tống ra bên ngoài tránh cho việc bị giằng vặt bởi cảm giác tử vong. Chẳng qua điều đáng tiếc là năng lực chịu đựng của tinh thần hàng phong đã được rèn luyện đến mức cực kỳ cao độ. Tuy rằng tinh thần đang bị công kích hết sức thống khổ nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng không đến nổi bị hình thần tan vỡ. Rốt, hàng phong đang suy nghĩ về vấn đề tử vong thì bên kia cửu u bạch hổ cũng không quản hàng phong đang nghĩ gì bốn chân cửu u bạch hổ xuất thế rồi đột nhiên bật mạnh thân hình bạo khởi một chiêu hổ đói vồ mồi tung ra thân hình khổng lồ cửu u bạch hổ nhất thời biến thành một đạo tàn ảnh lao về phía hàng phong cảm thụ khí tức của cửu u bạch hổ vượt xa bản thân mình hàng phong tự nhiên không dám khinh thường vận khởi toàn bộ đấu khí nhanh chóng tránh né hàng phong đã vận chuyển thốn ảnh đến mức tận cùng có lẽ vì không muốn cảm nhận sự thống khổ của cảm giác tử vong lần nữa nên hàng phong tự hù đã vận xuất toàn bộ tiềm lực bản thân Dường như tốc độ hắn còn nhanh hơn vài phần so với trước đây. Tuy rằng tốc độ không đề thăng lên bao nhiêu nhưng cũng có thể miễn cưỡng theo kịp cửu U Bạch Hổ. Phát hiện ra điều này trong lòng Hàn Phong nhịn không được hưng phấn nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại chuyên tâm đối phó với đối thủ trước mặt. 1 ba Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, trải qua quá trình ác đấu Hàn Phong lại một lần ẩy đo đất, toàn thân không còn chỗ nào hoàn hảo. Tuy nhiên lần này cửu U Bạch Hổ không còn được hoàn hảo như ban đầu, trên người nó cũng lộ ra nhiều vết thương. Phốt lại là một chiêu thức như cũ, cửu u bạch hổ tung một trảo việc kết thúc sinh mạng y hàng phong. một lát sau hàng phong lại khôi phục như ban đầu, lại một cổ đau đớn từ trong tinh thần tràn ra, lại tiếp tục như cũ hàng phong bị cửu u bạch hổ gì giết chết. t. hàng phong cố gắng chịu đựng tất cả thống khổ mà bản thân phải chịu, hắn cười khổ nhìn đối thủ cường đại trước mặt. tuy rằng thốn ảnh của hắn vừa đề thăng lên một chút, nhưng so về lực lượng nhục thân vẫn còn khoảng cách khá xa so với cửu u bạch hổ, cuối cùng tự nhiên là hắn lại thất bại bây giờ hàng phong mới hiểu một điều đôi khi tâm trí quá mức cường nhanh không phải là một chuyện tốt giá như trạng thái tinh thần của hắn yếu một chút nói không chừng hắn không còn phải chịu sự tra tấn về tinh thần thế này nữa hiện tại đối với hắn hôn mê là một niềm ước mong xa xỉ chỉ có hôn mê hắn mới được truyền tống ra ngoài đâu có phải như hiện tại liên tục chịu sự đau đớn của tử vong thời gian dần trôi qua hàng phong cũng không nhớ mình đã ở trong hư linh huyễn cảnh bao nhiêu lâu cũng không nhớ mình đã bị giết chết e bao nhiêu lần nữa hiện tại với khả năng của hắn chỉ là cố gắng tranh thủ sống lâu thêm một chút Tranh thủ gây cắn trả e lại miếng tránh cho số lần gì tử vong ư nhiều hơn. Đã có lần Hàng Phong thử bỏ qua chống cự liên tục bị hỗ trảo xé nát 10 lần. Thế nhưng 10 lần chịu đau đớn do thân thể bị xé nát, nhưng cũng không thể làm tinh thần Hàng Phong tan vỡ. Kể từ lúc đó Hàng Phong cũng buông tha phương pháp này chỉ có thể cố gắng chống đỡ được tí nào hay tí đó, không ngừng chiến đấu với cửu U Bạch Hổ. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP Audio Truyện Chương 182 Tinh thần hải tăng vọt Cũng không biết trải qua bao lần thất bại cuối cùng Hàng Phong cũng nắm bắt được cơ hội giết chết y cửu U Bạch Hổ. Hàng Phong còn chưa kịp vui mừng thì lại có một con cửu U Bạch Hổ nữa xuất hiện trước mặt hắn, chỉ có điều thực lực lần này của nó lại được đề thăng lên lần nữa. Bây giờ thực lực của cửu U Bạch Hổ đã tăng lên gấp 4 lần so với ban đầu. Lực lượng cửu U Bạch Hổ tăng cường gấp 3 lần đã khiến Hàng Phong chật vật đến mức chết đi sống lại vài lần chứ đừng nói gì đến cửu U Bạch Hổ hiện tại. Áo cảnh được sinh ra từ huyển cảnh là không có cảm tỉnh Vì vậy cửu U Bạch Hổ vừa xuất hiện liền tấn công ngay lập tức không để cho Hàng Phong thời gian thích ứng Sẽ nát thân thể Hàng Phong Tình hình tiếp sau đó đương nhiên là một hồi đơn phương tàn sát Hàng Phong nhớ kỹ mỗi một lần lợi trảo của cửu U Bạch Hổ xuyên qua ngực hắn Thì hắn lại cảm nhận sự bất lực của bản thân và sinh mệnh lực đang bị sói mòn đi Đối mặt với cục diện không thể hoàn thủ Hàng Phong cũng đành đứng im chịu trận không còn phương pháp chống trả nào cả rất nhanh hàng phong đã y tử vong, được không biết bao nhiêu lần hắn liền phát hiện thân ảnh của cửu u bạch hổ cuối cùng cũng biến mất. hàng phong cũng không còn sức để mà nghĩ đến vấn đề cửu u bạch hổ nữa, hiện tại hắn chỉ có mỗi việc là tranh thủ thời gian để hít thở. đương nhiên hàng phong cũng hiểu rằng từ lúc cửu u bạch hổ xuất hiện hắn cũng rơi vào tình cảnh khó khăn. tình cảnh hiện tại chỉ là trời êm biển lặng trước cơn bão mà thôi. hạnh phúc bao giờ cũng ngắn như vậy, lúc này hàng phong mới mới được thể nghiệm, ai ngờ cái không gian chết tiệt này cũng dự định dễ dàng buông tha bản thân hắn như thế. Hàng Phong cảm thấy có chút vô pháp đối kháng cử U Bạch Hổ đã không xuất hiện, nhưng lại đổi thành một đối thủ khác. Lúc này đối thủ là một người Hàng Phong vô cùng quen thuộc, cũng không ngờ tới nhất. Đó chính là bố lôi địch. Thấy bố lôi địch xuất hiện, trong nháy mắt Hàng Phong đã minh bạch, cử U Bạch Hổ tại sao đột nhiên biến mất, mà lưu lại cho mình thời gian nghỉ ngơi. Thì ra trong bất tri bất giác, một năm nữa lại qua đi, bố lôi địch xuất hiện chính là đại biểu cho ký ức của hắn lại tiến vào một năm mới. Hắn cũng biết rõ kiếp trước của hắn cũng chỉ còn lại một năm cuối cùng này, chỉ cần hắn có thể sống qua một năm này là có thể rời khỏi hư linh huyễn cảnh kỳ thực trong một năm này hàng phong thậm chí chưa từng cảm giác được thời gian thay đổi bởi vì mỗi ngày hắn đều chìm đắm trong chém giết thống khổ mỗi lần bị giết cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh thần cũng chính trong cảm giác thống khổ này hắn chịu đựng đủ một năm còn chưa ngã xuống nghĩ tới đây hàng phong cũng có chút bồi phục mình hắn tin tưởng nếu đổi lại là người bình thường tất vô pháp chịu đựng loại đau đớn tê tâm liệt phế này chứ đừng nói là muốn hắn kiên trì tròn một năm. Đương nhiên, trong thời gian này, thực lực của Hàng Phong cũng không phải không chút nào tăng tiến. Khi cùng Cửu U Bạch Hổ giao đấu, tuy rằng bị đánh bại nhiều lần, nhưng Hàng Phong cũng không ngừng từ trong đó tiếp thu kinh nghiệm, theo chiến đấu duy trì liên tục, hắn cũng đã đánh chết Cửu U Bạch Hổ. Đó cũng là cực hạn của Hàng Phong hiện nay, ước chính nếu Cửu U Bạch Hổ mạnh gấp 6 lần xuất hiện trước mặt, hắn cũng không thể phản kháng, thậm chí hắn căn bản không thể nhìn rõ động tác của nó. Đó cũng là chỗ cực đoan của hư linh huyền cảnh vô luận hàng phong cố gắng như thế nào, trong 400 năm này, đấu khí của hắn đều dừng ở địa giai. Lúc trước gặp phải cửu u bạch hổ, mỗi một năm đối thủ hắn gặp phải căn bản không hao phí của hắn bao nhiêu thời gian, nhưng vô luận hắn tu luyện thế nào, đấu khí thủy chung không có nửa điểm tăng trưởng. Cuối cùng, hàng phong chỉ có thể quy kết cho ảo cảnh, chỉ là mỗi không gian giả thuyết mà hắn tiến nhập, lực lượng của hắn cũng tồn tại trong trạng thái hư ảo, nên cũng không thực sự, tự nhiên không thể đề thăng thực lực. Bên ngoài hư linh huyễn cảnh, tiêu linh đứng trước thánh thụ. Hai mắt đầy vẻ yêu sầu chăm chú nhìn vào bên trong. "Hàng Phong, ngươi ở bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao còn chưa ra?" Tiêu Linh bây giờ thoạt nhìn tự như một nữ tử nhu nhược, khiến các đệ tử xung quanh động lòng. Chỉ là không ai dám tiến lên, vì bên cạnh nàng chính là một thiên giai cường giả, bởi vì Hàng Phong đoạt giải quán quân đại hội lần này, cùng chuyện Huyền Thiên Tông cùng Minh Hà Tông phát sinh xung đột, cũng bị người có tâm đào bới ra, một thiên giai cường giả như Phí lão cũng được mọi người biết rõ. "Tiêu Linh cô nương, ngươi không cần quá mức lo lắng." Chỉ cần hư linh huyển cảnh còn tồn tại, chứng minh hàng Phong còn sống. Không biết từ khi nào, Lý Ngọc đã đi tới gần chỗ Tiêu Linh, một bên nhìn hư linh huyển cảnh không ngừng lóe ra quang mang quỷ dị, thản nhiên nói. Khi Lý Ngọc nói xong, Đường Vũ Nhu cũng không biết từ đâu đi tới, nghe thấy như vậy, cũng thấp giọng an ủi Tiêu Linh, tuy rằng biểu tình vẫn băng lãnh, nhưng ngữ khí cũng đã nhu hòa hơn rất nhiều. Lý Ngọc nói không sai, hơn nữa hư linh huyển cảnh cũng không tồn tại nguy hiểm, hôm nay hàng Phong còn chưa đi ra có lẽ là do hắn gặp được kỳ ngộ. Tiêu Linh cùng Đường Vũ Nhu đều thập phần lo lắng thập phần lo lắng an nguy của Hàn Phong, đương nhiên khác biệt với Tiêu Linh, sở dĩ Đường Vũ Nhu lo lắng sinh tử của hắn là vì thất sắc Tuyết liên trong tay Hàn Phong. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hai nàng trở thành hảo bằng hữu, có thể cái đó cùng hai tuyệt thế giai nhân có liên hệ. Nghe được mọi người an ủi, Tiêu Linh cũng hơi yên tâm. Lúc này, Trác Minh cùng vài tên trưởng lão khác đang đứng gần hư linh huyển cảnh nhất, cau mày thương thảo. Cốc chủ, đã một tháng, thánh thụ vẫn có bộ dáng như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần này thánh thụ có thể kết xuất thiên địa thánh quả được không? Một trưởng lão vẻ mặt sầu lo nói rằng Đối với lo lắng của tên trưởng lão, trong lòng Trác Minh làm sao không rõ, một tháng nay, hắn không có đêm nào ngủ yên, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao ứng phó vấn đề trước mắt. Hắn cũng từng nỗ lực phái người tiến nhập hư linh huyện cảnh xem có vấn đề gì không, nhưng toàn bộ đều bị ảo cảnh ngăn trở. Âm! Uhm, trong hư linh huyện cảnh không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Lúc này hai đạo nhân ảnh đang ở trong không gian vô tận hát ám không ngừng qua lại giao chiến. Oanh! Hai người đánh một quyền, Hàng Phong nương theo phản lực, lùi người lại, sau khi rơi xuống đất, không khỏi có chút thở dốc. Thật mạnh! Hàng Phong thì thào tự nói. Trước mắt thực lực bố lôi địch chính là thiên giai tam phẩm cường giả, Hàng Phong căn bản không phải đối thủ, nếu không nhờ thốn ảnh mới lĩnh ngộ được, cộng thêm cao giai vũ kỹ trợ giúp, lúc này hắn đã sớm bị bố lôi địch đánh chết nhiều lần. Chỉ bất quá! Hàng Phong cũng biết đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, lại qua chốc lát, bố lô địch từ trong hư ảo đi ra, bắt gặp Hàng Phong đang thở dốc, một quyền kình bạo liệt trực tiếp oanh tán đấu khí trên người Hàng Phong, kế tiếp là công kích như cuồng phong bạo vũ. Dưới đợt công kích này, Hàng Phong trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Bên ngoài, Đường Vũ Nhu cùng Tiêu Linh đang thấp giọng trò chuyện, lúc này, còn Lý Ngọc vẫn quan tâm hư linh huyền cảnh, đột nhiên mở miệng. Các ngươi xem, hư linh huyền cảnh tự hồ có động tĩnh. Vừa nghe Lý Ngọc nói, Tiêu Linh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, hư linh huyển cảnh thập phần an tĩnh, lúc này như bị kích động, không ngừng tán mát ra cường quang chói mắt. Đây là ảo cảnh có động tĩnh, chúng trưởng lão tản ra, tùy thời chú ý biến hóa của thánh thụ. Khi Lý Ngọc phát hiện ảo cảnh biến hóa, đồng thời Trác Minh cũng chú ý tới, lập tức mở miệng phân phó. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 183 Thoát khỏi hư linh huyển cảnh Lúc này, đệ tử của không ít thế lực đang tụ tập ở đây, càng ngày càng nhiều người phát hiện hư linh huyển cảnh biến hóa, cũng dần dần lên tiếng nghị luận. Mà lúc này mọi người huyền thiên tông trên mặt càng tràn ngập thần sắc kích động, tuy rằng biết trận ba động này có liên quan với hàng phong, nhưng ít ra, nhưng ít ra đây là lần duy nhất trong vòng một tháng qua ảo cảnh sản sinh động tĩnh. Theo quang mang không ngừng từ trong ảo cảnh tản mát ra càng ngày càng thịnh, trên mặt mọi người huyền thiên tông càng hưng phấn không ngớt đồng tính như vậy, tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều vô cùng rõ ràng. Tình cảnh đó cùng với mấy người lý ngọc từ trong ảo cảnh đi ra hầu như không khác biệt. duy nhất khác biệt chính là trận quan mang này tự hồ so với chính người lúc trước chói mắt hơn rất nhiều. trong ảo cảnh, hàng phong tự hồ đang chìm trong di tử vong. chồng nháy mắt đó bị bố lô địch giết chết, thân thể tuy vẫn đau đớn như trước, nhưng đại não lại thanh tĩnh dị thường, tự như đau đớn căn bản vô pháp mang đến cho hắn trùng kích. theo số lần hàng phong di tử vong y càng ngày càng nhiều, tới hiện tại hắn có thể xác định hắn đã không còn sợ hãi nữa. Trải qua đã hơn một năm luyện, đã chết hơn nghìn lần, tâm trí hàng phong tự hồ đã được ma luyện càng thêm cứng cỏi. Nhất là tinh thần hải của hắn so với trước kia càng cường đại hơn rất nhiều. Phải biết rằng tinh thần hải chính là điều cực kỳ quan trọng, nó càng cường đại thì năng lực tu luyện cùng điều khiển đấu khí càng thêm thuần thục. Tự hồ tinh thần hải của hàng phong đã vượt qua cực hạn của hư linh huyễn cảnh, do đó cuối cùng mới huyển hóa ra bố lôi địch cùng những ảo cảnh khác đều tan biến. Hàng phong tỉ mỉ tính toán, hắn dĩ nhiên ở trong ảo cảnh bốn năm. Nếu đổi thành bên ngoài, hắn đã qua hơn một tháng. Cũng không biết, sư phụ cùng Linh Nhi có lo lắng cho mình quá không? Hiện tại tuy huyện ảnh đã biến mất, hàng phong vẫn chưa thể rời khỏi ảo cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được biến hóa xung quanh. Trải qua tàn phá điên cuồng, rèn đúc tinh thần, hàng phong phát hiện hắn đang đứng bên trong thánh thụ. Quan trọng là hàng phong phát hiện thánh thụ này dĩ nhiên ẩn chứa thiên địa nguyên tố vô cùng nồng hậu. Thảo nào thánh thụ này có thể kết xuất thiên địa thánh quả? Ngay khi hắn còn đang cảm khái đột nhiên một trận ba động kỳ dị chậm rãi bao vây lấy hắn. Đối với biến hóa đột nhiên xảy ra, hàng phong nhướng mày trên mặt lại không chút hoảng loạn, trái lại vẫn khởi đấu khí đề phòng vạn nhất. Chẳng qua khi hắn vận đấu khí, tâm trí tuy đã được rèn đúc khá cứng cỏi cũng nhịn không được khiếp sợ. Đấu khí của ta, hàng phong tỉ mỉ kiểm tra, nhất thời một cổ lực lượng tuyệt vời truyền đến. Tiếp theo, hàng phong phát hiện mình tựa hồ đã đi qua thánh thụ, trở lại bên ngoài. Khi hàng phong hiện tại. Trong nháy mắt đột nhiên một đạo nhân ảnh lao đến. Hàng Phong Ngay sau đó, Hàng Phong chỉ cảm thấy một cổ ôn hương noãn ngọc kéo tới, vô ý thức, hắn tự nhiên vươn hai tay, đèm thân thể mảnh mai này ôm vào lòng. Hàng Phong ngươi không có việc gì quá tốt. Quá tốt. Cảm thụ thân thể mềm mại đang rung rẩy nếp vào trong lòng mình, đột nhiên Hàng Phong dường như có cảm giác mình đã trải qua mấy đời vậy. Tuy rằng ngoại giới mới chỉ trôi qua có một tháng nhưng bên trong hư linh huyện cảnh hắn đã trải qua hơn 400 năm cô tịch nhất là hai năm cuối cùng mỗi ngày hàng phong đều phải nếm thử cảm giác chết đi sống lại thân thể không ngừng bị xé nát hai năm thời gian cuối cùng ở trong hư linh huyễn cảnh mà hàng phong cảm giác như nó còn dài hơn mấy trăm năm lúc trước chỉ nghĩ lại thôi hắn đã cảm thấy kinh hãi rồi đúng lúc này lại có vài đạo nhân ảnh chạy về phía hàng phong hắn liền ngừng lại nhìn về phía mọi người nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt nhìn những gương mặt quen thuộc đều đang cực kỳ kích động hàng phong cảm thấy trong lòng ấm áp mọi thống khổ hắn phải chịu đựng trong suốt thời gian dài dường như không còn đáng nhắc đến nhà đầu lâm phỉ vân thực lực hơi yếu vì vậy tốc độ chậm hơn so với mọi người sau khi vất vả chen trước mọi người liền vội lao về phía hàng phong nũng nịu kêu lên sư huynh rốt cục huynh cũng đi ra nếu huynh còn không đi ra bọn ta lo lắng đến chết mất nhìn những khuôn mặt hưng phấn vì mình trước mắt nghe giọng nói hỏi thăm thân thiết của bọn họ mạch suy nghĩ trong đầu hàng phong cũng dần dần xoay chuyển nhẹ nhàng lắc đầu đem sự chán nản và dằn vặt trong 400 năm quên đi lập tức từng đoạn ký ức trở lại trong đầu hắn hàng phong dương mắt nhìn mọi người chợt lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, nói: "xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng cho ta." Tiếp theo, Hàn Phong cúi đầu nhìn Tiêu Linh đang chuẩn bị an ủi nàng vài câu. Ai ngờ khi hắn cúi đầu nhìn về phía Tiêu Linh, lại phát hiện nàng đang tự trong lòng mình, không hề nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, còn có giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nhìn thấy Tiêu Linh không có động tĩnh, Hàn Phong nhất thời cũng quan tâm quá tất loạn, vội vàng quan sát thân thể nàng, đợi đến khi phát hiện chỉ là vì tâm tình kích động mà mê man, lúc này mới thở phào. Phí lão nhìn thấy bộ dáng của công chúa nhà mình, trong lòng cũng thở dài, lập tức híp mắt nhìn Hàn Phong nói rằng: "Hàn tiểu tử, nếu như sau này ngươi dám khi dễ tiểu công chúa, ta mặc kệ ngươi có cường giả thần bí che chở hay không, dù mất cái mạng già này cũng không bỏ qua cho ngươi." Nghe vậy, Hàn Phong mỉm cười nói với Phí lão: "Ngài yên tâm, ta sẽ không để cho bất kỳ ai khi dễ nàng bao gồm cả ta." Sau khi nói xong, Hàn Phong ngẩng lại, liền giơ tay đem thân thể nhỏ bé của Tiêu Linh ôm lại, để nàng thoải mái tựa trong ngực mình. Chắc hẳn một tháng nay nhà đầu ngốc này đã quá mức lo lắng an nguy của hắn, nên khi vừa mới thấy mình mới kích động đến mức mê man như thế. Ai ngờ, Hàng Phong vừa đem Tiêu Linh ôm lấy, Tiêu Linh đang mê man cũng ưng một tiếng, mở mắt ra. Tiêu Linh vừa mở mắt liền thấy Hàng Phong đang mỉm cười ôn nhu với mình. Thấy vậy, Tiêu Linh nhịn không được kích động trong lòng, từng giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt nàng chảy xuống, thanh âm càng mơ hồ không rõ. Người rốt cuộc đã đi ra. trong thấy Tiêu Linh bởi vì kích động mà khóc như một hài tử Hàng Phong nhẹ nhàng thở dài, ồn nhu lau nước mắt cho nàng, thấp giọng nói Xin lỗi, Linh Nhi, đã để ngươi lo lắng Ngừng lại một chút, Hàng Phong đột nhiên phát hiện mọi người bên cạnh cũng vẻ mặt mờ ám nhìn hai người Khuôn mặt cũng dần tỏ vẻ xấu hổ Vì vậy hắn đành nhỏ giọng nói với Tiêu Linh Nhà đầu ngốc, ngươi xem nhiều người như vậy đang nhìn chúng ta À Hàng Phong còn chưa có nói xong, Tiêu Linh đã tự như con mèo nhỏ bị nắm đuôi, mạnh mẽ từ trong lòng hắn thoát ra lập tức dương mắt nhìn lại xung quanh, phát hiện lúc này đang có vô số người chăm chú nhìn nàng cùng hàng phong. nhất thời, khuôn mặt tuyệt mỹ đang khóc như hoa lê đái vũ, nhanh chóng đỏ bừng. ha ha, linh nhi, bộ dáng này của ngươi thật đáng yêu, đồ đệ ngốc của ta phúc khí cũng không nhỏ. lâm nguyệt ở bên cạnh, lên tiếng treo đùa. nghe được lâm nguyệt treo đùa, tiêu linh vốn đã xấu hổ vô cùng, càng cúi đầu xuống, trốn phía sau hàng phong, không dám nhìn những người khác. mọi người đều thoải mái treo đùa một trận, sau đó lâm nguyệt mới hỏi. Tiểu Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại ở trong hư linh huyển cảnh tròn một tháng vậy? Vấn đề này của Lâm Nguyệt cũng là nghi hoặc của mọi người. Theo lý thuyết, Hàn phong bất quá mới 14 tuổi, kiên quyết không thể ở trong hư linh huyển cảnh lâu như vậy được. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Chương 184. Điên cuồng thăng cấp. Một của hai. Tròn một tháng trời, nếu như đổi thành canh giờ bên trong hư linh huyển cảnh, Như vậy đồng nghĩa hắn đã ở đó cả 400 năm. Lúc này, Hàng Phong xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Trác Minh cũng đi tới phía hắn. Khi Trác Minh đi đến, cũng nghe thấy câu hỏi của Lâm Nguyệt, liền tiếp lời nói. Trác mỗ cũng thấy hiếu kỳ, tiểu hữu sao có thể ở trong hư linh huyện cảnh một tháng, nếu có thể kể ra, xin hay cho biết sự thật, trên dưới thiên thánh cốc vô cùng cảm kích. Nhìn quanh bốn phía, Hàng Phong thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, vì vậy khẽ thở dài, sau đó đem lý do đã chuẩn bị từ trước nói ra ta cũng không quá rõ ràng khi ta tiến nhập trong ảo cảnh xung quanh là một mảnh hắc ám căn bản không có huyễn cảnh xuất hiện hắc ám trác minh nhíu mày có chút nghi hoặc hỏi lại hàng phong lại nói tiếp trong bóng đêm ta vô pháp phân biệt rõ phương hướng hơn nữa đã từng có ý định thoát ra nhưng đều thất bại sau đó cảm thấy bên trong tràn đầy thiên địa nguyên tố nên liền ở đó tu luyện mãi cho đến vừa rồi mới đột nhiên có cổ năng lượng ba động quỷ dị tống ta ra ngoài nghe xong hàng phong nói. Trác Minh cũng hoài nghi liếc hắn một cái, hỏi tiếp: "Ngươi nói đều là sự thật chứ?" "Đương nhiên, tự hồ điều này cũng không có gì cần phải giấu giếm." Hàn Phong thản nhiên nói. Đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên cảm thấy có người ở phía xa đang quan sát mình, cũng không phải nhìn trộm bình thường, mà nhờ vào năng lượng tinh thần cường đại, trực tiếp tiếp xúc tinh thần hải của đối phương. Nếu đổi lại là lúc trước, có lẽ Hàn Phong sẽ không nhận thấy được cái gì, thế nhưng trải qua hư linh huyền cảnh ma luyện, bây giờ tinh thần hải của hắn nhạy cảm dị thường do đó năng lượng tinh thần của người kia vừa tiếp cận hàng phong đã bị hắn phát hiện. Theo nơi phát ra tinh thần năng lượng, hàng phong nhanh chóng nhìn về phía đó, theo cử động của hắn cổ năng lượng tinh thần kia cũng tiêu thất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Trác Minh nguyên bản sắc mặt bình thản đột nhiên trở nên ngưng trọng, qua một lúc mới thở dài nói: "Nguyên lai tinh thần hải của tiểu hữu khác hẳn với thường nhân, thảo nào hư linh huyễn cảnh đối với ngươi không có tác dụng." Nghe được lời ấy của Trác Minh, trong lòng hàng phong cả kinh, lập tức trầm giọng nói rằng. Trác Cốc chủ sao biết được chuyện này? Trác Minh đã có thể nói ra, vậy tự nhiên là biết tình huống của hắn. Do đó, Hàng Phong cũng đơn giản thừa nhận, thế nhưng hắn lại không biết vì sao đối phương biết được chuyện này, dù sao trừ tự mình xuất thủ, bằng không ngoại nhân căn bản vô pháp biết được tinh thần hải của mình cường đại ra sao, chẳng lẽ năng lượng tinh thần vừa rồi bắt được có liên quan? Trác Minh lại nói, xác minh phỏng đoán của Hàng Phong. Tiểu Hữu xin chớ trách móc, bởi vì chuyện này có liên quan tới hưng suy của Thiên Thánh Cốc do đó vừa rồi thiên trưởng lão âm thầm thăm dò tinh thần hải của tiểu hữu, đồng thời cho ta biết. Ngưng lại một chút, trác minh thấy sắc mặt hàng phong không tốt, cũng thẳng nhiên nói rằng. bất quá, điều này cũng gián tiếp chứng minh tiểu hữu vừa nói là thật, lấy tinh thần hải của ngươi có thể ngăn cản được năng lượng ảo giác trong hư linh huyễn cảnh, chẳng qua đáng tiếc. đáng tiếc cái gì? tiêu linh vốn trốn đằng sau hàng phong, lúc này nghe được trác minh lắc đầu nói đáng tiếc, nhất thời hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi. hư linh huyễn cảnh xác thực thuộc về công kích ảo giác nhưng ở bên trong thánh thụ quả thật có thể trợ giúp người tu luyện đề cao tu vi, hư linh huyễn cảnh đối với hắn căn bản không có tác dụng. Nói cách khác một tháng này, hàng tiểu hữu cũng không nhận được bất kỳ trợ giúp gì, tự nhiên là đáng tiếc. Trác Minh có chút tiếc hận nói rằng hắn cũng xem như là nhân vật tự hồ đối với chuyện lúc trước hàng phong kích thương đoản băng hình trước mặt mọi người không có nửa điểm dị nghị, lúc này vẫn quan tâm tình trạng của hàng phong. Nghe được Trác Minh giải thích, Tiêu Linh cũng lộ vẻ tiếc nuối, bên cạnh Lâm Nguyệt cũng chán nản nói: xác thực đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, kết quả không đạt được gì. Lý Ngọc cùng đường Vũ Nhu nghe vậy, cũng thầm thấy đáng tiếc, dù sao tuy thời gian bọn họ đi vào bên trong không được quá hai ngày, nhưng sau khi đi ra đều có thu hoạch không nhỏ, mà hàng phong tiến nhập đã một tháng, kết quả lại là không có gì, tự nhiên là có chút đáng tiếc. Chẳng qua, mọi người ở đây cảm thấy đáng tiếc, phí lão đột nhiên có chút bất khả tư nghị mở to hai mắt, chợt có chút giật mình nói rằng Hàng tiểu tử, đấu khí trên người của ngươi sao vậy? Theo phí lão đột nhiên lên tiếng. Mọi người cũng đem ánh mắt tập trung trên người Hàng Phong. Hàng Phong nhìn thấy mọi người đã phát hiện cũng không giấu giếm nói rằng. Ha ha. Ở bên trong không cẩn thận lại thăng cấp. Không cẩn thận lại thăng cấp. vậy trạch giống như bị một cái tác từ trên trời rơi xuống vậy. Nghe phí lão nói, mọi người cũng đồng thời quan sát Hàng Phong. Lý Ngọc đứng một bên biểu tình khi thấy Hàng Phong cũng thập phần cổ quái, rồi có chút buồn bực nói. Thực sự là biến thái mà, mới một tháng mà đấu khí lại đề thăng. Hàng phong Tu vi của ngươi hiện giờ là? Mạnh Hùng có chút tò mò hỏi. Hàn Phong nhìn quanh một vòng, thấy ánh mắt chờ mong của mọi người thì gật đầu nói. Địa giai lục phẩm. Địa giai lục phẩm. Mọi người không hẹn mà cùng hô lên, trong mắt đầy khiếp sợ. Ngay cả Đường Vũ Nhu luôn lạnh lùng sắc mặt của rất cổ quái chứ đừng nói chi người khác. Nếu không biết còn tốt, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, một tháng trước Hàn Phong tu vi chỉ mới đột phá tối địa giai tam phẩm không ngờ chỉ một tháng ngắn ngủi sau đó hắn đã tiến vào lục phẩm một tháng tăng ba phẩm cũng khó trách mọi người có bộ dáng khiếp sợ như vậy lý ngọc lúc từ hư linh huyện cảnh đi ra cũng không nói cho mọi người biết kỳ thực hắn ở trong đó hai ngày cũng thu được tiến bộ không nhỏ tu vi của hắn cũng đã trực tiếp tăng lên địa giai nhị phẩm vốn tưởng rằng lần này cho dù không thể so sánh được với hàng phong thì khoảng cách giữa hai người cũng được kéo gần lại một chút hàng phong ở trong đó một tháng lý ngọc cũng mơ hồ đoán rằng ở trong đó hàng phong đã gặp chuyện gì đó mà ngoại nhân không hay biết nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới việc Hàn Phong chỉ trong một tháng tăng liền ba phẩm, trực tiếp nhảy lên địa giai lục phẩm. Có thể nói khoảng cách giữa hai người đã ngày càng xa, khiến Lý Ngọc lúc này có cảm giác hụt hơi. Là Thiên Môn Thủ Tịch đệ tử, hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử trong Thiên Môn, Thiên Phú không cần phải bàn. Lần này tham gia đại hội, Lý Ngọc vốn nghĩ rằng chiếc quán quân hắn lấy dễ như lấy đồ trong túi, ai ngờ lại xuất hiện tên Hàn Phong này chứ. Thiên Môn đối với môn hạ đệ tử bồi dưỡng rất tận tâm. Cho nên Lý Ngọc cũng không vì thất bại mà sinh ra ý nghĩ cực đoan. Trái lại, hắn đối với Hàn Phong rất có hảo cảm. Đồng thời, Hàn Phong xuất hiện cũng làm cho hắn có thêm khát vọng về lực lượng của bản thân, giúp hắn có động lực, hắn muốn siêu việt Hàn Phong. Chính giờ khắc này, Thiên Chi Kiêu tử Lý Ngọc lại nảy sinh ra ý nghĩ vô pháp siêu việt được đối phương, cho dù đối mặt với Thiên giai cường giả hắn cũng không hề cảm thấy áp lực như lúc này. Bởi vì, hắn nghĩ, những người gọi là Thiên giai cường giả bất quá cũng chỉ là tu luyện sớm hơn hắn vài năm mà thôi. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, chắc chắn trong một thời gian ngắn hắn hoàn toàn có thể bắt kịp mấy người đó. Nhưng Hàng Phong tuổi còn nhỏ hơn hắn, lại là đệ tử của một môn phái nhị lưu, không ngờ lại có thể hung hăng đập hắn từ trên trời xuống dưới mặt đất. Loại chênh lệch này khiến Lý Ngọc rất ngạn khuất. Hắn minh bạch, trước kia hắn không hề đem những người cùng lứa vào mắt, nhưng hiện giờ trong mắt Hàng Phong hắn gần như cũng không được vừa mắt. Có loại ý nghĩ này không phải chỉ mình Lý Ngọc, mà hầu hết các đệ tử của các đại phái đều có ý nghĩ như thế. Những người khác thì vậy nhưng Huyền Thiên Tông đệ tử khi biết Hàng Phong lại tiếp tục thăng cấp thì đều vui mừng, hưng phấn không thôi. Phí lão và bố lôi địch hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia cười khổ. Tốc độ thăng cấp của Hàng Phong cho dù đã tiến vào địa giai mà cũng không hề giảm lại, tự hồ so với lúc trước còn nhanh hơn vài phần. Lúc này, phí lão và bố lôi địch đối với vị sư phụ sau lưng Hàng Phong càng thêm hiếu kỳ và kính nể. Một thiên giai cường giả bình thường không có khả năng đào tạo ra một quái thai như tên Phong này được nhưng hai người không thể nào ngờ được sư phụ của hàng phong cả kiếp trước và kiếp này cũng chỉ có mình lâm nguyệt tiêu linh đối với việc hàng phong thăng cấp cũng rất vui vẻ nhưng đối với nàng hàng phong an toàn còn vui vẻ hơn trong lòng nàng chỉ cần hàng phong luôn được bình an vô sự là mãn nguyện rồi cho dù không có đấu khí nàng cũng không sao trác minh sau khi biết mọi chuyện cũng không tiếp tục quấy rối hàng phong nữa đúng lúc này hư lung ảo cảnh lại tản mát ra hào quang rất chói mắt hư linh huyễn cảnh muốn đóng lại không biết ai hô lên Nhất thời mọi người đều chuyển ánh mắt từ hàng Phong tới trên thánh thụ. Trác Minh và các vị trưởng lão khác thấy hư linh huyển cảnh muốn đóng lại được không hẹn mà cùng phát ra hơi thở của mình, đối với họ, thánh thụ chính là căn nguyên của thiên thánh cốc, nếu thánh thụ có bề gì thì thiên thánh cốc sẽ chịu đả kích không hề nhỏ. Lúc này hư linh huyển cảnh muốn đóng lại, trở về hình dạng như lúc đầu, đồng thời cũng là thời khắc kết quả. Hàng Phong quay đầu nhìn hư linh huyển cảnh đang từ từ tiêu thất, trong lòng tràn ngập thống thức, chỗ này có thể nói cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Rốt cuộc Theo quang mang không ngừng nhu hòa xuống, hư linh huyển cảnh cũng triệt để biến mất trước mắt mọi người, diện mạo vốn có của Thánh Thụ cũng hiện ra. Thánh Thụ sẽ lập tức kết quả, không biết lần này sẽ có bao nhiêu quả đây? Lâm Nguyệt có chút mừng rỡ nói. Thiên địa Thánh quả này chính là kỳ vật hiếm có trong Thiên địa, nếu là trước đây, Lâm Nguyệt căn bản không dám có bất luận hy vọng gì. Nhưng hôm nay, bởi vì có hàng phong nên huyền thiên tông bọn họ dĩ nhiên có được kỳ vật này khiến Lâm Nguyệt rất kích động. Thánh Thụ không ngừng tỏa hào quang. Những đóa hoa đang nở rộ theo gió không ngừng bay lạ tả trên quảng trường, tạo nên một khung cảnh rất huyển lệ. Tiêu Linh nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong lòng rất vui vẻ. Tăng thêm hàng phong bình an trở về khiến lòng nàng bồi hồi muốn khẩy một khúc đàn. Kim Long không được, Tiêu Linh móc trong lòng ra một mảnh lá cây, đây chính là cái lá mà hàng phong đã hái cho nàng lúc trước. Trong lúc mọi người đang đắm chìm trong khung cảnh mỹ lệ này, một giai điệu yêu mỹ mê người từ chỗ Tiêu Linh nhẹ nhàng phiêu khởi. Giai điệu đột nhiên vang lên, cũng không gây cho mọi người cảm giác đột ngột giai điệu của tiêu linh giống như đã hòa là một thể với khung cảnh nơi đây khiến mọi người như say như đắm trong đó. thấy tiêu linh hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong giải điệu của bản thân, khóe miệng hàng phong cũng nhẹ mỉm cười, ổn định tâm thần lẳng lặng lắng nghe. âm lực của tiêu linh giống như có ma lực, thép giai điệu không ngừng vang lên, tâm tình hàng phong cũng chậm rãi bình thản trở lại. tuy sau khi từ hư linh huyện cảnh đi ra, tinh thần hải của hàng phong đề thăng rất nhiều, ngay cả đấu khí cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, ở trong hư linh ảo cảm bốn năm cùng với những đau đớn trong đó đã để lại sâu trong lòng hắn một tia tâm tình u ám. hắn vốn định sau khi từ thiên thánh cốc trở về sẽ chậm rãi điều chỉnh, nhưng không ngờ một khúc nhạc bất chợt của tiêu linh vậy mà có thể giúp tâm tình hắn không ngừng được tẩy rửa. tia u ám ẩn sâu trong lòng hắn tự hồ như đang bay theo âm điệu của tiêu linh thoát ra khỏi người hắn. phát hiện điều này, hàng phong mừng rỡ không thôi, cho nên hắn càng cẩn thận lắng nghe. lý dịch phi đứng xa xa lăng lặng nhìn tiêu linh đứng bên cạnh hàng phong, tâm tình cũng rất phức tạp nếu nói lúc trước hắn còn có dự định đánh một trận với hàng phong thì lúc này ý niệm xa vời đó đã chắp cánh bay xa rồi. một lúc sau hắn bất đắc dĩ thở dìa, nhàn nhạt nói như vậy cũng tốt. dứt lời hắn cũng nhắm hai mắt lại, chủ tâm lắng nghe giai điệu của tiêu linh. khi khúc nhạc vừa kết thúc lý dịch phi cũng đã nghĩ thông suốt. mặc kệ những cánh hoa theo âm điệu của tiêu linh chậm rãi chạm xuống mặt đất, trác minh và các vị trưởng lão của thiên thánh cốc lại nhìn chăm chăm vào thánh thụ. khúc nhạc của tiêu linh cũng không dài khi âm phù cuối cùng được vang lên thì giai điệu tuyệt mỹ đó cũng kết thúc. ngay trong nháy mắt đó, thánh thụ lại phát ra bạch quan rất mạnh liệt. bạch quan chậm rãi bao phủ cả khoảng sân, rồi toàn thân thánh thụ khẽ rung lên. sau đó, từng luồng khí tức tinh thuần nồng hậu từ trong thánh thụ không ngừng tán ra. cảm thụ cổ năng lượng kỳ dị này, hàng phong không nhịn được thốt lên. hảo thuần khiết năng lượng, cổ năng lượng này đối với hàng phong cũng không xa lạ, hắn có thể trong một tháng tăng lên ba phẩm, trừ duyên cớ hư linh huyễn cảnh ra thì chính là nhờ có cổ năng lượng bao hàm thiên đại nguyên tố tinh thuần này. Theo cổ năng lượng không ngừng tán ra, thánh thụ cũng chậm rãi có biến hóa. Đột nhiên có người nào đó hô to. Mọi người nhìn xem, thánh thụ kết quả kia. Mọi người ở đây đều có thực lực phi phàm, nên không cần người khác nhắc nhở tự nhiên cũng có thể phát hiện ra biến hóa của thánh thụ. Trên một cành của thánh thụ, một quả nho nhỏ chậm rãi ngưng xuất ra khiến mọi người đều rất kích động. Nhưng theo thánh quả không ngừng ngưng xuất, trác minh không nhịn được thốt lên. Điều này sao có thể? Cho dù hàm dưỡng của Trác Minh rất tốt, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khó tránh khỏi thất thố. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên thánh thụ lúc này rậm rạp những thánh quả. Đếm sơ qua ít nhất cũng không dưới trăm quả. Trác Minh nhìn thánh quả rậm rạp trên thánh thụ, trong lòng khó nén được sự kinh hãi. Các thiên thánh cốc trưởng lão biểu tình cũng không tốt hơn Trác Minh bao nhiêu. Mấy ngàn năm qua, thánh thụ mỗi lần kết quả số lượng chưa từng vượt qua 11 quả, nhưng lúc này... Trừ người thiên thánh cốc, mọi người khác ở trong khoảng sân lúc này khi nhìn lên thánh thù rậm rạp đầy quả nhất thời cũng không nói ra lời. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? trác minh sau khi bình tâm lại, cặp lông mày liền nhíu lại, trầm giọng nói. Nhưng các trưởng lão khác cũng chỉ biết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không nói lên được điều gì. Một lát sau, đến khi thánh quả không còn ngưng xuất ra nữa, mọi người đếm thấy có hơn 400 thánh quả. Hàng phong nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời một ý nghĩ khác cũng sinh ra trong đầu. Chẳng lẽ thánh thụ kết nhiều quả như vậy là do mình ở trong hư linh huyển cảnh hơn 400 năm sao? Càng nghĩ hàng phong càng thấy có lý, bởi vì chuyện này trước nay chưa từng phát sinh qua. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 185 Mưa gió nổi lên. Mọi người lúc này đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ không thôi, cho nên trong một thời gian ngắn cả khoảng sân vẫn còn chìm trong im lặng. Đột nhiên Lâm Phỉ Vân nhìn quanh một chút thấy không ai nói chuyện, liền kéo tay Lâm Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, những trái cây xinh sáng này có phải đều là phần thưởng của chúng ta không? Xôn sao? Nghe Lâm Phỉ Vân nói, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này. Lâm Nguyệt và các đệ tử huyền thiên tông khác lúc này mới phản ứng lại, cả đám mặt mày đều hớn hở. Dựa theo quy định thì mỗi lần thánh thủ kết quả, thiền thánh cốc có được một quả, hoàng thất hai quả. Sau đó dựa theo thứ tự xếp hạng. Tông môn đứng thứ ba được một quả, thứ hai được hai quả. Toàn bộ số còn lại sẽ thuộc về tông môn đứng thứ nhất. Những lần đại hội trước, tông môn đứng nhất bình thường đều có từ ba đến năm quả. Điều này cũng là quý củ đã định ra từ ngàn năm trước cho tới giờ cũng không có ai có ý kiến. Nếu đúng theo quy định thì huyền thiên tông đứng thứ nhất, số lượng thánh quả có được chẳng phải là hơn 400 quả sao? Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt liền cảm thấy tim mình như muốn phá ngực mà ra. Lâm Nguyệt rất rõ ràng có trong tay hơn 400 thánh quả sẽ có ý nghĩa như thế nào? Có số thánh quả này, nàng tin tưởng chỉ cần 10 năm, huyền thiên tông chắc chắn sẽ trở thành một tông môn nhất lưu. Điều mà Lâm Nguyệt đang nghĩ, người khác cũng đang nghĩ như vậy. Bất quá, Hàng Phong lại khác với mọi người, sắc mặt hắn lúc này hơi trầm xuống. Quay đầu lại nhìn bố lôi địch và phí lão, hai người này cũng đang khẽ cau mày, hiển nhiên hai người cũng đã phát hiện vấn đề. Hàng Phong, người sao thế? Không vui sao? tiêu Linh có chút nghi hoặc nhìn Hàng Phong. Hỏi. Hàng Phong khẽ lắc đầu, hắn không muốn phá hư bầu không khí nên nói. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một việc khác, hy vọng là ta nghĩ sai. Thiên Thánh Cốc bên kia, Trác Minh và mấy trưởng lão sau khi thảo luận một phen cũng chưa thể đưa ra kết luận gì mà sai đệ tử bắt đầu hái Thánh Quả xuống. Thánh Quả nếu như không lập tức hái xuống thì qua 7 canh giờ sẽ tự động phân giải trở lại trong thánh thụ. Do có hơn 400 quả nên Thiên Thánh Cốc cũng phải mất một phen công phu mới hái được toàn bộ. Sau khi Thánh Quả toàn bộ bị hái xuống, Thánh thụ liền hiện lên và dạo quang mang yếu rốt, rồi dưới ánh mắt của mọi người, thánh thụ vốn sinh cơ bừng bừng từ từ héo rút lại. Một lát sau, thánh thụ trông giống như một cái cây đã héo, nhìn không còn chút sinh cơ nào. Trác Minh thấy vậy thì liền vội vàng phân phó mấy trưởng lão tới kiểm tra. Cốc chủ, có lẽ do một lần kết xuất hơn 400 quả nên năng lượng của thánh thụ đã hao tổn hết biến thành bộ gián như thế này. Sau khi kiểm tra, một vị trưởng lão bẩm báo lại. Trác Minh liền hỏi. Nó có thể khôi phục lại không? Thánh thủ vốn là kỳ vật trong thiên đại, hơn nữa sinh cơ rất mạnh, tin rằng chỉ cần chờ thánh thủ từ từ tích tụ đủ năng lượng là có thể khôi phục như lúc đầu. Tên trưởng lão kia nói tiếp. Trác Minh nghe vậy mới thầm thở nhẹ một hơi. Lúc này, mấy đệ tử hái thánh quả đã bắt đầu chỉnh lý. Nhìn đống thánh quả như tòa núi nhỏ trước mắt, mọi người đều lộ ra thần sắc tham lam. Thấy biểu tình của những người này, hàng phong càng lo lắng hơn. Sau đó chính là phân phối thánh quả, Trác Minh nhìn huyền thiên tông bên này, sắc mặt có chút do dự. Hắn tự nhiên rõ ràng, theo quy củ thì hơn 400 quả thuộc về huyền thiên tông, nhưng cho dù là ai khi thấy nhiều thánh quả như vậy cũng không cưỡng được ý muốn chiếm làm của riêng, huống chỉ thánh quả vốn là của thiên thánh cốc. Nhưng khi Trác Minh nhìn bố lôi địch và phí lão bên cạnh hàng phong thì trong lòng thầm quyết định. Có lẽ các thế lực khác không rõ ràng lắm nhưng hắn rất hiểu rõ thực lực hai người kia, một huyền thiên tông nho nhỏ mà có thể để hai cường giả thiên giai tham gia đại hội thì ai có thể dám chắc phía sau còn ẩn giấu thêm cường giả nào khác hay không? Thực lực như thế đủ để các thế lực nhất lưu khác phải kiên kỵ. Hơn nữa, Hàng Phong còn là một địa giai lục phẩm võ giả, một địa giai lục phẩm 14 tuổi. Trác Minh tin tưởng mấy chục năm sau, Hàng Phong thành tựu chắc chắn không nhỏ. Đối với một thiếu niên có khả năng rất lớn trở thành một thiên giai cường giả, Trác Minh cũng cảm thấy bất an. Kỳ thực, quan trọng nhất chính là, mặc dù rất ham muốn số thánh quả này nhưng dù sao thiên thánh cốc cũng đã truyền thừa nhiều năm, uy danh cũng không nhỏ, nên cũng xem thường việc cường hào tranh đoạt này, chỉ ít là biểu hiện bên ngoài Cũng chi, hơn 400 thánh quả này rất mê người, nguy cơ tiềm tàng không nhỏ, cho dù hắn có tâm nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, thiền thánh cốc cũng không thể phá vỡ quy củ được. Do đó, Trác Minh cao giọng nói. Tin rằng mọi người đều thấy thánh quả trước mặt, quy củ của đại hội đã rõ ràng, vì vậy ở đây trừ ra 6 quả, còn lại toàn bộ thuộc về huyền thiên tông. Xôn sao? Tuy mọi người trong lòng đã biết nhưng khi nghe Trác Minh tuyên bố cũng nhịn không được ồ ngào lên. Không biết là ai lên tiếng? thấy huyền thiên tông có được nhiều thánh quả như vậy nên kháng nghị. Đại hội trước kia, đoạt giải nhất có được 5 quả, lần này sự tình là ngoài ý muốn, chẳng lẽ hơn 400 quả này đều phải giao cho huyền thiên tông sao? Lời này vừa ra giống như pháo nổ dây chuyền, âm thanh kháng nghị liên tục hùa theo. Hầu hết đều muốn thiên thánh cốc phân phối lại số thánh quả này. Mấy người huyền thiên tông vốn đang vui vẻ, khi nghe những tiếng phản đối này, cả đám sắc mặt đều thay đổi. Nhất là Lâm Nguyệt, vẻ mặt nàng rất tức giận, Các ngươi như vậy là sao? Đây rõ ràng là quy định của đại hội từ xưa tới nay Lẽ nào các ngươi định phá bỏ? Lâm Phỉ Vân cũng biểu môi Tức giận nói Đúng vậy, mấy người này không biết giảng đạo lý Thật đáng ghét Đối với phản ứng của mọi người Hàng Phong từ sớm đã đoán được Vừa rồi hắn lo lắng cũng chính là chuyện này Không ngờ cuối cùng cũng xảy ra Kỳ thực, cho dù là ai khi thấy Nhiều thứ trân quý như vậy đều rơi vào tay một người Thì đều có phản ứng như vậy Trác Minh khẽ đưa mắt nhìn một vòng Đa số người lên tiếng đều là nhị lưu thế lực Hắn còn không để vào mắt Về phần những thế lực như Vân Lam Tông Tứ diệu các lại đều trầm mặc, Không có bất cứ hành động gì Trác Minh không để ý đến những âm thanh của đám nhị lưu thế lực này Hắn mở miệng khẳng định lại tuyên bố vừa rồi một lần nữa Hàng phong nhìn quanh bốn phía Thấy vẻ mặt của những người khác Khóe miệng hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt Sau đó Dưới sự chủ trì của Trác Minh Huyền Thiên Tông mang theo hơn 400 thánh quả của mình Rời khỏi đây trở lại tiểu viện của mình. Nhìn nhóm người huyền thiên tông rời đi, hạo thiên nãy giờ vẫn đứng trong góc, đột nhiên mở miệng nói. Vận khí của huyền thiên tông cũng tốt đấy. Thiếu chủ, chúng ta có nên ra tay không? Một tên đệ tử đứng bên cạnh thấy huyền thiên tông được nhiều thánh quả cũng đố kỵ, thấp giọng hỏi. Ai ngờ, mặt hạo thiện liền lạnh xuống, trừng mắt nhìn tên đệ tử kia mắng. Người không biết động não sao? Lúc này trong thiên thánh cốc có nhiều thế lực như vậy, người muốn đoạt đồ trong tay huyền thiên tông ở đây, không phải muốn chết chứ hả? Cái này. Tên đệ tử kia bị Hạo Thiên mắng một trận lập tức liền hiểu ra, mồ hôi lạnh nhất thời ướt cả người. Nhưng sau đó Hạo Thiên lại nói tiếp. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, ta tin tưởng những thế lực khác cũng sẽ không để cho một nhị lưu tông môn nho nhỏ như Huyền Thiên Tông độc chiếm nhiều thánh quả như vậy đâu. Có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, Huyền Thiên Tông lần này cũng sẽ không thoát khỏi số kiếp. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết. Thực hiện: HT Audio truyện. Chương 186 Trở lại tông môn Lúc này, Hàng Phong sau khi rời đi, trong lòng cũng không hề vui vẻ vì có nhiều thánh quả như vậy, ngược lại trong lòng càng cảm thấy áp lực, hắn cảm giác như đang đứng giữa bầu trời đang chuyển dông. Hai vị trưởng lão, chuyện này. Lúc này Trác Minh đang ngồi một chỗ trong phòng khách, mà ở bên cạnh hắn còn có hai lão giả phổ thông tóc bạc. Chỉ bất quá, thân phận của hai người cũng không có giống nhau. Hai lão giả này hiện nay ở trong thiên thánh cốc có bối phận trưởng lão. hơn nữa Thực lực chân chánh của hai người này cũng không thể từ bề ngoài phổ thông của bọn họ mà đoán biết được. Bề ngoài thì hai lão giả cũng chẳng khác gì những lão giả ở thế nhân, nhưng Trác Minh hắn biết hai vị lão giả này chính là Thiên Địa nhị lão là Thiên Gai cường giả của Thiên Thánh Cốc. Nghe được Trác Minh hỏi dò, một lão giả mặc huy bào, nhàn nhạt cười nói: "Ngày đó Thiên Địa Thánh quả mặc dù tốt, nhưng cũng không phải cứ như thế mà nuốt vào. Ta ở Thiên Thánh Cốc mặc dù không có sợ hãi bất cứ kẻ nào, nhưng cũng không muốn đi treo chọc vào những thứ có thể tạo ra những phiền phức không đáng có." Không sai, trước ngày đại chiến, nguyên khí của thiên thánh cốc giả bị đại thương, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Việc ngày hôm nay và ngày đó cũng có chỗ tương tự nhau. Vì vậy quyết định lần này của cốc chủ vô cùng sáng suốt. Nghe được ý tứ của hai vị lão giả như vậy, lúc này Trác Minh mới gật đầu ly khai khỏi phòng khách. Trong khi Trác Minh cùng với hai vị lão giả nói chuyện với nhau, thì ở trong tiểu viện ở ngoài cốc của thiên thánh cốc thì không khí cũng vô cùng âm trầm. Tiểu viện ở ngoài cốc lúc này vô cùng nhộn nhịp, người đến kẻ đi ai cũng tỏ ra vô cùng vội vàng Người người không ngừng qua lại như thôi đưa. Thiếu các chủ, quả nhiên không có ngoài sở liệu. Sau khi trải qua xét xử, từ ngày hôm qua trở về trước có ước chừng 10 thế lực đã đến tương trợ. Như vậy chắc chắn trong tay huyền thiên tông hẳn là phải có thiên địa thánh quả. Một đệ tử tinh hải lúc này đang đứng trước mặt hào thiên, sắc mặt kính nể nói. Nghe vậy, vẻ mặt hào thiên lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất cứ biến hóa nào chỉ lặng lặng đứng đó một lúc lâu. Một lúc sau mới thông thả mở miệng nói. Vậy các thế lực nhất lưu có động tĩnh gì không? Tên đệ tử kia thấy Hạo Thiên hỏi vậy, cũng đáp. Tất cả đều bình thường, không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải làm gì cả. Bây giờ tạm thời tiếp tục yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo như thế nào? Hạo Thiên lạnh giọng nói. Cùng kính hành lễ. Tên đệ tử kia liền lui ra ngoài. Lúc này cũng chỉ còn lại một mình Hạo Thiên ngồi ở trong phòng tự hồ đang tự hỏi cái gì đó. Một lúc lâu sau hắn lại lộ ra một nụ cười nhạt. Bên trong tiểu viện của huyền Thiên Tông, biểu tình của Lâm Nguyệt cùng với mọi người lúc này vô cùng u sầu, đã không còn vẻ mặt vui sướng như lúc đoạt được thiên địa thánh quả lúc trước. Ngày hôm qua, sau khi trở về, hàng phong liền đem sự tình lúc này khẩn cấp phân tích cho Lâm Nguyệt cùng với những người khác nghe. Tất cả mọi người không có ai là người không có đầu óc, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý hoài bích có tội. Chỉ có tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân không hiểu chuyện vẫn căm giận liên mồm mắng to các tông môn khác vô sĩ. Trong thấy biểu tình của mọi người vô cùng sầu lo, Hàng Phong cũng không thể nào làm khác hơn là mở miệng nói. Mọi người cũng không cần phải quá mức lo lắng như vậy. Chỉ ít ở trong thiên thánh cốc chúng ta cũng coi như là an toàn. Tin tưởng rằng Trác Minh sẽ không cho bất cứ người nào ở trong thiên thánh cốc gây chuyện. Chính là chúng ta đằng nào cũng phải ly khai nơi này. Đến lúc đó các thế lực khác mai phục ở bên ngoài, chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Vấn đề đó, Hàng Phong tự nhiên cũng hiểu được rõ ràng. Chẳng qua lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp. Nếu như đem hơn 400 mai thiên địa thánh quả này chia cho những người khác thì trong lòng hàng phong tự nhiên là không muốn. Yên tâm đi lần tham gia đại hội này, các thế lực đều phải tới môn hạ đệ tử. Trong đó cũng không có bao nhiêu có người có thực lực cường đại. Mà ở bên này chúng ta có phí lão cùng với bố lôi địch là thiên giai cường giả. Muốn an toàn ly khai khỏi nơi này, hẳn là không thành vấn đề. Hàng phong tự tin nói. Tuy rằng ngoài miệng tự tin thế thôi chứ trong lòng hàng phong cũng có chút lo lắng. Nếu như những thế lực này liên hợp lại với nhau, thì khó mà có thể nói trước rằng trong số bọn họ không có thiên giai cường giả tồn tại. Phí lão ngồi một bên lúc này đột nhiên mở miệng nói. Hàng tiểu tử, ta và bố lô địch lúc trước ở trong cốc đã cảm thun được vài đạo khí tức không tầm thường. Có thể làm cho hai lão và chúng ta chú ý thì cũng chỉ có thể là thiên giai cường giả. Nghe được phí lão nói thế, hàng phong cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như chỉ có một hoặc hai thiên giai cường giả thì dựa vào phí lão và bố lôi địch hẳn là có thể chống cự. Mà điều hắn lo lắng nhất chính là toàn bộ những thiên giai cường ở bên ngoài liên hợp lại với nhau. Đến lúc đó cho dù là bố lôi địch cùng với phí lão thì cũng không thể nào chống cự được. Lâm Nguyệt nhíu mày, thấy hàng phong cùng với phí lão nói nửa ngày mà vẫn không thể nghĩ ra được biện pháp nào cũng không khỏi gấp giọng mở miệng nói. Ta xem chúng ta tốt nhất là nên nhanh chóng ly khai khỏi thiên thánh cốc. Nói không chừng các thế lực nham hiểm đang không ngừng lên kế hoạch đồng thời cũng gửi tin tức về tông môn để xin trợ giúp. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục chân cư, đến lúc đó viện quân của bọn họ tới thì chẳng phải phiền phức càng lớn hơn sao? Lời này Lâm Nguyệt vừa nói ra cũng khiến cho Hàn Phong và mấy người phỉ lão bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ vẫn còn đang lo lắng các thế lực ở Thiên Thánh Cốc sẽ hợp sức lại để cướp đoạt Thiên Địa Thánh Quả. Nhưng dù sao thì lực lượng trong tay bọn họ lúc này cũng không phải là mạnh, mà nếu như để bọn họ đem tin tức này truyền về tông môn, lúc đó viện quân đến thì hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi nghĩ tới đây mấy người hàng phong không có ngồi đó mà do dự nữa, tất cả đều nhanh chóng thu thập hành lý dự định nhân lúc các thế lực còn chưa có kịp phản ứng thì nhanh chóng ly khai thiên thánh cốc. Hành động này của huyền thiên tông khiến cho các thế lực khác trở tay không kịp. Lúc trước còn đang hảo hảo liên lạc với nhau, đang cùng nhau thương thảo sau khi thành công cướp đoạt thì sẽ phân phối thiên thánh quả như thế nào. Lúc này vài phương thế lực cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng triệu tập nhân thủ, cũng vội vã ly khai thiên thánh cốc. Thiên môn, thánh vân lam tông cùng với bốn thế lực nhất lưu. Cũng lần lượt trước sau mà rời khỏi thiên thánh cốc băng tuyết cắt ở bên này Tiểu hàn có chút ngạc nhiên hỏi đường Vũ Nhu đang đứng ở bên cạnh Sư tỷ Chúng ta cũng đi cướp đoạt thiên địa thánh quả đó sao Đường Vũ Nhu nhìn Tiểu hàn Giải thích nói Người thế nào lại cho là như thế Chuyến đi này của chúng ta chính là vì trong tay của hàng phong có thất sắc tuyết liên Cũng không phải vì thiên địa thánh quả gì đó Đến lúc cần thiết Chúng ta cũng cần phải giúp huyền thiên tông một tay Kỳ thực không phải băng tuyết các bọn họ không thèm để ý tới thiên địa thánh quả đó. Chỉ là bọn họ cùng với các thế lực nhất lưu, hai bên kiềm chế nhau. Ai cũng không có khinh địch mà vội vàng xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác có thể xuất thủ thành công. Mà đối với băng tuyết các lúc này mà nói thì thất sắc tuyết liên ở trong tay của hàng phong còn trọng yếu hơn thiên địa thánh quả. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 187 Xuất thủ Một ở hai Về phần các thế lực khác như thiên môn, liệt diễm các, thánh vân lam tông đại thể đều ôm một ý nghĩ như vậy. Nếu như nói vì mấy trăm mai thiên địa thánh quả mà tạo thành cuộc chiến giữa các tông môn thì không phải là một hành động khôn ngoan cho lắm. Dù sao thì những thế lực này cũng khá hiểu rõ nhau, thực lực đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân. Một khi hợp lại sẽ tạo thành tổng thất vô cùng to lớn. Điều này còn quan trọng hơn mấy trăm mai thiên địa thánh quả kia nhiều. Đó cũng là nguyên nhân là tại sao bọn họ vẫn do dự chưa có xuất thủ Về phần để những thế lực này liên thủ thì phải nói là đã khó lại càng khó hơn Không nói trước rằng hai bên bọn họ ít nhiều đều có chút khoảng cách Hơn nữa bọn họ đều là những tông môn có uy vọng Nếu như lại liên hợp lại để cướp vật đồ của người khác thì chỉ sợ rằng thế nhân sẽ cười nhạo Quan trọng hơn, chuyến này thế lực của bọn họ cũng không có phái ra quá nhiều cao thủ Mà huyền thiên tông lại có hai gã thiên giai cường giả Điều này bọn họ ai cũng rõ ràng Đoàn người Hàn Phong mang theo 400 mai thiên địa thánh quả nhanh chóng ly khai thiên thánh cốc, dọc đường đi vô cùng vội vàng, cũng không có dừng chân ở bất kỳ đâu. Với lại Lâm Phỉ Vân cùng với vài tên đệ tử khác thực lực hơi yếu nên tốc độ của đoàn người thập phần thông thả. Vừa mới ly khai khỏi thiên thánh cốc một ngày một đêm thì từ phía sau đã xuất hiện thế lực khác đuổi tới. Ha ha! Các vị đi nhanh như vậy là muốn đi đâu? Lời nói vừa tới thì có vài đạo nhân ảnh đã đi tới trước mặt Hàn Phong ngăn trở bọn họ. Lúc này đằng sau lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó có hơn 10 người đi tới. trong thấy bộ dáng của ba người trước mặt, còn người hàng phong không khỏi nhíu lại. thiên giai cường giả. Hàng phong trầm giọng nói. Lúc này hai người bố lôi địch và phí lão ở trong đội ngũ bước ra ngoài đứng bên cạnh hàng phong. Mấy vị vì sao lại chặn lối đi của chúng ta? Bố lôi địch nhìn ba người, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia tức giận. Ba người trước mặt này tuy rằng đều là thiên giai cường giả nhưng mà khí tức trên người bọn họ so với hắn và phí lão thì kém hơn không ít. Dựa sau suy đoán của bố lôi địch thì bọn họ cũng chỉ có thể là thiên giai nhất phẩm hoặc là nhị phẩm mà thôi. Đổi lại lúc khác thì với thực lực của bố lôi địch và phí lão cũng không có sợ bọn họ. Nhưng mà muốn thu thập ba người này thì cũng phải mất một đoạn thời gian. Mà lúc này ở phía sau bọn họ cũng có mười mấy tên địch nhân thực lực không kém. Trong đó địa giai cao thủ cũng có đến mười người. Kể từ đó... Đối với những người của huyền thiên tông thì vô cùng bất lợi Lúc này một lão giả mặc lục bào đứng gần đám người hàng phong nhất vừa cười vừa nói Chúng ta tại sao lại chặn đường Trong lòng mọi người chẳng phải đều biết rõ hay sao Cần gì phải hỏi nhau như vậy Hừ Thực sự cho rằng chỉ bằng ba tên phế vật mới tiến vào thiên giai các ngươi mà muốn chặn đường chúng ta sao Phí lão mặc dù bây giờ được thiên nguyệt Hoàng thất cung phụng Nhưng năm đó cũng là một nhân vậy từng làm mưa làm gió một thời Lúc này bị vài tên tiểu mau tặc mới tiến vào thiên giai chặn đường, trong lòng vô cùng giận dữ. Mà theo phí lão hừ lạnh một tiếng, khí tức thiên giai cường giả nhất thời mạnh mẽ tràn ra. Trước đó ba người bọn họ đã có điều tra qua, tự nhiên cũng biết được phí lão là một thiên giai cường giả nên cũng không có kinh ngạc. ha ha ha ta thừa nhận rằng thực lực của ba người bọn ta so với ngươi thì không bằng. Thế nhưng bây giờ ba người chúng ta liên thủ, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng hay sao? Lục bào lão giả đối với thực lực của phí lão cũng có chút kiên kỵ. Nhưng mà nghĩ đến việc bên cạnh hắn còn có hai giả thiên giai cường giả thì nhất thời cũng có phần nắm chắc phần thắng. Ngữ khí không khỏi mang theo một tia trào phúng. Như vậy thì còn ta nữa thì sao? Bố lôi địch ở bên cạnh phí lão lúc này cũng đi tới trước bùng ra khí tức thiên giai cường giả không có thua kém gì phí lão. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ này, lục bào lão giả không khỏi biến sắc, ngữ khí có chút kinh ngạc nói. Vì sao tin tức lúc trước không có nói huyền thiên tông có tới hai thiên giai cường giả? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thiên giai cường giả là bố lôi địch, cả ba gã thiên giai cường giả đều trở nên âm trầm, sắc mặt ngưng trọng. Từ trên người bố lôi địch bọn họ có thể cảm thụ được một cổ khí hoàn toàn không hề thua kém gì phí lão cả. Cứ như vậy, tuy rằng bên họ có tổng cộng ba thiên giai cường giả nhưng mà đối mặt với hai người có thực lực còn cường đại hơn bọn hắn là bố lôi địch và phí lão thì lại có một chút phiền phức. Hơi trầm ngâm trong chốc lát, lục bào lão giả đứng ở đằng trước hướng về hai người còn lại nói. Chúng ta cùng tiến lên Chỉ cần có thể chế trụ được hai người bọn họ thì tin rằng viện quân sẽ nhanh chóng được gửi đến. Chỉ cần viện quân đến thì cho dù hai người bọn họ thực lực có cường đại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Mặt khác hai người ở đằng sau đều quay ra nhìn người kia. Sau đó cùng đồng thanh kêu lên một tiếng, tiếp đó cả ba người bọn họ đều vận khởi đấu khí. Ba đạo đấu khí trong nháy mắt tụ lại một chỗ nghênh hướng bố lôi địch và phí lão. Phí lão đầu, tóc chiến tóc thắng bằng không nếu như địch nhân lại kéo đến thì đám người hàng tiểu tử sẽ gặp bất trắc. Mà phí lão ở bên cạnh cũng không cần bố lôi địch nhắc nhở, đồng thời thi triển thân thủ, Mang theo khí thế tuyệt vời. Trong nháy mắt đã đối mặt với ba người. Tiếp theo năm tên thiên giai cường giả trong nháy mắt cùng dây dư một chỗ, kinh khí mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Thiên giai cường giả mỗi lần giao thủ đều mang theo khí thế rung trời lở đất. Đám người hàng phong ở gần đó bị kinh khí của mấy vị thiên giai cường giả sản sinh ra, trong lúc chiến đấu bất lui hơn chục bước. Cũng may bố lôi địch và phí lão lo lắng tới việc tránh đấu sẽ lan đến nhóm người Hàn Phong, vì thế mà tận lực đẩy lùi chiến trường cách xa bọn họ. Lúc này bố lôi địch và phí lão, hai thiên giai cường giả đang cùng địch nhân đối chiến. Trong lúc nhất thời không thể nào ra tay bảo hộ cho đám người Hàn Phong. Mà lúc này, đằng sau địch nhân có tới hơn 10 tên đã chạy tới trước mặt đám người Hàn Phong. Đồng thời đem đám người huyền thiên tông vây lại một chỗ. Hàn Phong thoáng quét mắt nhìn xung quanh, nhất thời phát hiện dĩ nhiên có vài người quen. Trong đó có cả tiêu linh của Minh Hà Tông Triệu ngạn tự hồ cũng thấy được ánh mặt của hàng phong hướng tới bản thân Không khỏi mở miệng khinh miệt nói rằng Hừ Không ngờ rằng phong thủy lây chuyển Chạy trời không khỏi nắng Ta chân thành khuyên ngươi nên mang thiên địa thánh quả giao ra đây Phi Các ngươi là cường đạo hay sao mà cũng dám chạy đến đây cướp đoạt Thực là không biết xấu hổ Mạnh hùng nghe thấy một tên đệ tử của Minh Hà Tông lúc trước bị giáo hướng Giờ đây dĩ nhiên lại ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai Nhất thời tức giận quát Ha ha Cũng chỉ có thể trách lòng người lòng tham không đấy Các ngươi dĩ nhiên lại muốn nuốt hết thiên địa thánh quả Các ngươi còn tưởng rằng ai cũng sẽ kiên kỵ Mà không có động tới huyền thiên tông của các ngươi Một trung niên nam tử mặt thanh sắc trường sam Đứng bên cạnh triệu ngạn cười to nói Hàng phong nhìn về phía người này không khỏi trầm giọng nói Địa minh vượt các ngươi không phải luôn luôn độc lai like, độc vãng sao Không nghĩ tới dĩ nhiên lại cùng với những người này trộn lẫn vào nhau Thanh sát trường sam nam tử, hơi lắc đầu nói. Chẳng qua chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác với nhau mà thôi. Dù sao thì thiên địa thánh quả chính là thứ tốt. Minh vực ta cũng muốn có được một phần. Hừ, cá mè một lứa. Lâm Nguyệt lạnh lùng những người đang bao vây tức giận nói. Hàng Phong, hiện tại chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tiêu Linh đứng ở một bên hiển nhiên nhìn ra tình hình của bọn họ lúc này phi thường bất lợi. Duy nhất chỉ có thể dựa vào bố lôi địch và phí lão. Nhưng mà lúc này hai người họ cũng không thể nào để tâm đến bọn họ được. Mà thực lực đối phương rõ ràng hơn hẳn bọn họ. Tuy rằng Hàng Phong là địa giai lục phẩm cao thủ, nhưng trước mặt hắn lúc này chính là không dưới 10 tên địa giai cao thủ. Có thể thấy được đẳng cấp chênh lệch như thế nào? Tâm trạng mọi người trong huyền thiên tông không khỏi trùng xuống. Hàng Phong nghe thấy tiêu linh hỏi như vậy, thoáng tự hỏi chính mình. Nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều biện pháp hơn nữa với năng lực của hắn cũng nhận biết được rằng trừ hơn 10 người ở trước mặt này ra thì tại phụ cận vẫn còn vài nhóm người đang ẩn nấp ở phụ cận chưa có ra mặt về phần đám người này tại sao lại ẩn nấp ở xung quanh thì trong lúc này hàng phong nhất thời vô pháp đoán ra được ý đồ của bọn họ là gì sư tỷ tình huống của huyền thiên tông tự hồ có chút không ổn chúng ta bây giờ nên làm gì tiểu hàng đứng một bên hỏi đường vũ nhu lúc này nhân mã của băng tuyết các đang đứng ở trên một đỉnh núi cách đám người huyền thiên tông không xa lẳng lặng quan sát những biến hóa ở bên dưới Lúc này đường vũ nhu nghe thấy Tiểu Hàng hỏi vậy, đồi mi thanh thú khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói. Đi xin chỉ thị của hai vị sư thúc xem các nàng quyết định như thế nào. Tiểu sư đệ, người nói chúng ta có hay không nên đi giúp Hàng Phong một lần. Những tên kia nhìn qua cũng biết là kẻ xấu, dĩ nhiên lại còn hợp sức lại với nhau vây công huyền Thiên Tông, thật là mất mặt. Vệ trạch cùng với các đệ tử của Thánh Vân Lam Tông cũng vừa mới đến phụ cận. Lúc này thấy huyền Thiên Tông của Hàng Phong bị một nhóm người vây công, không khỏi cáo giận nói. Nip Ngôn đứng một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn tình hình bên dưới thấy Song Phương đã dương cung bà kiếm chuẩn bị đánh nhau cũng không có để ý tới về trạch. Lần này mặc dù Thánh Vân Lam Tông đã phái ra ba gã địa giai cao thủ để bảo hộ nhóm người Nip Ngôn. Dù sao thì Nip Ngôn chính là được đích thân tông chủ Thánh Vân Lam Tông bồi dưỡng, thân phận vô cùng tôn quý. Trong đám đồng bối ở Thánh Vân Lam Tông thì cũng chỉ có mình về trạch mới dám cùng Nip Ngôn tùy ý nói chuyện. Về phần những đệ tử khác thì đối với Nip Ngôn vô cùng kính nể. Ta nói tiểu sư đệ Xin ngươi lắng nghe một chút có được không? Vệ trạch thấy Niếp Ngôn không có để ý tới hắn thì không khỏi quán giận nói. Vệ trạch không được hồ đồ. Thế lực này tuy rằng không có bằng Thánh Vâm Lam Tông chúng ta, nhưng liên hợp lại thì thực lực không hề nhỏ một chút nào. Với thực lực của đám người chúng ta ở đây thì không thể nào ngăn cản được đám người này. Một cao thủ địa giai của Thánh Vân Lam Tông đứng ở đằng sau Niếp Ngôn thấy vệ trạch không ngừng xui dại Niếp Ngôn, không khỏi mở miệng rầy la. Lúc này, chân mày Niếp Ngôn cũng không khỏi cau lại, lạnh lùng nói. Chờ. Thấy nếp ngôn lên tiếng, về trạch cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không thể nào gì khác hơn là ấp a ấp úng đứng ở bên cạnh. Vẻ mặt căm giận, bất bình nhìn chầm chầm vào nhóm người hàng phong ở xa. Mặt khác ở trên một đỉnh núi khác, một nam tử áo xam nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục khí vũ hiên ngang, cùng kính hỏi. Điện hạ, chúng ta có hay không xuất thủ? Dù sao thì Huyền Thiên Tông ở lần đại hội này cũng đứng đầu, dựa theo ước hẹn trước đây thì sẽ được hoàng thất che chở. Vị thiếu niên được gọi là Điện hạ, sắc mặt bình thản, ánh mắt có chút hăng hái chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nhóm người Hàn Phong. Lúc này nghe đằng sau có người hỏi, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lúc này một lão giả đứng ở đằng sau cướp lời mở miệng trước. Lão giả này không ai khác chính là người đã từng hãm hại Trầm Ngọc, Thượng Quan vô ngã. Mà người trẻ tuổi đứng ở đằng trước bọn họ chính là hoàng tử duy nhất của Thiên Tinh đế quốc. "Điện hạ, việc này xin người nghĩ lại." Huyền Thiên Tông kia không biết tự lượng sức mình, con muốn ăn trọn 400 mai thiên địa thánh quả, tất nhiên sẽ khiến nhiều thế lực quan tâm. Đừng xem lúc này những thế lực nhị lưu, tam lưu không ra gì. Chắc hẳn vẫn còn rất nhiều thế lực vẫn còn đang án binh bất động. Điện Hà Vạn lần không thể vì một huyền thiên tông nhỏ nhoi mà đắc tội với nhiều thế lực như vậy được. Đối với Hoàng Thất mà nói thì đây không phải là sự tình có lợi. Tiêu Vũ nghe được Thượng quan Vô Ngã nói như thế, nhất thời trầm mặt không nói gì. Ngay khi đông đảo các thế lực đang thảo luận sự tình thì bên kia cũng đã có vài thế lực liên thủ hành động, vài tên địa giai cao thủ ảo, oh. ảo tiến lên vây đám người Hàng Phong lại. Nhìn thấy đám người đối phương muốn đồng thủ, Hàng Phong không khỏi nhướng mày, cũng không có quay đầu lại trầm giọng nói. Các ngươi lui lại phía sau, những người này đều là địa giai cao thủ, các ngươi không thể nào đối phó được. Dứt lời, Hàng Phong lập tức vận khởi đấu khí ở trong cơ thế, đấu khí bàn bạc trong nháy mắt bỗng nhiên lao ra. Mặc dù chỉ mới tiến vào địa giai luật phẩm thôi, nhưng với tinh thần hải cường đại thì đối với việc khống chế đấu khí hàng phong tự nhận không kẻ nào có thể vượt qua được hắn. Ở trước mặt hàng phong lúc này có tổng cộng 10 tên địa giai cao thủ. Nhưng những tên chân chính có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có 2 người. 8 người còn lại thì cũng chỉ là địa giai nhất phẩm, nhị phẩm mà thôi. Dùng thực lực của hàng phong hiện nay thì tự nhiên không cần phải sợ hãi việc bọn họ liên thủ. Thế nhưng mặt khác hai người có thể uy hiếp đến hắn có thực lực địa giai tứ phẩm. Tuy rằng không thể nào tạo thành thương tổn với hắn được nhưng chỉ cần bị bọn họ cuốn lấy thì những người khác trong huyền thiên tông ở phía sau sẽ gặp phải nguy hiểm. Bất quá, Hàng Phong cũng không có vì những người khác mà lo lắng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, khí tức trên người không ngừng đề tăng. Hai mắt tràn ngập lãnh ý, hùng hăng nhìn đám người trước mặt. Hừ, Hàng Phong ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống đỡ được 10 địa giai cao thủ bọn ta sao? Một đệ tử địa minh vượt thấy Hàng Phong muốn một mình chống đỡ 10 người bọn họ, không khỏi khinh miệt nói. Những người khác trong Huyền Thiên Tông nhìn thấy Hàng Phong dự định một mình đối phó với 10 tên cao thủ địa giai, nhất thời có chút lo lắng. Nhất là mấy người mạnh hùng, chỉ hận thực lực bản thân quá yếu, dĩ nhiên vô pháp giúp đỡ Hàng Phong chống địch. Hiển nhiên 10 tên cao thủ địa giai tịnh không để ý tới những người này, vì vậy mà tên đệ tử Địa Minh vực mới mở miệng lại tiếp tục nói: "Các vị, trước tiên liên thủ để thu thập tên tiểu tử này đã." Những người khác không cần phải để ý tới. Lập tức, theo tiếng nói vừa dứt, 10 tên địa giai cao thủ đồng loạt xuất thủ. Trong phút chốc khí tức tàn nhẫn đều tập trung trên người Hàng Phong. Mọi người chỉ thấy 10 đạo thân ảnh phi đến tiếp cận Hàng Phong. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 188. Tiểu bạch phát uy. Một của hai. Nhãn thần Hàng Phong ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận khỏi trong nháy mắt khi người cao thủ địa giai hành động thì một cổ đấu khí hồn hậu không ngừng lao ra khỏi cơ thể hắn tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ. Hơn thế nữa cứt bộ Hàng Phong quỷ dị, thân ảnh không ngừng biến ảo khôn lường. Thân pháp thật nhanh. Phân tán. Ta cũng không tin hắn có thể chạy đi đâu. Hàng Phong đem tốc độ vận dụng đến mức tận cùng, thừa dịp 10 người kia còn chưa kịp phản ứng thì lập tức xuất hiện ở đằng sau một địch nhân có thực lực hơi yếu. Thực lực người này cũng chỉ là địa giai nhất phẩm mà Hàng Phong cũng không hề lưu thủ. Một quyền như sấm trực tiếp tung ra, tự sắc lôi điện trực tiếp xẹt qua y phục người nọ rót vào trong cơ thể. Phải hứng chịu một công kích như vậy, Tên địa giai nhất phẩm kia không kịp phản ứng. Một địa giai cao thủ lúc trước còn sinh Long Hoạt Hổ, dĩ nhiên bây giờ đã mất đi sinh cơ. Ai cũng không có nghĩ tới, Hàng Phong lại có thể dễ dàng đem một quyền đánh chết một địa giai cao thủ như vậy. Thực lực này quả thật có chút đáng sợ. chín người còn lại thấy Hàng Phong trong nháy mắt đã có thể giết chết một người ở bên bọn họ, nhất thời kinh hãi không thôi. hiển nhiên trước đây bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Hàng Phong mà Hàng Phong lúc này vì một kích sát phạt mà có thể chế trụ được những người khác trong nháy mắt. Trước kia vẫn còn lòng tin mười phần, giờ đây chính tên cao thủ địa giai còn lại nhất thời lộ vẻ mặt không thể nào tin được. Nhưng thật ra tên đệ tử địa giai tứ phẩm của địa minh vượt thấy mọi người bị một kích sát bén của Hàng Phong chấn nhiếp trong lòng cũng không khỏi quấn lên, vội vàng quát lớn. Vẫn còn lo lắng cái gì, mọi người cùng nhau tiến lên, đừng để hắn tiếp tục xuất thủ. Bị đệ tử của địa minh vượt nhắc nhở, mọi người lúc này mới bừng tỉnh kịp thời phản ứng. Lúc này bọn họ không còn dám khinh thường nữa mà toàn lực tấn công Hàng Phong. Đối mặt với chiến đạo khí tức sắc bén, Hàng Phong hồn nhiên không hề sợ hãi, thốn ảnh lần thứ hai thi triển, tốc độ trong nháy mắt được đề thăng lên hai lần. Hàng Phong có thể thi triển ra được thân pháp như vậy cũng là nhờ lúc trước luyện tập trong hư linh ảo cảnh. Bằng không với thực lực của Hàng Phong trước kia thì cho dù sử dụng thốn ảnh đi chăng nữa thì cũng không thể có được hiệu quả như bây giờ. Dưới sự trợ giúp của thốn ảnh, Hàng Phong không ngừng ở trong vòng vây của chín tên cao thủ địa giai trốn chạy mà đám cao thủ địa giai này cũng không thể nào động tới được góc áo của Hàng Phong. Hàng Phong thì ngược lại, với ưu thế thân Pháp quỷ dị giống như một trục bánh xe biến tốc. Chỉ trong vài lần hô hấp thôi cũng đã có thêm một địa giai cao thủ bị Hàng Phong đã thương. Mắt thấy bên mình có chín người nhưng vô pháp bắt được Hàng Phong, đệ tử của địa minh vực vô cùng kinh hãi. Nhưng khi hắn thấy đám người tiêu linh đứng cách đó không xa, trong mắt vừa chuyển, nhất thời nghĩ ra một biện pháp tốt lập tức tên đệ tử địa minh vượt này nhân lúc hàng phong còn cùng tám người kia dây dưa không thể nào phân thân thì đột nhiên thân hình nhất chuyển những người khác còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã phí toái đến trước mặt những đệ tử còn lại của huyền thiên tông trong thấy tên đệ tử của địa minh vượt bỏ qua việc vây công mình mà ngược lại hướng tới đám người tiêu linh tiến tông hàng phong nhất thời kinh hãi bất quá hàng phong cũng không có chần chừ chút nào chỉ là xuất thủ càng thêm tàn nhẫn một chiêu một mạng người mất đi một địa giai tứ phẩm kiềm chế tám người còn lại hiển nhiên có chút cực lực Trong nháy mắt tại vị trí mà tên đệ tử Địa Minh vượt bỏ lại, quyền đầu của hàng phong đã nã lên ngực một tên địa gia nhị phẩm. Phốt Một âm thanh trầm hưởng và nặng nề vang lên, tên địa gia nhị phẩm kia có chút kinh ngạc nhìn lỗ máu to bằng nắm tay ở trên ngực mình. Hắn nhất thời muốn nói cái gì đó những không thể nào nói được. Thân thể ngã xuống đất, máu tươi từ trên ngực hắn bắn tung tóe ra tứ phía, không ngừng tràn ra, dán dấp cực kỳ thê thảm tên đệ tử địa minh vượt kia hiển nhiên cũng không có nghĩ tới hàng phong nhanh như thế lại có thể giết chết được một người ở bên mình mà đồng thời nhìn thấy đồng môn huyền thiên tông của mình gặp nguy hiểm lại thờ ơ không chịu đến cứu tâm ngươi đã như vậy thì trước hết để cho ngươi nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ tỷ muội của mình từng người từng người ngã xuống tên đệ tử địa minh vượt thân hình triển khai đến mức tận cùng ngữ khí lãnh đạm nói mọi người trong huyền thiên tông thấy một địa giai cao thủ dĩ nhiên lại hướng tới phía đám người bọn họ tấn công sắc mặt đại biến bên này Trong đám người bọn họ, người có thực lực cao nhất chính là Lâm Nguyệt. Nhưng mà nàng cũng chỉ mới là nhân giai cửu phẩm, căn bản không thể nào là đối thủ của tên địa giai cao thủ kia được. Lâm Nguyệt nhìn thấy đối phương hướng tới bọn họ công kích, nàng nghiến răng ken ken, sắc mặt ngưng trọng, lập tức rút đoạn kiếm ra chắn trước mặt mọi người. Tuy nàng biết rằng mình không thể nào là đối thủ của tên địa giai cao thủ này được, nhưng mà bản thân nàng là đạo sư, tự nhiên không thể mở mắt trừng trừng nhìn chúng đệ tử ở phía sau bị tổn thương sư phụ Lâm Phỉ Vân đứng ở trung tâm đám người nhìn thấy bản thân sư phụ dĩ nhiên lại che chở cho bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, vội vàng la lớn. Mà Mạnh Hùng cũng cảm thấy kinh hải, đấu khí ao ao tuôn trào, muốn cùng với Lâm Nguyệt chống lại một kích của đối phương. Hàng Phong lúc này vẫn còn bị bảy người còn lại chế trụ không thể nào phân thân trở ra. Bất quá, trong lúc mọi người không có chú ý thì khóe miệng Hàng Phong lại nở ra một nụ cười nhạt. dáng dấp tự hồ căn bản không có lo lắng cho sự an nguy của đám người tiêu linh. Hừ! Không biết tự lượng sức mình, Hết thảy chất hết cho ta. Tên đệ tử Địa Minh vượt nhìn thấy đám người huyền thiên tông nhất thời có vọng tưởng chống lại hắn thì ngữ khí khinh miệng nói. Rống. Ngay khi tên đệ tử Địa Minh vượt tiếp cận nhóm người lâm nguyệt thì đột nhiên một tiếng trống rung trời vang lên. Tiếp theo là một đạo thân ảnh tuyết trắng nho nhỏ bỗng nhiên thoát ra hướng về phía tên đệ tử Địa Minh vượt mà công kích. Đây là cái gì? Tên đệ tử Địa Minh vượt dĩ nhiên là không có nhìn rõ đạo thân ảnh này biến có xảy ra quá bất ngờ không khỏi khiến cho hắn giật mình. Hắn còn chưa có thấy rõ ảnh tự xuất hiện trước mặt là cái gì thì liền cảm thấy một cổ khí tức không kém gì bản thân mình trong nháy mắt phóng tới. Cũng may là hắn phản ứng kịp, trong lúc vô ý thức giơ hai tay lên che chắn, nhất thời một cổ khí tức hung ác độc địa hung hăng đánh bên trên cánh tay của hắn. Tên đệ tử địa minh vực chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó là một cổ lực lượng hung mãnh truyền vào cánh tay của hắn. Cánh tay của hắn lúc này có chút tê dại tâm trạng vô cùng hoảng hốt, tên đệ tử địa minh vượt thấy biến cố xảy ra bất thình lình này vô cùng hoảng loạn, ngay lập tức triển khai thân pháp lui về phía sau. mà lúc này hắn cảm thụ được biến hóa của hàng phong ở đằng sau, trong lòng nhất thời quyết định, tinh lực ngay lập tức được vận chuyển, khai sơn chỉ liệt địa chưởng. trong nháy mắt hàng phong xuất ra hai chiêu, vừa giết được một tên địa gia nhị phẩm cao thủ xong, ngay lập tức xuất một chiêu xuống mặt đất khiến cho bụi bặm bay mù mịt. sau một kích đắc thủ. Hàng Phong vẫn chưa có chịu dừng lại. Nhân dịp sáu người còn lại đang ngây người thì mười ngón tay xòe ra một đạo đấu khí ngân bạch nhanh chóng tụ lại. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Hừ. Không kịp. Nhìn thấy sáu người còn lại nhanh chóng phi thân về phía mình, Hàng Phong lạnh lùng cười, lập tức hét lớn một tiếng. Sát diệt. Bào. Một đạo năng lượng màu ngân bạch trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay bạo kích ra ngoài. Chỉ thấy không khí xung quanh bị một cổ năng lượng màu ngân bạch triệt để phá vỡ sáu tên cao thủ địa giai còn lại không kịp ngăn cản hàng phong sắc mặt đồng thời biến đổi, vội vàng phi thân lùi lại phía sau. nhưng sát chiêu này của hàng phong tốc độ sát diệt cực nhanh, một địa giai cao thủ ở gần nhất căn bản không kịp hành động liền bị luồng năng lượng ngân bạch này trực tiếp bạo tạc qua người. một nguồn máu tươi phun ra, tên cao thủ địa giai bay xa mười trường khiến cho hai cây cổ thụ gãy đổ rồi ngã bịch xuống đất, sinh cơ đứt đoạn. biến đổi này bất quá cũng chỉ diễn ra trong hai, ba nhịp hô hấp. mọi người căn bản là chưa kịp phản ứng thế nhưng vài tên cao thủ địa giai còn lại thấy hàng phong dĩ nhiên trong thời gian ngắn có thể giết chết bốn người trong đám bọn họ đồng thời còn có một người bị trọng thương nhất thời cũng cả kinh không ngớt mấy người vừa phi toái thoát ra khỏi đòn công kích vừa rồi của hàng phong vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi hai mắt nhìn chầm chầm vào thân hình hàng phong trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có dám đồng thủ mà lúc trước tên đệ tử địa minh vượt muốn nhân cơ hội đối phó với những đệ tử còn lại cẩu huyền thiên tông lúc này vẻ mặt cũng vô cùng kinh hãi nhìn chầm chầm vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Mà lúc này mọi người mới phát hiện ra cánh tay vừa đỡ đòn công kích vừa rồi của ảnh tử đã mềm rũ sung. Rõ ràng cánh tay đó đã bị phế bỏ. Huyền Thiên Tông bên này, ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc nhìn biến cố trước mặt. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Cứ như vậy, toàn thường nhất thời tĩnh lặng trong chốc lát. Đột nhiên Lâm Phỉ Vân đứng ở trung tâm đám đệ tử Huyền Thiên Tông, đôi mắt lộ ra một tia khiếp sợ, ngữ khí không dám tin tưởng hô. Tiểu bạch. Góng. Không sai. Ảnh tử đột nhiên xuất hiện ngăn cản công kích của tên đệ tử Điền Minh vực đồng thời còn công kích lại hắn rõ ràng chính là tiểu Bạch vẫn nằm trong lòng của Lâm Phỉ Vân. Nhân vật bị mọi người lãng quên này dĩ nhiên bây giờ lại bộc phát ra khí thế độc địa hung ác. Một đôi mắt hổ lành lạnh quan sát tên đệ tử Điền Minh vực trước mặt. Tiểu Bạch ngẩng đầu, không ngừng gầm nhẹ. "Tiểu tử, bình thường hết ăn rồi lại nằm, suốt ngày chỉ biết ăn đang dược, ngày hôm nay cuối cùng cũng có chút tác dụng." Hàn Phong trông thấy tiểu Bạch xuất thủ, khóe miệng hơi nhếch lên tự nói. Tiếp theo thân hình Hàn Phong lại tiếp tục di chuyển, thừa dịp mấy tên cao thủ địa giai còn chần chờ trong chốc lát thì Hàn Phong đã đi tới trước mặt đám người Huyền Thiên Tông. Mà Tiểu Bạch cũng là hưng phấn rống thêm một tiếng to hăng, lập tức nhanh chóng phóng trở lại bên người Hàn Phong. Chỉ là lúc này khí tức trên người Tiểu Bạch vô cùng lãnh láo, nó chăm chú nhìn những tên địa giai cao thủ với ánh mắt bất thiện. Sau một lát, Tiêu Linh mới hồi phục lại tinh thần, lại không ngừng dụi mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Nàng không khỏi cảm thấy nghi hoặc hỏi Hàn Phong: Tiểu Bạch nó. Hàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đừng xem thường nó thường ngày chỉ biết ăn với ngủ không. Đến thời khắc mấu chốt cũng có tác dụng không nhỏ đó. Về phần những chuyện liên quan đến Tiểu Bạch đã sẽ giải thích với mọi người sau. Rống. Tự hồ bất mãn với việc Hàng Phong đánh giá thấp bản thân mình, Tiểu Bạch không khỏi hướng về phía Hàng Phong rống lên hai tiếng. Lúc này những tên địa giai cao thủ còn lại đứng đối diện với kịp phản ứng. Tên đệ tử địa minh vực bị thụ thương, đầu tiên là tàng bạo liết nhìn Hàng Phong và tiểu bạch dòng căm giận nói Thật không nghĩ tới Chình là huyền thiên tông dĩ nhiên lại cất giấu thực lực như vậy Lần này dĩ nhiên lại thua bởi một con súc sinh Hàng Phong căn bản không có để ý tới những điều tên đệ tử của địa minh vực vừa nói Trong lúc này Hàng Phong đang tận dụng thời gian để khôi phục lại tiên thiên đấu khí Dùng sức nắm tay thành một quyền Hàng Phong quyết định để những người này toàn bộ bỏ xác lại chỗ này Mà ngay khi Hàng Phong vừa có ý định hành động Thì các đó không xa lần thứ hai xuất hiện hao đạo khí tức kinh sau một khắc. Phí lão cùng bố lô địch lúc trước còn đang chiến đấu kích liệt với ba tên thiên giai cường giả, dĩ nhiên lại xuất hiện trên đám người Hàng Phong. Xem dáng dấp hai người thì trừ việc y phục có chút rách nát ra thì không có bất kỳ điều gì đáng trở ngại cả. Lúc này Hàng Phong cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mà bố lô địch cùng với phí lão sau khi xuất hiện thì ba tên thiên giai cường giả kia cũng tiện đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Bất quá so với hai người phí lão và bố lô địch thì ba người kia dáng dấp có chút thê thảm. Tóc tai tán loạn không nói. Ba người đó cũng chịu không ít đau khổ, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng đều có những vết máu lớn nhỏ bất đầu. Hiên nhiên trong quá trình cùng hai lão giả giao thủ đã chịu thương thế không nhỏ. Đây cũng chính là sự chênh lệch của thiên giai cường giả. Thiên giai cường giả mỗi một cấp thì đều khiến cho con người ta thay đổi về phẩm về chất rất nhiều. Cho dù là đối phương đều là thiên giai cường giả đi chăng nữa nhưng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của phí lão và bố lôi địch. Thế nhưng bây giờ nét mặt già nua của hai người phí lão và bố lôi địch cũng không có bất luận cái gì là dễ dàng cả. Bố lôi địch trầm ngâm nói rằng, cung tiếp viện của bọn họ đến. Dĩ nhiên lại có thêm hai gã thiên giai cường giả, lần này phiền phức lớn. Theo lời bố lôi địch vừa dứt, nhất thời có hai đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh ba gã thiên giai cường giả. Trong thấy hai người đột nhiên xuất hiện, còn người hàng phong mạnh mẽ co rụt lại. Lại là hai cường giả thiên giai. Cái này, có chút vướng tay chân sắc mặt phí lão có chút nghiêm túc nói, hai cường giả thiên giai vừa mới đuổi tới, khí tức so sánh với ba người kia rõ ràng mạnh mẽ hơn vài phần, trong đó là khí tức lão giả mặt ma y càng mơ hồ có chút tiếp cận với phí lão. lão giả mặt ma y nhìn phí lão và bố lôi địch trước mắt, đồng thời thấy ba người bộ dáng chật vật đằng sau, nhất thời có chút nhíu mày, không khỏi trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? lão giả mặt lục bào nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, trong huyền thiên tông vẫn còn ẩn giấu một cường giả thiên giai khác. Chúng ta cũng vừa mới phát hiện ra. Nếu như không phải ba người các ngươi tới, chỉ sợ ba lão già chúng ta đều phải mất mạng. Lão giả mặt ma yên nghe vậy, ánh mắt một lần nữa chuyển sang phí lão và bố lôi địch, thoảng đánh giá một chút, nhất thời trong con mắt hiện lên tinh quang sáng ngời. Nhìn không ra, một huyền thiên tông bé nhỏ dĩ nhiên có hai cường giả thiên giai. Lão giả mặt ma yên nhàng nhạt nói. Chỉ là, nếu đã xuất thủ, vậy hôm nay nhất định phải lưu bọn họ tại nơi này, bằng không ngày sau tông môn các vị sẽ có phiền phức không ngừng. Nói không sai, hiện tại bên phía chúng ta tổng cộng có 5 cường giả thiên giai Tuy rằng hai người bọn họ so với cả 5 người chúng ta đều mạnh hơn Thế nhưng nếu 5 người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể bắt giữ được hai người này Một lão giả mặt hát bào khác phụ họa nói truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 189 Huyết sát huyền trưởng Xa xa đám người phía băng tuyết cát thấy trong liên minh mấy thế lực dĩ nhiên lại xuất hiện hai cường giả thiên giai đều ngẩn người một chút đường vũ nhu khẽ nhíu đôi mi thanh tú nhàn nhạt nói lại là hai cường giả thiên giai lần này chỉ sợ băng tuyết cát cũng phải bất lực bên kia về trạch nguyên bản nhìn thấy hàng phong độc chiến 10 người dĩ nhiên chiếm hết thượng phong trong lòng còn đang vui vẻ ai biết chỉ chớp mắt dĩ nhiên lại xuất hiện thêm hai cường giả thiên giai tình huống nghịch chuyển hiện tại đối với huyền thiên tông mà nói mười phần bất lợi bên phía hoàng thất. Tiêu Vũ nhìn thấy tình hình đột nhiên biến hóa, trong ánh mắt hơi lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi hạ giọng nói: Có hai người này gia nhập, Huyền Thiên Tông chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Điện hạ, chúng ta thực sự không ra tay hay sao? Dựa theo tình huống hiện tại mà nói, dựa các thế lực nhất lưu sẽ tương hỗ kiềm chế hai bên, nghĩ chắc hẳn sẽ không xuất thủ. Nếu như chúng ta không ra tay, chẳng phải sau này sẽ khiến người khác cười nhạo hoàn thất chúng ta nói lời không giữ lời. Nam tử trung niên đứng đằng sau Tiêu Vũ lần thứ hai khuyên. Tiêu Vũ nghe vậy trầm giọng không ngớt, giống như đang suy nghĩ lợi hại. Bất quá, mấy cường giả thiên giai lúc này đã bắt đầu có động tác. Dưới sự dẫn đầu của lão giả mặt ma y, năm người triển khai khí thế ao, mục tiêu tập trung vào hai người Bố Lôi địch và Phí lão. Hàn Phong đứng phía sau, một mặt nhìn kỹ mấy cao thủ địa giai xung quanh, một mặt suy nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức trước mắt. Đúng lúc này, Phí lão cách đó không xa không khỏi thấp giọng nói: "Hàn tiểu tử, dẫn theo những người khác chạy mau, nhất định phải bảo hộ tiểu thư an toàn." Phí Lão, Tiêu Linh nghe Phí Lão nói như vậy, trong lòng nhất thời cả kinh, nàng cũng hiểu rõ thế cục hiện tại đối với bọn họ mà nói phi thường bất lợi, bằng không Phí Lão đã không nói ra những lời như vậy. Tiểu thư yên tâm, cho dù lão phu liều mạng cũng sẽ không để những tên hỗn đảng này thương tổn một sợi tóc của người. Lúc này đấu khí trên người Phí Lão tuôn ra, vẽ mặt sát khi đằng đằng. Hiển nhiên, đồng thời đối mặt với năm tên cường giả thiên giai, hắn cũng có chút bất lực, nhưng vì an nguy của Tiêu Linh, hắn đã hạ quyết tâm đánh bạc tính mệnh của chính mình. Bố lô địch bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, thân là cường giả thiên giai, đấu khi mạnh mẽ tu tập toàn thân, hai đại thiên giai đồng thời bộc phát toàn bộ lực lượng, nhất thời mơ hồ có chút đè ép khí thế của năm người xuống hạ phong. Mà nghe được lời phí lão nói, tiêu linh cắn chặt hai hàm răng, nắm tay trắng ngoạn siết lại trước ngực, hai vành mắt có chút xúc lệ nhìn phí lão, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng không thể phát ra thành lời. Hàng phong cách đó không xa, thấy phí lão nói thế, cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền minh bạch, tình hình hiện tại không cho phép bọn họ có nửa điểm do dự. Hơi thở dài, hàng phong lập tức phân phó nói Để cho ta bám trụ mấy tên cao thủ địa giai, Sư phụ và mạnh hùng mau dẫn theo mọi người chạy khỏi nơi đây Có tiểu bạch phía trước Nghĩ vài tên còn lại chỉ có thực lực nhân giai, Căn bản không phải vấn đề Tiểu phong Sao sư phụ có thể bỏ lại ngươi một mình rời đi Lâm Nguyệt gấp giọng nói Bất quá, hàng phong khoát tay chặn lại Lắc đầu nói Sư phụ, không cần phải lo lắng Lúc trước mười người bọn họ cũng không thể thương tổn ta may mẩy huống chi hiện tại chỉ còn có năm trong đó hai người đã bị thương. Chỉ cần giải quyết xong đám người này, ta lập tức đuổi theo. Nhưng, Lâm Nguyệt còn muốn nói cái gì, thế nhưng bị Hàng Phong xua tay ngăn lại. Hơi do dự một chút, Lâm Nguyệt biết hiện tại đây chính là phương pháp tốt nhất, đối mặt với cao thủ địa giai, bọn họ căn bản không thể giúp đỡ cái gì. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt gật đầu, đồng ý với đề nghị của Hàng Phong. Về phần những người còn lại, còn muốn nói điều gì, nhưng bị Hàng Phong với khí thế không cho nói chuyện chấn trụ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy theo phía sau lâm nguyệt chuẩn bị đột phá vòng vây mà hàng phong cũng không để cho mọi người có cơ hội nói tiếp thân hình chật lóe thốn ảnh một lần nữa thi triển tận cùng chỉ chớp mắt đã xuất hiện phía trước một gã đệ tử địa minh vực. sư phụ đi theo tiếng nói của hàng phong vừa dứt hàng phong từ lâu vận sức chờ phát động quyền đầu bỗng nhiên quanh kích thẳng về phía gã đệ tử địa minh vực. buông lôi! năng lượng màu tím kinh khủng cắt qua không khí mang theo tiếng rít vang vọng không ngừng trong ánh mắt không thể tưởng tượng của gã đệ tử địa minh vực, trực tiếp nện vào ngực hắn. Gã đệ tử địa minh vực từ đầu luôn cảnh giới đề phòng, thấy nhưng hắn không ngờ tới tốc độ của hàng Phong đột nhiên nhanh tới như vậy, tăng thêm bản thân hắn từ trước đã bị tiểu bạch kích thương, lập tức muốn phòng ngự nhưng cũng không kịp. Cánh tay còn lại vừa mới chuẩn bị nhấc lên, hắn liền cảm giác được trước ngực truyền tới đau nhức kinh khủng. Rắc rắc. Một tiếng gãy xương vang vọng, một quyền bao hàm lực lượng đấu khí cường đại của hàng Phong đã trực tiếp chấn vỡ toàn bộ xương cốt trước ngực gã đệ tử địa minh vực đồng thời để lại một lỗ hổng sâu. Gã đệ tử Địa Minh vực trợn trắng mắt, thân thể bỗng nhiên không thể ức chế trung động mãnh liệt, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện có một cỗ dịch thể nóng hổi không thể khống chế mạnh mẽ phun trào ra ngoài, theo đó, gã đệ tử Địa Minh vực mang theo nhãn thần không cam lòng, cuối cùng bịch một tiếng, té ngã trên mặt đất. Sau khi Hàn Phong đánh một kích đắc thủ, thân hình không dừng lại, tiếp tục lao về phía bốn gã cao thủ Địa Gai còn lại. Mà mấy cường giả Thiên Gai đang vặn cổ với hai người phía lão trong đó có một lão giả mặc hách bào chính là trưởng lão địa minh vực, khi hắn liếc mắt qua nhìn thấy hàng phong dĩ nhiên vừa ra tay đã trực tiếp đánh chết cả đệ tử phụ trách dẫn đầu đội hình địa minh vực lần này nhất thời hai con mắt trở nên bỏ bừng nơi này trước tiên giao cho các ngươi chờ ta đánh chết tên tiểu tử kia lại quay về giúp các ngươi một tay lão giả mặc hách bào lưu lại một câu cũng không quản bốn người còn lại có đồng ý hay không lập tức thân hình chật léo liền lao thẳng về phía hàng phong hai người phí lão và bố lôi địch nhìn thấy vậy nhất thời kinh hãi không do dự khí thế trên người một lần nữa bạo tăng, đồng thời thân hình chớp động, phi nhanh che trước người lão giả mặt hắc bào. Chẳng qua, lúc này bốn người còn lại đằng sau cũng nhanh chóng xuất hiện trước người lão giả mặt hắc bào. Lão giả mặt ma y trầm giọng nói: "Minh khắp, bốn người chúng ta hay ngươi ngăn cản, cần phải giết chết tên tiểu tử kia, đừng cho hắn xuất thủ với những đệ tử còn lại." Lão giả mặt hắc bào âm hiểm cười, nói: "Hắc hắc, yên tâm, chờ ta giết sạch đám người kia, lại tới thu thập hai lão già này." Dứt lời mình khấp chớp động thân hình, chồng nháy mắt đã lao về phía hàng phong, Phí lão và bố lôi địch đồng thời bị bốn cường giả thiên giai khác ngăn cản, căn bản không thể phân thân trợ giúp. Hàng phong đang muốn xuất thủ đối phó với bốn tên cao thủ địa giai còn lại, đột nhiên cảm giác được phía sau có một đạo khí tức sắc bén tập trung vào bản thân, tâm trạng nhất thời kinh hãi. Hàng phong, tiêu linh cách hàng phong gần nhất nhìn thấy hàng phong gặp nạn, nhất thời biến sắc, thân thể không chút chần chờ, phi nhanh che phía sau hàng phong. hư, tiểu nữ hoa muốn chết. Mình khắp thấy Tiêu Linh dĩ nhiên che chở trước người Hàng Phong Khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh lạnh lạnh nói Công chúa Linh Nhi Phí lão và Hàng Phong nhìn thấy Tiêu Linh gặp nạn Hai người đều trợn tròn mắt nhìn Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Chương 190 Hoàng thất xuất thủ Một của hai Trong lòng Hàng Phong căng thẳng như muốn nứt ra Không kịp nghĩ nhiều Thốn ảnh được hắn thi triển tới mức tận cùng, đồng thời bạo rống một tiếng, một chưởng đánh về phía sau tiêu linh. tiêu linh nhất thời bị một chưởng này của hàng phong đẩy văng đi mấy trượng. mà lập tức công kích của minh khấp cũng đã tới trước mặt hàng phong, mắt thấy không thể tránh né, hàng phong cắn răng một cái, đấu khí toàn thân bạo khởi, đầu lưỡi hung hăng cắn mạnh, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay hàng phong bị nhuộm thành màu huyết hồng. đồng thời hàng phong vừa mở hai mắt, một cổ khí tức sắc bén trong sát na tung ra, bàn tay bỗng nhiên đánh mạnh, huyết sắc huyên chưởng. Kinh khí đỏ tươi bao vây lấy bàn tay hàng phong hùng hăng nghênh hướng minh khấp âm không có bất cứ ngoài dữ liệu nào hàng phong bị minh khấp đánh trúng một chưởng toàn bộ thân thể nhất thời van ngược trở lại giữa không trung không thể ức chế được phun ra vài ngụm máu tươi nóng bỏng lập tức rơi xuống mặt đất hắc hắc chiêu này của tiểu tử ngươi không tồi đáng tiếc lực lượng quá yếu chịu chết đi minh khấp tàn bạo nói lập tức thân hình chuyển động một lần nữa lao về phía hàng phong một chiêu vừa rồi của hàng phong là huyết sắc huyền chưởng chính là chiêu thức vũ kỹ bá đạo tiêu hao nguyên khí cực lớn, có thể trong thời gian ngắn kích phát lực lượng tăng lên gấp hai lần. nhưng hiển nhiên chiêu này đối với cường giả thiên giai mà nói, căn bản không hề có bất cứ hiệu quả nào. lúc này, bị minh khấp đánh trúng một chưởng, thân thể hắn đã bị thương thế không nhẹ. nhìn thấy minh khấp một lần nữa kéo tới, hàng phong chỉ có thể trơ mắt nhìn, không còn lực lượng chống đối. tiêu linh thấy hàng phong bị một chưởng đánh văng đi mấy trượng xa, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy tình cảnh hàng phong hiện tại, nhất thời tê tâm liệt phế hô. Không nên Âm um. Một tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời địa phương Hàng Phong vừa mới rơi xuống nhất thời bị bụi mù bốc lên che phủ khiến tầm nhìn của mọi người hoàn toàn không rõ ràng Hàng Phong Sắc mặt tiêu linh trắng nhợt, giống như không dám tin tưởng sự thực lập tức thân hình chuyển động lao thẳng về phương hướng Hàng Phong Mà lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện vô cùng khó nhọc che chắn trước người Hàng Phong Tình cảnh biến hóa cực nhanh vượt qua dự liệu của tất cả mọi người Hàng Phong nhóm người lâm Nguyệt cũng phát hiện ra tình cảnh của hàng phong, lập tức sắc mặt biến đổi, đàng muốn xoay người lại, nhưng không nghĩ rằng hai gã cao thủ địa giai nắm bắt đúng thời cơ này, xông về phía nhóm người lâm Nguyệt. Cẩn thận! Rống! Tiểu bạch chạy đằng trước, nhìn thấy hai gã cao thủ địa giai kéo tới, lập tức rống lên một tiếng to hơn, bộ lông toàn thân dựng thẳng, một đôi mắt hỗn tảng mát ra quang mang sắc bén, cái miệng lớn há to, một đạo quang đạn màu trắng ẩn chứa khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo xả hướng về phía hai người hiển nhiên hai người đã chú ý tới đầu ma thú kỳ quái đột nhiên xuất hiện này, lập tức không dám khinh thường, thân hình chợt lóe nhất thời phân tán ra. nhưng bọn họ vẫn xem thường năng lực của tiểu bạch, quan đạn màu trắng bất quá chỉ là một chiêu che mắt. thấy hai người tách ra, khóe miệng tiểu bạch nhất lên lộ nụ cười vô cùng nhân tính hóa, bốn chi đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh chạy về phía một người trong đó, đồng thời đánh ra một trảo. ba đạo kinh khí lạnh lạnh quanh kích về phía một người trong đó, nhất thời phát bay người này ra xa mà tiểu bạch căng bản không nhìn hắn cái nào, thân thể nho nhỏ ở giữa không trung nhanh chóng quay ngược trở lại, chợt lao về phía một người còn lại, đồng thời há lớn miệng, nhất thời lộ ra hàm răng dữ tợn, trực tiếp cắn vào tay gã cao thủ địa giai còn lại. rắc rắc một tiếng đứt gân gãy xương vang lên, hàm răng của tiểu bạch đã trực tiếp xuyên thấu qua đấu khí hộ thể của đối phương, mạnh mẽ cắn đứt cánh tay. không để đối phương có cơ hội, chân trước tiểu bạch một lần nữa đánh ra, ba lời trảo tràn ngập khí tức băng lãnh bị bám ba vết máu ghê người. âm um. Hai gã cao thủ địa giai cứ như vậy bị Tiểu Bạch đánh ngã xuống mặt đất trong thời gian cực nhanh. Rống. Làm xong một loạt động tác lưu loát này, Tiểu Bạch lao ngược trở lại bên cạnh Lâm Phỉ Vân, ngửa đầu huyết sáo dài một tiếng, khí thế trên người tiếp tục tăng cao, nhất thời khiến hai gã cao thủ địa giai còn lại bị dọa kinh hãi tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, bây giờ mọi người cũng không quan tâm vì sao Tiểu Bạch lại lợi hại tới như vậy, Tiêu Linh nhìn thấy hàng Phong gặp nạn, quả thực trái tim như muốn nứt ra, đã muốn tiến lên tìm kiếm, lại bị bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn cản lối đi. Ngươi là ai? Lúc tiêu linh nhìn thấy rõ người nam tử trung niên không quen biết ngăn cản lối đi, không khỏi kinh hãi hỏi. Đồng thời, cước bộ vừa lui, trong ánh mắt tràn đầy ý cảnh giới. Nam tử trung niên không quay đầu lại, mà nhàn nhạt nói. Yên tâm, tiểu tử kia không có việc gì. Làm sao ngươi biết? Tiêu linh còn chưa nói xong, lúc này bụi bậm quanh vị trí hàng phong đã dần tản đi. Nhất thời, trong bụi bậm xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó... Thân ảnh nằm trên mặt đất kia Tiêu Linh nhìn thấy rõ ràng, chính là hàng Phong bị thương nặng. Mà lúc này bên cạnh hắn, rõ ràng là một lão giả xa lạ, về phần Minh Khấp vẫn như trước, lúc này cách hàng Phong khoảng 5 6 bước, trạng thái nửa quỳ. Tỷ Mỹ quan sát, phát hiện trên người Minh Khấp có chút chật vật bất kham, khóe miệng càng lộ một vết máu tươi chảy ròng. Lúc này, Phí lão và Bố Lôi địch vẫn đẩy lui bốn gã cao thủ thiên giai vây trụ bản thân, vội vàng chạy trở lại bên cạnh Tiêu Linh. Bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra biến hóa. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Linh và Hàng Phong đồng thời xuất hiện hai người xa lạ, đồi lồng mi không khỏi khẽ nhíu Khí tức tỏa ra từ hai người này. Khu khu. Một tiếng ho khan kịch liệt, Hàng Phong có chút giải dụa từ trên mặt đất đứng lên. Đầu tiên là nhìn Minh khắp trước mắt, tiếp theo là lão giả bên cạnh chính mình, ôm quyền nói. Đa tạ lão nhân gia xuất thủ cứu giúp, không biết lão nhân gia là. Lão giả thấy Hàng Phong nói chuyện, chỉ thẳng nhiên nói. Không cần phải cảm tạ ta, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Minh khắp bên cạnh nghe lời lão giả nói, sắc mặt trở nên có chút khó coi, mà lúc này bốn gã cường giả thiên giai khác đã đi tới bên cạnh hắn, hai mắt cảnh giới nhìn chằm chằm vào hai người đột nhiên xuất hiện giữa trận đấu. Không biết hai vị là? Hai mắt Minh khắp có chút lo lắng hỏi thăm. Chẳng qua hai người tình không nói chuyện, mà tại nơi rừng rậm phía sau đám người chậm rãi xuất hiện vài đạo thân ảnh đi ra, dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặc trang phục quý phái. Bọn họ đều là hộ vệ của ta. Ánh mắt mọi người không khỏi chuyển dời lên người thanh niên trẻ tuổi này. Lão giả mặt ma y đứng bên cạnh Minh Khấp, sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng nói: "Hoàng tử điện hạ?" "Cái gì?" Hàng Phong có chút không thể tưởng tượng nhìn vào người vừa mới xuất hiện, không nghĩ tới người xuất thủ cứu bản thân dĩ nhiên chính là Hoàng Thất Thiên Tinh đế quốc. Tiêu Vũ không để ý tới ánh mắt kinh dị của mọi người, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Linh, đầu tiên thoáng quan sát một chút, trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi than thở. Tiêu Linh nhìn thấy người nam tử trẻ tuổi trước mắt dĩ nhiên nhìn chính mình vô lễ như vậy, Trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng nghĩ đến vừa rồi Hàng Phong được thủ hạ của người này xuất thủ cứu giúp, nhất thời không tiện phát tác, chẳng qua sắc mặt không tránh khỏi hơi trầm xuống. Tiêu Vũ thấy trên mặt Tiêu Linh hiện vẻ không đồng ý, khóe miệng hơi giật, lại nhếch lên, lập tức nói. Xin hỏi cô nương có phải là Tiêu Linh hay không? Không ai nghĩ tới Tiêu Vũ vừa mới xuất hiện không vì những chuyện khác, dĩ nhiên là hỏi tên Tiêu Linh, nhất thời mọi người kinh ngạc không ngớt. Mà hai người phí lão và Hàng Phong đồng thời đi tới bên cạnh Tiêu Linh, Nhãn thần có chút cảnh giới nhìn chầm chầm vào tiêu vũ Tiêu linh nhất thời đoán không ra Vì sao tiêu vũ lại hỏi chính mình như vậy Nhưng cũng gật đầu không phủ nhận Xem như là trả lời Vậy xin hỏi tiêu linh cô nương và thiên nguyệt đế quốc Có quan hệ như thế nào Tiêu vũ tiếp tục hỏi Nghe vậy hai người hàng phong và phí lão Không khỏi liếc mắt nhìn nhau Trong lòng càng cảnh giác không ngớt Mà tiêu linh vô cùng nghi hoặc Không rõ người trước mắt đến tột cùng Là vì sao biết được lai lịch của chính mình Không ca hỏi có chút trầm ngâm Tiêu vũ thấy bộ dáng tiêu linh và hai người hàng phong phía sau Trong lòng đã đoán được bảy tám phần Vì vậy đưa ra cánh tay trái, cười nói Các ngươi có nhận ra chiếc nhẫn này hay không? Theo tiêu vũ chỉ, mấy người hàng phong nhất thời chuyển ánh mắt vào cánh tay trái tiêu vũ vừa đưa ra đằng trước Trên ngón tay của tiêu vũ có một chiếc nhẫn màu xanh tạo hình rất kỳ lạ Mà thấy chiếc nhẫn này, tiêu linh nhất thời ngẩn ra, lập tức kinh hô Đây là Nói xong, tiêu linh cũng chỉ bàn tay của chính mình ra trên ngón tay của nàng cũng đang đeo một chiếc nhẫn hình dáng rất giống nhau hiện tại đã hiểu ra ánh mắt tiêu vũ lộ tiếu ý thuận miệng nói đây là chiếc nhẫn đại biểu thân phận thành viên hoàng thất thiên tinh mà chiếc nhẫn kia đại biểu cho thân phận thành viên hoàng thất thiên nguyệt thiên tinh đế quốc thiên nguyệt đế quốc lẽ nào hàng phong thấp giọng thì thảo lẩm bẩm tiêu vũ thấy biểu tình của mọi người vì vậy giải thích không sai hoàng thất thiên tinh đế quốc và thiên nguyệt đế quốc là đồng tông đồng mạch chỉ bất quá đều tự chấp chưởng một quốc gia khác nhau, cho nên mới dần dần ít liên hệ. nhưng huyết mạch trên người là vĩnh viễn không thể thay đổi. phí lão đằng sau tiếng lên thấp giọng nói bên tay tiêu linh mấy câu. đối với việc tiêu linh nói thân làm cung phục của hoàng thất thiên nguyệt, phí lão hiển nhiên biết rất nhiều sự tình, so với tiêu linh hiểu biết hơn rất nhiều. mà được phí lão xác nhận, tiêu linh đã tin tưởng lời nói của tiêu vũ. đồng thời hai chiếc nhẫn đại biểu cho thân phận hoàng thất chính là bằng chứng tốt nhất. ngay lúc vừa rồi, tiêu vũ vẫn còn đang lo lắng lần này đứng ra có lợi hại như thế nào nhưng trùng hợp nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay tiêu linh là người thừa kế đầu tiên của thiên tinh đế quốc hiển nhiên tiêu vũ đối với một số bí ẩn hoàng thất rất rõ ràng sau khi phát hiện tiêu linh cũng là người trong hoàng thất bọn hắn tiêu vũ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn lúc này mới phân phó thủ hạ xuất thủ cùng vừa lúc cứu hàng phong một mạng lúc này tiêu vũ lập tức quay đầu hướng về phía mấy người bên cạnh hơi ra hiệu một phen mà lão giả vừa mới xuất thủ cứu hàng phong nhất thời đi tới trước mặt minh khấp nhàn nhạt nói các ngươi chẳng lẽ không biết rằng Huyền Thiên Tông giành vị trí đầu tiên trong Thiên Thánh Đại hội lần này, đồng thời được Hoàng Thất chúng ta che chở, hành động của các ngươi chẳng lẽ muốn là địch nhân của Hoàng Thất chúng ta? Lời nói của lão giả nhất thời khiến mấy tên cường giả Thiên giai lộ vẻ mặt khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới đúng. Đừng xem thực lực của bọn họ bất phàm, thế nhưng Hoàng Thất Thiên Tinh thống trị phiến thổ địa rộng lớn bọn họ đang đứng, lực lượng ẩn giấu so với bọn họ mạnh mẽ hơn vài lần. Nếu như ngày hôm nay đổi thành thế lực nhất lưu nào đó ra, ai, có thể sẽ không quá e ngại người trong Hoàng Thất thế nhưng tông môn tương ứng của những người này bất quá chỉ là thế lực nhị lưu, coi như miễn cưỡng một chút tiếp cận thế lực nhất lưu, có lẽ liên hợp lại đủ sức chống lại hoàng thất một phen. thế nhưng hiện tại là huyền thiên tông tăng thêm hoàng thất, tổng cộng có bốn cường giả thiên giai, hơn nữa thực lực của mỗi người bọn họ đều mạnh hơn đơn thuần bất kỳ người nào. theo đó, cho dù là năm người bọn họ liên thủ với nhau cũng khó thể chống lại, huống chi lúc trước minh khấp đã bị thụ thương không nhẹ, hiện nhiên sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. lão giả thấy mấy người nói không ra lời, không khỏi tiếp tục mở miệng. Việc hôm nay, Điện Hạ không muốn tính toán nhiều với các ngươi, các ngươi lập tức rời đi. Mấy cường giả thiên gia nghe được lão giả nói như vậy, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, dù sao muốn bọn họ hoàn toàn đối nghịch với hoàng thất, bọn họ còn chưa có can đảm này. Chẳng qua minh khắp tựa hồ có chút không cam lòng nói. Nhưng là, môn hạ đệ tử tinh nhuệ của chúng ta đều đã bị tên tiểu tử kia giết chết, chúng ta. Hừ, đây là các ngươi gieo gió gạt bão. Điện Hạ đã không muốn tính toán các ngươi, các ngươi còn muốn thế nào? Lão giả hừ lạnh một tiếng, cực kỳ xem thường nói. Nếu như không phải tiêu vũ thấy đấu khí thiên giai của mấy người này không kém, làm sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy? Minh khấp còn muốn nói cái gì, nhưng lão giả ma y bên cạnh lập tức ngăn cản hắn, lắc lắc đầu. Mấy người ngay sau đó đều dẫn theo đệ tử tông môn chính mình, có chút chật vật bất kham rời khỏi nơi này. Thấy những người này đều đã đi rồi, đám người huyền thiên tông thở ra một hơi thật dài, hàng phong dám đối chọi trực tiếp với Minh khấp như vậy, không chết đã là vạn hạnh. Vừa rồi bất quá là cường ngành khống chế chính mình không ngã xuống, lúc này nguy cơ giải trừ, nhất thời đầu óc có chút choáng váng. Tiêu Linh bên cạnh thấy vậy, cũng bất chấp mọi người đang nhìn chằm chằm, vội vàng đỡ lấy hắn, mà toàn thân hừng phong sụi lơ dựa vào thân thể mềm mại của Tiêu Linh, hình dạng hai người lúc này vô cùng mập mờ. Tiêu Vũ thấy hàng Phong dựa vào người Tiêu Linh, trên mặt lộ ra thiếu ý mập mờ, lập tức chậm rãi mở miệng nói. "Tốt, hiện tại không còn việc gì nữa, ta xem ngươi ôm hắn như vậy không phải là biện pháp, vẫn nên tìm một địa phương nào đó nghỉ ngơi trước." Tiêu Linh bị Tiêu Vũ trêu đùa, khiến nàng có chút đỏ mặt tận mang tai, lập tức quay đầu nhìn sang Phí lão, Phí lão trầm ngâm một lát, cũng gật đầu đồng ý. Sa sa, Diệp Hạo Thiên thấy đột nhiên đi ra làm rối hoàng thất, trong mắt không khỏi hiện lên tàn lệ, trong lòng mắng thầm, ghê tởm, không ngờ hoàng thất này dĩ nhiên chọc gậy bánh xe. Bất quá vừa nghĩ lại, Diệp Hạo Thiên cười nhạt, lẩm bẩm. Bất quá như vậy cũng tốt, làm cho các ngươi an ổn hơn hai năm nữa. Thế lực ẩn nấp khác thấy hoàng thất đột nhiên nhúng tay, cũng minh bạch việc hôm nay dừng ở đây bọn họ cũng không chuẩn bị tốt, vì vậy đành cùng nhau rời khỏi phía bên băng tuyết cát. Đường Vũ Nhu thấy mọi người huyền thiên tông bình yên vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm. dù sao trong tay hàng phong còn có thất sắc tuyết liên mà các nàng cần. tiểu hàng có chút sợ hãi nói. cũng may không có việc gì, hàng phong thật đáng sợ dĩ nhiên dám cùng thiên giai cường giả đánh một chưởng mà vẫn đứng lên được. đường vũ nhu nhìn tiêu linh dựa vào người hàng phong, nhất thời trầm mặt không nói. lúc này mọi người huyền thiên tông tùy tiện tìm chỗ để nghỉ ngơi. Hàng Phong trải qua thời gian ngắn điều tức Đấu khí trong cơ thể tuy rằng còn chưa khôi phục Nhưng nhờ có tiêu linh đỡ Tự do đi lại Bất quá tiêu linh hiển nhiên không thể nào yên tâm Bộ dáng như tiểu tức phụ chăm chú theo sát bên cạnh Hàng Phong Phí lão bên cạnh trông thấy Lắc đầu thở dài không thôi Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Chương 191 Đại lễ tặng cho Hoàng Thất Sau đó mấy người nói chuyện với nhau Tiêu Vũ cũng từ trong miệng của Tiêu Linh biết được tình hình hiện nay của Thiên Nguyệt Đế quốc. Tiếp theo, Tiêu Vũ lại giới thiệu hai giả thiên giai cường giả lúc trước xuất thủ đẩy lùi Minh Khấp, cứu Hàn Phong, thân phận không khác biệt so với Phí lão, cũng là cung phụng của Thiên Tinh Hoàng thất, cường giả thiên giai tam phẩm, là do Thiên Tinh đại đế phái tới để chuyên môn bảo hộ Tiêu Vũ. Trung niên Nam tử kia là tổng đô thống của Đế đô hộ vệ quân, là thiên giai nhị phẩm cường giả do Thiên Tinh Hoàng thất bồi dưỡng từ nhỏ, độ trung thành tự nhiên không nói chơi. Biết được thân phận hai người, Hàn Phong cũng lại cảm ơn lão giả kia dù sao nếu không nhờ hắn xuất hiện kịp thời, cái mạng nhỏ của hắn có thể đã gặp nguy hiểm. bất quá trong đoàn người của tiêu vũ, hàng phong cũng lại thấy thân ảnh của thượng quan vô ngã nhưng tục ngữ nói đánh chó phải ngó mặt chủ. dù sao lúc này mình được tiêu vũ cứu, hắn cũng không nhiều lời, hơn nữa lấy thân phận của thượng quan vô ngã, hàng phong muốn thay trầm ngọc báo thù cũng không phải lúc, nên hắn chỉ đành tạm gác việc này qua một bên, về sau mới quyết định. mọi người nói chuyện một chút, lấy thân phận công chúa thiên nguyệt đế quốc của tiêu linh, hiển nhiên hắn đối với hàng phong có hứng thú hơn trước đây, bởi vì một vài nguyên nhân, tiêu vũ vẫn chưa tham dự đại hội, mà phái thượng quan vô ngã làm đại biểu, thẳng đến thời gian trước mới tìm đến thiên thánh cốc, vừa vặn xem trận chung kết giữa hàng phong cùng lý ngọc. lúc đó, hắn hết sức cảm thấy hứng thú với thiếu niên này, địa giai cao thủ chưa đầy 14 tuổi, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều minh bạch tương lai vô hạn của hàng phong. khi đó, tiêu vũ đã động lòng muốn mời chào, sau đó, hàng phong trải qua một tháng từ trong hư linh huyện cảnh, thực lực của hắn đã đạt được đột phá, trở thành địa giai lục phẩm cao thủ tin tức này càng khiến cả thiên thánh cốt khiếp sợ, chỉ là nguyên nhân thiên địa thánh quả nên mới khiến mọi người dời lực chú ý đi. Nếu như dựa theo tốc độ thăng cấp của hàng phong, khó bảo đảm trong vòng 10 năm được thăng cấp thiên giai trở thành thiên giai cường giả trẻ tuổi nhất đại lục. đương nhiên, đây chỉ là lý luận dù sao thiên giai chi cảnh cũng không hề dễ dàng đạt được. Trước đây cũng từng xuất hiện không ít kỳ tài ngút trời, nhưng có vài người không thể bước vào thiên giai khiến mọi người tiếc nuối. Nhưng vô luận ra sao, tiềm lực của hàng phong là không thể nghi ngờ. Hơn nữa có quan hệ giữa hàng phong cùng tiêu linh hắn coi như cũng là người nhà của thiên tinh hoàng thất với điều này trong lòng tiêu vũ tự nhiên hết sức cao hứng kể tiếp các ngươi có tính toán gì không tiêu vũ trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi tiêu linh tự nhiên tất cả đều do hàng phong quyết định còn hai người bố lôi địch cùng phí lão chỉ là thân phận hộ vệ tự nhiên cũng không có yêu cầu gì do đó tất cả vẫn là do hàng phong quyết định mà thấy phản ứng của mọi người trong mắt tiêu vũ càng sáng ngời hiển nhiên đối với hàng phong đánh giá rất cao. Hàng Phong tự nhiên nhìn ra phản ứng trên mặt tiêu vũ, bất quá hắn cũng không có nói gì thêm, thoáng trầm ngâm, mới nói rằng Nếu nguy hiểm đã giải trừ, chúng ta tự nhiên sẽ trở về huyền thiên tông. Đối với Hàng Phong trả lời, tiêu vũ cũng không quá kinh ngạc, lập tức gật đầu nói rằng Như vậy cũng tốt, nhưng dù sao tiêu linh cũng là người trong hoàng thất, mà ngươi cũng là thân vương của thiên nguyệt đế quốc, tự nhiên có quan hệ với hoàng thất, cộng thêm ước định lúc trước trong đại hội, thiên tinh hoàng thất ta trong hai năm này sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi. chút. Tiêu Vũ lại nói, bất quá, nếu ngươi cùng Tiêu Linh có thời gian rảnh, đi tới đế đô, cũng để Phụ Hoàng gặp các ngươi, nghĩ đến Phụ Hoàng nếu biết công chúa thiên nguyệt đế quốc sẽ vui vẻ lắm. Đối mặt với lời mời của Tiêu Vũ, Hàng Phong cũng không lý nào cử tuyệt, không nói hai năm tới, còn cần nhờ cậy vào lực lượng của Hoàng Thất, có thể cùng họ giao hảo, đối với huyền thiên tông mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Do đó, Hàng Phong lập tức gật đầu đáp ứng, chỉ là muốn trước tiên dưỡng thương cho tốt, bị thiên giai cường giả đã thương thường thế trên người hắn ít nhất cũng cần một tháng mới có thể khôi phục. Tiêu Vũ cũng thấu tình đạt lý, gật đầu. Sau khi nói chuyện xong, mọi người thấy sắc trời đã tối, đơn giản trở về chỗ nghỉ ngơi, mà Tiêu Vũ cũng đáp ứng hộ tống đoàn người Hàng Phong Bình Yên trở lại huyền thiên tông. Một đêm không nói chuyện, Hàng Phong thụ thương nặng, lúc này thể xác và tinh thần cũng đã nghỉ ngơi. Tiêu Linh cũng chủ động đảm nhiên công tác thủ hộ Hàng Phong, một thời một khắc cũng không chịu rời. Những người khác hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại. Trong suy nghĩ của nàng thật sự không ngờ Tiểu Bạch bình thường đều tùy ý nàng khi dễ, lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Lâm Nguyệt nhìn thấy động tác của Lâm Phỉ Vân, cũng giật mình, đối với thực lực hôm nay Tiểu Bạch hiển lộ ra, cũng khiến nàng kinh hãi. Khi thấy Lâm Phỉ Vân dĩ nhiên tóm Tiểu Bạch tùy ý khi dễ, trong lòng không khỏi máy động, vội vàng quát bảo Lâm Phỉ Vân ngừng lại. Bất quá, hiển nhiên Lâm Nguyệt lo lắng dư thừa, bây giờ Tiểu Bạch đã không còn khí thế sắc bén như trước, tùy ý bị khi dễ dưới ma trảo của Lâm Phỉ Vân, không ngừng kêu yếu thảm thiết vẫn không hề phản kháng. Lâm Phỉ Vân bị Lâm Nguyệt Quát bảo ngưng lại, cũng bất mãn ngừng tay. Tiểu Bạch nhân cơ hội thoát khỏi ma trảo của nàng. Tiêu Linh nhìn thấy Tiểu Bạch trở lại, cũng hết sức tò mò ôm nó vào ngực, tình tế quan sát. Lúc này, Lâm Nguyệt mang theo Lâm Phỉ Vân đi tới, nhìn thấy Hàn Phong đang điều tức, vì vậy hỏi Tiêu Linh về chuyện của Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch, Tiêu Linh cũng không hiểu biết hơn Lâm Nguyệt bao nhiêu. Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Bạch là sủng vật luôn đi theo Hàn Phong, chưa từng thấy nó làm gì hơn người. Tam nữ tò mò nhìn Tiểu Bạch đang nằm trong vòng tay ấm áp của tiêu linh, nhất thời cũng cảm thấy hồ đồ. Hàng Phong vốn đang điều dưỡng, lại mở mắt, trả lời nghi hoặc của ba nàng. Tiểu Bạch là ma thú do ta phát hiện ở trong u ám thâm lâm. Tình hình của nó tương đối đặc thù, đừng nhìn bề ngoài của nó hiền lành, nhưng thực lực so với ta không kém hơn bao nhiêu. Hàng Phong hơi đem chuyện của Tiểu Bạch kể lại, nhưng cũng không nói tới nó là đời sau của thiên giai ma thú, dù sao lúc này ở đây còn có người ngoài, nên hắn không muốn để cho người khác biết chuyện. Hàng Phong giải thích giải thích, tam nữ mới minh bạch năng lực của Tiểu Bạch. Sau khi hiểu rõ năng lực của Tiểu Bạch, Lâm Phỉ Vân hiển nhiên càng thêm hứng thú đối với nó, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên vẻ giáo hoạt, khiến Tiểu Bạch đang nghỉ ngơi không khỏi hơi rùng mình. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm điều dưỡng, khí sắc của Hàng Phong cũng đã tốt hơn nhiều. Nhóm người Tiêu Vũ thu thập xong, Hàng Phong cũng tìm được Tiêu Vũ. Cái gì? Có thể dùng trăm viên Thiên Địa Thánh Quả đổi lấy cùng Hoàng Thất hợp tác, Hàng Phong cũng không cảm thấy chịu thiệt. Thoáng tự hỏi trong chốc lát, Tiêu Vũ không nghĩ bất kỳ lý do gì để cử tuyệt, liền vui vẻ tiếp nhận quà tặng của Hàng Phong, đây chính là 100 thiên địa thánh quả, tùy tiện ném cho một tiểu tông môn nhị lưu, tin tưởng chưa tới mấy năm có thể trở thành siêu cấp thế lực, huống chi đây còn là thiên tinh hoàng thất. Kế tiếp, bởi vì Hàng Phong thụ thương, đoàn người cũng tiến lên chậm rãi, nhưng sau vài ngày cũng đã về đến huyền thiên tông. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP Audio Truyện Chương 192 Lại đột phá Dọc theo đường đi nhờ có hoàng thất bảo hộ, tin tưởng không có thế lực nào đuôi mù dám khiêu khích, húng chi, luận thực lực riêng lẻ, huyền thiên tông có hai gã thiên giai cường giả tọa trấn, mặc dù vẫn còn kém một vài thế lực nhất lưu, nhưng vẫn không thể khinh thường. Ban đầu, có vài thế lực ẩn nấp tự hồ vẫn chưa cam lòng, muốn đợi cơ hội, nhưng có lẽ nhờ một trăm thiên địa thánh quả, tiêu vũ mang theo hộ về tùy thân, dọc theo đường đi có thể nói tận tâm tận lực, không chỉ hộ tống đoàn người trở về Huyền Thiên Tông. Còn lưu lại một thiên giai cường giả tọa trấn, bản thân Tiêu Vũ cũng ở lại đây mấy ngày. Là tông chủ Huyền Thiên Tông, Huyền Ki tử sớm đã biết được biểu hiện trách vị của hàng Phong ở Thiên Thánh Đại hội, tâm tình tự nhiên rất tốt, lúc này gặp được hoàng tử điện hạ, dĩ nhiên tự mình hộ tống mọi người trở về, cũng vô cùng kinh ngạc. Huyền Ki tử không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết Huyền Thiên Tông ngoài ý muốn có được hơn 400 thiên địa thánh quả, sẽ dẫn đến sự nhòm ngó của các thế lực, lấy thực lực hiện nay của Huyền Thiên Tông, một vài tiểu thế lực còn được, chứ nếu là thế lực mạnh hơn một chút, căn bản không đỡ nổi. Hiện tại có tiêu vũ tự mình tòa trấn, Huyền Ki tử vốn lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần đoàn người Hàn Phong tự mình quyết định đem 100 thiên địa thánh quả tặng cho hoàng thất, Huyền Ki tử chẳng những không hề tức giận, mà còn tán thưởng hành động sáng suốt của Hàn Phong. Trải qua đại hội lần này, Hàn Phong biểu hiện xuất chúng cũng lại khiến Huyền Ki tử phải nhìn bằng cặp mắt khác, mấy ngàn năm trước Huyền Thiên Tông cũng là nhất lưu tông môn số 1 số 2, đến đời Huyền Ki tử, nếu như không phải Hàn Phong xuất hiện, Huyền Thiên Tông e là không lâu sau sẽ triệt để trở thành tam lưu thế lực. Xác thực Nếu như dựa theo quỹ tích phát triển kiếp trước, qua không mấy năm, Huyền Thiên Tông không chỉ là tam lưu thế lực, thậm chí còn bị tinh hải các chiếm đoạt, trở thành các bụi trong dòng lịch sử. Bất quá, bởi vì có biến số hàng Phong, trong hai năm qua chỉnh thể thực lực của Huyền Thiên Tông không chỉ có đề thăng rõ rệt, mà còn mang về được hơn 300 thiên địa thánh quả. Hơn 300 thiên địa thánh quả ý nghĩa ra sao, mọi người đều hiểu rõ, Huyền Kỳ tự tự nhiên cũng rõ ràng, một nghìn năm trước, Thiên Thánh Cốc chẳng có tiếng tắm gì, thậm chí còn là một tiểu tông môn. Thế nhưng nhờ vào cứ 10 năm có 10 thiên địa thánh quả, trải qua mấy trăm năm phát triển, hôm nay đã trở thành đại thế lực tại Thiên Tinh Đế quốc. Vừa nghĩ tới có lẽ mấy năm tiếp theo, Huyền Thiên Tông sẽ có thể tái hiện lịch sử huy hoàng của ngàn năm trước, lấy hàm dưỡng của Huyền Ki tử cũng nhịn không được kích động một trận. Mà đối với Hàng Phong, Huyền Ki tử càng cảm thấy thuận mắt, trong lòng nghiêm nhiên đã coi hắn trở thành đối tượng bồi dưỡng trở thành tông chủ tương lai. Đương nhiên, đối với ý niệm trong đầu Huyền Ki tử, Hàng Phong không hề hay biết, hắn vừa về tới Huyền Thiên Tông đang lo lắng làm sao để thăng thực lực của các đệ tử khác. Có hơn 300 thiên địa thánh quả cộng thêm vô số luyện đan phối phương trân quý, hàng phong tin tưởng hắn nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem Huyền Thiên Tông chế tạo thành một nhất lưu thế lực không kém gì thiên thánh cốc. Hiện nay thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, dù sao hoàng thất chỉ có thể che chở bọn họ trong 2 năm, sau đó nếu các thế lực khác muốn xuất thủ, hoàng thất lại muốn nhúng tay vào, e là sẽ khiến chúng bất mãn, đến lúc đó chỉ có dựa vào bản thân Huyền Thiên Tông. Kế tiếp, Tiêu Vũ ở lại Huyền Thiên Tông vài ngày, sau khi xác định các thế lực ẩn nấp đã bỏ đi hết, mới mang theo một đám hộ vệ rời khỏi. dù sao là hoàng tử một quốc gia, chuyện tiêu vũ cần làm rất nhiều, không thể ở lại lâu hơn được. lúc gần đi, tiêu vũ dặn hàng phong, đến khi thương thế tốt hơn, nhất định phải dẫn tiêu linh đi đế đô một chuyến. tiêu vũ đi rồi, huyền thiên tông cũng trở lại yên bình như xưa. mấy ngày nay, hàng phong cơ bản đều nằm dưỡng thương, lần này bị thương không nhẹ, nên hắn dùng mấy loại đan dược phụ trợ vẫn phải mất tròn một tháng mới khôi phục được bảy tám phần từ khi tiểu bạch đại phát thần uy trên dưới huyền thiên tông cũng không dám đối đãi nó như sủng vật bình thường nên hiện tại tiểu bạch đi tới chỗ nào cũng đều được vô số đệ tử yêu thích đương nhiên duy nhất không coi tiểu bạch là ma thú cao cấp cũng chỉ có sư huynh muội hàng phong cùng lâm phỉ vân so với hàng phong tiểu bạch càng e ngại tiểu nha đầu lâm phỉ vân hơn phải biết thực lực tiểu bạch lợi hại như thế lâm phỉ vân càng vô pháp vô thiên mỗi lần đều lôi kéo tiểu bạch gây rối khắp núi còn bắt nó làm những động tác rất khó vì thế Tiểu Bạch mỗi lần đều vẽ mặt thương cảm tới trước mặt Hàn Phong khóc lóc một phen, thấy nhưng hắn căn bản không rảnh để ý, trực tiếp lưu lại một câu. Muốn được ăn, chịu khổ chút thì tính là gì? Sau đó liền không thèm để ý tới Tiểu Bạch nữa. Đương nhiên, trong một tháng này, Hàn Phong cũng cho nó ăn không ít đan dược, nên thực lực của nó đã đạt tới địa giai lục phẩm cùng đẳng cấp với Hàn Phong. Tốc độ thăng cấp kinh người như vậy lại khiến Hàn Phong tặc lưỡi không thôi. Thực lực Tiểu Bạch không ngừng đề thăng, Hiển nhiên một ít đan dược thất phẩm đã vô pháp hấp dẫn hứng thú của nó, nên hiện tại mỗi ngày hắn đều phải luyện chế thất phẩm đan dược tụ thần đan. Luyện chế tụ thần đan cần tiêu tốn đại lượng tài liệu, giá trị tương đương với mấy trăm kim tệ bên ngoài. Bất quá, vì muốn tiểu bạch nhanh chóng đề thăng thực lực, hàng phong tự nhiên không chút nhúm mây. Vốn hắn cũng dự trữ khá sung túc, cộng thêm lão dược sư si nuôi trồng tử la thảo không ngừng bán ra bên ngoài, đổi được số tiền tài vô cùng khổng lồ. Do đó, trong thời gian ngắn vẫn đủ để nuôi dưỡng nó trong khoảng thời gian này, hàng phong cũng thường xuyên tìm tin tức của phụ thân, nhưng nhất vô sở hoạch. hôm nay, hàng phong từ trong tu luyện tỉnh lại, trải qua nửa tháng, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn bình phục. hơn nửa lần này thụ thương, cộng thêm lần thứ hai trợ giúp, đấu khí của hàng phong đã đột phá địa giai lục phẩm, trực tiếp bước vào địa giai thất phẩm. đây cũng là nhờ tiên thiên đấu khí cùng lợi ích mà tinh thần hải mang đến. tiên thiên đấu khí có thể trợ giúp hắn vô thì vô khắc tu luyện, mà tinh thần hải tăng vào có thể dùng giúp hắn khống chế đấu khí càng thêm dễ dàng lợi ích trực tiếp là lúc trùng kích phẩm cấp, hàng phong tốn hao khí lực so với trước kia tiết kiệm hơn nhiều. Sau khi tiến nhập địa giai thất phẩm, trong lòng hàng phong cũng lại nhìn không được kích động một trận, hắn cũng không ngờ mới trở lại thiên tinh đế quốc có bốn tháng ngắn ngủi, đã đạt được cảnh giới địa giai thất phẩm. Hàng phong cảm giác mình còn cách lực lượng cực mạnh kiếp trước càng ngày càng gần. Về phần có thể đột phá thiên giai hay không, hàng phong không cần lo lắng, do sau kiếp trước hắn đã từng đột phá một lần, cộng thêm 400 năm trong hư linh huyền cảnh, đối với thiên giai chi cảnh đã quen thuộc vô cùng. Chúng chi, kiếp này hắn còn có vô số tài liệu trân quý, Hàn Phong tin tưởng thiên giai chi cảnh căn bản không cản được bước của hắn. Nghĩ vậy, nội tâm Hàn Phong không khỏi dâng lên một niềm tin cường đại. Đúng lúc này, Tiêu Linh từ bên ngoài đi tới. Thấy Hàn Phong đang đứng trong sân, Tiêu Linh quan sát một phen, phát hiện hắn khí tức ổn định, sắc mặt hồng nhuận, biết thương thế lúc trước đã bình phục, tâm trạng cũng rất vui vẻ. "Linh nhi, sao ngươi lại trở lại?" Hàn Phong nghi hoặc hỏi. "Ai ngờ" Tiêu Linh tức giận lườm hắn một cái, gắt giọng. Sao, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Vậy ta đi đây. Nói xong, Tiêu Linh làm bộ xoay người, tỏ vẻ muốn rời khỏi. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Chương 193 Huyền kỳ tử khiếp sợ. Hàng phong thấy thế cười hắc hắc, chợt lué tới bên cạnh Tiêu Linh, thuận lợi ôm lấy nàng. Ngửi thấy mùi hương mê người trong lòng, Hàn Phong cười to nói. Từ lúc nào, linh nhi của ta cũng biết làm nũng như vậy. Cảm nhận được bàn tay to dưới mông, tiêu linh ửng đỏ, dãy khỏi móng vuốt của Hàn Phong, vừa cười vừa nói. Hôm nay ta có chuyện tới tìm ngươi, bên ngoài có người tối tìm ngươi. Tìm ta? Là ai? Hàn Phong nghe vậy, không khỏi kỳ quái hỏi. Tiêu linh cười cười thần bí, nói rằng. Người tới là một đại mỹ nhân nha. Nghe được Tiêu Linh nói như thế, Hàng Phong nhất thời ngạc nhiên, không biết có phải nàng đi theo nha đầu Lâm Phỉ Vân lâu rồi, nên vẻ thanh nhã trước kia đã thay bằng nghịch ngợm. Bất quá, Hàng Phong rất thích cái cảm giác này, vì vậy mỉm cười, lại đi tới bên người nàng, thừa dịp Tiêu Linh không đề phòng, vuốt nhẹ lên má nàng một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Mỹ nữ xinh đẹp cũng vẫn thua kém linh nhi của ta. Nói xong, Hàng Phong không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của nàng, mà nhanh chóng đi ra ngoài. Hàng Phong đến. Tự nhiên cũng khiến mấy người trong phòng chú ý Khi hai nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn Hàng Phong nhận ra hai nàng Một người trong đó là băng tuyết các đường Vũ Nhu Thấy đường Vũ Nhu Hàng Phong đã minh bạch mục đích của nàng Nhìn thấy Hàng Phong đi vào Đường Vũ Nhu cũng gật đầu chào Huyền Kỳ tự thấy thế Nói Hàng Phong nếu băng tuyết các đường cô nương là bằng hữu của ngươi Vậy ngươi tiếp họ đi Ta còn có một số việc cần làm Nhớ kỹ không được chậm trễ Hàng Phong gật đầu đáp ứng đợi cho Huyền Kỳ Tử đi rồi, Đường Vũ Nhu liền nói thẳng. "Hàng Phong, mục đích chúng ta tới đây, chắc hẳn ngươi đã rõ, chúng ta muốn biết bao giờ ngươi có thể cùng chúng ta trở về một chuyến, dù sao thương thế của sư tôn càng để lâu càng bất lợi đối với băng tuyết cát." Nghe được Đường Vũ Nhu nói như thế, Hàng Phong trầm ngâm trong chốc lát, rồi đáp: "Trên đường trở về phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến ta thụ thương không nhẹ. Chúng ta đã biết." À, Tiểu Hàng Đằng sau Đường Vũ Nhu nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Hàng Phong nói như thế, Lập tức thốt lên Chỉ là nói được phân nửa Tự nhiên nhớ tới điều gì Nàng vội vàng che miệng lại Hàng phong tự tiếu phi tiếu nhìn hai nàng Thấy vậy đường vũ nhu cũng không giấu giếm thở dài nói Xác thực Ngày đó băng tuyết cát chúng ta cũng ở đấy Thế nhưng tình cảnh lúc đó Cho dù chúng ta xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì Ngược lại sẽ liên lụy băng tuyết cát Ha ha chuyện này ta tất nhiên hiểu rõ, Ta cũng không trách gì các ngươi Cần gì phải vội vã giải thích Hàng phong cười ngắt lời nói nghe được hàng phong nói như thế, đường vũ nhu không khỏi khẽ cau mày. thấy thần sắc không tin của hai nàng, hàng phong lập tức nghiêm mặt nói: dù sao chúng ta cũng không có giao tình gì, chỉ có trao đổi lợi ích, nên nếu đổi lại là ta, tất cũng không có lý gì xuất thủ. nghe vậy, đường vũ nhu lúc này mới vững tin hàng phong không giận chó đánh mèo băng tuyết cát, trong lòng không khỏi thở phào. dù sao sinh tử của sư tôn vẫn dựa vào thất sắc tuyết liên trong tay hàng phong, nếu như hàng phong vì vậy mà từ tuyệt giao dịch đối với băng tuyết cát mà nói, cũng là đã kích không nhỏ một tháng nay, băng tuyết cát vẫn chưa đình chỉ tìm kiếm ngũ sắc tuyết liên, nhưng địch nhân đến từ một tông môn thần bí quá mức cường đại, nên tới nay vẫn không có nửa điểm tin tức. cuối cùng, băng tuyết cát đành phái đường vũ nhu đến đây tìm hàng phong đổi lấy thất sắc tuyết liên, mà hành tung của hai nàng lần này thập phần bí mật cũng không mấy người biết được, cũng vì lo lắng địch nhân phát hiện tạo thành phiền toái không cần thiết. đối với mục đích tới đây của đường vũ nhu, hàng phong minh bạch là vì thất sắc tuyết liên, đối với băng ngọc linh quả, hắn cũng vô cùng thèm muốn thế nhưng hàng phong tạm thời vẫn không thể rời khỏi dù sao thời gian ở lại huyền thiên tông không nhiều lắm lần này tới băng tuyết cát chậm thì một tháng lâu thì hai ba tháng cũng chưa biết chừng nghĩ tới đây hàng phong không khỏi mở miệng nói rằng như vậy đi ta trước tiên đi an bài cho các ngươi nghỉ ngơi các ngươi tạm thời nghỉ lại huyền thiên tông nửa tháng ta còn có chuyện cần giải quyết ta sẽ mang theo thất sắc tuyết liên cùng các ngươi trở về băng tuyết cát các ngươi cảm thấy thế nào nửa tháng đường vũ nhu nghe được hàng phong còn muốn các nàng ở lại nửa tháng sau mới theo trở về được Không khỏi nhíu mày lại hỏi Chỉ là nghĩ đến hàng phong ngữ khí kiên định như vậy Cũng biết hắn có lý do không thể rời khỏi huống chi các nàng có việc cầu người ngẫm lại, đường Vũ Nhu khẽ cắn môi Nói rằng Vậy được rồi, nửa tháng sau Nhưng mà, sư tỷ Tiểu hàng thấy đường Vũ Nhu dĩ nhiên dễ dàng đáp ứng như thế Dù sao hiện tại băng tuyết cát cũng có chút rối loạn Nếu chờ đến nửa tháng sau Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì Nhìn thấy tiểu hàng còn muốn lên tiếng Đường Vũ Nhu không khỏi lắc đầu với nàng Kế tiếp, Hàng Phong liền dẫn theo hai nàng đi tới hậu viện, an bài hai gian phòng. Gian phòng của hai nàng ngay bên cạnh phòng của Tiêu Linh. Sau khi Hàng Phong rời khỏi, Tiêu Linh cũng đã trở về phòng của mình. Khi Hàng Phong dẫn hai nàng tới, Tiêu Linh đang ôm băng huyền cổ cầm ngồi trong tiểu viện. Thấy Hàng Phong tiến đến, Tiêu Linh đầu tiên là mỉm cười, khi thấy đường Vũ Nhu cùng tiểu hàng phía sau hắn, cũng hơi kinh ngạc. Tam nữ ở tại Thiên Thánh Cốc cũng hay gặp mặt, tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng cũng tính là quen biết. Hàng Phong nói cho Tiêu Linh biết hai nàng sẽ ở lại Huyền Thiên Tông nửa tháng, Tiêu Linh cũng thập phần nhiệt tình tiếp nhận, tự mình dẫn hai nàng đến phòng mình, đồng thời chỉnh lý. Nhìn thấy tam nữ không để ý tới mình, Hàng Phong đành lắc đầu, đi tới Bách Thảo đường. Sau khi đáp ứng cùng Đường Vũ Nhu trở lại băng tuyết cát trong nửa tháng sau, Hàng Phong muốn nắm chặt thời gian này, an bài tốt mọi việc. Hôm nay, ngoài bố lô địch cùng phí lão do Hàng Phong dẫn đến, cả Huyền Thiên Tông, người mạnh nhất chính là tông chủ Huyền Ki tử. Thực lực của hắn hiện tại cũng đã đạt đến địa giai cửu phẩm. Hơn nửa mơ hồ đã đạt tới Bình Cảnh. Trong lòng hàng phong đã có kế hoạch, ý nghĩ của hắn là hy vọng trong hai năm, trợ giúp huyền ki tử thành công đột phá Bình Cảnh, tiến nhập Thiên Giai. Chỉ cần huyền ki tử có thể thuận lợi tiến nhập Thiên Giai chi cảnh, cộng thêm hai người bố lôi địch cùng phí lão, cứ như vậy huyền Thiên Tông liền có ba gã Thiên Giai cường giả. Như vậy, hai năm sau đó, dù không có hoàn thất che chở, thế lực bình thường muốn đối phó huyền Thiên Tông, thì huyền Thiên Tông cũng có thực lực tự bảo vệ mình đương nhiên muốn đột phá thiên giai cũng không phải nói đơn giản như vậy. Hằng Phong dự định dựa vào điều phối hồi thiên tái tạo đan cùng tài liệu trận quý luyện chế cửu phẩm đan dược tạm thời hắn gọi là đoạt thiên đan. Nguyên bản lấy năng lực của hắn muốn luyện chế cửu phẩm đan dược công suất cũng không tính cao, nhưng nhờ thời gian trong hư linh huyễn cảnh, tinh thần hải tăng vọt đối với điều khiển đấu khí càng nhuần nhuyễn, đồng nghĩa với luyện chế đan dược đối với hỏa hậu càng chính xác. Hằng Phong đối với luyện chế cử phẩm đan dược này càng tự tin hơn. Nghĩ tới đây. Hàng Phong cũng không có do dự, lập tức nói ra ý nghĩ của mình với huyền kỳ tử. Dù sao hiện nay, thực lực của hắn đã được thế nhân biết đến, nên Hàng Phong cũng không muốn tiếp tục giấu giếm bản lĩnh chế đang dự của mình nữa. Huyền kỳ tử khi biết Hàng Phong tuổi còn trẻ, không chỉ thực lực đã đạt được địa giai lục phẩm, mà không lâu trước còn tiến nhập địa giai thất phẩm. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 194 Đoạt thiên đăng hiện tại, hàng phong lại nói cho mình, hắn dĩ nhiên là một luyện dược đại sư, sao không khiến huyền kỳ tử cảm thấy kinh ngạc cùng khiếp sợ cho được? những lời hàng phong nói sau đó càng khiến huyền kỳ tử không thể áp chế nội tâm chấn động, cả người nhảy dựng lên. hàng phong dĩ nhiên nói cho hắn biết, muốn trợ giúp hắn đột phá thiên giai chi cảnh. huyền kỳ tử nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy hàng phong đang nói đùa. nhưng sau đó, lúc huyền kỳ tử thấy biểu tình nghiêm túc của hàng phong, lại nghĩ tới hành động của hắn ngày thường, huyền ki tử nhịn không được kích động. Có chút không dám tin tưởng nuốt vài ngụm nước miếng, huyền kỳ tử rung giọng nói Hàng Hàng Phong, người nói thật chứ? Người có biện pháp giúp ta trong vòng hai năm tiến nhập thiên giai? Đối với biểu tình khiếp sợ của huyền kỳ tử, Hàng Phong cũng hiểu được Dù sao ai nghe được thiên giai chi cảnh, cũng đều có tâm tình như huyền kỳ tử Chẳng qua, Hàng Phong với điều này vô cùng nắm chắc Quan trọng là phải xem kỳ ngộ của huyền kỳ tử Cửu phẩm đang dược mà hắn luyện chế chỉ là đề cao xác suất thành công mà thôi kể lại nguyên nhân trong đó, Huyền Kỳ Tử nghe xong cũng không có biểu hiện ra vẻ thất vọng. Như vậy cũng đủ rồi, Thiên giai chi cảnh khả ngộ bất khả cầu, nếu như ngươi có thể luyện chế được cửu phẩm đan dược, dù có thế nào ta cũng liều mạng trong 2 năm này tranh thủ đột phá. Huyền Kỳ Tử bình tĩnh lại, nói: "Hắn cũng hiểu 2 năm sau mất đi hoàn thất bảo hộ, nếu như hắn có thể tiến nhập Thiên giai, không thể nghi ngờ đối với Huyền Thiên Tông mà nói là bảo đảm cực lớn." Mấy ngày kế tiếp Hàn Phong đang cùng Huyền Kỳ Tử tinh tửỡng thương thảo sau đó triệt để nhốt mình trong bách thảo đường có huyền ki tử phân phó lão dược sư si cũng không nói gì thêm quan trọng chính là lúc trước hắn được hàng phong truyền thụ phương pháp nuôi trồng tử la thảo nên hiện tại đã nghiên cứu chế tạo ra phương pháp trồng và loại dược liệu quý hiếm khác cũng vì vậy huyền thiên tông chỉ dựa vào chúng mà kiếm được số lượng kim tệ khổng lồ bảy ngày sau trong phòng chế thuốc của huyền thiên tông đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ rung trời ngày sau đó một cổ năng lượng trực tiếp phá nổ nóc phòng khi nhìn thấy chuyện này mọi người cũng ầu ầu tìm đến xem là chuyện gì. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi bất định, một đạo nhân ảnh không rõ ràng đi từ trong phòng chế dược ra. Mọi người vừa nhìn, đúng là Hàng Phong, bất quá lúc này bộ dáng của hắn nhìn qua vô cùng mệt mỏi, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều tinh lực gây nên. Hàng Phong, người không sao chứ? Huyền Ky Tử thân thiết hỏi. Huyền Ky Tử biết mấy ngày này Hàng Phong đều vì hắn luyện chế củ phẩm đang dược, cổ năng lượng kinh người vừa rồi, không khỏi khiến Huyền Ky Tử lo lắng, cho rằng trong quá trình luyện chế xuất hiện biến cố thế nhưng lão dược sư si khi nhìn thấy cổ năng lượng kinh khủng kia, hai mắt có chút ngạc nhiên. sau đó thấy hàng phong xuất hiện, lão dược sư si cũng hai mắt lóe sáng. tuy rằng hiện tại hắn vẫn là thượng phẩm luyện dược sư, nhưng hắn đối với năng lượng vừa rồi cũng biết. rõ ràng là khi cử phẩm đang dược luyện thành, năng lượng quá mức hùng hậu gây ra. cổ thanh thế lớn vừa rồi, năng lượng kinh khủng như thế khiến lão dược sư si minh bạch. trong mấy ngày này, hàng phong đã luyện được cử phẩm đang dược. hơn nữa lão dược sư si cũng đoán được hàng phong luyện chế cử phẩm đang dược cũng không phải loại bình thường nếu là cửu phẩm đang dược phổ thông căn bản không thể tạo ra thanh thế kinh khủng như vậy. nhìn thấy mọi người tới rồi, hàng phong mỉm cười. hắn thật không ngờ lần này luyện chế đoạt thiên đang dĩ nhiên gặp phải đan năng kinh khủng như thế. bất quá, đan năng càng cường đại chứng tỏ hiệu quả đan dược luyện chế ra càng tốt. minh bạch điểm ấy, hàng phong tự nhiên cũng vô cùng mừng rỡ. nguyên bản cần 10 ngày, không ngờ hôm nay mới tới 3 ngày đã hoàn thành. với điều này, hàng phong lại phải cảm thán sự cường đại của tinh thần hải. hàng phong nói với mọi người: không cần lo lắng. Vừa rồi chỉ là Đăng Năng sản sinh bạo tạc mà thôi Nghe được Hàng Phong nói như thế Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm Lúc này Tiêu Linh mới tới Cũng nhìn thấy Hàng Phong vẻ mặt mệt mỏi Cũng vô cùng yêu thương Không khỏi oán trách lườm hắn một cái Vội vàng tiến lên đỡ lấy Đường Vũ Nhu tuy không phải luyện dược sư Nhưng thân là nhất lưu thế lực băng tuyết cát Đối với Đăng Năng sản sinh trong quá trình luyện đan cũng biết được một ít Nàng cũng không ngờ năng lực chế thuốc của Hàng Phong lại trát tuyệt như thế Chỉ là cửu phẩm đang dược này sản sinh đang năng đủ để chứng minh khả năng của hắn không thấp hơn luyện dược đại sư. Đường Vũ Nhu càng không ngừng tò mò đảo mắt nhìn Hàng Phong. Nàng thực sự nghĩ không ra, Hàng Phong rốt cuộc là loại quái thai nào, hắn mới 14 tuổi á. Nghĩ đến đây, trong lòng đường Vũ Nhu không khỏi dâng lên cảm giác thất bại. Biểu hiện hôm nay của Hàng Phong đối với một người xính cường như nàng, thật là đã kích không nhỏ. Lúc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai trước đây vốn liếng để nàng kiêu ngạo trước mặt mọi người quá nhỏ bé trước mặt Phong lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hàng phong nên không có phát hiện ra tâm tình đường vũ nhu biến hóa. tiêu linh đỡ lấy hàng phong trước tiên phân phó mọi người vài câu rồi đi theo huyền ki tử tới phòng khách đợi cho hai người ngồi vào chỗ huyền ki tử lo lắng kiểm tra thân thể hàng phong sau khi xác định hắn chỉ là quá lao lực mới yên lòng so với cử phẩm đang dược hôm nay huyền ki tử càng quan tâm chính là đệ tử hiếm có này đoạt thiên đang có thể trợ giúp hắn tiến nhập thiên giai chi cảnh nhưng huyền ki tử đối với tư chất của mình cũng rất hiểu rõ. Nếu đổi là điều kiện ngang nhau, hắn tin tưởng Hàn Phong không cần 10 năm là có thể siêu việt hơn hắn. Ưu thế lớn nhất của Hàn Phong chính là hiện tại hắn mới chỉ có 14 tuổi, là đệ tử xuất chúng nhất, đối với hy vọng Huyền Thiên Tông cường đại hơn của Huyền Ki tử mà nói, cựu phẩm đang dược tự nhiên không được quan tâm bằng. Hàn Phong trông thấy vẻ ân cần trên mặt Huyền Ki tử, cũng mỉm cười, lập tức đem hộp gấm trong tay lên, nói rằng: "Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, bên trong hộp chính là Đoạt Thiên Đan." Trông thấy Hàn Phong đưa tới hộp gấm, Huyền ký tử nhất thời kích động không thôi, hai tay có chút run rẩy tiếp nhận, trên mặt do kích động mà trở nên đỏ bừng, thanh âm run run nói: "Đây chính Đoạt Thiên Đan?" Hàn Phong cười gật đầu. Chợt, dưới ánh mắt của hai người, Huyền ký tử nhẹ nhàng mở hộp ngọc, nhất thời một cổ dược hương nồng nàn trong nháy mắt tràn ngập căn phòng. Ngay sau đó, một viên lục sắc tiểu dược hoàng xuất trước mặt Huyền ký tử. Cảm thụ được năng lượng hùng hậu từ trong lục sắc dược hoàng phát ra, Huyền ký tử hít một hơi thật sâu mới bình phục nội tâm kích động. Không hổ là cửu phẩm đang dược, chỉ riêng cổ năng lượng hùng hậu phát ra đã biết không phải phàm vật. Huyền Ki Tử cười nói. Hàng Phong nghe vậy, không khỏi nói tiếp. Cửu phẩm đang dược mới vừa luyện chế thành công, trong vòng ba ngày là lúc dược tính cường đại nhất. Qua ba ngày, cho dù có bảo quản tốt, năng lượng bên trong cũng suy yếu dần. Do đó, Tông Chủ phải nắm bắt thời gian, tranh thủ trong hai ngày này bế quan, hấp thu tốt dược hiệu của đoạt thiên đan. Nghe được Hàng Phong nói như thế, Huyền Ki Tử vội vàng đem hộp ngọc đậy lại. Rồi trình trọng nói Như vậy, ta đi bàn giao lại với các trưởng lão một tiếng Hai ngày sau, liền bế quan Hy vọng trong hai năm có thể thuận lợi tiến nhập thiên giai Nói xong, huyền ký tử cũng không nhiều lời nữa Mà mang theo đoạt thiên đang vội vã rời đi Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 195 Tìm kiếm cố nhân Sau đó Hàn Phong cũng trở lại gian phòng của mình Liên tục 7 ngày tiêu hao tinh lực cùng đấu khí quá độ cũng khiến thân thể hắn có chút chịu không nổi. Dù sao luyện chế cửu phẩm đan dược cũng không thể so với hạ phẩm đan dược. Trong quá trình này, chỉ cần hơi có vô ý, sẽ gặp thất bại trong gan tất, vì thế hàng phong tự nhiên là không được qua loa. Ngày mai, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của hàng phong cũng khôi phục hoàn toàn. Lúc này còn cách chức định với đường Vũ Nhu có 7 ngày, trong 7 ngày này hắn cũng khá nhàn rỗi, mỗi ngày đều không ngừng luyện chế các loại đan dược, một phần tự nhiên là vì tiểu bạch mà phần còn lại là để cho các đệ tử khác. Thiên địa thánh quả dù tốt, nhưng đối với phần lớn đệ tử mà nói, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để dùng. Dù sao ngoài mấy người mạnh hùng thực lực cao hơn, số còn lại thực lực đều tại giai đoạn cơ sở. Năng lượng trong thiên địa thánh quả cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng, nên hàng phong lúc này mới cố ý luyện chế hạ phẩm đang được cho bọn họ dùng. đương nhiên về phần mấy người mạnh hùng, tiêu linh, hàng phong tự nhiên không keo kiệt, hơn nữa có tông chủ ra lệnh, hắn không hề cố kỵ dùng thiên địa thánh quả làm tài liệu dùng để luyện chế thánh linh đan. Trời giúp mọi người đề thăng đấu khí. Hiệu quả thánh linh đang tự nhiên không tốt như đoạt thiên đang, nó chỉ là thất phẩm đang dược, là loại thích hợp nhất cho mấy người mạnh hùng sử dụng. Có thánh linh đang trợ giúp, hàng phong tin tưởng không quá một năm, mấy người mạnh hùng sẽ tiến bộ xa. Liên tục bảy ngày, hàng phong toàn lực luyện chế, lớn nhỏ được tổng cộng hơn một viên đang dược. Nhìn đống đang dược trên bàn, hàng phong cảm thấy hết sức vui mừng. Hơn một viên đang dược này là chính là do hắn dùng hơn ba thiên địa thánh quả cùng vô số tài liệu trân quý tin tưởng lấy thực lực của một vài nhất lưu thế lực cũng vô pháp làm được như vậy. Từ lúc Hàn Phong luyện chế ra Đoạt Thiên đan, ngày thứ 2 Huyền Kỳ Tử bàn giao mọi chuyện xong, cũng đã bắt đầu 2 năm vế quan để trùng kích Thiên giai chi cảnh. Trong mấy ngày này, Hàn Phong bớt thời giờ chỉ điểm mấy người mạnh hùng tu luyện, quan trọng nhất là sư phụ Lâm Nguyệt, nhờ có hắn cùng Thánh Linh đang trợ giúp, Lâm Nguyệt đã dần dần tới sát ranh giới địa giai chi cảnh. Mà đối với Hàn Phong chỉ điểm, Lâm Nguyệt cũng có chút cảm khái. Dù sao hôm nay thực lực Hàn Phong vượt xa nàng rất nhiều thậm chí đại bộ phận trưởng lão trong tông cũng kém hắn, tự nhiên nàng cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt. bảy ngày thoáng cái trôi qua, hàng phong đã an bài xong mọi chuyện. chuyến này hàng phong chỉ dẫn theo bố lôi địch, về phần phí lão lưu lại bảo hộ an toàn của huyền thiên tông, tuy nói hoàng thất hứa hẹn sẽ che chở huyền thiên tông hai năm, thế nhưng khó bảo toàn một vài thế lực đuôi mù không chịu từ bỏ ý định. do đó hàng phong lúc này mới phí lão lưu lại. sau khi chuẩn bị xong, hàng phong cố ý hạ sơn một chuyến, lại tiến nhập diệt chấn phi động phủ lấy hai đóa thất sắc tuyết liên, một đóa trong đó giao cho đường vũ nhu. đường vũ nhu cùng tiểu hoàng nhìn thấy hàng phong dễ dàng đem thất sắc tuyết liên giao ra, cũng có chút kinh dị. bất quá các nàng chưa từng thấy qua thất sắc tuyết liên, nên không thể xác định thật giả, nên đành từ cổ năng lượng thuần khiết phát tàng từ trên thân nó để biết đó không phải là phàm vật. phần còn lại đành chờ khi trở về băng tuyết cát do sư tôn tự mình kiểm nghiệm. sau khi từ biệt mấy người tiêu linh, hàng phong liền dẫn theo tiêu linh cùng với đường vũ nhu rời khỏi huyền thiên tông đi tới băng tuyết cát. Vị trí của băng tuyết cát trong ly tuyết Hàng Nguyên phương Bắc Thiên Tinh Đế Quốc Lấy cước trình của đoàn người Hàng Phong cần nửa tháng mới tới nơi Hai ngày sau, mấy người đi tới một tòa thành nhỏ xa xôi, Đông Lâm Trấn Nguyên bản dựa theo ý tứ của đường Vũ Nhu thấy sắc trời còn sớm Nếu như đẩy nhanh tốc độ, có thể trước trời tối tới thành trấn tiếp theo Nhưng Hàng Phong cự tuyệt, nói là muốn ở lại Đông Lâm Trấn ngủ lại một đêm Đường Vũ Nhu hỏi kiểu gì, Hàng Phong cũng không chịu nói rõ nguyên do Bất đắc dĩ, mấy người đành ở lại đông lâm trấn tìm chỗ nghỉ ngơi, còn Hàn Phong nói lại mấy tiếng, rồi một mình rời khỏi. Hàn Phong theo phương hướng trong trí nhớ tìm kiếm, ngày khí hắn bước vào Đông Lâm trấn, trong lòng Từ Lâu đã không còn bình tĩnh nữa. Kiếp này, lần đầu tiên hắn bước vào Đông Lâm trấn, nhưng kiếp trước, đối với nơi này hắn quen thuộc dị thường. Hắn nhớ kỹ kiếp trước, khi Huyền Thiên Tông bị tinh hải các chiếm đoạt, một mình hắn Lưu Vong, trong đó thời gian ở tại Đông Lâm trấn, trên người bị thương, cộng thêm đói khổ lạnh lẽo, cuối cùng ngất xỉu ở một góc đường. Nếu như Lúc đó không ai để ý tới hắn, có lẽ lúc đó hắn đã sớm chết đi, cũng không có cơ duyên ngoài ý muốn đạt được ngạo thị thiên địa quyết, chớ nói chi là có thể ngẫu nhiên vào lúc 400 tuổi thành công tiến nhập thiên giai chi cảnh. Trong trí nhớ, đạo nhân ảnh kia ở gần đây. Mang theo tâm tình kích động, Hàng Phong không khỏi đi nhanh hơn. So với kiếp trước, còn sớm hơn mấy năm, không biết người kiếp trước giúp đỡ hắn, hiện tại sinh sống ra sao. Đương nhiên, Hàng Phong cũng lo lắng đối phương cũng không nhận ra bản thân, nếu như mình đột nhiên xuất hiện cũng vô cùng vô lý do đó hắn chỉ dự định xem xét tình hình sau này ân tình kiếp trước, đành đợi hắn từ băng tuyết cắt trở về lại tính toán. rất nhanh, tuy rằng cách xa nhau mấy trăm năm, nhưng hàng phong đối với nơi này ấn tượng thập phần sâu sắc, do đó chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm ra con đường quen thuộc. bất quá, hàng phong chưa tới gần đã nghe thấy âm thanh nhốn nháo truyền tới. hàng phong thậm chí có thể từ trong tiếng động nhốn nháo mơ hồ nghe được tiếng quát mắng, cùng một tiếng cầu xin yếu ớt. nguyên bản hàng phong cũng không để ý tới chuyện này, bất quá ai ngờ nơi hắn muốn tìm. Càng đến gần hàng phong càng nghe rõ âm thanh nhốn nháo. Vang cầu các ngươi, đây là thứ duy nhất cha ta để lại các ngươi không được lấy đi. Thanh âm gián đoạn, nghe cực kỳ suy yếu. Ngay sau đó là giọng một nam tử hùng hồn truyền đến. Hắc, tiểu tạp chủng, còn không đem khế ước giao ra, ngươi vẫn còn nợ thiếu chủ nhà ta một khoản lớn. Nếu ngươi không giao, cẩn thận đại gia ta đem ngươi bán thành nô lệ, với tuổi tác của ngươi rất được giá. Tự hồ là bị nam tử dọa sợ, thanh âm kia càng trở nên yếu ớt. Đừng đừng mà van cầu các ngươi buông tha ta. Lúc này, Hàn Phong cũng bị hai người nói chuyện làm hiếu kỳ, vì vậy tiến lại gần nhìn vào bên trong. Phát hiện trong đám người, hai gã nam tử vóc người khôi ngô, khí tức không kém vẻ mặt dữ tợn đứng đó, dưới chân là một tiểu cô nương vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khoảng chừng 10 tuổi, vẻ mặt kinh sợ nhìn hai nam tử khôi ngô. Y phục trên người nàng vô cùng cũ rách, nhưng sạch sẽ, chỉ là chỗ ngực có thể nhìn được vết chân màu đen, mái tóc đen nhánh không chỉnh tề, trên mặt càng vì kinh sợ mà đầy lệ hoặc nhìn như một tiểu khất cái. Lúc này, nam tử phía trước nhìn vẻ mặt kinh khủng của tiểu cô nương, có vẻ thập phần đắc ý, không khỏi cười to nói rằng. Ha ha tiểu tạp chủng, biết sợ còn không mau đem khế đất ra đây. Ta ta ta. Tiểu cô nương kia hai tay ôm chặt lấy người trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ tới tái nhợt, đôi mắt vô tội càng không ngừng đào về phía đám đông, hy vọng tìm được sự trợ giúp, nhưng không có ai cả. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi lão nào không biết đông lâm trấn này là của ai? Bọn họ mà cũng dám xen vào chuyện của thiếu chủ nhà ta Trừ phi bọn họ không muốn sống Nam tử kia lại nói tiếp Khả năng nhẫn nại của đại gia ta có hạn Vừa rồi cho ngươi cơ hội Hiện tại quyết định đem bán ngươi thành nộ lệ Thuận tiến đổi ít tiền tiễn hoa Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả cao thiết Thực hiện HT audio truyện Chương 196 tin tức bất ngờ Nữ hài nghe được nam tử kia nói như thế càng sợ đến vẻ mặt kinh hoàng, tuy tuổi nàng không lớn, nhưng cũng biết chợ nô lệ là nơi nào, chỉ cần vào đó, phỏng chừng cả đời nàng cũng đừng mong có tự do. lúc ánh mắt nữ hài quét về phía hàng phong, không ngờ hắn cũng không tránh né ánh mắt của nàng, mà tiểu cô nương kia thấy thế, tự như thấy được ánh sáng nơi cuối con đường, trong lòng nổi lên hy vọng. cảm nhận được ánh mắt khẩn cầu của nàng, hàng phong cũng là hơi sững sờ. kỳ thực, nguyên bản hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là khi hắn thấy tiểu cô nương này, chẳng biết tại sao trong lòng có một cảm giác quen thuộc chỉ bất quá, lúc này trên mặt nàng bị mái tóc tán loạn che khuất, nhất thời hồi lâu không nhận ra, khi tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khẩn cầu mãnh liệt khiến Hàn Phong có cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong lòng Hàn Phong kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ, có chuyện gì nhỉ? Sao ánh mắt của nữ hài này lại làm ta có cảm giác thân thiết? Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi mở to hai mắt, tỉ mỉ quan sát hình dạng tiểu cô nương. Cũng không biết vì sao, đúng lúc đó gió thổi lên, nguyên bản mái tóc che khuất khuôn mặt nàng, lúc này bị gió thổi bay một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt hàng phong thấy dung mạo nữ hài nhi hàng phong nhíu mày trong đầu tỉ mỉ nhớ lại bỗng nhiên hàng phong mạnh ngẩng đầu lên trên mặt nhất thời lộ vẻ bất khả tư nghị tiểu thanh nhi hàng phong thất thanh thốt ra trong lòng sớm bị phát hiện này làm cho chấn kinh ngay sau đó một cổ lửa giận vô biên dâng trào trong lòng bàn tay nắm chặt răng rắc cho thấy tâm tình của hàng phong lúc này cứu cứu cứu ta Cô bé kia thấy hàng phong thủy chung thờ ơ, trong lòng tràn ngập thất vọng, nhưng khi thấy nam tử kia bắt tới, càng kinh sợ vô cùng la lên. Mắt thấy nữ hài đã bị nam tử kia tóm lấy. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh nàng, ngay sau đó truyền đến từng tiếng âm hưởng nặng nề. Phanh Loãng soãn Đạo âm thanh thứ nhất là khi bóng người kia cùng nam tử tiếp xúc, còn tiếng thứ hai là do nam tử kia bay ngược ra đụng phải tạp vật phát ra. Nguyên bản một nam tử khác đứng bên cạnh, nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bay lập tức kinh hãi, vận đấu khí toàn thân, hai mắt tràn đầy cảnh giới nhìn bóng người, quá to. Ngươi là ai? Ta chính là hộ vệ Đổ Gia Đông Lâm Trấn, bằng hữu làm vậy chẳng lẽ muốn đối địch với Đổ Gia? Hạng Phong nhìn Nam Tử mập mạp trước mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra Nam Tử mập mạp kia chỉ có thực lực nhân giai tứ phẩm, căn bản không phải đối thủ của hắn. Về phần Nam Tử tự xưng là hộ vệ Đổ Gia, Hạng Phong hoàn toàn coi như không nghe thấy. Lúc này hắn căn bản không đi để ý tới tên nam tử kia, mà là xoay người ngồi sõm xuống nhìn lại tiểu cô nương kia. nữ hài từ lâu đã sợ tới hai mắt nhắm nghiền, thân thể nhỏ bé, đơn bạc không ngừng run rẩy. thấy một màn như vậy, trong mắt hàng phong không khỏi hiện lên một tia thương tiếc. đang muốn giơ tay an ủi nàng, thì nam tử đằng sau thấy hàng phong không để ý tới mình, nhất thời thẹn quá thành giận. vô liêm sĩ dĩ nhiên không nhận ra đổ gia ta, hôm nay không dạy cho ngươi bài học, người thật coi đông lâm trấn này là nơi có thể làm chuyện sang bậy. nam tử kia nói xong nhất thời nhanh chóng vọt về phía Hàng Phong. Cảm thấy đằng sau truyền đến tiếng xé gió, con mắt Hàng Phong hiện lên một đạo lạnh mang, trong mũi hư lạnh, cũng không thấy được động tác gì, thân hình đã xuất hiện trước mặt nam tử kia, đánh ra một quyền. Nam tử kia chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xâm nhập thân thể của mình. Hàng Phong đánh ra một quyền, cũng không dừng lại, một tay trực tiếp chụp lấy nam tử kia, lạnh lùng nói. Đổ da là vật gì, hiện tại ta muốn giết người. Thả thả, tha ra khụ khụ Nam tử mập mạp bị Hằng Phong túng lấy cổ, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp có chút khó khăn, nói. Nam tử kia cũng không nghĩ ra, thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thực lực thực lực mạnh như vậy, chỉ một quyền đã đánh bại hắn. Vẻ mặt Hằng Phong âm trầm nhìn trầm trầm tên trước mắt, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác tức giận vô biên, ánh mắt ngưng trọng, lực đạo trong tay chợt gia tăng mãnh liệt. Nam tử bị Hằng Phong bóp cổ, hai tay không khỏi bắt lấy tay hắn, nỗ lực kéo ra. Chỉ trong chốc lát còn mắt của hắn đã dần trợn lên, một cổ cảm giác tử vong từ sâu thẳm nội tâm dâng lên. trong thấy nam tử trong tay mình không ngừng giải rủa, hàng phong vẫn thản nhiên như không. mọi người vây xe một màn này cũng đồng loạt kinh hãi. về phần nam tử nói chuyện lúc trước kia mới vừa rồi bị hàng phong trực tiếp đánh bay, lúc này ngã nhào một bên, không hề nhúc nhích, không rõ sinh tử. mắt thấy nam tử mập mạp đã sắp không chịu được, đột nhiên đằng sau truyền tới thanh âm sợ hãi. đừng đừng giết hắn. nghe được thanh âm này. Bàn tay Hàng Phong hơi buông lỏng, lập tức hừ lạnh một tiếng, ném sang một bên. Xoay người lại, Hàng Phong nhìn về phía nữ Hài Nhi vẻ mặt sợ hãi, sau khi xác định được thân phận của nàng, trong mắt không khỏi lộ vẻ tiếc hận nồng đậm. Có lẽ nàng cảm thụ được vẻ thương tiếc trong mắt Hàng Phong, tự hồ không còn hoảng loạn nữa mà tò mò quan sát Hàng Phong. Người không sao chứ? Hàng Phong ngồi xổm người xuống, ngữ khí ôn nhu hỏi thăm. Nữ Hài Nhi kia lắc lắc cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Không. Không có việc gì ca ca ngươi không thể giết bọn họ Chúng là người của đổ gia Đổ gia Hàng Phong nhíu mày Khóe miệng hơi cười nhạt Cũng không trả lời Mà giơ tay gạt tóc nàng sang một bên Nhất thời khuôn mặt trắng nỏng thanh tú hiện tại trong tầm mắt hắn Đối với động tác của Hàng Phong Tiểu cô nương không có nửa điểm e ngại Mà còn có cảm giác vô cùng thân thiết Có thể là vì Hàng Phong là người duy nhất Trong lúc nàng khó khăn nhất nguyện ý ra tay giúp nàng Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì hay không Hàng Phong nhìn tiểu cô nương Tuy rằng so với kiếp trước thì ngây ngô hơn nhiều Nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra nàng Tiểu cô nương kia nghe được hàng phong hỏi Trên mặt có chút nhăn nhó Bờ môi khẽ nhúc nhích Lúc này mới nhỏ giọng nói Kỷ Thanh Thanh Quả nhiên không sai Hàng phong thầm nghĩ trong lòng Lập tức lại hỏi tiếp Sao ngươi lại ở đây? Cha mẹ của ngươi đâu? Ai ngờ Kỷ Thanh Thanh nghe được hàng phong hỏi thăm phụ mẫu nàng Nhất thời hai mắt ngấn lệ Lập tức một dọc nước mắt lớn rơi xuống Rồi cứ thế khóc không ngừng Hành động này của Kỷ Thanh thanh nhất thời khiến Hàng Phong lúng cuốn tay chân một trận, vội vàng an ủi nàng. Khóc một hồi lâu, Kỷ Thanh thanh nghẹn ngào nói. Phụ thân cùng mẫu thân ta đều không còn chỉ còn lại một mình tiểu thanh nhi. Cái gì? Hàng Phong nghe xong, bỗng nhiên cả kinh. Điều này sao có thể? Rõ ràng còn cách thời gian hắn gặp được phụ mẫu nàng một thời gian dài, bọn họ sao đã chết vào lúc này rồi. Phụ thân kỷ hải của nàng cũng chính là ân nhân vào lúc hắn khó khăn nhất đã ra tay trợ giúp. Trong đầu hàng Phong còn nhớ rõ, lúc đó được Kỷ Hải lưu giữ, là một nhà bọn họ giúp hắn từ trong bóng tối tỉnh táo lại, để hắn có lại lòng tin sống tiếp. Cho tới nay, tự hồ hắn đã quên mất một vấn đề, đó là việc hắn bất ngờ sống lại, đang từ từ thay đổi tất cả, đồng thời cũng ảnh hưởng tới những người khác. Xác thực, Trầm Ngọc bởi vì hắn mà xuất hiện, tránh khỏi số phận giống kiếp trước, Huyền Thiên Tông nhờ hắn mà thực lực hiện nay đã không ngừng đề thăng. Tiêu Linh bởi vì hắn xuất hiện không chỉ có dung mạo khôi phục hoàn toàn, mà quỹ tích cuộc đời cũng thay đổi theo. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 197. Kỷ Thanh Thanh. Một của hai. Đối với hàng phong xem ra đều là hướng phát triển tốt, thế nên hắn không lưu ý, có lẽ một số việc sẽ vì mình xuất hiện mà trở nên bi đát hơn kiếp trước. Bây giờ, phu phụ kỷ hải tử vong sớm xem như là một lời nhắc nhở, để hắn minh bạch mặc dù mình sống lại, muốn thay đổi tất cả, bảo hộ mọi người bên cạnh mình nhưng có một số việc cũng vì hắn mà trở nên hỏng bét. nghĩ tới đây, sắc mặt hàng phong hơi có chút âm trầm, trong lòng càng không ngừng suy tư. kỹ thanh thanh nhìn thấy hàng phong đột nhiên biến sắc, nhất thời lại khẩn trương, cái mũi nhỏ hơi nứt nở, hai mắt có chút sợ hãi nhìn hắn. hàng phong kịp phản ứng, thấy bộ dáng của nàng, cũng hiểu vẻ mặt của mình dọa nàng, đang muốn mở miệng an ủi, đằng sau lại truyền đến một trận âm hưởng. thì ra là nam tử mập mạp lúc trước bị hàng phong ném sang một bên, mất nửa ngày mới đứng dậy được. khụ khụ. Tho khai một trận kịch liệt, nam tử mập mạp có chút dữ tận nhìn chằm chằm vào thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Trong đông lâm trấn, hắn ý vào uy thế của đổ gia, từ trước đến nay đều là hoành hành không cố kỵ, hôm nay dĩ nhiên lại chịu nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy, sao không khiến hắn thẹn quá hóa giận. Ngươi? Ngươi là ai? Vì sao xen vào chuyện của đổ gia? Nam tử mập mạp nuốt vài ngụm nước miếng, có chút kinh hãi, lắp bắp hỏi. Đổ gia? Lạnh lung cười, chợt hàng phong nói mặc kệ ngươi là ai, hôm nay cũng đừng hồng rời khỏi nơi này. nói xong, thân hình hàng phong chật lóe, sau một khắc đã xuất hiện tại trước người nam tử mập mạp kia. đồng thời cánh tay bỗng nhiên phát lực, căn bản không để cho đối phương cơ hội, quyền đầu mang theo tiếng xé gió đánh tới, hung hăng nện lên ngực nam tử mập mạp. nhất thời, nam tử mập mạp bị một đòn nghiêm trọng như đoạn tuyến phong tranh, bay rớt ra ngoài, cuối cùng hung hăng rơi lên người nam tử lúc trước. sau khi rơi xuống, máu tươi từ khóe miệng tràn ra không ngừng. người ngươi dám đắc tội đổ gia? Đổ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nam tử mập mạp nói xong, cả người mềm oặt ngất trên mặt đất. Hàn Phong đi tới, giơ tay dùng sức bẻ cổ hắn một cái. Một thanh âm xương gãy nhất thời truyền vào trong tay người xung quanh, người vây xem không khỏi dâng lên cảm giác không rét mà run. Hàn Phong quay về bên cạnh Kỷ Thanh Thanh, nhìn nữ hài nhi sắc mặt tái nhợt, vì vậy giơ tay nâng nàng đứng dậy, đồng thời nhẹ nhàng giúp nàng phủi đi bụi bặm. Kỷ Thanh Thanh cả người ngây ngốc tùy ý Hàn Phong bài bố, vẫn chưa biểu hiện ra bất luận kháng cự gì. Hiển nhiên vừa rồi Hàng Phong giết chết hai người đã kích động nàng không nhỏ. Tiểu Thanh Nhi, không có việc gì. Hàng Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi của Kỷ Thanh Thanh, không khỏi ôn nhu nói rằng. Kỷ Thanh Thanh nghe Hàng Phong vừa nói như vậy, cũng kịp phản ứng, sắc mặt hoảng loạn nói. Đại ca ca, người ngươi sao lại giết bọn họ? Hai người kia dám bắt nạt ngươi, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng. Hàng Phong vẻ mặt sát khí nói rằng. Đại ca ca, người biết ta sao? Kỷ Thanh Thanh nghe được Hàn Phong nói như thế, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, lúc này Kỷ Thanh Thanh căn bản chưa từng gặp hắn, liền mở miệng trả lời. "Ta và phụ mẫu ngươi có quen biết, trước đây gặp ngươi một lần, bất quá khi đó ngươi còn nhỏ, nên có thể không có ấn tượng gì." Nghe được Hàn Phong giải thích, Kỷ Thanh Thanh cũng không nghi ngờ hắn, dù sao hắn vừa cứu nàng, bằng không e là nàng đã bị bán làm nô lệ rồi. Thế nhưng nàng vẫn không yên lòng nói rằng: "Đại ca ca, chúng ta đi nhanh đi." người giết bọn họ một hồi đổ gia sẽ nhận được tin tức nếu để bọn họ đuổi theo chúng ta chạy không kịp đổ gia rất lợi hại phải không hàng phong từ bên ngoài đã nghe được cái tên đổ gia này không khỏi hiếu kỳ hỏi Kỷ thanh thanh nghe hàng phong hỏi như vậy mình bạch hắn tất nhiên chưa từng nghe qua uy danh của đổ gia vì vậy nhanh chóng giải thích đông lâm trấn chính là địa bàn của đổ gia chỉ cần là người sống ở đây đều nghe qua uy danh của họ đại đương gia là chủ nhân của đông lâm trấn Kỷ thanh thanh giới thiệu như thế Hàng Phong nhất thời nhớ tới lúc trước ở Hồng Diệp Thành tại Thiên Nguyệt Đế Quốc, thành chủ đổ bán thành cũng là họ đổ. Chẳng lẽ đổ gia này cùng Thiên Nguyệt Đế quốc có quan hệ? Nhưng lập tức Hàng Phong liền phủ định ý niệm buồn cười này. Dù sao hai nước cách nhau khá xa, cũng không phải toàn bộ thế lực đều có thể giống như hoàng gia, đồng thời thống trị hai đế quốc. Nghĩ đến đây hẳn chỉ là trùng hợp. Hàng Phong phục hồi lại tinh thần, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Thanh thanh tràn đầy lo lắng, ngẫm lại cũng gật đầu, lập tức năm tay nàng đi qua đoàn người, đông lâm trấn trong một tiểu lâu. Đường Vũ Nhu cùng Tiểu Hàn đang ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. "Sư tỷ, Hàn Phong rốt cuộc đã đi đâu? Dĩ nhiên để chúng ta ở lại nơi này một mình rời khỏi, nếu như không vì có việc cầu hắn, để coi ta hung hăng giáo huấn hắn ra sao." Tiểu Hàn nắm quả đấm nhỏ, có chút bất mãn nói. Trước đây, Hàn Phong đã để các nàng ở Huyền Thiên Tông chờ hơn nửa tháng, Tiểu Hàn đã sớm bất mãn hết sức với Hàn Phong, tuy rằng bọn họ rất cần thất sắc Tuyết Liên, nhưng đồng dạng, băng tuyết cát cũng đã xuất ra băng ngọc linh quả càng trân quý làm điều kiện trao đổi giá trị của hai thứ vẫn hơi chút chênh lệch, mà băng tuyết cát đã chịu thiệt, hàng phong lại vẫn kéo dài như vậy, sao không khiến tiểu hàng tức giận cho được? bất quá, đường vũ nhu từ đầu đến cuối không có biểu tình gì đặc biệt, khi nghe tới tiểu hàng có chút tức giận, không khỏi nói rằng: đừng nói là ngươi, chính là ta, hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn, chớ nói chi là muốn giáo huấn hắn. tiểu hàng vừa nghe đường vũ nhu nói, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ chán nản, hai tay chống, có chút buồn chán gục xuống bàn, hữu khí vô lực nói rằng. Không thể so khí lực với hắn Thì đấu khẩu với hắn Nói cho hắn mệt mà chết luôn Ngươi nha Bình thường chính là lười biếng, Bằng không lấy tư chất của ngươi Hiện tại cũng không yếu hơn ta bao nhiêu Đường vũ nhu nhân cơ hội dạy bảo Hai nàng đang tán gẫu Lúc này từ bên ngoài hai đạo nhân ảnh Một lớn một nhỏ đi vào A. Hắn đã trở về Tiểu hàng ngồi đối diện với cửa vào liếc mắt liền phát hiện hình bóng của hàng phong Khi nàng thấy hắn đang nắm tay tiểu cô nương trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Đường Vũ Nhu nghe tiếng quay đầu lại, cũng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp cũng lộ vẻ nghi hoặc. Sau mới ra ngoài nửa ngày, Hàn Phong đã dẫn theo một tiểu cô nương trở về. sư tỷ, có phải là nữ nhi tư sinh của hắn không? Hi hi, tiểu Hàn tà ác nhỏ giọng nói. Đường Vũ Nhu cũng không để ý tới tiểu Hàn ăn nói hàm hồ, mà hơi quan sát nữ hài kia. Lúc này, Hàn Phong dẫn theo kỹ thanh thanh đi tới trước mặt hai nàng. Đầu tiên là gật đầu ra hiệu với Bố Lôi Địch, rồi giới thiệu với mấy người. Nàng tên là Kỷ Thanh Thanh, là nữ nhi của bạn thân ta. Kỷ Thanh Thanh nhìn hai nàng Đường Vũ Nhu trước mắt, tuy cả hai đều hết sức xinh đẹp, nhưng đối với tiểu cô nương vừa trải qua chuyện đáng sợ mà nói, những người xa là xung quanh vô ý thức đều có chút bài xích. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn, Kỷ Thanh Thanh cũng vô ý thức trốn thân thể nhỏ bé phía sau hàng Phong, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy ống tay áo của hắn. Thấy phản ứng của Kỷ Thanh Thanh, Hàn Phong ôn nhu an ủi, Giải thích hai nàng là bằng hữu của hắn, lúc này mới giúp Kỷ Thanh Thanh yên tâm. Xin chào hai vị tỷ tỷ. Ta ta là Kỷ Thanh Thanh. Được hàng phong trấn an, Kỷ Thanh Thanh cuối cùng mở miệng nói. Đường Vũ Nhu tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thập phần lạnh lùng, nhưng hầu hết chỉ là đối với người xa lạ mới như vậy, lúc này nhìn thấy tiểu cô nương nhu nhược, tự nhiên không còn lạnh lùng nữa, mà ngữ khí ôn hòa chào hỏi. Đường Vũ Nhu quay đầu nhìn về phía hàng phong, nghi hoặc hỏi thăm. Vị tiểu cô nương này người tìm ở đâu? Hàng Phong cũng không có giấu giếm, đơn giản kể lại chuyện vừa rồi. Hai nàng nghe được tao ngộ của Kỷ Thanh Thanh, cũng đồng tình đối với việc Hàng Phong giết chết hộ vệ Đỗ gia. Tiểu Hàng biết được Hàng Phong giết chết hai người, càng vỗ tay tán thưởng. Đường Vũ Nhu tương đối lãnh tĩnh, sau khi Hàng Phong nói xong, không khỏi tiếp lời hỏi. "Đỗ gia này ngươi biết được bao nhiêu tin tức? Nếu như không phải Tiểu Thanh Nhi nhắc tới, ta căn bản không nhận ra Đỗ gia." Hàng Phong nói rằng. Nghe vậy, Đường Vũ Nhu không khỏi lắc đầu. Nói rằng, đổ gia nếu mạnh như vậy thì tại Đông Lâm trấn rất nhanh sẽ tìm được chúng ta. Thì tính sao? Cứ tới đây đi, đứng đầu một trấn nhỏ thì có thể làm lên sóng gió gì có lão phu bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Bố lôi địch nhàn nhạt nói xen vào. Đường Vũ Nhu tự nhiên hiểu được thân phận của lão giả này nên cũng thập phần cung kính, không có phản bác. Hàng Phong nhàn nhạt cười nói, lúc này lại muốn làm phiền ngươi. Bố lôi địch nghe vậy, không khỏi tức giận nói rằng. Từ lúc quen biết ngươi tới giờ, người đã gặp qua không ít chuyện phiền phức, đã thành thói quen rồi. Bố lôi địch đột nhiên cười nói. Ta đột nhiên phát hiện, mỗi lần ngươi gây sự đều là vì nữ nhân, lần trước là vì tiểu công chúa tiêu linh, lúc này đây là vì một tiểu nữ hoa chưa tới 10 tuổi, thực sự không nhìn ra ngươi. Nghe được bố lôi địch trêu đùa, đường vũ nhu cùng tiểu hàng cũng cổ quái nhìn hàng phong, đối phương không khỏi trợn mắt, bất đắc dĩ nói. Các ngươi đừng nghe lão gia hỏa này nói bậy. Cà ca, vị gia gia này đang nói ta sao? Kỷ Thanh Thanh chớp mắt hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha. Tiểu Hàn cũng bị vẻ mặt vô tội của Kỷ Thanh Thanh chọc cười to không ngừng. Ngay cả Đường Vũ Nhu luôn luôn lạnh lùng, khóe miệng cũng nhếch lên ý cười động nhân. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận rối loạn, ngay sau đó vài đạo nhân ảnh nối đuôi nhau tiến vào. Chính là nơi này, đem người vây chặt tử lâu này cho ta, không được để một ai chạy thoát. Một giọng nói hung ác vang lên, theo đó vài đạo nhân ảnh tiến vào. Xem ra đổ gia này tại Đông Lâm trấn sát thực thần thông quảng đại, lúc này mới không, dĩ nhiên đã tìm tới đây rồi. Hàng phong lạnh lùng nói rằng. Kỹ thanh thanh nhìn thấy cảnh này, tâm tình vốn đã bình tĩnh lại, không khỏi khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn càng kinh sợ không thôi. Lấy thực lực của bố lôi địch, từ lúc mấy người còn đang ở bên ngoài đã phát hiện, chỉ là những người này thực sự quá yếu, dù chỉ một mình hàng phong cũng đủ để đối phó. Trong chớp mắt, hai mươi mấy hộ vệ mặc mặt y đã nhanh chóng vây quanh tiểu lâu. Ngay sau đó một trung niên nam tử dáng người cao lớn tiêu sái bước vào. Trên mặt trung niên nam tử có một vết sẹo hình đao dài, đôi mắt tàm giác lạnh lùng quét quanh tử lâu một vòng. Lúc này, trưởng quỷ nhìn thấy một màn, càng kinh hải không thôi, quanh năm buôn bán tại Đông Lâm Trấn, hắn tự nhiên biết những kẻ trước mắt này là ai. Có chút hoảng loạn tiến lên, trưởng quỷ kia đi tới trước mặt trung niên nhân mặt sẹo, cúi đầu khom lưng cười bồi nói. Thì ra là đổ đại nhân, dẫn theo huynh đệ đến quan lâm bản điếm, thật là hiếm có Không biết đổ đại nhân. Chưởng quỷ còn chưa có nói xong, trung niên mặt sẹo đã không kiên nhẫn, đẩy hắn một cái ngã trên đất, đồng thời liếc mắt về phía bàn của hàng phong. Bớt nói nhảm đi, hôm nay ta tới bắt người, nếu ngươi không muốn chết, trốn cho xa một chút. Trung niên nhân không chút cố kỵ nói. Tại Đông Lâm Trấn, có thể khiến đổ gia e ngại không có ai, cũng vì vậy mà một vài thủ hạ của họ làm việc bên ngoài không kiên nể gì cả, lừa nam hiếp nữ đủ loại chuyện. Chưởng quỷ kia nghe được trung niên mặt sẹo nói thế, tâm trạng hoảng hốt. Nào dám chọc tới sát tinh Phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn sẽ không giữ nổi Chưởng quỷ kia không nói hai lời Vội vàng trốn vào trong phòng ngay cả ho cũng không dám Người của đổ gia tại Đông Lâm trấn này Thật có chút uy phong Hàng phong nhàn nhạt nói rằng Kỷ thanh thanh khi nhìn thấy mấy người mặc sẹo tiến đến Thân thể nhỏ bé không khỏi run rẩy. Hàng phong thấy thế nhướng mày lập tức nói với đường Vũ Nhu Đường cô nương có thể làm phiền cô nương Thay ta chiếu cố tiểu thanh nhi được không Dẫn nàng đi khỏi nơi này trước Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta lại tìm các ngươi." Đường Vũ Nhu hơi quét nhìn những người này, cũng nhíu mày, khi thấy bộ dáng sợ hãi của Kỷ Thanh Thanh cũng gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Hàng Phong. Lập tức, Ngọc Thủ nhẹ nhàng kéo lấy Kỷ Thanh Thanh, cùng tiểu Hàng trở lại trong phòng. Biết kế tiếp Hàng Phong sẽ có chút thủ đoạn máu tanh đối phó đám người này, tự nhiên không muốn để Kỷ Thanh Thanh thấy. Trung niên mặt sẹo nhìn thấy mấy người Đường Vũ Nhu dẫn Kỷ Thanh Thanh rời đi, không khỏi quát lớn. "Đứng lại cho ta!" "Không có mệnh lệnh của ta, Ai cho phép các ngươi rời khỏi? Chỉ là, hai nàng đường vũ nhu cùng tiểu hàn căn bản không để ý tới tiếng quát của hắn. Thấy thế, trung niên mặt sẹo sắc mặt trầm xuống, lập tức vung tay lên, quát lớn. Các ngươi ngăn hai nàng lại. Được, đại ca. Xem bộ dáng hai nàng thật là hấp dẫn, không biết đại ca có thể. Một tên cầm cương đao trong đó, cười dâm nói. Trung niên mặt sẹo nghe vậy cũng phối hợp nói. Yên tâm, chờ ta chơi sướng, các huynh đệ đều có cơ hội lời này vừa nói ra nhất thời khiến cho hai mươi mấy hộ vệ hoang hô. Hàng phong nghe được những lời ô uế này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, thân hình quỷ mị chớp động nhất thời liên tục có tiếng keo thảm vang lên. A, a, a, những tên hộ vệ này thực lực mạnh nhất chính là mặt sẹo, khoảng chừng nhân giai tứ phẩm. Những kẻ còn lại càng yếu ớt, hầu hết đều chỉ là nhân giai nhất hoặc nhị phẩm mà thôi. Thực lực như vậy, thật sự không thể chịu nổi một kích của hàng phong hắn chỉ dùng ba thành đấu khí đã đủ để ứng phó dễ dàng. mặt sẹo căn bản không kịp phản ứng, nguyên bản nghe được thủ hạ báo lại, hai huynh đệ phái đi lúc trước bị một thiếu niên giết chết, hắn căn bản không nghĩ nhiều, vội vàng dẫn mười mấy thủ hạ vội vã tới đây. ai ngờ chưa nói được vài câu, thủ hạ của mình dĩ nhiên ngã xuống, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên trước mắt, khiến lông tóc toàn thân dựng ngược lên. thì ra hàng phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. ngươi, mặt sẹo vừa mới kịp phản ứng nhưng hàng Phong hiển nhiên không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Trong mắt chợt lóe lạnh quang, đánh ra một quyền. Phốc. Một tiếng trầm trọng vang lên, sắc mặt Mạc Sẹo biến đổi đột ngột, hai mắt hầu như muốn lồi ra. Khụ khụ. Một trận đau đớn kịch liệt khiến mặt Sẹo nhìn không được ho khan, thân thể loạn choạng té trên mặt đất. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đối nghịch với đổ gia ta? Mặt Sẹo sắc mặt trắng bệch, thở dốc nói. Truyền audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 198 Đuổi tận dết tuyệt Lúc này, hai mươi mấy người xông tới lúc trước, trừ mặt sẹo vẫn còn nửa ngồi, còn lại đều nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Mặt sẹo liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh, trong lòng hoảng hốt, chỉ trong nháy mắt, bản thân cùng hai mươi thủ hạ nhân dai võ giả đơn giản bị chế phục, còn đối phương chỉ là một thiếu niên. Hàng phong lạnh lùng nhìn mặt sẹo, sợ dĩ hắn buông tha kẻ này, cũng không phải vì nhân từ mà là hắn muốn biết trên người kỹ thanh thanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay hàng phong nhìn thấy bộ dáng của nàng, tự nhiên minh bạch không phải lúc thích hợp để hỏi nàng mấy vấn đề này, nên vừa rồi từ phản ứng của trưởng quỷ tiểu lâu khi nhìn thấy mặt sẹo, chắc hắn thân phận hắn không thấp, nên hàng phong có thể từ trong miệng hắn đạt được tin tức hữu dụng. Đó cũng là nguyên nhân mà hàng phong muốn đường vũ nhu dẫn kỹ thanh thanh đi trước. Thu hồi ánh mắt, hàng phong một cước dẫm lên lưng mặt sẹo. Khụ khụ. Chịu không nổi một cước của hàng phong, mặt sẹo lại ho khan kịch liệt. Ở đổ gia ngươi có thân phận gì? Hàng phong ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nguyên bản, mặt sẹo còn muốn biểu hiện kiên cường một chút, nhưng khi bị hàng phong đạp một cước lên lưng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hắn vẫn quen sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi thống khổ như thế, do đó khi hàng phong hỏi, liền thành thật khai. Ta là thống lĩnh hộ vệ đổ gia. Mặt sẹo thở phi phò, vẻ mặt thống khổ nói. Các ngươi vì sao phải bắt kỹ thanh thanh? Hàng phong kiềm chế tức giận trong lòng, hỏi. Mặt sẹo có chút nghi hoặc, lập tức minh bạch kỹ thanh thanh trong lời nói của Hàn Phong là tiểu cô nương kia, nên đáp. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, khi hắn bắt gặp ánh mắt ánh mắt lạnh như băng của Hàn Phong, trong lòng không khỏi rung lên, vội vàng giải thích. Sáng nay hai người bị ngươi giết chết không phải hộ vệ của ta, do đó ta cũng không rõ ràng, chỉ biết đại khái là hình như là thiếu gia nhà ta có trọng nữ tử tên Nhâm Hiểu Liên. Nhâm Hiểu Liên? Hàn Phong kinh ngạc hỏi lại, lập tức trong mắt hiện lên một đạo lãnh quan. Hiển nhiên tự hồ hắn đã có chút minh bạch nguyên nhân. Sau khi Mạc Sẹo đem mọi chuyện kể lại xong, Hàng Phong cũng không áp chế được lửa giận trong lòng nữa, chân trực tiếp dùng sức giảm một cái. Răng rắc một tiếng, ngược Mạc Sẹo nhất thời hỏng sâu vào, con mặt trợn ngược, e là hắn không ngờ mình sẽ chết như vậy. Đem thi thể của Mạc Sẹo đá sang một bên, Hàng Phong hít sâu một hơi mới bình phục lại được tâm tình. Mạc Sẹo vừa rồi kể lại tuy không quá rõ, nhưng Hàng Phong vẫn có thể từ đó hiểu được đại khái. Nguyên Lai Đại thiếu gia Đỗ Anh Phàm một lần vô tình gặp được mẫu thân Nhâm hiểu liên của Kỷ Thanh Thanh, nhất thời bị dung mạo của nàng hấp dẫn, trong lòng nổi lên tà niệm. Sau đó liền phái người không ngừng tìm hiểu tin tức của nàng, khi biết được Nhâm hiểu liên đã là thê tử của Kỷ Hải, Đỗ Anh Phàm cũng không cảm thấy chán nản, ngược lại càng có vẻ hưng phấn. Sau đó, Đỗ Anh Phàm liều lĩnh thiết kế hãm hại Kỷ Hải nợ hắn một số tiền khổng lồ, sau đó bị hắn dùng nghiêm hình tra tấn, uy hiếp Nhâm hiểu liên. Nhâm hiểu liên cũng bị Đỗ Anh Phàm mạnh mẽ bắt về phủ dùng tính mệnh của kỷ hải uy hiếp nàng đổ gia người đông thế lớn nhằm hiểu liên lo lắng an nguy của trường phu cuối cùng rốt cục thỏa hiệp sau khi bị đổ anh phàm dở trò cầm thú xong nhầm hiểu liên bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược vô cùng nội tâm lại thập phần kiên cường vì bị đổ anh phàm lăng nhục nàng đã lựa chọn tự sát mà chết thẳng đến ngày thứ hai đổ anh phàm mới phát hiện nữ nhân ngủ bên cạnh mình đã chết từ lâu nhất thời không khỏi cảm thấy xui xẻo. quan trọng là hắn đã hao phí nhiều tâm tư cùng tinh lực đổi lấy kết quả là một khối thi thể băng lãnh trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng. Đỗ Anh Phạm liền đem oán khí phát tiết lên mình Kỷ Hải. Thương cảm Kỷ Hải bình thường hết sức thành thật, còn không biết thê tử của mình bị hắn lăng nhục mà chết. Cuối cùng bị Đỗ Anh Phạm dằn vặt mà chết, kết cục vô cùng thê thảm. Chuyện kế tiếp, Hàn Phong cũng đã rõ, nghĩ đến sau khi Kỷ Hải chết, Đỗ gia phái người trở lại, dự định trưng thu đất đai của hắn, nhưng ai ngờ nữ nhi của Kỷ Hải lại thà chết không chịu giao ra. Tự nhiên cũng chính là một màn mà Hàn Phong đã thấy. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Phong vừa buồn vừa cảm thấy may mắn. Buồn vì chuyện này xảy ra trước đó không lâu, nếu hắn có thể đến đây sớm một chút, không chừng kịp thời cứu được phu phụ kỷ hải. May mắn chính là nếu hôm nay hắn lại đến muộn, có thể ngay cả nữ nhi kỷ thanh thanh của họ cũng phải chịu độc thủ. Đến lúc đó, Hàng Phong có hối tiếc cũng không kịp. Nhưng dù thế nào, phu phụ kỷ hải đã chết, hai tay Hàng Phong nắm chặt lại, một cổ lửa giận hừng hực từ sâu trong lòng bốc lên. Trong thấy Hàng Phong làm xong tất cả chuyện này Bố lô địch từ phía sau đi tới, nhàn nhạt hỏi. Kế tiếp muốn làm như thế nào? Những hộ vệ này đã chết, tin tưởng tin tức rất nhanh sẽ truyền tới đổ gia, có thể bọn họ sẽ lại phái người tới. Như vậy đỡ phiền phức, vừa lúc ta cũng muốn tìm đổ anh Phạm tính sổ, đơn giản liền đi đổ phủ một chuyến. Hàng Phong lạnh lùng nói rằng. Đối với đề nghị của Hàng Phong, bố lô địch cũng không ngăn cản, trái lại gật đầu nói rằng. Như vậy cũng tốt, ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Hàng Phong gật đầu lập tức đi tới nói với hai người Đường Vũ Nhu. Sau đó nhân lúc bóng đêm nhanh chóng đi tới Đổ Phủ. Lúc này trên dưới Đổ Phủ còn chưa biết hơn 20 tên hộ vệ phái đi đã bị đánh gục toàn bộ. Là bá chủ cả Đông Lâm Trấn, trên dưới Đổ Gia căn bản không thể ngờ có kẻ dám khiêu khích bọn họ. Nhưng bọn chúng lại không biết có thể tối nay cơn ác mộng của cả Đổ Gia sẽ bắt đầu. ẩn núp bên ngoài Đổ Phủ, Hằng Phong cùng bố Lôi đực liếc nhau. Sau khi được người kia xác nhận bên trong không có cao thủ tồn tại, hai người liền lặng lẽ bay qua tường chắn cao cao bắt đầu hành động tối nay. Ban đêm, lúc Bố Lôi Địch cùng Hàn Phong trở lại tiểu lâu, trên mặt hai người cũng không có biểu tình gì, thậm chí cả y phục cũng không hề mất trật tự. Mà lúc này trên dưới Đỗ phủ đều bao phủ trong một mảnh hắc ám. Ngay vừa rồi có hạ nhân phát hiện Đỗ gia đại thiếu gia Đỗ Anh phàm người kế thừa tương lai dĩ nhiên chết một cách khó hiểu trong phòng của mình, từ trạng thái vô cùng thê thảm, sắc mặt dữ tợn đồng thời ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc. Cũng không chờ người thông báo, lại có người phát hiện Đỗ gia gia chủ cũng chính là phụ thân đổ anh Phạm dĩ nhiên cũng chết trong thư phòng. Tiếp theo, trên dưới đổ phủ không ngừng truyền đến tiếng kêu cứu sợ hãi cùng hoảng loạn. Nhưng không có ai đi ra ngăn cản. Một lúc lâu sau đó, những hạ nhân này mới phát hiện, đổ gia dòng chính nhất mạch trong một đêm đều bị sát hại, nhưng hung thủ ngay cả bóng cũng không thấy. Cái này khiến mọi người trong phủ cảm thấy kinh hoảng. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, cư dân cả Đông Lâm trấn mới phát hiện trên dưới đổ phủ cử động dị thường. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức. Chỉ trong nháy mắt dòng chiến đổ gia đều bị dất nhất thời truyền khắp Đông Lâm Trấn Sau khi mọi người biết tin tức này Trong lòng đều không khỏi thoải mái Tin tưởng hầu hết cư dân Đông Lâm Trấn ít nhiều đều đã từng bị đổ gia khi dễ Cho nên đối với tao ngộ của đổ gia cũng không có ai đồng tình Tin tưởng nếu không nhờ dư uy Cư dân cả Đông Lâm Trấn đều phải hoan hô chúc mừng Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chương 199 Đến băng tuyết cát Bất quá, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng mọi người càng ào suy đoán, đến tột cùng là ai có năng lực lớn như vậy, có thể trong một đêm đem thế lực lớn nhất Đông Lâm trấn chém giết. Mà lúc này Hàn Phong đã dẫn theo Kỷ Thanh Thanh cùng Bố Lôi Địch, theo hai nàng đường Vũ Nhu rời khỏi Đông Lâm trấn. Về phần chuyện tối ngày hôm qua, Đường Vũ Nhu tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, về phần Kỷ Thanh Thanh lại càng không rõ ràng lắm. Hàn Phong đang suy nghĩ vô số lý do, muốn thuyết phục Kỷ Thanh Thanh cùng hắn rời khỏi, như vậy có thể tiện để chăm sóc nàng. Dù sao, kiếp trước Kỷ Hải có ân với hắn, mà khi ấy Kỷ Thanh Thanh cùng hắn có quan hệ như thân huynh muội Hàng Phong tuyệt đối không thể nhìn nàng một mình sống bên ngoài Ai cũng khó bảo đảm tiếp theo có thể xảy ra chuyện tương tự hay không Đến lúc đó không có Hàng Phong bên cạnh, ai sẽ bảo hộ nàng Chẳng qua, khá cảm thấy bất ngờ là khi hắn nhắc tới việc này với Kỷ Thanh Thanh Nàng cũng không hề do dự mà gật đầu đáp ứng Kỳ thực, hắn không biết là từ lúc xuất cứu nàng Trong lòng Kỷ Thanh Thanh đã coi Hàng Phong là người thân nhất của mình Dù sao một tiểu cô nương chưa tới 10 tuổi, không nơi nương tựa, Hàng Phong đột nhiên xuất hiện, cứu nàng, cũng đồng thời đem đến cho nàng hy vọng. Cho nên đối với yêu cầu Hàng Phong đưa ra tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, mấy người liền thu thập giảng đơn một phen, rồi rời khỏi Đông Lâm Trấn. Bởi vì dòng chính đổ gia rơi đài, thế lực khác tại Đông Lâm Trấn đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, liên hợp lại chèn ép trắng trận. Nguyên bản đổ gia cực thịnh nhất thời trong nháy mắt trở thành dê báo trong miệng người khác mà kẻ đầu sỏ trong chuyện này hàng phong đang dẫn theo kỹ thanh thanh theo đường vũ nhu nhanh chóng đi tới băng tuyết cát. mặc dù nhiều thêm kỹ thanh thanh nhưng tốc độ của mọi người cũng không thấp hơn bao nhiêu. dù sao lấy thực lực của hàng phong địa giai thấp phẩm hơn nửa tồn tại tiên thiên đấu khí trợ giúp tốc độ tự nhiên so với đường vũ nhu cùng tiểu hàng nhanh hơn nhiều lắm. do đó mặc dù thêm kỹ thanh thanh cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. mấy người liên tục đi 10 ngày đường rốt cuộc tiến nhập cực cực thiên tinh để quốc ly tuyết hàng nguyên nhìn một cánh đồng tuyết trắng trước mắt, hàng phong cùng bố lôi địch cũng tán tháng không thôi. Kỷ Thanh Thanh vẫn nằm trên lưng hàng phong, đôi mắt đèn lấy cũng sáng ngời. hiển nhiên đi liên tục vài ngày, tuy nàng vẫn nằm trên lưng hàng phong nên không mệt mỏi, nhưng đường dài cũng khiến tiểu cô nương có chút khổ không thể tả. có điều tính nàng cuồng cường, nên trên mặt vẫn không hề lộ ra nửa điểm. lúc này thấy cảnh tuyết trắng mỹ lệ như vậy, Kỷ Thanh Thanh tự nhiên cũng vui mừng không thôi. chỉ là mới được một hơi, Kỷ Thanh Thanh đột nhiên nhăn mũi, sau đó hắt xì mạnh một cái. Khí tức nóng phun vào cổ Hàng Phong, làm hắn chợt nhớ tới Kỷ Thanh Thanh mới chỉ là một tiểu cô nương không có đấu khí, tuy rằng bây giờ còn chưa đi vào ly tuyết Hàng Nguyên, thế nhưng không khí lạnh xung quanh cũng rất không tốt. Mấy người Hàng Phong cùng đường Vũ Nhu có đấu khí hộ thể nên không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng đối với người bình thường như Kỷ Thanh Thanh mà nói, nhiệt độ như vậy đã vượt qua có khả năng chịu đựng của nàng. Nhìn thấy thân thể Kỷ Thanh Thanh hơi có chút trung rẩy, Hàng Phong đành đưa tay ra sau lưng nàng, truyền một cổ đấu khí vào trong cơ thể. Chỉ chốc lát nguyên bản Kỷ Thanh Thanh có chút trung rẩy cũng từ từ ấm lên Tiếp theo, Hàng Phong lại lấy ra một viên đan dược nhỏ, đưa cho Kỷ Thanh Thanh ăn vào Đây là một viên huyện thể đang hết sức bình thường, là loại tam phẩm đan dược Hàng Phong dùng một ít tài liệu còn thừa luyện chế ra Vốn Hàng Phong chuẩn bị để phòng thân Nhưng do thực lực không ngừng đề thăng, huyện thể đang cũng mất đi tác dụng Hắn vẫn theo thói quen mang theo người, không ngờ hôm nay cũng có tác dụng Một trong những công hiệu của huyện thể đang là có thể chống lanh công năng này đối với võ giả tu luyện đấu khí không có tác dụng gì, nhưng đối với người bình thường lại thập phần hữu dụng. do đó, vừa nuốt huyễn thể đang vào bụng, kỹ thanh thanh cảm thấy một cột ấm áp từ từ phân tán ra tứ chi bách hài, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ từ trở nên hồng nhuận. Kaka, đây là vật gì? Ta dĩ nhiên không lạnh nữa. kỹ thanh thanh cảm nhận được biến hóa của thân thể, không khỏi mở to hai mắt, ngữ khí kinh ngạc hỏi. mấy ngày qua, sau khi tiếp xúc với hàng phong, kỹ thanh thanh cũng hoàn toàn coi hắn trở thành người chí thân của mình mà hàng phong đối với nàng cũng che chở có thừa, cuối cùng để nàng gọi mình là ca ca. Nghe được kỹ thanh thanh hỏi, hàng phong cũng mỉm cười, giải thích công hiệu của huyện thể đang này. Làm xong tất cả chuyện này, mấy người hàng phong lại tiếp tục lên đường. Đối với đoạn đường đi ngang qua ly tuyết hàng nguyên, hàng phong từ đường vũ nhu biết được thời tiết nơi này hay thay đổi, bề ngoài nhìn thì mỹ lệ, nhưng bên trong ẩn chứa nguy cơ vô hạn. Do đó, hàng phong cùng bố lôi địch đều thành thật, chậm rãi đi theo đường vũ nhu. Là đệ tử của băng tuyết cát. Đường Vũ Nhu biết rõ phương pháp tránh nguy hiểm, nên dưới sự dẫn đường của nàng, mấy người hàng phong cũng hữu kinh vô hiểm đi qua. Nhìn cánh đồng tuyết trước mắt, hàng phong có chút kinh ngạc, càng nhiều là bội phục người kiến tạo băng cung ở đây. Trong ly tuyết hàng nguyên khí hậu khắc nghiệt, đến tộc cùng là ai thần thông quảng đại mới có thể kiến tạo được một tòa cung điện hoa lệ như vậy. Hơn nữa, lúc hàng phong bước vào băng cung, liền cảm giác được gió tuyết khi tới đây đều bị ngăn trở ở bên ngoài, vô pháp tiến vào nửa phần. Khung cảnh như thế giống như cả tòa băng cung đều bị bao phủ bên trong. Hàn Phong thoáng đánh giá, liền phát hiện từ trong băng cung một cổ năng lượng thập phần hùng hậu cuồn cuộn truyền ra. Trong nháy mắt minh bạch gió tuyết bên ngoài vì sao lại hình thành trở ngại. Hàn Phong cùng Bố Lôi Địch liếc nhau, hai bên đều từ trong mắt đối phương thấy được sự cảm thán. Nghĩ đến lấy thực lực thiên giai cường giả của Bố Lôi Địch cũng phải thán phục vị tiền bôi kiến tạo ra tòa băng cung này, rốt cuộc đại thần thông cỡ nào? Đường Vũ Nhu cũng phát hiện biểu tình sợ hãi của Hàn Phong. Khóe miệng không khỏi đắc ý nhếch lên Đột nhiên, đường Vũ Nhu phát hiện mình đã thay đổi Nàng không hiểu vì sao khi thấy vẻ sợ hãi của Hàng Phong lại cảm thấy đắc ý Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Chuyện này xảy ra trên người nàng Nhất thời, đường Vũ Nhu cũng nhíu mày không ngớt Cũng may, lúc này Hàng Phong đang tỉ mỉ đánh giá băng cung Vẫn chưa chú ý tới biến hóa trên mặt đường Vũ Nhu Thoáng kìm nén cảm xúc, sắc mặt đường Vũ Nhu lập tức khôi phục bình thường Tiếp theo mở miệng nói Nơi đó là băng tuyết cát. Một lát để mấy người tiểu hàng dẫn bọn ngươi tới chỗ nghỉ, ta đi thông báo cho các chủ Nghe vậy, hàng phong tùy ý gật đầu, cũng không có ý kiến gì đặc biệt Rất nhanh, tiểu hàng liền dẫn ba người hàng phong đi tới chỗ nghỉ ngơi trong băng cung Dọc theo đường đi, hàng phong cũng nhìn thấy rất nhiều đệ tử băng tuyết cát Không thể nghi ngờ đây đều là những nữ tử xinh đẹp Nhiều nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp tụ tập lại một chỗ cũng tạo thành một phong cảnh mỹ lệ Đương nhiên, hàng phong cũng thoải mái thưởng thức, không hề có chút gì xấu hổ Về phần nữ đệ tử này cũng tò mò vì sao sư tỷ của mình lại dẫn theo hai nam tử xa lạ về băng tuyết cát, đối với những tiểu cô nương quanh năm ở đây tu luyện, hai mắt đều hiếu kỳ nhìn hàng phong. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 200 Linh Ngọc băng thể Một ổ hai Tiểu hàng thấy thế, không khỏi le lưỡi, nhăn mặt Hiển nhiên, nàng coi cử động của hàng phong trở thành hành vi háo sắc của nam nhân Trong lòng cực kỳ khinh thường. Cũng may, Hàng Phong cùng bố lôi địch vẫn chưa đi được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó, đường Vũ Nhu vẫn theo một Mỹ Phụ ước chừng chưa đến 30 tuổi đi đến. Mỹ Phụ kia vừa tiến đến, đôi mắt có vẻ lạnh lùng giống đường Vũ Nhu, ánh mắt quan sát Hàng Phong, tiếp đó lại chuyển hướng về phía bố lôi địch. Trong nháy mắt, trong đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng của Mỹ Phụ kia cũng chợt hiện vẻ kinh dị, rồi lập tức thu hồi, cười nói. Ta là các chủ băng tuyết các tuyết. các Lúc trước đã từ tiểu đồ biết được chuyện về hai vị. Đối với hai vị không ngại đường xa tới băng tuyết cát, mộ tuyết vạn phần cảm tạ. Mộ tuyết khi đánh giá hàng phong, thì đồng thời hắn cũng đánh giá lại nàng. Là các chủ của nhất lưu tông môn tại thiên tinh đế quốc, ngoài thân phận không tầm thường, hàng phong còn đối với mộ tuyết hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi gì. Hàng phong nghe được Mỹ phụ tự xưng các chủ băng tuyết cát, biểu tình vẫn thản nhiên, nói rằng Mộ các chủ khách khí, trước đã nói rõ, chỉ là ta và ngươi đều cần mà thôi Tuy rằng từ trước đã từ trong miệng ái đồ biết được trong thiên thánh đại hội lần này, kẻ đoạt quán quân chính là thiếu niên hàng phong trước mắt. Thế nhưng, lần đầu tiên mộ tuyết tận mắt nhìn thấy hàng phong, cũng nhịn không được có chút cảm khái. Tuy rằng hiện tại mộ tuyết có thương tích trong người, nhưng nàng vẫn quan sát được khí tức trên người hắn. Quả nhiên là khí tức địa giai nghĩ không ra một tiểu tông môn dĩ nhiên xuất hiện thiếu niên kỳ tài như vậy. Nghĩ đến đây mộ tuyết cảm khái một trận. Hơn nữa vừa rồi từ câu trả lời ngắn gọn. Mộ Tuyết cũng nhìn ra Hàn Phong ăn nói căn bản không giống một thiếu niên mới có 14 tuổi. Chỉ là vừa gặp mặt, trong lòng Mộ Tuyết liền nắm chắc, thiếu niên Hàn Phong này tương lai tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, quan trọng là khi Mộ Tuyết tiến nhập thiên, cũng phát hiện Bố Lôi Địch cũng là thiên giai cường giả. Đối với bên người Hàn Phong dĩ nhiên có một thiên giai cường giả đi theo, nàng càng kinh ngạc không thôi. Lấy ánh mắt cực tốt của Mộ Tuyết, tự nhiên nhìn ra được thực lực Bố Lôi Địch thập phần cường đại, nếu như tại thời kỳ cực thịnh của nàng, còn có thể hơn đối phương một bậc. Nhưng lúc này trong băng tuyết các tin tưởng trừ đại trưởng lão không có ai là đối thủ của lão giả thoạt nhìn hết sức bình thường này. Tiếp theo, khi mộ tuyết liếc mắt nhìn kỹ thanh thanh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tiếp theo, nguyên bản trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì, đột nhiên biến sắc, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ thanh thanh. Hàng phong thấy mộ tuyết đột nhiên biến sắc, cũng nhíu mày, đang muốn lên tiếng hỏi, nàng đã mở miệng trước. Cô bé này là ai? Đối với câu hỏi bất ngờ của mộ tuyết, mấy người bên trong sảnh cũng có chút kinh ngạc Kỷ Thanh Thanh cũng bị bộ dáng của mộ tuyết làm cho giật mình, thân thể nhỏ bé nếp sát vào người Hàng Phong, nói Ca ca Tiểu Thanh Nhi sợ Nghe vậy, Hàng Phong không khỏi gian tay ôm lấy Kỷ Thanh Thanh, thấp giọng trấn an vài câu, lập tức ngẩng đầu lên Mộ các chủ đây là ý gì? Hàng Phong nhíu mày, ngữ khí trầm lại Tuy rằng nơi này là băng tuyết cát, nhưng Hàng Phong cũng không sợ mộ tuyết Sư Tôn, người làm sao vậy? Đây chỉ là một tiểu cô nương không có đấu khí mà thôi đầu có gì kỳ lạ a. Đằng sau Đường Vũ Nhu đối với Kỷ Thanh Thanh cũng là thập phần thương yêu, lúc này thấy hình dạng của Mộ Tuyết cũng vội vàng tiến lên giải thích. Nghe được ngữ khí lãnh đạm của hàng Phong cùng Đường Vũ Nhu lo lắng giải thích, lúc này Mộ Tuyết tự hồ mới kịp phản ứng, nhìn thấy mọi người hiểu lầm mình, vì vậy nói: Các ngươi không nên hiểu lầm, ta đối với nàng cũng không có ác ý, chỉ là có chút kích động mà thôi. Nghe vậy, trong lòng hàng Phong càng không giải thích được ý tứ của nàng. Nhìn thấy thần sắc cảnh giới của Hàn Phong cùng Bố Lôi Địch, Mộ tuyết hơi chút sắp xếp ngôn ngữ, rồi nói tiếp. Có thể nói cho ta biết thân phận của nữ hài nhi này không, sau đó ta sẽ giải thích cho các ngươi rõ. Sư Tôn Đường Vũ Nhu khó hiểu hỏi Mộ tuyết nhẹ nhàng nắm lấy vai đường Vũ Nhu, cười nhạt nói rằng Lẽ nào ngươi không tin sư Tôn? Vũ Nhu không dám. Hàng Phong thấy mộ tuyết nói như thế, trong đầu hơi suy nghĩ, cảm thấy kỹ thanh thanh từ nhỏ sống ở Đông Lâm Trấn, cùng băng tuyết các cách xa nhau. Hơn nữa lấy tuổi tác của kỷ Thanh Thanh hiển nhiên không có khả năng có bất luận gút mắt gì với băng tuyết cát, vì vậy cũng thoáng yên lòng lại. Thanh Thanh là nữ nhi của băng hữu ta, hiện tại là mùi mùi của ta, ta sẽ không cho phép ai thương tổn đến nàng, không biết hành động vừa rồi của mộ các chủ là có ý gì? Thì ra là tiểu cô nương Thanh Thanh, tên rất hay. Mộ tuyết vừa cười vừa nói. Không nên hiểu lầm, mùi mùi của ngươi không có gì bất ổn, ngược lại còn rất tốt nữa. Mộ các chủ nói vậy là ý gì? Hàng Phong đã bị nàng làm cho hồ đồ Mộ Tuyết thoáng khôi phục quyết tâm, chợt hai mắt hơi hiện lên một tia tinh quang, ngữ khí có chút kích động nói: "Không biết các ngươi có từng nghe nói qua Linh Ngọc Băng Thể?" "Linh Ngọc Băng Thể?" Hàn Phong nghe Mộ Tuyết nói, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Bố Lôi Địch, đối phương cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, biểu thị không rõ. Thấy mấy người Hàn Phong chưa từng nghe qua, Mộ Tuyết tiếp tục giải thích: "Linh Ngọc Băng Thể thuộc về tật bệnh một loại tật bệnh của tiên thiên nhân thể, phàm là người có tiên thiên Nếu như không có không gặp gỡ đặc thù, không thể sống quá 18 tuổi. 18 tuổi. Nghe được Mộ Tuyết nói như thế, Hàn Phong thất thanh thốt lên. Mọi người không giải thích được nhìn Hàn Phong, không hiểu sao hắn kích động như thế. Chẳng qua, trong trí nhớ Hàn Phong còn rõ ràng, kiếp trước tự Hồ Kỷ Thanh Thanh cũng không sống được đến 18 tuổi, lại kết hợp với phản ứng quái dị của Mộ Tuyết khi thấy Tiểu Thanh Nhi, trong lòng Hàn Phong nhất thời có chút lo lắng, hiển nhiên hắn đã đoán được chuyện Mộ Tuyết nói đến. Linh ngọc băng thể đúng là hiếm thấy. Đứa tử như vậy trước 10 tuổi, cùng hai tử bình thường không khác biệt, chỉ có sau 10 tuổi mới có chút khác biệt. Ngừng lại một chút, Mộ Tuyết tiếp tục nói. Bởi vì linh ngọc băng thể là tiên thiên thân thể nên khác biệt so với thân thể bình thường, tình hình này căn bản vô pháp trị liệu, theo tuổi tác tăng dần, thống khổ linh ngọc băng thể mang đến cũng chậm rãi biểu hiện ra ngoài, biểu hiện chính là nhiệt độ thân thể thấp hơn người bình thường, quanh năm mắc các loại bệnh. Nghe đến đó, trong lòng Hàn Phong đã hoàn toàn xác định suy đoán của mình, hắn còn nhớ rõ kiếp trước Kỷ Thanh thanh sát thực thân thể hết sức yếu ớt. Phu phụ kỹ hải vì thế rất quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn vô pháp giữ lại sinh mệnh của nàng. Lúc đó Hàn Phong cũng cảm thấy đau khổ vô cùng, nghĩ không ra nguyên lai trên người Thanh Thanh dĩ nhiên có bệnh tật bẩm sinh. Trong lòng Hàn Phong không khỏi hơi trầm xuống, kéo kỹ Thanh Thanh đến trước mặt mình, không để ý đến ánh mắt của những người khác, bàn tay to dò xét trên thân thể nàng một trận. Sau khi xác định hiện tại nàng không có gì đáng ngại, trong lòng mới thở phào. Bởi vì nếu như dựa theo lời Mùi Tuyết nói, năm nay Kỹ Thanh Thanh chỉ có chín tuổi. Tạm thời vẫn chưa có gì khác biệt với mọi người Mộ tuyết thấy cử động của Hàng Phong liền hỏi Người biết cái gì? Nghe vậy, Hàng Phong chẳng qua lắc đầu Nói rằng Không rõ ràng lắm Thanh Thanh chỉ có 9 tuổi Thân thể so với thường nhân như nhau Không có gì bất ổn Điểm ấy ta tự nhiên biết rõ Mộ tuyết gật đầu Tiếp theo lại nói Tuy rằng ngươi cực lực phủ nhận Nhưng ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn rõ ràng chuyện về Linh Ngọc Băng Thể Kỳ thực có quan hệ với Thanh Thanh Cái gì? Đằng sau đường vũ nhu nghe được, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt biến đổi, không khỏi kinh ngạc nói. Sư tôn, người là nói thanh thanh có linh ngọc băng thể. Không sai. Mộ tuyết gật đầu, hồi đáp. kỷ thanh thanh nghe được, lại có chút khó hiểu, không rõ mấy người này đang nói cái gì. Sắc mặt hàng phong cũng từ từ trầm xuống xuống, nói. Không biết mộ các chủ vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Hiển nhiên, nếu như mộ tuyết nói là thật, lại bị tiểu thanh nhiên nghe được đối với cuộc sống về sau của nàng không phải là chuyện tốt. Bởi vậy, trong lòng Hàn Phong khó tránh khỏi có chút tức giận. Có lẽ là quan tâm quá tất loạn, Hàn Phong có chút không kịp phản ứng, cũng may bố lôi đột mở miệng nói rằng: Hàn tiểu tử, không nên kích động. Nếu mộ các chủ biết Linh Ngọc băng thể, đồng thời nói ra chuyện này, chắc hẳn các chủ tất nhiên là có phương pháp trị hết. Hàn Phong vừa nghe, không khỏi nhìn về phía Mộ Tuyết. Không sai, Linh Ngọc băng thể này mặc dù là bệnh nan y không thể chữa trị, đối với băng tuyết cát mà nói. Cũng là thể chất tu luyện tuyệt hảo. Mộ tuyết cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng. Tuyệt hảo thể chất. Hàng phong nghe vậy cũng sững sốt, biết mộ tuyết còn nói tiếp, nên an tĩnh lắng nghe. Không sai, băng tuyết các ta, trừ băng tuyết bí quyết mà các đệ tử đang tu luyện ra, kỳ thực còn một môn vô thượng tâm pháp khác. Ngừng lại một chút, mộ tuyết nói tiếp. Bất quá môn tâm pháp này ngoài lịch đại các chủ cùng các trưởng lão, những người cũng không biết, nguyên nhân chủ yếu là vì trăm ngàn năm qua, không một ai có thể tu luyện thành Ý của mộ các chủ la Hai mắt hàng phong sáng ngời, tâm thần không khỏi hưng phấn hỏi. Mộ tuyết nói rằng Không sai, tiền bối sáng tạo môn tuyệt thế tâm pháp này cũng có linh ngọc băng thể. Nàng vì muốn thoát khỏi sự thống khổ của nó, nên đã dựa trên băng tuyết quyết, một mình sáng tạo một môn linh ngọc quyết thích hợp cho thể chất linh ngọc băng thể của mình. Nghe được mộ tuyết nói như thế, lo lắng trong lòng hàng phong giảm đi phân nửa. Một bên đường vũ nhu càng lộ vẻ tươi cười hiếm có, nói rằng sư tôn Vậy ý của ngươi là là muốn đem thanh thanh thu làm môn hạ phải không? Không sai, ta mới vừa hơi chút quan sát khí tức trên người thanh thanh, phát hiện nàng vẫn chưa tu luyện qua tâm pháp khác, nên là mầm mống tốt nhất để tu luyện Linh Ngọc Quyết. Ngừng lại một chút, mộ tuyết quay đầu nhìn về phía hàng phong, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, tất cả chuyện này quyền quyết định còn phải xem ngươi có đồng ý hay không, bằng tuyết các ta sẽ không làm chuyện ép buộc người khác. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, nếu như cự tuyệt, tiểu thanh nhi e là thực sự sống không qua 18 tuổi. Ngẫm lại, băng tuyết cát dẫu gì cũng là tông môn số một số hai thiên tinh đế quốc. Tiểu Thanh Nhi có thể trở thành đệ tử băng tuyết cát cũng không phải một chuyện xấu. Nghĩ không ra bất kỳ lý do gì cự tuyệt, Hằng Phong tự nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy, kế tiếp Mộ Tuyết mỉm cười, Hằng Phong bắt đầu giải thích nguyên do cho Kỷ Thanh Thanh. Ai ngờ vốn cho là một chuyện hết sức đơn giản, kết quả vô luận Hằng Phong tận tình khuyên bảo ra sao, tiểu cô nương cũng thủy chung lắc đầu không chịu. Nói xong lời cuối cùng, nàng chua môi, vẻ mặt quỷ quất. Nước mắt y e tí tách a e rơi xuống. Rơi vào đường cùng, Hàn Phong đành lừa gạt một phen, thậm chí còn muốn nói thành vô cùng nghiêm trọng, nếu không lập tức tu luyện, mạng nhỏ của tiểu cô nương sẽ khó giữ các loại, cuối cùng đến khi nàng sợ tới sắc mặt trắng bệch, đành gật đầu đồng ý. Sau khi ở tại Ứng Thuận chắc chắn hứa hẹn, Hàn Phong rốt cuộc cũng thành công thuyết phục tiểu nha đầu. Trong thấy Kỷ Thanh Thanh bị tiểu Hàn mang đi ra ngoài, Hàn Phong cũng nhịn không được nhả ra khí. Mộ Tuyết thấy Kỷ Thanh Thanh đồng ý gia nhập băng tuyết các, trên mặt tiếu ý càng sâu. Bất quá nụ cười này duy trì liên tục không được một hồi, liền thu liễm đứng lên. Được rồi, về việc tu luyện của nha đầu kia, còn có một nang đề. Mộ tuyết đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe vậy, hàng phong không khỏi ngẩn ra, không giải thích được mà hỏi thăm. Còn có cái vấn đề gì? Về Linh Ngọc bí quyết, điều kiện tốt nhất trong khi tu luyện đó là ở tại thời điểm Linh Ngọc băng thể còn chưa biểu hiện ra ngoài. Cũng chính là trước 10 tuổi. Mộ tuyết tiếp tục giải thích. Thanh Thanh năm nay 9 tuổi. Hơn nữa qua vài tháng nữa là tròn 10 tuổi. Mà ta hy vọng nàng có thể ở tại đây tu luyện linh ngọc bí quyết trước, để cho thân thể có cơ sở vững chắc. Cứ như vậy, tin tưởng rằng thành tựu của nàng trong tương lai sẽ hơn xa tiền bối. Vậy tiền bối sáng tạo linh ngọc bí quyết, cuối cùng thực lực như thế nào? Hàng phong đối với vị tiền bối mà mộ tuyết liên tục nhắc tới có vài phần hiếu kỳ, nhìn không được mở miệng hỏi. Cụ thể thực lực không rõ ràng lắm. Nhưng nghe tổ sư gia nói qua, năm đó vị tiền bối kia dùng sức một người Độc chiến liệt diễm cát, phong minh cát và thiên lôi cát các chủ ba cát mà không có bị rơi vào thế hạ phong. Mộ tuyết vừa cười vừa nói. Lúc đó ba các chủ liên thủ, thực lực yếu nhất cũng là thiên giai ngũ phẩm. T. Nghe mộ tuyết nói như thế, hàn phong và bố lôi địch hai người đều không tự chủ được. Lương khí trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một người một mình chiến tam đại thiên giai cường giả, nhưng lại đều là thiên giai ngũ phẩm đã ngoài tuyệt thế cường giả. Vậy cần phải hạn thực lực gì? Hàng Phong tự nhiên rõ ràng, thân là các chủ ba cát, sở học, tâm pháp, vũ kỷ tất nhiên không phải là loại phổ thông thường thấy. Mà có thể trở thành người đứng đầu một cát, Hiển nhiên đều là hạng người thiên tư cực kỳ thông tuệ. Mà có thể chống lại một người như thế, tất nhiên cũng là cường giả đứng đầu trên đại lục. Vậy, người có thể đồng thời đối chiến ba người thì thực lực và phong phạm của người đó sẽ như thế nào? Ngay khi Hàng Phong và bố lô địch bị tin tức này khiến cho khiếp sợ nói không ra lời, Mộ Tuyết đã lần thứ hai nói rằng nghe đồng lúc đó vị tiền bối kia niên linh còn chưa hơn 50, hơn nữa vị tiền bối kia vì sáng tạo ra linh ngọc bí quyết đã tiêu hao hơn phân nửa tâm thần. Ngay từ đầu khi tu luyện, linh ngọc băng thể tát quái liền hạ xuống bệnh căn, tu luyện cơ sở vô cùng bạc nhược. Nhưng cho dù như thế thì thành tựu của vị tiền bối này vẫn vượt xa rất nhiều người. Mộ Tuyết vừa nói hết câu, Hàng Phong phát hiện rằng sự kiên nghị mà mình rèn đúc bấy lâu nay đang dao động. Lập tức hắn cũng minh bạch vừa rồi Mộ Tuyết nhắc tới muốn tiểu thanh nhi xây dựng cơ sở thân thể là có dụng ý. Vì vậy, Hàng Phong mở miệng nói rằng, Chủ ý của mộ các chủ là trước hết để cho Tiểu Thanh Nhi rèn luyện thân thể một phen, như vậy mới có được cơ sở vững chắc, đến khi tu luyện Linh Ngọc bí quyết thì hiệu quả sẽ tốt hơn và thành tựu ngày sau càng cao. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.